Một chiếc trà không đến thời gian, một kiện thượng phẩm linh khí lò đan liền hiện ra tại Trần Tiêu trước mắt. Đương nhiên, nay tòa lò đan cũng chỉ là Trần Tiêu tiện tay luyện chế, cũng không có gì đặc thù năng lực, chỉ sợ luyện chế hết Nguyệt Hoa Thiên đan về sau, này tòa lò đan cũng muốn báo hỏng. Trần Tiêu tâm cảnh không hề bận tâm. Một cây một cây tài liệu, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đầu nhập lò đan ở trong. Nguyệt Hoa Thiên đan như vậy lục phẩm linh đan, chú trọng chính là thiên địa chi linh nhét vào, một mặt chủ tài liệu đã đầy đủ. Mà những thứ khác phụ trợ tài liệu, thì là gia tăng lên đan dược kèm theo năng lực, như chữa thương, củng cố chân nguyên, cảnh giới vân vân, đợi một tí. Trần Tiêu đánh cướp vô số cường giả, trong tay bọn họ dường liệu sớm đã đầy đủ gom góp luyện chế một quả bản đầy đủ Nguyệt Hoa Thiên đan được rồi. Minh màu đỏ hỏa diễm không ngừng nảy lên, lập tức nhảy vào lò đan chính giữa. Vị Tiêu Kiếm Thần là muốn nhân công chế tạo ra một thiên tài a. Trần Tiêu trong nội tâm có chút địa thở dài. Trần Tiêu chính mình tin tưởng, hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn tuy nhiên xuyên việt mà đến, chuyển thế ở chỗ này có được mấy lần tại thưởng nhân linh hồn lực, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào chính mình những này, căn bản là không cách nào đạt cho tới hôm nay hoàn cảnh. Đây hết thảy hết thảy, toàn bộ đều muốn quy công tại kiếm hoàn tồn tại. Dù sao, đây là một vị thần giới chúa tể suốt đời tinh lực sở ngưng tụ ra vô thượng bảo vật. Nếu là kiếm hoàn tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ thần giới đều muốn chấn động, đánh xuống thần linh tranh đoạt cái này gì bảo. Trần Tiêu trong tay, đan quyết tung bay, trong cơ thể kiếm nguyên như trường kính hấp thủy giống như bình thường, bị này đan quyết nuốt hết, lưu xuống điệu tâm hồng liên hỏa chính giữa. Dị gấu lửa gấu, không ngừng cháy xuất, đi trừ được linh dược chính giữa tạp chất, hơn nữa đem bên trong một ít dược lực đánh tan, gây dựng lại. Trần Tiêu trên trán chảy ra dầm dạp chẳng trị mồ hôi. Luyện chế nguyên hoa thiên đan đối chân nguyên phẩm giai không có rất cao yêu cầu nhưng lại cần khổng lồ chân nguyên với tư cách hậu thuẫn. Lúc này Trần Tiêu trong cơ thể chín đại buồn nguyên toàn bộ sáng lên kiếm nguyên hóa thành thái sơ kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển. Vô lễ luyện chế nguyên hoa thiên đan cần chân nguyên quá lớn. Trần Tiêu thời gian dần trôi qua phát hiện cho dù là hắn chín đại chân nguyên toàn bộ thay đổi mà bắt đầu cũng khó có thể thỏa mãn luyện chế viên thuốc này yêu cầu. Có lẽ đến cuối cùng Trần Tiêu có thể luyện chế thành lục phẩm linh đan nhưng bản thân của hắn cũng chắc chắn bị viên thuốc này rút thành người khô. Hiện tại Trần Tiêu đang quyết linh hồn cùng với hỏa diễm, đầy đủ luyện chế ra một quả nguyên hoa tiên đan, nhưng là hắn chân nguyên, nhưng lại hữu lực chưa đến. Tạo hóa thần huyền, khai mở. Đông nhiên, Trần Tiêu nộ quát một tiếng, thân thể của hắn lập tức biến hóa, huyền hóa ra ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng. Vốn là sắp khô cạn chân nguyên, lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Ầm ầm. Lò đan chính giữa phát ra một hồi coi như sấm sét giống như bình thường tiếng vang, địa tâm hồng liên hỏa lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa diễm gió lốc. Quát. Trần Tiêu trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, chín chi huyết diệt thảo cũng bị đánh đầu nhập lò đan chính giữa. Trong ngay mắt Trung quanh thiên địa nguyên khí, phát ra một tiếng kịch liệt run động, hung hăng hướng phía cái phương hướng này tuân ra tụ mà đến. Cái hướng kia là Trần Tiêu Bế quan phương hướng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà khiến cho như vậy chấn động lớn. Trần Nguyệt Nhiên, Trần Văn Hảo, Trần Lạc Vũ các loại đợi một đám Trần gia cường giả, hoảng sợ nhìn về phía cái hướng kia. "Hẳn là, hắn đột phá. Động tính lớn như vậy, hẳn là hắn đột phá đến huyền quan cảnh rồi hả?" Trần Văn Hảo ngạc nhiên nói. "Không, đây không phải tu vị đột phá chấn động. Giống như là nào đó cực phẩm đan dược ra lò thời điểm chấn động." Trần Nguyệt Nhiên ngơ ngác nói, Trần Nguyệt Nhiên thế nhưng mà một cái sống không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật, hắn kiến thức không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ tiểu tử kia tại Luyện Đan? Nhưng mà cái gì dạng ra lò sẽ khiến như vậy chấn động lớn? Trần Lạc Vũ có chút phản ứng không kịp. Năm đó kiếm tông thanh làm phong phong chủ tím tà lam luyện chế tứ phẩm đan dược thời điểm, hắn đã từng tiến đến xem lễ, tứ phẩm đan dược ra lò thời điểm, cũng không có như vậy chấn động lớn. Thiên địa nguyên khí hội tụ, hẳn là hắn là tại luyện chế linh đan sao? Trong lúc đó, một cái khác thanh âm vang lên. Mấy người nhìn lại đã thấy đến Trần Văn Lạc không biết khi nào thì đi đi ra. Văn Lạc, gia chủ, cha, ngươi. Trần Lạc Vũ tiến lên, nhìn xem Trần Văn Lạc bộ dáng, quá sợ hãi. Ai? Trần Văn Lạc thở dài một hơi, lúc này hắn đã sớm tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, những này hắn tuy nhiên một mực đang bế quan dưỡng thương, nhưng đối với ngoại giới sự tình như trước như lòng bàn tay. Chỉ là thương thế của hắn quá nặng, bất lực mà thôi. Văn Lạc, thương thế của ngươi? Trần Nguyệt Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Trần Văn Lạc buồn bã cười cười, hiện tại tu vi của hắn đã trải qua ngã xuống đến nguyên linh cảnh hậu kỳ, đứng dậy khí tức héo đốn, hiện nhiên buồn nguyên lọt vào không thể xóa nhòa trọng thương. Có tiêu nhi tại, trần gia tất sẽ quất khởi. Trần Văn Lạc trong mắt hiện lên một vòng kiên định. Vũ thần núi đánh một trận xong, Trần Tiêu là được hoàn toàn xứng đáng kiến vũ quốc đệ nhất cường giả, uy danh của hắn đã sớm áp chế vốn là tứ đại trí cường giả. Mọi người thở dài một hơi. ầm ầm. Chính ở phía sau, trong thiên địa nguyên khí, trong dây lát phát ra một tiếng cực lớn bạo tiếng vang, hình thành một cái cự đại nước xoáy, phương viên trăm dặm ở trong võ giả, toàn bộ đều hoảng sợ nhìn về phía cái phương hướng này. Trần gia suy bại, dẫn động vô số võ giả ngấp ngế, tuy nhiên Trần Tiêu trở về, trấn nhiếp chúng tưởng, nhưng như trước có rất nhiều người giấu ở Trần gia trung quanh, tùy thời làm loạn. Cái kia mộ dung thu địch cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Linh đan xuất thế. Dĩ nhiên là linh đan. Trần gia đảo giữa hồ bên ngoài, một cái lão giả ngơ ngác nhìn lên trời không. Nếu là ta nuốt hạ linh đan, tất sẽ đột phá thọ nguyên đại nạn, trở thành huyền quang cảnh cường giả. Lúc này đây, cho dù là phấn thân toái cốt, ta cũng muốn tranh giành. Lão giả kia chính là hoàng thất xếp vào tại Trần gia xung quanh, dám thị Trần gia cường giả. Lúc này hắn nhìn thấy Linh Đan xuất thế, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp lao đến. Không chỉ là lão giả này, dấu ở tuần này bên cạnh võ giả cũng đều nhao nhao động. "Linh Đan, Linh Đan, không nghĩ tới ta độc tông trên đời một ngày, lại vẫn hội kiến đến Linh Đan." Hắc hắc hắc hắc. Một người mặc ngụy trường bào màu trắng, đầu đầy tóc bạc trung niên nam tử nhìn về phía Trần Gia Đạo giữa hồ, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. "Trần gia nếu không phải giao ra Linh Đan, ta liền đem ngày đó sông hồ, biến thành một tòa độc trì, cất chứa quân sách này." Gia nhập phiếu tiên sách. Chương 231 chế tạo kiếm thể văn theo nguyệt hoa thiên đan từng bước hình hình bốn phía thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng cuồng bạo coi như một cái cự đại cái phế giống như bình thường đem chọn cái thiên hà hồ đều bao dung ở trong đó lục phẩm linh đan xuất thế thanh thế thực sự quá khủng bố lục phẩm linh đan không chỉ nói là chính là một cái thanh long vực coi như là phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa đều là dị thường vật chân quý một viên thuốc sáng tạo một cái huyền quang cảnh cường giả hơn nữa có thể người bình thường gia tăng 500 trăm nguyên vật như vậy coi như là nguyên đan cảnh thông thần cảnh võ giả đều muốn mới thôi đến cùng Nếu không có Trần Tiêu có được thần giới luyện đan thuật Vũ Hóa Đan Quyết, lại có điệu tâm hồng liên hỏa như vậy nghịch thiên dị hỏa, hơn nữa kiế hoàn, hỗn độn cựu thần diễn, cùng với tạo hóa thần huyền như vậy nghịch thiên thần thông, đổi lại mặt khác một cái lục phẩm luyện đan tông sư, cũng khó có thể luyện chế ra đến. Có thể luyện chế ra Nguyệt Hoa Thiên Đan, chỉ có thất phẩm, bát phẩm luyện đan tông sư. Dù sao Nguyệt Hoa Thiên Đan, được xưng trọng đan. Không nghĩ tới, này linh đan ngưng hình, lại có thể biết có lớn như vậy thành thế. Trần Tiêu nhìn xem trên bầu trời nguyên khí cái phế, trong lòng khẽ run. Bất quá nghĩ lại, trong nội tâm cũng thoáng hiểu rõ. Vị kia đan đạo cường giả sao mà cường đại, đã sớm nổ nát thiên môn, phi thăng thần giới, hơn nữa trở thành thần giới một phương cự phách. Nếu là tầm thường lục phẩm linh đan, há lại sẽ bị hắn trịnh trọng chuyện lại đặt ở kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 trong trí nhớ. Kiếm hoàn không gian tổng cộng kinh nghiệm 17 vị chủ nhân, Trần Tiêu chính thức thứ 17 người. Mà mỗi một người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh đại năng, cho dù là yếu nhất diệp Phạm, chỉ sợ cũng đã đến một cái Trần Tiêu không cách nào đã hiểu hoàn cảnh. Vốn là, Trần Tiêu chỉ cho là diệp Phạm là nguyên đan cảnh hoặc là thông thần cảnh võ giả nhưng là đã luyện hóa được cái kia hô duyên nam phong về sau, trần tiêu phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. Tiêu kiếm hoàn bực này nghịch thiên bảo vật tồn tại, cho dù là diệp phạm không cách nào tu luyện hỗn độn cửu thần diễn, có kiếm hoàn phụ trợ, tu vi của hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước tại nguyên đan chi cảnh. Lúc này trần tiêu đã trải qua ngừng tay bên trên đan quyết thu hồi hỏa diễm. Về phần này tòa thượng phẩm linh khí cấp bậc ló đan đã sớm bị cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí hủy. một quả ngón cái sâu sát nhỏ, toàn thân màu hổ phách bị một đạo như nguyệt hoa giống như bình thường hào quang tắm rửa đang rạng lặng lơ lửng tại giữa không trung, cái kia cuồn bạo thiên địa nguyên khí trung tâm, thiên địa nguyên khí không ngừng mang tất cả, ý đồ đem viên đan dược kia hủy diệt, nhưng là này nguyệt hoa thiên đan, thật giống như trong biển rộng đá ngầm giống như bình thường, mặc cho sóng lớn tới lễ, lại lù lù bất động, hơn nữa không ngừng mà cắn nuốt thiên địa nguyên khí, đan dược vượt qua ngũ phẩm, liền là linh đan, linh đan thành hình chi thế, có thể tự chủ thu nạp thiên địa nguyên khí, dung nhập bản thân, dường như đã có linh tính giống như bình thường. Mà lúc này nguyệt hoa thiên đan xuất thế dẫn dắt khởi động tĩnh, cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ toàn bộ kiến vũ quốc tất cả võ giả đều sinh lòng cảm ứng, hướng phía cái phương hướng này xem ra, cũng là Bắc vực nam quốc như vậy địa phương, nguyên khí quá mức mỏng manh, linh đan thành hình, cần nguyên khí quá nhiều, nếu là đổi đến Thần Châu đại địa địa phương khác, chỉ sợ phương viên mời giảm chi địa linh khí liền vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà Bắc vực nam quốc như vậy địa phương. Ha ha ha, quả nhiên là linh đan. Đã có này viên linh đan, lão phu ít nhất có thể diễn thọ kéo dài trong năm, trùng kích huyền quang chi cảnh, cũng không phải là không thể được. Đồng nhiên, một cái cản rỡ cười tiếng vang lên, nhưng lại không biết lúc nào Xuất hiện một cái nửa bước huyền quang cảnh cường giả, cười to trong lúc đó, một bà hướng phía cái kia viên linh đan chào tới. Bát vực năm quốc tuy nhiên cần cối, nhưng nửa bước huyền quang cảnh võ giả vẫn có như vậy mấy cái. Ngoại trừ tứ đại chí cường giả, cùng tiên tà tông, vạn ma môn trưởng giáo bên ngoài, còn lại mấy cái toàn bộ đều là thọ nguyên tiếp cận đại nạn, nhưng không cách nào đột phá lao quái vật, không đến chính thức huyền quang cảnh, võ giả thọ nguyên chỉ có thể bị hạn chế tại 300 tuổi. Lúc này, cảm ứng được linh đan xuất thế chấn động, những này lao quái vật nhau, nhau theo bế quan chỗ đi ra, hướng phía Trần già phương hướng lao đến. Luật luật luật đúng lúc này một cái phẫn nộ dị ỉa y, y tâm thanh vang lên sau đó một đạo bạch quang hiện lên cái này nửa bước huyền quang cảnh võ giả lập tức phấn thân tái cốt, tại giữa không trung hóa thành một đạo huyết sắt pháo hoa bạch mã huy phong lấm lấm lập ở trên hư không bẽ nghệ phía dưới ngũ giai yêu thú nghe hỏi chạy đến cái kia chút ít võ giả sắc mặt dị thường khó coi bất quá bọn hắn rồi lại cực độ không cam lòng nhìn về phía giữa không trung cái kia miếng đấm chìm trong ánh trăng bên trong linh đan lan trần tiêu thân thể dâng lên đến trong miệng lạnh lùng quát bởi vì vừa mới luyện chế nguyên hoa thiên đan trần tiêu khí tức suy yếu Tuy nhiên hỗn độn cựu thần diễn chín đại bổn nguyên sinh sôi không ngừng, trong cơ thể Kiếm Nguyên đã trải qua khôi phục lại, nhưng là linh hồn của hắn lực tiêu hao quá lớn. Một cái linh hải cảnh đỉnh phong tiểu quỷ, một cái tóc trắng xóa lão giả cười lạnh nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu vị lại đến nơi này trồng hoàng cảnh, nghĩ đến cũng đúng năm gần đây quật khởi thiên tài, bất quá vẫn lạc thiên tài, cũng cũng không phải là cái gì thiên tài. Nếu không phải là kiêng kỵ giữa không trung cái kia con ngựa trắng, chỉ sợ những lao gia hỏa này sớm tiểu giết tới đây. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua lão giả kia, theo nạp linh giới trong lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống dưới ở đây chính giữa, tổng cộng có 7 cái nửa bước huyền quang cảnh láo giả, cộng thêm bên trên một đám nguyên linh cảnh cường giả, linh đan xuất thế, nguyên linh cảnh phía dưới võ giả, căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt. Mà những người này, toàn bộ đều là do thế lãnh đời cường giả, nếu không phải là lần này linh đan xuất thế gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản tiểu cũng không hiện thân đi ra. Vậy sao? Trần Tiêu vây tay một cái, cái kia con ngựa trắng liền tới đến bên cạnh của hắn. Các vị đã đã đến, như vậy cũng đừng có đi nha. Trần Tiêu trong nội tâm, trong lúc đó có chút khẽ động, tiếp theo khoẹt miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Không phải đi, hẳn là ngươi muốn đem chúng ta đều lưu lại. Vừa mới lao giả kia, kiến Vũ quốc một vị lãnh đời cường giả Tề Thiên Vũ Long mày có chút nhũ một cái. Linh đan xuất thế, đối với bọn họ hấp dẫn quá lớn. Bất quá trước mắt, thậm chí có một đầu ngũ giai yêu thú toa chấn, cái kia hôm nay bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp thủ. Cái kia miếng linh đan là ta luyện chế. Trần Tiêu Thản nhiên nói. Cái gì? Ở đây những người này đều bị chấn trụ. Ngươi nói này cái linh đan là ngươi luyện chế? Một người mặc trường bào màu trắng, tóc bạc cáo tròn trung niên nam tử nhìn về phía Trần Tiêu trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng người này đúng là nạp lan thanh hoa sư phụ uy chấn bắc vực nam quốc lãnh đời cường giả độc tông độc tông tuy chỉ có nguyên linh cảnh đỉnh phong thực lực nhưng là một ít huyền quang cảnh lão quái vật nhìn thấy hắn cũng phải làm cho hắn ba phần trừ lần đó ra tại đây còn có người thứ hai sao lúc này nguyệt hoa thiên đan đã trải qua thành hình lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung vốn là cái kia phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí cũng đều đã từ từ tiêu tán trần tiêu tay khẽ vẫy viên thuốc đó liền rơi xuống trong tay của hắn ta có thể luyện chế ra một khỏa, có thể luyện chế ra viên thứ hai Viên thứ ba, Trần Tiêu chậm rãi đem viên đan dược kia thu nhập nạp linh giới trong. Ngươi là lục phẩm luyện đan tông sư. Độc Tông Thất Thanh nói, ngươi cứ nói đi. Trần Tiêu cười cười. Nguyệt Hoa Thiên Đan cũng không phải là bình thường lục phẩm đan dược, lục phẩm luyện đan tông sư cũng luyện chế không được, chỉ có thất phẩm, bát phẩm luyện đan tông sư mới có thể làm được. đương nhiên, Trần Tiêu cũng lười được giải thích những này. Ta người xem vị tiền bối Thọ Nguyên không nhiều, nếu là có thể đủ cung cấp một ít tài liệu, ta Trần Tiêu là các vị luyện chế một ít linh đan, gia tăng Thọ Nguyên cũng là không có vấn đề gì. Đem làm thật. Độc tông, Thề Thiên Vũ bọn người trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá trên đời không có uổng phí ăn cơm trưa. Trần Tiêu nhếch miệng, muốn ta cho các ngươi luyện chế lục phẩm linh đan, cần được quy thuận cùng ta, bán mạng cho ta. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tính toán là vật gì, muốn chúng ta là người bán mạng? Bảnh! Lão giả kia tiếng nói còn chưa chờ rơi xuống, trong hư không liền tách ra một đóa huyết hoa. Bạch Mã thân hình lóe lên, lần nữa về tới Trần Tiêu bên người. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nguyện ý quy thuận ta, ta tự sẽ vì các ngươi luyện chế linh đan. Không muốn quy thuận Trần Tiêu trong mắt, nổ bắn ra hai đạo ngân mịt mờ hào quang, ưu thật giống hai đạo kiếm quang giống như bình thường. Những này phát họa gần 300 năm lão gia hỏa, kim lòng không được đánh cho dùng mình một cái. Đảo giữa hồ bên trên Trần gia đệ tử cũng đều ngừng thở, yên lặng nhìn trời phía trên chặng cảnh. Lúc này, Trần gia đảo giữa hồ phía trên, trước sau đã đến 8 vị nửa bước huyền quang cảnh đại năng, tuy nhiên bị bạch mã giết hai cái, bất quá còn có 6 vị. Cộng thêm một cái đằng trước ảnh hưởng có thể so với huyền quang cảnh cường giả tông, nếu là những người này thật sự quy thuận Trần Tiêu. Cái kia đến cùng là một cổ hạng gì lực lượng khổng lồ đủ để quét ngang toàn bộ kiến vũ quốc. Cái lúc này, coi như là trần nguyệt nhiên cùng trần văn lạc kết hầu cũng không khỏi có chút phát hô. Ta cái này tăng tôn, thậm chí có lớn như vậy uy năng. Trần nguyệt nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Ra ra, năm nay tiểu thiên long bảng cuộc chiến về sau, trần Thiêu một người thất bại hoàng thất quỷ kế. Thậm chí tại đơn đả độc đấu phía dưới, suýt nữa diệt sát có được bảo khí kiến vũ quốc hoàng đế kim mặt trời, chính là hiện tại ta kiến vũ quốc đương kim không thẹn đệ nhất cường giả. Trần lạc vũ mở miệng giải thích nói. Ếch Trần nguyệt nhiên ha to mồm, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung trần tiêu. Trần Nguyệt Nhiên tuy nhiên xuất quan, nhưng lại rất ít cùng người tiếp xúc, trước đó cũng không còn nhân hòa hắn nói những chuyện này. Trần Tiêu, nếu là ta nhớ rõ không kém, hắn còn kém 2 tháng, mới đến 16 tuổi a." Trần Nguyệt Nhiên ngơ ngác nói, không đến 16 tuổi đệ nhất cường giả. Nghe được Trần Nguyệt Nhiên tự nói thanh âm, Trần Văn Lạc cùng Trần Lạc Vũ cũng mần ngơ. Không đến 16 tuổi, linh hải cảnh tu vi đỉnh cao, hơn nữa liền nửa bước huyền quang cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Trời ơi, này Trần Tiêu, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Năm đó, hắn sinh ra thời điểm, là được Thiên phú dị bẩm Linh hồn lực viễn siêu người khác, bất quá thân thể của hắn nhưng không cách nào thừa nhận khổng lồ kia linh hồn lực, ta chỉ có thể huyền quang chi linh phong ấn linh hồn của hắn, lại không nghĩ rằng. Trần Văn Lạc ngơ ngác nói, bất quá coi như là huyền quang chi linh dung nhập đến trong linh hồn của hắn, cũng sẽ không có như vậy nghịch thiên thành tiểu. Hắn tất nhiên còn có hắn kỳ ngộ của hắn. Nhìn thấy Trần Tiêu không nói hai lời, trở tay gian, ở giữa tiểu nhượng cái kia bạch mã chu sát một nửa bước huyền quang cảnh cường giả, người ở chỗ này sắc mặt đều biến đổi, những cái kia nguyên linh cảnh võ giả cũng là dơ lên bất định, những này đều tin tưởng Trần Tiêu chi tiết. Liên Kim Mặt Trời đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn những này nguyên linh cảnh võ giả, căn bản chính là đưa đồ ăn, huống chi cái này yêu nghiệt thiếu niên bên người, vậy mà lại cùng được một đầu ngũ gia yêu thú. Đây chính là muốn quét ngang kiến vũ quốc tiết tấu a. Mà những người này, ngoại trừ một số ít là xem náo nhiệt bên ngoài, mà khác tuyệt đại đa số người, đều là mặt khác lục đại thế gia, Thiên Tà Tông, Vạn Ma môn, thậm chí là hoàng thất cường giả, tới giám thị Trần gia. Đã suy nghĩ kỹ không có. Trần Tiêu rũi ra một cây ngón tay thon dài, tại trước mắt của mình quơ sự kiên nhẫn của ta có hạ Giết các ngươi, đối với ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại các ngươi lưu lại, còn phải để cho ta hao tâm tổn trí đi luyện chế linh đan. Bên cạnh hắn Mạnh Mã, trong mắt đã hiện lên kích động thần sắc. Ngươi nếu là có thể cho ta luyện chế lục phẩm linh đan, đi theo bên cạnh ngươi thì như thế nào? Một vị có thể luyện chế Nguyệt Hoa Thiên Đan luyện đan tông sư, phóng nhãn thần châu đại địa, coi như là thông thần cảnh võ giả, cũng sẽ biết thương được đi theo. Độc Tông có chút lưỡi, trước hết nhất tỏ thái độ. Ngươi nhận thức Nguyệt Hoa Thiên Đan. Trần Tiêu con mắt có chút lại vốn chưa có xác định, bất quá đan dược thành hình một khắc này, ta mới xác định, cái kia chính là trong truyền thuyết Nguyệt Hoa Thiên Đan. Ta Độc Tông, nói như thế nào cũng là một vị ngũ phẩm đan sư. trong lúc nói chuyện, Độc Tông trên mặt hiện lên một tia nạo nghệ. bất quá sau một khắc, hắn trong giây lát nhớ tới, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng mà có thể luyện chế Nguyệt Hoa Thiên Đan đại tông sư, sau đó đem cái kia bôi nạo nghệ biến mất. trung quanh mấy cái nửa bước huyền quang cảnh cường giả hít sâu một hơi, thông thần cảnh cường giả đều muốn cướp được đi theo người, cái kia rốt cuộc là hạng gì tồn tại? lúc này. Cái kia tề Thiên Vũ ánh mắt lập loè một phen về sau, tùy cơ hội cũng mở miệng đầu nhập vào Trần Tiêu. Mặt khác mấy người lao quái vật thoáng liếm liếm bờ môi, cười nói: "Tuổi con nhỏ, có thể luyện chế linh đan, có trời mới biết ngươi có bao nhiêu tiềm lực, đi theo ngươi, không mất mặt." Lập tức, mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng. "Như vậy, trước hết đến một cái quang danh chẳng a." Trần Tiêu có chút nhẹ gật đầu, những này nguyên linh cảnh con rồi, ta nhìn rất tâm phiền, đều giết ra ta Trần gia không có nhiều như vậy khẩu phần lương thực đi dưỡng người rảnh rỗi. "Cái gì?" Những cái kia nguyên linh cảnh võ giả sợ hãi kêu lên một cái. Nguyên Lai tưởng rằng Trần Tiêu cũng sẽ biết, nói nhượng bọn hắn đầu nhập vào, đang định biết thời biết thế, một lần hành động đánh vào Trần gia cùng kiếm tông bên trong, tùy thời hành động. Nhưng không ngờ Trần Tiêu nói ra như vậy một phen đến. Khặc khà ít ít ít ít ít khặc khà ít ít ít ít. Độc tông người đầu tiên xuất thủ, liền gặp được bàn tay của hắn phía trên hiện ra một đạo màu xanh biếc nước xoáy, sau đó màu xanh biếc khí thể tản ra, từng bước từng bước nguyên linh cảnh cường giả, coi như hạ sủi cạo giống như bình thường, rớt xuống đất. Trong khoảng khắc, khí tức đều không có, cũng là bị trực tiếp hạ độc chết cơ hồ ngay tại trong một chiếc mắt vốn là ba bốn mươi cái nguyên linh cảnh cường giả liền cái chết một cái không rơi mặt khác sáu cái nửa bước huyền quang cảnh cường giả còn chưa trở ra tay trần tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu Ra ra, trần tiêu lăng không hư lộ đi vào trần văn lạc trước mặt đem cái kia miếng nguyệt hoa thiên đan giao cho trần văn lạc trong tay nói ra viên thuốc này là tôn nhi đặc biệt là ngài luyện chế nuốt xuống dưới về sau ra ra ngươi thương thế trên người không những được khỏi hẳn còn có thể một lần hành động đột phá chính thức bước vào huyền quang chi cảnh trần văn lạc có chút khẽ giật mình Sau đó trịnh trọng chuyện lạ tiếp nhận đang được, chậm rãi thở ra một hơi, "Tiêu Nhi, ngươi trưởng thành." Trần Tiêu cười cười, nói ra, "Da da, ngươi không cần phải lo lắng, này linh đan ta có thể luyện chế ra viên thứ nhất, có thể luyện chế ra viên thứ hai, đến lúc đó Trần Gia Nguyên linh cảnh cường giả, mỗi người đều cũng tìm được một quả. Một quả nguyệt hoa thiên đan, liên đủ để cho linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, đột phá trở thành huyền quang cảnh. Mà nguyên linh cảnh cường giả, nuốt hạ viên thuốc này, không chỉ có sẽ tu vị tiến nhanh, đồng dạng cũng có trở thành huyền quang cảnh cường giả nội tình. Không chỉ có như thế, nuốt nguyệt hoa thiên đan, Trở thành huyền quang cảnh võ giả về sau, ngày sau tu hành tốc độ cũng sẽ, biết, gia tốc, thẳng đến tiến vào nguyên đan chi cảnh về sau mới có thể chậm dần. Nói cách khác, nguyên linh cảnh võ giả nuốt hạ nguyên hoa thiên đan, đem dược lực toàn bộ tiêu hóa, hấp thu về sau, liền đã có được chủng kích nguyên đan cảnh tiềm lực. Mà này nguyên hoa thiên đan lớn nhất giá trị là được gia tăng 500 năm thọ nguyên. Cho dù là một người võ thánh cường giả, tại thọ nguyên gần chi tế, đem viên thuốc này nuốt, cũng sẽ, biết, lăng không gia tăng 500 năm thọ nguyên. Sáu vị nửa bước linh hải cảnh cường giả, hơn nữa đột Cứ như vậy chủ tiến Trần Gia. Mà thời gian dần trôi qua, ngoại giới về Trần Tiêu nghe đồn, cũng chạy vào trong thai của bọn hắn, đến bây giờ mới thôi, trong lòng của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì không phục ý tứ, thanh thản ổn định làm tới Trần Gia khách khanh trưởng lão. Trần Tiêu lại lần nữa bế quan. Lúc này đây, hắn muốn đem trên người hắn sở hữu tất cả bảo kiếm, đều luyện chế thành bảo khí. Một khi sở hữu tất cả bảo kiếm đều luyện chế thành bảo khí, như vậy hắn cũng có thể nếm thử ý nghĩ trong lòng, đem dùng chín đại bổn nguyên làm căn cơ, chế tạo kiếm thể. Mà đại ngũ hành diện sạch chu thần kiếm trận ý lực, cũng sẽ thành bao nhiêu lần gia tăng. Lại qua ba ngày, Trần Tiêu rốt cục đem tất cả bảo kiếm đều đúc đã tạo thành hạ phẩm bảo khí. Đến ở hiện tại Trần Tiêu đúc kiếm thuật đã trải qua có thể chế tạo trung phẩm bảo khí, chỉ là luyện chế trung phẩm bảo khí cần có tài liệu phẩm chất yêu cầu rất cao, nhất thời bán hội hắn còn không cách nào tập hợp đủ nhiều như vậy tài liệu. Mà đem Nữ Thần, Chu Tước, Huyền U, Phái Tinh, Tàng Phong Ngũ kiếm luyện chế thành hạ phẩm bảo khí cũng cơ hồ đảo không Trần Tiêu trên người tất cả gia sản, tất cả bảo khí cũng đã luyện thành, như vậy tiểu để cho ta thử xem luyện chế kiếm thể a. Trần Tiêu đem Chu Tước kiếm cầm trong tay, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi. Bá. Sau một khắc, Chu Tước kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hắn thân thể chính giữa. Hấp. Trần Tiêu trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, Chu Tước kiếm hung hăng cắm vào Hỏa Chi Nguyên Anh đầu lâu phía trên, thời gian dần trôi qua cùng Hỏa Chi Nguyên Anh dung làm một thể. Hưng hực điệu tâm hồng liên hỏa, bắt đầu thiêu đốt. Từng đạo màu cam linh ấn, không ngừng ở Trần Tiêu linh hải chính giữa tung bay, điên cuồng ấn đến Hỏa Chi Nguyên Anh phía trên. Luyện khí, luyện kiếm. Trần Tiêu dùng độc kiếm thuật, đem Hỏa Chi Nguyên Anh trở thành một thanh bảo kiếm đến lựa chế. Mà cái kia bảo khí chu tức kiếm, tắt thì đã trở thành hỏa chi nguyên anh kiếm thai. The ANGD. The ANGD. The ANGD. Cái kia từng bước từng bước màu cam linh ấn, coi như một thanh đại chùy giống như bình thường, không ngừng quanh tại hỏa chi nguyên anh phía trên, bộc phát ra một tiếng một tiếng kim loại va chạm thời điểm phát ra thanh âm. Thời gian dần trôi qua, vốn là màu hồng đỏ thấm hỏa chi nguyên anh phía trên, lóe ra từng điểm từng điểm kim loại sáng bóng, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại từng đạo giữ tợn khe hở. Trần Tiêu tâm thần, không hề bận tâm, không có bất kỳ dung chuyển. Kiếm hoàn, chấn áp Đồng nhiên, Trần Tiêu nộ quát một tiếng. Linh trong nước kiếm hoàn, trong dây lát buộc phát ra một đoàn màu bạc hà quang, hung hăng trấn áp sắp tới đem sụp đổ hỏa chi nguyên anh phía trên. Cất chứa cuốn sách này. Gia nhập phiếu tiên sách. Chương 232: Kiếm thể thành phong lôi song dư văn. Luyện chế kiếm thể, kiếm hoàn mới được làm mẫu chốt. Nếu là không có kiếm hoàn chấn áp, Trần Tiêu căn bản tựu không khả năng thành công. Kiếm hoàn vầng sáng chớp động, nói đạo kiếm khí phóng thích, lập tức, cái kia sắp sụp đổ hỏa chi nguyên anh liền bị trấn áp xuống, vốn là cái kia giữ tận vết rách cũng tận số bị vượt lên. Trần Tiêu hai tay linh ấn tung bay, từng đạo màu cam linh ấn không ngừng ở linh trong nước bay múa, hung hăng khắc ở hỏa chi nguyên anh phía trên. Từng đạo màu hồng đỏ thấm, vô cùng hơi thở sắc bén, tại hỏa chi nguyên anh phía trên ngưng tụ mà ra. Chu Tước Kiếm còn không có chuyện để cùng hỏa chi nguyên anh dung hợp, còn kém một bước. Trần Tiêu cắn răng một cái, trong miệng hắn trợt quát một tiếng, địa tâm hồng liên hỏa bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đóa cực lớn vô cùng hỏa liên, đem trọn cái hỏa chi nguyên anh bao khỏa. Kiếm Hoàn uy thế không ngừng phong thích, vậy mà đem địa tâm hồng liên hỏa uy năng đè xuống. Phải biết rằng, địa tâm hồng liên hỏa chính là thiên địa dị hỏa. Trời sinh đất nuôi bảo vật, căn bản là không cần phải thuộc về nhân gian. Cho dù là bầu trời thần linh đã biết, cũng muốn động thủ tranh đoạt. Cho tới nay, Trần Tiêu tuy nhiên có được điệu tâm hồng liên hỏa, nhưng lại cũng chỉ có thể dùng đúc kiếm thuật cùng vũ hóa đan quyết phóng xuất ra một chút uy năng, dùng cái này luyện khí, hoặc là luyện đan, nhưng còn chưa có không cảm dĩ này ngăn địch. Cho dù là một lần duy nhất, cũng là tại Trần Tiêu bất đắc dĩ phía dưới đem thích phóng đi ra, mặc dù chỉ là một đinh điểm uy lực, thực sự đem mấy cái nạm nguyên cảnh võ giả đốt thành cho bụi, mà một khi đem điệu tâm hồng liên hỏa uy lực triệt để thích phóng đi ra coi như là Trần Tiêu chính mình cũng vô pháp khống chế. Bất quá bây giờ Trần Tiêu cô động ra hỏa chi nguyên anh sử dụng này địa tâm hồng liên hỏa, nhưng lại càng phát thuận buồn xuôi gió, nhưng như trước không cách nào phát huy ra lớn nhất uy năng. Nhưng là bây giờ này đóa lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra thiên địa dị hỏa, lại bị kiếm hoàn vầng sáng chấn áp xuống tới. Địa tâm hồng liên hỏa sở hình thành hỏa diễm hoa sen càng ngày càng nhỏ, cơ hồ đã trở thành một đóa thực chất minh màu đỏ hoa sen. Cuối cùng nhất này đóa hoa sen hung hăng chấn động, bị triệt để ép vào hỏa chi nguyên anh chính giữa. Ông theo một tiếng vù vù vang lên. Trần Tiêu toàn bộ linh hải đều hóa thành một cái biển lửa, cái kia điệu tâm hồng liên hỏa triệt để cùng Hỏa Chi Nguyên Anh dung làm một thể, tuy hai mà một. Dung hợp trình độ, thậm chí so một Chi Nguyên Anh cùng cây thế giới dung hợp còn muốn triệt để. Sau một khắc, một cổ vô cùng sắc bén kiếm khí, theo Hỏa Chi Nguyên Anh phía trên bạo phát đi ra. Trần Tiêu chỉ cảm giác tinh thần chấn động, hắn toàn bộ tư duy đều cùng Hỏa Chi Nguyên Anh dung làm một thể. Lúc này Hỏa Chi Nguyên Anh, hình dáng tướng mạo lại biến, tuy nhiên như cũng là một cái bỏ túi tiểu nhân, nhưng cũng đã cùng Trần Tiêu bản thể độc nhất vô nhị. Lúc này Hỏa Chi Nguyên Anh bị triệt để luyện chế thành kiếm thể cũng kiếm cũng thể bá sau một khắc hỏa chi nguyên anh xuất hiện tại trần tiêu trước mắt hóa thành một cái nhân hình người này cùng trần tiêu bản thể giống như bình thường bộ dáng thậm chí liền thân bên trên khí chất đều hoàn toàn giống nhau duy chỉ có bất đồng chính là hỏa chi nguyên anh phía trên bao giờ cũng không tản ra một cổ nóng rực khí tức coi như một tòa hừng hực thiêu đốt bếp lò giống như bình thường phân thân trần tiêu có chút khẽ giật mình hắn dò xét cẩn thận khởi trước mặt cái này chính mình đến đồng thời trước mặt cái này chính mình cũng bắt đầu đánh giá đến đối diện Trần tiêu hai người có được cùng một cái ý thức cùng một cái tư duy cùng với cùng một cái linh hồn căn bản chính là cùng là một người bất đồng thân thể sau một khắc Trần tiêu vây tay một cái cái này phân thân liền bị hắn tiễn đưa về thân thể ở trong phân thân kiếm thể Tuy nhiên đã trải qua đã thành nhưng không cách nào thời gian dài dừng lại tại bên ngoài mất đi chín đại bổn nguyên sinh sôi không ngừng ý cảnh hỏa bản nguyên kiếm thể phân thân thời gian dài dừng lại tại bên ngoài là sẽ thời gian dần trôi qua tiêu tán vốn là dựa theo hốn độn cửu thần diễn tu luyện tiến trình hôn độn cửu thần diễn tu luyện tới cảnh giới nhất định Cựu thân đại thành, sẽ từng cái hóa thành Trần Tiêu bổn nguyên phân thân, ngao du vũ trụ, hóa thân bổn nguyên chi thần, điều khiển chín đại bổn nguyên. Mà bây giờ, Trần Tiêu sở dĩ có thể đem Hỏa chi nguyên anh luyện chế thành phân thân, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là điệu Tâm Hồng Liên Hỏa duyên cớ. Nếu là không có điệu Tâm Hồng Liên Hỏa tồn tại, bằng vào hiện tại Trần Tiêu, là tuyệt đối không thể thành công. Tối đa, chỉ có thể đem Hỏa chi nguyên anh luyện chế thành Hỏa chi kiếm thể. Có thể đem Hỏa chi kiếm thể lực lượng ra trì tại trên người của mình, lại tuyệt đối sẽ không hóa thành phân thân. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Tiêu khẽ miệng sẹt qua vẻ mím cười. Hỏa Chi Nguyên Anh hóa thành phân thân, triệt để dung hợp địa tâm hồng liên hỏa, cũng liền ý nghĩa hắn có thể bằng vào Hỏa Chi Nguyên Anh, tiến thêm một bước phát huy ra địa tâm hồng liên hỏa lực lượng, luyện khí, luyện đan cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nhiều hơn một cái phân thân cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hỏa Bản Nguyên kiếm thể phân thân dùng để luyện đan, luyện khí, mà bản thể thì là chuyên chú tại tu luyện. Bá. Sau một khắc, Trần Tiêu tâm thần khẽ động, một thanh bảo kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Đúng là vậy cũng được làm kiếm thể kiếm thai chu tức kiếm. Bất qua cái thanh này, Chu Tức Kiếm cũng không phải thật thể, mà là một đạo kiếm thể, lại có được lấy hạ phẩm bảo khí toàn bộ uy năng kiếm khí. Đem làm tu vi của ta đạt tới nguyên linh cảnh, đem trong cơ thể chín đại bổn nguyên, toàn bộ hóa thành nguyên linh về sau, Hỏa Bản Nguyên Kiếm Thể, liền có thể chính thức thoát ly bản thể, nào dù thế gian. Lúc này Trần Tiêu, Chí Châu nắm, đối tương lai con đường tu luyện như lòng bàn tay. Sau đó, Trần Tiêu khoanh chân ngồi xuống, Quá Tinh Kiếm hiện lên một đạo hư ảnh, chui vào một Chi Nguyên Anh chính giữa. Trần Tiêu y dạng vẽ hình, đem Mộc Chi Nguyên Anh cũng luyện chế thành Mộc Chi Bản Nguyên Kiếm Thể cây thế giới cũng bị kiếm hoàn chân áp, triệt để cùng một chi nguyên anh dung làm một thể, hóa thành một cái phân thân. Sau đó, kim chi bản nguyên nguyên thai, thủy bản nguyên nguyên thai, đất chi bản nguyên nguyên thai, phong chi bản nguyên nguyên thai, lôi bản nguyên nguyên thai, âm chi bản nguyên nguyên thai, cũng đều cùng riêng phần mình bảo khí dung hợp, hóa thành từng bước từng bước kiếm thai. Mà những này kiếm thai, đúng là kiếm thể hình thức ban đầu. Cho dù là không có thiên địa dị bảo gia nhập, đem làm Trần Tiêu tu vị đạt tới thông thần cảnh, cô động vô thượng võ đạo nguyên thần, cũng sẽ biết hóa thành kiếm thể. Chỉ là bởi vì không có thiên địa dị bảo Không cách nào bị luyện chế thành vân thân mà thôi. Đáng nhắc tới chính là ngự Thần Kiếm cùng Thu Thủy Kiếm, chính là hai đại không rõ lai lịch vô thượng bảo kiếm. Một bả buồn nguyên bị heo tổn, phẩm cấp ngã xuống, bị Trần Tiêu luyện chế lại một lần hồi trở lại hạ phẩm bảo khí. Mà đổi thành bên ngoài một bả, thì là bị 99 đạo phong ấn phong ấn được, chỉ còn lại có trung phẩm bảo khí phẩm cấp. Mà này Lương Thanh Bảo Kiếm cũng đều bị Kiếm Hoàng chấn áp, dung nhập nguyên thai chính giữa, thủy bản nguyên kiếm thai, đất chi bản nguyên kiếm thai lực lượng cũng siêu việt mặt khác tứ đại kiếm thai. duy nhất chưa đủ là được hiện tại Trần Tiêu còn không có dương thuộc tính bảo kiếm không cách nào luyện thành Dương chi kiếm thai. Lúc này đây, Trần Tiêu lần nữa bế quan một tháng, luyện chế ra một ít đan dược cùng bảo khí. Bất quá bởi vì cũng không đủ tài liệu, cho nên còn không cách nào luyện chế linh đan. Bất quá bây giờ bạch mã cùng cái con kia tiểu hồng điểu đã bị Trần Tiêu trở thành khổ lực, đưa đến Thập Vạn Đại Sơn đi, thở hồn hển thở hồn hển vì hắn thu thập dữ liệu. Là thời điểm hồi trở lại Kiếm Tông. Trần Tiêu thật dài nhà thở một hơi, phái quan mà ra. "Tiểu tử, linh đan luyện chế như thế nào? Vì cái gì không có thiên địa dị tượng?" Trần Tiêu xuất quan trong tích tắc ở lại Trần ra cái kia mấy người lão quái vật liền sinh lòng cảm ứng, nhau nhao vây đi qua. Lúc này Trần Văn Lạc đã uống Nguyệt Hoa Thiên Đan, đã tác kinh quan, đem làm hắn lần nữa xuất quan chi tế, liền là chân chính Huyền Quang Cảnh cường giả. Ta nói rồi, các ngươi muốn luyện chế linh đan, chính mình chuẩn bị tài liệu. Trần Tiêu quét những người này liếc, bình tĩnh nói, những lão gia hỏa kia hô hấp trì trệ. Luyện chế linh đan, ít nhất cần lục phẩm linh dược, thậm chí rất cao. Mà kiến Vu Quốc này hùng tướng vùng đất hoang, đừng nói là lục phẩm linh dược, cho dù là tứ phẩm, ngũ phẩm linh dược đều bị trở thành tổ tông cung cấp lên. Ta bây giờ trở về kiếm tông đi, kiếm tông chính giữa cần phải sẽ có không ít lục phẩm linh dược, thậm chí còn có bảo khí lò đan. Đến lúc đó ta tùy tiện luyện chế một ít cầm lại đến là được. Trần Tiêu có chút cười. Này mấy người lao quái vật con mắt thoáng cái tiểu sáng. Bất quá hiện tại ông nội của ta đang bế quan, ta không hy vọng hắn đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Tại đây còn cần các vị trông non. Ngươi yên tâm luyện đan đi tự là, này đảo giữa hồ bên phía sớm đã bị ta bày ra vạn độc quy tông đại trận, có thể triệu hồi ra kịch độc ma vương coi như là huyền quang cảnh cường giả vào được, ta cũng có nắm chắc đem độc sát. Độc Tông liếm liếm ở môi, mặt khác mấy người lão quái vật biến sắc, cảnh giác nhìn về phía Độc Tông. Độc Tông thì là không cho là đúng. Độc Tông lai lịch phi phạm, không biết bởi vì nguyên nhân gì giấu ở này nho nhỏ kiến vũ quốc chính giữa. Nếu không phải là Trần Tiêu thể hiện ra kinh thiên thủ đoạn, luyện chế thành lục phẩm linh đan nguyệt hoa thiên đan, vị này vô thượng Độc Tông chỉ sợ cũng sẽ không đi theo Trần Tiêu. Độc Tông kiến thức phi phạm, đương nhiên biết rõ có thể luyện chế thành nguyệt hoa thiên đan đan sư, lực uy hiếp thậm chí còn tại một vị thông thần cảnh cường giả phía trên. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó, thân thể của hắn trung quanh, đống nhiên lập lòe khởi một đạo kiếm quang, cả người hắn tựu thật giống một thanh lợi kiếm giống như bình thường, phóng lên trời, trong chớp mắt cựu biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Cái kia là vật gì? Những này lao quái vẫn sắc mặt lần nữa đại biến, coi như là Độc Tông đều ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn, như thế nào coi như một thanh kiếm đồng dạng, hẳn là cái tên điên này, đem kiếm luyện chế đến trong cơ thể đi. Trần Tiêu thân hình, chính là hỗn độn thân thể, có thể bao dung vật vật, dung hợp vật vật. Vốn là Này Hỗn Độn Thần Thể chỉ là dùng để tu luyện Hỗn Độn Cửu Thần Diễn, mà giờ khắc này, Trần Tiêu luyện thành kiếm thể, chính thức đem loại này thần thể cao chót vót hiện lộ ra đến. Phong Chi kiếm thai, Lôi Chi kiếm thai, lập tức dung nhập Hỗn Độn Thần Thể chính giữa, mà này Hỗn Độn Thần Thể cũng trực tiếp bị hai đại kiếm thai hóa thành Hỗn Độn kiếm thể. Ầm ầm. Trần Tiêu sau lưng, một đôi tím màu xanh hai cánh mở rộng mà ra. Hai cánh mở ra, Trần Tiêu thân hình trong nháy mắt liền bay ra ở ngoài ngàn dặm. Phong Lôi xong Đây là Trần Tiêu lợi dụng kiếm hoàn không gian tầng thứ ba. Suy diễn đi ra một loại bất đồng thuộc tính dung hợp vũ khí, phi hành vũ khí. Phong lôi song xí si chấn động, là được 1000 dặm. Tốc độ so với tu La huyết độn nhanh hơn mười mấy lần. Trần ra khoảng cách kiếm tông có 8000 dặm, mà phong lôi song rực liền chấn 8 lần, Tàng Kiếm Sơn liền đã đến Trần Tiêu trước mắt. Thật cương đại khí tức, tốc độ thật nhanh. Đến cùng người nào? Giờ khắc này, kiếm tông chính giữa cường giả, toàn bộ đều bị kinh động. Người nào dám can đảm xông ta kiếm tông? Sau một khắc, một cái tu vị tại Nguyên Linh cảnh đỉnh phong võ giả, liền tới đến phụ cận, đem Trần Tiêu ngăn lại. U Long Phong phong chủ, Long Tại Thiên. Trần Tiêu vừa thấy được trước mắt người này, lập tức vui vẻ. Hắn y Nguyên nhớ rõ lúc trước ly khai kiếm tông trước khi, kính địch bụi truyền hắn thất tinh kiếm chỉ, trực tiếp đem U Long Phong Hoành thành mạnh vỡ một màn. Bất quá lúc này, U Long Phong đã trải qua phục hồi như cũ, như trước đứng vững tại Tàng Kiếm sơn đỉnh. Ngươi là? Long Tại Thiên có chút khẽ giật mình, đánh giá cẩn thận một phen Trần Tiêu. Nguyên lai like là ngươi tiểu quỷ này hồi trở lại đến rồi. Ngay sau đó, Long Tại Thiên khẽ miệng, hiện lên mỉm cười. Trần Tiêu ở bên ngoài làm ra sự tình. Vô luận cái đó một kiện đều là kinh thiên động địa, cho kiếm tông phóng đại mặt sự tình. Mà Vũ Thần núi cái kia lần thứ nhất, càng là trực tiếp cho kiếm tông tất cả mọi người hiểu ý một kích. Coi như là đối Trần Tiêu rất có phê bình kín đáo thanh vân phong phong chủ ta trọng thông, đều triệt để chuyển biến thái độ. Có thể đánh bại Kim Mặt Trời, thậm chí cơ hồ muốn đem hắn đánh chết, như vậy Diệp Anh cũng quả quyết không phải là Trần Tiêu đối thủ. Diệp Anh tuy nhiên so Kim Mặt Trời mạnh hơn một đường, nhưng cũng chỉ có thể áp chế Kim Mặt Trời, nhưng không cách nào đem đánh bại. Trần Tiêu cái này kiến vũ quốc đệ nhất cường giả thế tuổi, chỉ sợ cũng là tên đến từ quy là trọng yếu hơn là Trần Tiêu tuổi mới bao nhiêu. Tháng sau, Trần Tiêu mới đầy 16 tuổi. Linh tụ phong chỗ cao nhất phía trên, Trần Tiêu cùng Diệp Anh ngồi đối diện. Diệp Anh tuổi, tuy nhiên đã trải qua gần trăm tuổi, nhưng nhìn về phía trên như cũng là trường 30 tuổi bộ dáng, tóc trắng như tuyết, mục như sao thần. Bất quá lúc này, Diệp Anh trên mặt, nhưng lại hiện ra một vòng trăn kinh. "Ngươi nói, có thể thật sự?" Diệp Anh sắc mặt có chút khó coi. "Ừm." Trần Tiêu nhẹ gật đầu, không chỉ là kiến vũ quốc hoàn thất, chỉ sợ lục đại thế gia, Tà đạo hai tông, cùng với không ít tông môn gia tộc đều bị yêu tộc đã không chế. Diệp Anh trầm mặc không nói. Dùng kiến vũ quốc cả nước lực, anh kích kiếm tông. Hiện tại kiếm tông là tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Cho dù là hơn nữa mặt khác hai đại thánh địa cũng không được. Huống chi yêu tộc đã sớm không biết mưu đồ bao lâu, một khi ra tay chắc chắn dùng thế xét đánh lôi đình phá hủy kiếm tông, bài trừ phong ấn. Quan trọng nhất là thiên long bảng cuộc chiến đem tại năm tháng về sau bắt đầu, mà lúc kia toàn bộ thanh long vực tất cả cường giả ánh mắt đều muốn tập trung tại thiên long bảng cuộc chiến bên trên. ở đâu còn có thể quản kiếm tông tại đây như thế nào? Thiên long bảng cuộc chiến cùng Tiểu Tiên Long bảng bảng chiến đồng dạng, một khi mở ra, như vậy tất cả mọi người đều muốn sẽ tiến vào mặt khác một phiến hư không, bảng chiến trước khi kết thúc, tuyệt đối không cách nào lì khai. Còn có 5 tháng thời gian, cũng không phải không cách nào bổ cứu. Trần Tiêu có chút cười. Giáng Trần Cốc người đến bây giờ còn chưa tới, như vậy cũng liền ý nghĩa, tại Thiên Long bảng trước khi kết thúc, bọn họ là không sẽ đến tìm phiền toái cho mình. Hướng chi, lúc ấy Trần Tiêu thi triển tạo hóa thần huyền, chính là Nam Hoa Thánh địa Tuyệt Kỹ, giáng Trần Cốc người cũng chỉ sẽ hướng Nam Hoa Thánh địa phương diện suy nghĩ. Xem ra được tìm cái thời gian lại đi giáng trần cốc đại náo một hồi, đem dáng trần cốc cường giả đưa tới. Trần Tiêu trong miệng thì thảo tự nói được. Ngươi nói cái gì? Diệp Anh có chút khẽ giật mình. Không có gì. Trần Tiêu cười cười, kiếm tông hết thảy, do trưởng giáo quyết định là được. Ta đi gặp sư phụ ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu quay người lại, liền rời đi lĩnh tụ phong. Diệp Anh nhíu mày, trong miệng nói ra, thay đổi cựu phong lực, dẫn động kiếm trùng xuất thế. Cố gắng, còn có một đường sinh cơ. Ôi, tiểu Trần Tiêu, đã lâu không gặp, trên nông bít thịt thịt lại thêm. Trần Tiêu xuất hiện thiên tử phong trong chốc lát liền nghe được một cái ma âm truyền lọt vào trong tai, ngay sau đó, một cái tà ác bàn tay nhỏ bé liền sợ tại Trần Tiêu trên mông đít, Trần Tiêu trong dây lát đánh cho một cái run rẩy. Sư phụ, như vậy không tốt. Trần Tiêu xoay người lại, cười khổ nhìn đối diện kính Hoa Tử. Có cái gì không tốt? Như thế nào? đã thành tiến vũ quốc đệ nhất cường giả, tự mặc kệ sư phụ rồi hả? Kính Hoa Tử lại nói cực kỳ ủy khuất, nhưng là trên mặt nhưng lại cười nhẹ nhàng, một đôi đen nhánh mắt to nhưng lại tại Trần Tiêu trên người từ trên xuống dưới quét mắt, tựa hồ muốn hắn xem thấu giống như bình thường. Tốt rồi Hoa Tử có trường có mực. Đang tại Trần Tiêu không biết làm sao chi tế, kính địch đuổi mang theo Lục Ha Ha đã đi tới. Hừ. Kính Hoa Tử nhịn không được hừ một tiếng, hung hăng hướng phía Trần Tiêu trừng mắt liếc, nói ra: "Ngươi một cái không có lương tâm, sư phụ ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Trọng Long Quốc cho ngươi hà giận, hiện tại ngược lại tốt, trở mặt." Trần Tiêu rụt cục lấy đầu, không biết nên nói cái gì. Lần trước Minh Hà núi sau khi trở về, Trần Tiêu không có nhìn thấy Kính Hoa Tử, nguyên nhân tiểu là Kính Hoa Tử mang theo 40 tên cấp chạy đến Trọng Long Quốc đi lại não Cái kia, sư phụ, ta không có ý tứ kia. Trần Tiêu gấp nói gấp. ân, Vậy sao?" Kính Hoa tử trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, "Vậy tối nay đến ta trong phòng đến?" Trần Tiêu cảm giác mình đầy trong đầu hạt tuyến. "Trần Tiêu, đêm nay ngươi là đến nàng trong phòng hay vẫn là đến ta trong phòng?" Kính Địch đùi lạnh như băng nói, "Ta." Trần Tiêu cảm thấy đầu của mình có chút choáng váng, coi như là đối mặt Huyền Quang cảnh cường giả, hắn cũng dám một trận chiến, thế nhưng mà mặt đối với chính mình này hai cái cực phẩm sư phụ, nhưng lại một điểm chú ý đều không có. "Sư phụ?" Lục Ha ha giật giật Kính Địch đùi góc áo hai người các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao? a đúng kính địch đuổi vô vô con môn lần nữa nói ra ngươi là bỏ giường của nàng hay vẫn là bỏ giường của ta hai ta giống như cũng ngủ một giường lớn kính hoa tử nhìn lướt qua kính địch bụi vui tươi hớn hở nói a cái kia không có việc gì kính địch đuổi mặt không đổi sắc trần tiêu cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng thật không thể lập tức khởi động phong lôi song dược chạy chối chết cái kia sư phụ đồ nhi lần này trở về là có chính sự trần tiêu cẩn thận từng ly từng tí nói chính sự Kính địch bùi nhìn lướt qua Trần Tiêu, cái gì gọi là chính sự, cùng sư phụ lăn ga giường cũng không phải là chính sự rồi hả? Kính Hoa Tử dầm gì nói, Trần Tiêu sáng suốt ngậm miệng lại, sư phụ, Đồ Nhi có thể luyện chế linh đan. Trần Tiêu nhìn thoáng qua Kính Hoa Tử cùng Kính địch bùi hai người, lần nữa nói ra, luyện chế linh đan. Kính Hoa Tử con mắt sáng ngời, ngươi khả năng luyện chế Thái Thượng Giặt rửa tâm Đan. Cái kia, đó là cựu phẩm Thánh Đan a? Trần Tiêu chán lại là tối sầm, nếu như sư phụ có thể cung cấp tài liệu, ta có thể tại 3 năm ở trong luyện chế ra đến. Trần Tiêu thoáng tính toán một phen, sau đó nói: "Đem làm thực." Kính địch bùi con mắt cũng sáng. "Ừm." Trần Tiêu gật đầu. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, một năm về sau tu vi của hắn ít nhất có thể đến Nguyên Linh cảnh, một khi Nguyên Linh đại thành, Hỏa Chi kiếm thể có thể thoát ly bản thể, đến lúc đó dùng Hỏa Chi kiếm thể luyện chế Cựu Phẩm Thánh đan, cần phải có thể làm được. Cất chứa cuốn sách này, gia nhập phiếu tiên sách. Chương 233: Thương Long kiếm quân. Nghe được Trần Tiêu có thể tại trong vòng một năm luyện chế ra Cựu Phẩm Thánh đan thái thượng giật giữa tâm đan về sau, Kính Hoa Tử cùng kính địch đổi hai người hai mặt nhìn nhau. Có thể luyện chế linh đan, người bây giờ là mấy người phẩm đàn sư? Kính Hoa Tử mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, xem như thất phẩm a. Trần Tiêu nghĩ nghĩ, Nguyệt Hoa Thiên Đan không phải bình thường lục phẩm linh đan, có thể luyện chế Nguyệt Hoa Thiên Đan, ít nhất đều là thất phẩm đàn sư. Mà Trần Tiêu luyện chế Nguyệt Hoa Thiên Đan quá trình, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng, bất quá cần phải đã trải qua đạt tới thất phẩm đàn sư hoàn cảnh. Hiện tại hắn luyện chế một ít bình thường thất phẩm linh đan, vấn đề cần phải không lớn. Cái kia tốt, một năm về sau Cho ta cùng hoa tử luyện chế hai quả thái thượng giặt rửa tâm đan." Kính Địch bùi nhẹ gật đầu. "Sư phụ, ta lần này trở về là có một cái đan quyết muốn truyền cho sư muội." Trần Tiêu lần nữa nói ra. "Không cần." Kính Địch bùi lắc đầu, Nam Tiên Tông, Nam Tiên Hội trở lại đan pháp chính là thần giới đan quyết, bằng vào sư muội của ngươi tư chất, này một loại đan quyết còn phải học tập thật giỏi, lại học một loại, chỉ sợ sẽ kẻ vô tích sự." Một bên Lục Ha Ha vội vàng nhẹ gật đầu. "Sư minh, ngươi bây giờ là thất phẩm đan sư, cần phải thiếu thiếu một ít linh dược." Những điều này đều là ta không cần phải, trước cho ngươi trong lúc nói chuyện, lục ha ha đem một ít linh dược đưa tới trần tiêu trong tay. cảm ơn. trần tiêu trịnh trọng tiếp nhận. nếu là ta đoán không sai, vô luận là yêu tộc hay vẫn là dáng trần quốc, chỉ sợ cũng sẽ ở thiên long bảng mở ra cái tiên ngày đối kiếm tông động thủ. ngươi nhiều hơn làm kiếm tông luyện chế một ít đan dược a. kính hoa tử ngữ khí thoáng có chút trầm thấp. ân. trần tiêu nhẹ gật đầu. sau khi từ biệt sư phụ cùng sư muội, trần tiêu lần nữa đã tìm được diệp anh, đưa hắn sở lĩnh ngộ đi ra tứ quý kiếm pháp ngũ thức, cùng với bản đầy đủ núi cư kiếm pháp ngũ thức truyền xuống dưới. Tứ quý kiếm pháp, Mai bản hương, gió thời hà, Tuyến Ngư Nguyệt, Tuyết Đoạn Kiều, cùng với núi cư kiếm pháp ngũ thức nắng chiều lôi phong, Vân Phi Ngọc Hoàng, phong đến cung núi, Hắc Quy Cô Sơn, phong trọc vào vân cảnh, toàn bộ đều là huyền giai kiếm pháp. Chẳng qua là khi năm yêu tộc xâm nhập, kiếm tông gặp nạn, toàn bộ đều mất đi, thuế biến thành linh giai kiếm pháp. Hiện tại này hai bộ kiếm pháp trở về, kiếm tông thực lực lập tức tăng vọt. Một đám phong chủ, Nguyễn lão, Thái thượng trưởng lão, cùng với đệ tử Hạch Tâm vân vân, đợi một tí toàn bộ một lần nữa tu luyện, bởi vì đã có từ trước tu luyện này hai bộ kiếm pháp nội tình, cho nên tu luyện nữa bản đầy đủ cũng không phải quá mức khó khăn. Sau đó, Trần Tiêu lại đem cái kia Huyền Gai Thần Pháp Ngộ Linh Hồ chạy nguyên vẹn ý cảnh đem ra, lần nữa khiến cho hành động. Năm tháng kiếm tông bình thường đệ tử tiến bộ có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng là kiếm tông danh túc tiền bối hoặc là một ít thiên tài đệ tử đủ để đem thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trần Tiêu cũng không vội vã luyện đan, mà là đã tìm được Lý Có Tài. Thương Long Kiếm Quân đại nhân, hiện tại chúng ta có thể xuất phát ra. Lúc này Lý Có Tài chính đang bế quan, hắn nghe được Trần Tiêu lời mà nói, lập tức lại càng hoảng sợ. Cái kia, cái kia Trần Tiêu trần công tử, ngài hay nói giỡn. lý có tài sắc mặt lúc này tiểu trắng rồi, mồ hôi lạnh bá thoáng một phát tiểu chạy ra. ta có thể không có nói đùa. trần tiêu ngồi ở lý có tài đối diện, bắt chéo hai chân, lệnh ra cái đầu từ trên xuống dưới đánh giá đến lý có tài đến, vừa cười vừa nói, ngươi thân thể này rõ ràng chính là một cái hoàn toàn không có tu luyện tiên phú người bình thường, có thể đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ, chỉ sợ ngoại trừ võ thánh chi hồn, cũng không có loại thứ hai khả năng. ngươi, lý có tài vốn là dân mình tiếp theo cười khổ một tiếng, hẳn là ngươi cũng muốn đem ta đã luyện hóa được. Ta tại sao phải luyện hóa ngươi?" Trần Tiêu nhếch miệng, "Tất cả mọi người là người một nhà, làm gì đem hào khí náo cái kia sao cương đầu này? Ngươi muốn như thế nào?" Lý Cố Tại như trước sẩu mi khổ kiểm. Năm đó hắn bị người đuổi giết mấy mười vạn dặm, thẳng đến chạy đến này chim không địa phân kiến Vũ Quốc, mới may mắn thoát khốn, nhưng không ngờ tại người bị thương nặng dưới tình huống, bị hai cái nguyên linh cảnh võ giả giết chết, có thể nói trên đời xui xẻo nhất võ thánh. Bất quá khá tốt, nguyên linh cảnh võ giả không cách nào diệt sát võ thánh thần hồn, thương long kiếm quân mới tránh thoát một kiếp. Mà hắn nhập vào thân người này, bổn sự một cái trượt chân ngã chết tại trong núi tiểu phu chỉ là một cái không có bất kỳ tu luyện thiên phú người bình thường thương long kiếm quân có thể nương tựa theo bộ dạng này thân thể một lần nữa tu luyện tới linh hải cảnh hậu kỳ chi cảnh đã là cực hạn có thể những năm này hắn một mực đang tìm kiếm dễ dàng cốt đan liền là vì đem bộ dạng này thân thể cải tạo nhượng hắn có thể một lần nữa du ngoạn sơn thủy đỉnh phong mà đồ đệ của hắn tạo vân lưu cũng chính là vì dễ dàng cốt đan mới gia nhập kiếm tông thiên hạ hôm nay toàn bộ bắc vực nam quốc chính giữa có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược địa phương ngoại trừ dáng trần cốc là được kiếm tông giang trần quốc lý có tài lại là căn bản cũng không có nghĩ tới đó là ma đạo đại tông trần Chùi mạnh được yếu thua một khi tiến vào chỉ sợ liền mạng nhỏ đều muốn góp đi vào nói cho ta biết ngươi cái kia trong bảo khố đến tột cùng cất giấu bảo bối gì trần tiêu nhìn xem lý có tài chậm rãi nói ngươi một cái nguyên đan cường giả bị đổi giết tất nhiên người mang gì bảo lý có tài nhìn thoáng qua trần tiêu ta cho ngươi biết ngươi dám lấy sao thiên hạ này không có ta trần tiêu không dám cầm đồ vật trần tiêu cười cười đại hoang hỏa lò lý có tài chỉnh trong nói ta cái kia trong bảo khố có ba kiện bảo vật Đệ nhất kiện là được thánh khí đại hoang hòa lò. Thánh khí? Trần Tiêu hít một hơi lãnh khí. Bảo khí phía trên là được thánh khí. Thánh khí xuất thế, đủ để uy chấn thiên hạ, nam hoa thánh địa cấp bậc kia thế lực đều sẽ ra tay cất đoạn. Một kiện thánh khí tồn tại, đủ để trấn áp toàn bộ thanh long vực, coi như là thí hồn thánh địa đều không có thánh khí tồn tại. Cái gì cấp bậc thánh khí? Trần Tiêu lần nữa hỏi. Lý có tài quét Trần Tiêu liếc, hạ phẩm thánh khí, thiếu chút nữa đã muốn lao nhân già ta một cái mạng, ngươi còn trông cậy vào có thể có mấy người phẩm. Thánh khí cùng bảo khí bất động. Thánh khí chia làm 6 phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, địa phẩm, cùng với trọng phẩm. Trọng phẩm thánh khí phía trên là được hư vô mở mị thần khí. Một kiện hạ phẩm thánh khí cũng đủ làm cho người điên cuồng. Hơn nữa, Đại Hoang Hỏa lò chính là một kiện lò đan, bên trong tự thành không gian, có được cường đại lực phòng ngự lò đan, giá trị thậm chí còn tại bình thường thượng phẩm thánh khí phía trên. Cái kia đệ nhị kiện đâu này? Trần Tiêu lần nữa hỏi. Thần thông kiếm thương long 18 thế thần thông tập tranh ảnh tư liệu. Trần Tiêu trong lòng lại là chấn động. Đúng vậy, Kiếm Thương Long 18 thế, vốn chính là một quả kiếm đạo thần thông, cũng không phải là cái gì vũ khí. Thương Long kiếm quân hắc hắc cười nói, hơn nữa, cửa kia thần thông phẩm cấp cần phải cùng ngươi cái kia thân thể thần thông tạo hóa thần huyền tương xứng. Đáng tiếc năm đó tư chất của ta ngu dốt, không cách nào lĩnh ngộ, đành phải đem cửa kia thần thông cùng mặt khác một loại kiếm pháp dung hợp, cải tạo thành một môn chẳng ra cái gì cả kiếm pháp. Trần tiêu tim đập thình thịch. Khó trách ngày đó theo kim tinh khiết hầm tro đó đạt được này kiếm Thương Long 18 thế kiếm pháp về sau, vô luận như thế nào cũng vô pháp suy diễn ra bộ kiếm pháp kia chi tiết. Cuối cùng nhất chỉ có thể đưa hắn cùng mặt khắc một loại kim hệ kiếm pháp dung hợp, hóa thành điểm tinh một kiếm. Mà cái kia đệ tam kiện, nếu là để lộ hơi có chút tiếng gió, chỉ sợ này toàn bộ thanh long vực liền đem hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Lý Có Tài có chút thở dài một hơi, năm đó cảnh giới của ta, như trước có năm chắc trùng kích thông thần chi cảnh, đáng tiếc đã nhận được vật kia về sau, tâm thần động đãng, không cách nào bị phục, triệt để đã mất đi đột phá cơ hội. Cho nên, ngươi bây giờ còn là không phải biết rằng thì tốt hơn. Vậy sao? Trần Tiêu Tỉnh táo lại, hắn hồ nghi nhìn về phía Lý Có Tài. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy bảo bối? Không. Nghĩ tới ta Lý Mỗ người là người nào? Số mệnh ngập trời, hồng phúc tế thiên, cho dù là tùy tiện đào cái hố, đều có thể đào ra bảo bối người. Tiếng người nói, Trần Tiêu hử lạnh. Cái kia, tự là tùy tiện đào cái hố đào được. Được rồi, ta chính là đối Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàng thất phần mộ tổ tiên mà thôi. Trần Tiêu suýt nữa không có một búng máu phun ra đến. Vĩnh Hằng Thần Quốc là địa phương nào? Chính là đương kim Thần Châu đại địa tứ đại cự đầu một trong, được xưng Thần Châu đại địa đệ nhất cự đầu. Đối Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàng thất phần mộ tổ tiên, nay thương Long Kiếm Quân còn có thể sống được, đã là vận hạnh. Cái gì là Thần Quốc? Có được bán Thần Tọa trấn Quốc gia. Hơn nữa, Thần Quốc, dám được xưng Thần Quốc như vậy cùng với cái kia hư vô mở mịt Thần giới có ngàn vạn lần liên hệ. nay thương Long Kiếm Quân tới Vĩnh Hằng Thần Quốc phần mộ tổ tiên, đây rốt cuộc là có nhiều lớn mật tử. Vĩnh Hằng Thần Quốc chiếm diện tích mấy trăm cái vực, chính là đương Kim Thần Châu cả vùng đất danh xứng với thực đệ nhất cử đầu. người tới mãi mãi Hằng Thần Quốc phần mộ tổ tiên, tiêu, đạo, bảo gia này ít đồ đến. Trần Tiêu trong nội tâm một vạn cái không tin, tiêu này ít đồ. Thương Long Kiếm Quân Suýt nữa một búng máu phun tới, ngươi có biết hay không cái kia Thần Thông Kiếm Thương Long 18 thế là ý vị như thế nào? Cái kia là năm đó thần giới một vị cự đầu tuyệt kỹ, ngươi lại có biết hay không cái kia đệ Tam Kiện Bảo Bối là cái gì? Đây chính là, nhưng mà cái gì? Trần Tiêu con mắt sáng ngời, đợi ngươi gặp được sẽ biết. Lý có tài dầm gì nói, dù sao những vật kia ta hiện tại cũng không cần phải, chỉ muốn ngươi đừng đem ta đã luyện hóa được, thuận tiện được tiễn đưa ta một khóa dễ dàng cốt đan là tốt rồi. Lý có tài thật sự bị Trần Tiêu căm sợ, đến bây giờ mới thôi. Cái này quái vật đã trải qua đã luyện hóa được 7 cái võ thánh thần hồn, luyện hóa cái thứ 8 cũng không gì đáng trách. Dễ dàng cốt đan ta không có, nhưng nếu là ngươi giúp ta được đến này ba kiện bảo vật, ta có thể vì ngươi luyện chế một quả phản trọng đan, đương nhiên tài liệu cần chính ngươi chuẩn bị." chân Tiêu thản nhiên nói. "Cái gì? Thất phẩm linh đan phản trọng đan?" Lý có tài trực tiếp kêu lên. "Phản trọng đan, thế nhưng mà một loại nghịch tiên linh đan có thể triệt để đổi một người tư chất, cho dù là một cái già 7, 80 tuổi bình thường lão nhân, nuốt một quả phản trọng đan về sau, cũng có thể trả tiên thiên. thiên. Loại trừ hôm sau hết thể tập chất, chỉ để lại tinh khiết tiên thiên huyết nục, mà tiên thiên thân thể, thế nhưng mà tu tập võ đạo tốt nhất thể chất. Phản trọng đan vật như vậy, chỉ có tại thần quốc như vậy địa phương mới sẽ xuất hiện, là thần quốc không cách nào tu luyện hậu bối đệ tử chuẩn bị. Thần quốc bên ngoài, cho dù là Nam Hoa Thánh địa như vậy địa phương, đều khó có khả năng có được. Luyện chế phản trọng đan, ngoại trừ tài liệu, đan phương bên ngoài, còn cần đặc thù luyện chế thủ pháp. Nếu là không có cái loại này đặc thù luyện chế thủ pháp, coi như là một cái cựu phẩm đan thánh đã đến, đều không thể luyện chế. Ngươi liền phản trọng đan cũng biết Xem ra ngươi hẳn không phải là bình thường nguyên đan cảnh cường giả." Trần Tiêu liếm liếm ở môi, cười nói, "Thật muốn đem thần hồn của ngươi đã luyện hóa được, nhìn xem ngươi đến tụt cùng là người nào." Lý có mới đột nhiên gian, ở giữa đánh cho một cái giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trần Tiêu. "Ngươi cái kia bảo cô, bị ngươi để ở nơi đâu rồi hả?" Trần Tiêu lần nữa hỏi. Vừa mới Trần Tiêu câu nói kia, cũng không quá đáng là vì Trần Nhiếp thoáng một phát vị này thường long kiếm quân mà thôi. Bất quá, nếu là thằng này không thành thật một chút, Trần Tiêu không ngại thật sự đưa hắn đã luyện hóa được." Kiến Vũ quốc phía nam, Vân Mộng đầm lầy Thủy Kỳ Lân địa phương. Lý có mới lên tiếng. Thủy Kỳ Lân địa phương. Trần Tiêu một phát bắt được Lý Có Tài đầu vai, nói ra, cùng ta đi một lần. Bá. Sau một khắc, Trần Tiêu sau lưng, phong lôi xong rực lộ ra hóa, hai cánh chấn động, hắn và Lý Có Tài hai người liền đã đến ở ngoài ngàn giảm. Thật nhanh. Lý Có Tài lại càng hoảng sợ. Cái tốc độ này, so với hắn năm đó toàn thịnh thời điểm, cũng không kịp nhiều nhượng. Phải biết rằng, hiện tại Trần Tiêu, tu vị cũng không quá đáng là linh hải cảnh đỉnh phong mà thôi một. Linh hải cảnh đỉnh phong tốc độ có thể so với nguyên đan cảnh cường giả. Đây là cái gì khái niệm? Hiện tại Trần Tiêu cũng không hướng Vân Ngộng đầm lầy mà đi, mà là hướng phía Thập vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Ngươi nói cái gì? Chém giết Lạc Vũ Sầu, đại náo ta giáng Trần Cốc người, không phải Nam Hoa Thánh địa đệ tử, mà là kiếm tông người. Giáng Trần Cốc Thái thượng trưởng lão rơi vũ sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt người này, kiến Vũ Quốc 10 bắt hoàng tử, Kim Tinh Khiết Hâm. Lúc này, này Kim Tinh Khiết Hâm đứt tay đã bị chữa trị, tu vi của hắn cũng càng tiến một bước, thình lình đã đến linh hải cảnh. Mà ở Kim Tinh Khiết Hâm bên người, Thinh Linh đứng thẳng một vị nửa bước huyền quang cảnh cường giả, tay phải kiếm Cát Thủy, vũ thần núi đánh một trận xong núi cắt vẫn lạc, Cát Thủy vậy mà đột phá gông cùm xuyên xích, nhảy lên mà trở thành nửa bước huyền quang chi cảnh. Đúng vậy, tựu là kiếm tông người, kiếm tông chân tiêu, hắn đã nhận được năm đó điên kiếm Thánh Diệp Phàm truyền thừa, có được luyện hóa võ thánh thần hồn năng lực, cái kia Nam Hoa Thánh Địa thân thể thần thông, đúng là hắn đã luyện hóa được một cái Nam Hoa Thánh Địa võ thánh, mà lấy được. Kim Tinh Kiết âm trầm rãi nói, mà ta lần này đến đây, còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn, rơi vu trong mắt hiện lên một vòng tinh quang đúng vậy Kim Tinh khiết Hâm ngẩng đầu đỡ ngực lúc này hoàng thất những cái kia tuổi trẻ tái cao hoàng tử không sai biệt lắm đều bị Trần Tiêu giết cái sạch sẽ Thái tử bảo tọa, tự nhiên cũng tiểu rơi xuống trên đầu của hắn lúc này Kim Tinh Kết Hâm đúng là kiến vũ quốc Thái tử đem so với Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố Kiếm Tông cũng không đáng để lo Kim Tinh khiết Hâm khẽ cười nói Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố rơi vu trong lòng có chút khẽ động năm đó cái kia Thương Long Kiếm Quân trọng thương đúng là bị ta cùng với ta đại ca chấm giết đối với hắn Bảo Khố ta cũng có biết một hai cắt trên nước trước một bước Hắc Hắc cười nói năm đó thương Long kiếm quân, thế nhưng mà võ thánh đỉnh phong cường giả, bị người đánh chính là cơ hồ sắp chết, mà ở trên người của hắn chỉ sợ sẽ có được thanh khí. Cái gì? Rơi Vũ ngẩn ngơ. Thanh khí. ở đây Giáng Trần Cốc trưởng lão cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. đương nhiên, thanh khí quá lớn, ta chính là Kiến Vu Quốc còn nuốt không nổi, cho nên mới đến xin giúp đỡ Giáng Trần Cốc. Chỉ muốn ta Kiến vũ Quốc đánh kiếm tông thời điểm, Giáng Trần Cốc chịu giúp bọn ta giúp một tay là được. Kim Tinh khiết âm liếm liếm ở môi. Đánh kiếm tông, kia kiếm tông, thế nhưng mà phong ấn yêu tộc tổ tại đem kiếm tông tiêu diệt, chỉ sợ phong ấn cũng liền mở ra a. bên kia chu công nam lạnh giọng mở miệng, yêu tộc phong ấn tự nhiên có ta hoàng thất thủ hộ. kim tinh kết âm nạo nê nói, kiếm tông có thể thủ hộ phong ấn, ta kiến vu quốc chính là đường đường hoàng thất hậu duệ quý tộc, cái kia phiến đại địa chính thức chủ nhân, vì sao không thể thủ hộ phong ấn? người nói thanh khí, có thể thật sự. rơi vu trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, cho dù không phải thanh khí, cũng không sai biệt lắm. cát thủy bình tinh nói, một người võ thánh đỉnh phong cường giả bị người đuổi giết, ngoại trừ bởi vì thánh khí bên ngoài, ta nghĩ không ra cái gì khác thứ đồ vật đến. Chu công Nam, ngươi đi kiến Vũ Quốc, lẻn vào kiếm tông, đem kiếm tông nửa bước huyền quang cảnh võ giả toàn bộ giết. Kiếm tông đệ tử dám đến ta giáng trần cốc náo sự, cần phải trả giá một ít một cái giá lớn." Rơi Vũ đối Chu công Nam nói ra, "Phải tránh, các không thể kinh động đến kiếm tông Cựu Phong kiếm thiên đại trận, nếu không tánh mạng khó bảo toàn." Chu công Nam hít sâu một hơi, nói ra, "Lẻn vào Cựu Phong kiếm thiên đại trận cũng không phải khó, chỉ là đầu kia huyền quang cảnh yêu thú có chút khó giải quyết." Hạ vong sư đệ, ngươi theo Chu công Nam đi một lần." Rơi Vũ có chút nhẹ gật đầu, nói ra, "Vâng." cái kia hạ vong là một cái huyền quang cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa trẻ trung khỏe mạnh, cũng không phải chu công nam rơi vũ những này thọ nguyên gần lao ra hỏa có thể so sánh. hạ vong tu vị mặc dù là huyền quang cảnh trung kỳ, nhưng sức bật nhưng lại so chu công nam cường đại hơn không ít. chu công nam cùng trần tiêu đánh một trận xong, đã trải qua gần như dầu hết đen tắt, cũng sống không được bao lâu. lập tức hai vị này huyền quang cảnh cường giả liền hướng phía kiến vũ quốc phương hướng mà đi. lúc này trần tiêu cùng lý có tài hai người đã đến thập vạn đại sơn chính giữa. trần tiêu phong lôi song chấn động, linh hồn lực không ngừng khuyết tán ra đã tìm được. Trần Tiêu con mắt có chút sáng ngời. Một gốc cây che trời dưới đại thụ, bạch mã ở bên trong cắt bay lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Đỉnh đầu của nó phía trên, cái con kia lớn cỡ bàn tay tiểu hồng điều chính liễu diễu đang nói gì đó. Trừ lần đó ra, một đầu một đầu cường đại yêu thú, chính tướng vô số linh dược linh thảo, coi như núi nhỏ giống như trồng chất tại bạch mã trước người. Bạch mã là ngũ gia yêu thú, tại đây thập vạn đại sơn chính giữa, tuyệt đối là thú vương một cấp tồn tại. Một ít tứ gia, tam gia yêu thú toàn bộ đều bị nó thu về đến dưới trứng, đem làm khổ lực. Bạch nhã ngựa, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là thần thú, sao có thể thành vì nhân loại thú sủng? Ít nhất, cùng với cả nhân loại kia ngang hàng ở chung. Tuy nhiên ta rất muốn ôm sau lưng của hắn người nọ đuổi, nhưng, nhưng là không thể bởi vậy ném chúng ta thần thú tôn nghiêm. Thần thú phải có tôn nghiêm, ngươi biết không? Từ khi bạch mã trở về trần tiêu giới trướng về sau, nó tại tiểu hồng điệu trong mắt liền có một cái thập phần vang dội xưng hô, bạch nhã ngựa, bạch mã đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, không có phản ứng nó. Trong lúc đó, bạch mã đột nhiên nghiêng người, theo trên mặt đất đứng lên, con mắt thẳng ngóc ngóc chầm, chầm vào bầu trời. Trần Tiêu cùng Lý Có Tài hai người đã đến phụ cận. Cửu chi huyết diệp thảo, lại là Bụt Tệ. Trần Tiêu xem lên trước mặt đống kia linh thảo linh dược, thoáng cáiwidetilde thấy được trong đó 4 cây Cửu chi huyết diệp thảo. 4 cây Cửu chi huyết diệp thảo, đầy đủ Trần Tiêu lại luyện chế 4 miếng Nguyệt Hoa Tiên Đan. Khá lắm. Lý Có Tài xem lên trước mặt này coi như núi nhỏ giống như linh thảo linh dược, chợn mắt há hốc mồm. Những linh thảo này linh dược, thấp nhất đều là tứ giai tồn tại, hẳn là những này yêu thú đem này Thập Vạn Đại Sơn đều chuyển không rồi hả? Cất chứa cuốn sách này. Chương 234, Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong. Thập Vạn Đại Sơn tuy nhiên tên là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà mặt trăm vạn giảm, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Thanh Long Vực, trong đó yêu thú tung hành, chính là danh xứng với thực yêu thú thiên đường. Cho dù là tại Kiến Vũ Quốc như vậy nguyên khí mỏng manh địa phương, trong đó cũng cũng có không ít đẳng cấp cao yêu thú. Tứ gia yêu thú thành đàn, mà tứ dai gần như ngũ gia yêu thú cũng có rất nhiều. Cho dù là từng đã là tứ đại trí tôn cường giả, cũng không dám công khai tiến vào tại đây, một khi lọt vào vây công, coi như là huyền quang cảnh cường giả cũng muốn vỡ lạc. Lúc trước Trần Tiêu đuổi theo lạc vũ sầu đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn đi cũng là yêu thú ít nhất cách hiện tại lý có tài nhìn thấy những này yêu thú dễ bảo đem vô số linh thảo linh dược trồng chất ở chỗ này lập tức cảm thấy đầu có chút không đủ dùng thập vạn đại sơn ở bên trong lúc nào xuất hiện ngũ gia yêu thú mà này đầu ngũ gia yêu thú lại tại sao lại đối trước mắt thiếu niên này như vậy dễ bảo bốn cây chín chi huyết diệp thảo hơn nữa những linh thảo này linh dược vậy là đủ rồi Trần tiêu có chút gầy sau đó đem này hai tòa coi như núi nhỏ toàn bộ thu nhập nạp linh giới trong bốn cây chín chi huyết diệp thảo tiêu đại biểu cho bốn miếng nguyệt hoa thiên đan hơn nữa trong chuyện này. Còn có rất nhiều mặt khác lục phẩm linh dược linh hảo, đồng dạng có thể luyện chế linh đan. Không nghĩ tới, Bạch Mã cùng cái này Tiểu Hồng Điểu lại tới đây, cũng không quá đáng 3 4 ngày thời gian, liền có lớn như vậy thu hoạch. Trần Tiêu cũng không biết, trên thực tế cái này Tiểu Hồng Điểu là được đã từng thập vạn đại sơn vương giả, chỉ là không biết vì cái gì, đã mất đi một thân thực lực, mà bây giờ Bạch Mã làm, bất quá là đem Tiểu Hồng Điểu dưới chướng những này yêu thú, một lần nữa hợp lệ mà thôi. Đi, cùng ta đi lần thứ nhất vân mộng đầm lầy. Trần Tiêu nhẹ nhàng sờ lên Bạch Mã lông mượt, sau đó đem lý có tài ném tới Bạch Mã trên lưng ngựa. Bạch mã nhẹ nhàng vặn mèo vốn éo thân thể, hiển nhiên cực không muốn. Bất quá Trần Tiêu mệnh lệnh, nó cũng không dám cãi lời. Sau đó, Trần Tiêu sau lưng phong lôi song dực triển hai, hướng phía phía nam Vân Mộng Đầm Lầy phương hướng mà đi. Bạch mã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài. Theo sát tại Trần Tiêu sau lưng, Vân Mộng Đầm Lầy hung hiểm trình độ vẫn còn thập vạn đại sơn phía trên. Tại đây khí độc nặng nề, bẫy dập vô số, các loại độc trùng mánh thú vô số kể. Nay Vân Mộng Đầm Lầy chính là là cả Bắc Vực Nam Quốc đệ nhất chỗ hung hiểm, thậm chí tại Thanh Long Vực đều cực kỳ nổi danh võ đạo thánh giả cũng không dám đơn giản tiến vào vân ngọng đầm lầy ở chỗ sâu trong năm đó thương long kiếm quân bị người đuổi giết bản thân bị trọng thương trốn vào vân ngọng đầm lầy tao nộ đến núi cắt cắt thủy hai huynh đệ người bị đánh đích chỉ còn lại có một hơi cơ hồ đã chết bất quá chính thức giết chết thương long kiếm quân cũng không phải núi cắt cắt thủy hai huynh đệ người mà là này vân ngọng đầm lầy hoàn cảnh nếu không thương long kiếm quân trước khi chết cũng sẽ không có thời gian đem trên người của mình bảo bối an trí tốt sớm đã bị hai người kia mang tất cả không còn vân ngọng đầm lầy phương viên tám dặm quanh năm bị xương ngủ lượn lờ theo ngoại giới xem là được một cái bị mây khói bao phủ bảng hồ nước lớn. đã đến. Trần tiêu toàn lực phía dưới, hai cánh chấn động vài chục lần, liền từ thập vạn đại sơn đi tới vân mộng đầm lầy. mà phía sau hắn bạch mã như trước tiểu hồng điểu trong mắt đều hiện lên một vòng chấn kinh. làm sao có thể như thế nào nhanh, không có lý do gì nhanh như vậy. tiểu tử này đến cùng là đúng hay không nhân tộc. tu vi của hắn bất quá linh hải cảnh đỉnh phong, lại có thể buộc phát ra tốc độ như vậy, nếu là bạch nhãn ngựa không phải thần thú, chỉ sợ cũng theo không kịp tốc độ của hắn. tiểu hồng điểu ghé vào bạch mã trên đầu đầu đen giống như bình thường con mắt chừng cho căng đầu lưỡi đều muốn nổ ra có thể nói điều Lý có tài đầu góc lại là một trong mặt thủy kỳ lân địa phương chính là vân mộng đầm lầy bên trong một chỗ hung địa truyền thuyết chỗ đó từng có thần thú kỳ lân tung tích Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn khởi về vân mộng đầm lầy đi lại tiểu tử cẩn thận rồi này vân mộng đầm lầy hung hiểm nặng nề năm đó lao tử tiểu là ở chỗ này bị lộng cái chết Lý có tài mở miệng nhắc nhở đã biết Trần Tiêu có chút nhẹ gần đầu sau đó trong cơ thể của hắn hỏa chi kiếm thể có chút khé động lập tức cùng Trần Tiêu bản thể dung làm một thể. Trần Tiêu trên thân thể, trong dây lắc buộc phát ra một cổ nóng rực khí tức, một đóa màu hồng đỏ thấm hoa sen khắc ở chán của hắn phía trên lúc gần lúc hiện. Hỏa chi kiếm thể cùng hỗn độn thân thể dung hợp, lập tức đem Trần Tiêu thân hình chuyển hóa làm hỏa chi kiếm thể. Đi! Trần Tiêu không có do dài, phong lôi song rực triển khai, lập tức hướng phía thủy kỳ lân địa phương hướng bay vút mà đi. Vân ngọc đầm lầy chính giữa một ít mạo hiểm giả, ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời cực nhanh mà qua Trần Tiêu, không thể tưởng tượng nổi, nói, ai vậy? Như vậy hùng hổ qua sông Vân ngọc đầm lầy, cũng quá tiêu ngạo đi à nhá? Hừ hừ, hẳn là Bắc vực năm quốc bên ngoài đến một ít cái cái gọi là thiên tài, cho là có vài phần tư chất có thể tại đây vân ngộng đầm lầy trong hoành hành, hắc hắc, đã chết cũng không thể trách ai được. Trong lúc nói chuyện, những người này tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí ở Vân Ngộng Đầm Lầy trung hành đi. Vân Ngộng Đầm Lầy chính giữa, Trần Tiêu cũng không đem tốc độ hoàn toàn bung ra, bất quá Hỏa Chi Kiếm thể chính là điệu Tâm Hồng Liên Hỏa ngưng tụ mà thành, có thiên địa dị hỏa mở đường, Vân Ngộng Đầm Lầy đem làm chúng độc độc chứng khí, toàn bộ bị đốt cháy không còn. Thiên địa dị hỏa là được những độc chất này khí chứng khí lớn nhất hấp Mà trong đó một ít độc trùng mánh thú, cảm nhận được Bạch Mã Ngũ Gia yêu thú khí tức, cũng đều bị Hủ Không dám thò đầu ra. Đương nhiên, này Vân Mộng đầm lầy chính giữa, cũng tuyệt đối không chỉ có có độc trùng mánh thú, cùng với cái kia khí độc chi khí. Vù vù vù. Trong lúc đó, phía trước thiên địa nguyên khí, phát sinh kịch liệt chấn động, một cổ màu xanh gió lốc thập phần đột ngột xuất hiện. Không tốt, là nguyên khí phong bạo. Bạch trên lưng ngựa Lý có tài dọa sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn đem đại hoang hỏa lo các loại đợi bảo bối dấu ở thủy kỳ lân địa chi về sau, là được gặp này nguyên khí phong bạo. Thân thể trực tiếp bị cung nguyên khí phong bạo sẽ thành mà nhỏ, nếu không có thần hồn của hắn đã trải qua gần như nguyên thần, chỉ sợ cũng đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại lần nữa gặp được này nguyên khí phong bạo, Lý có tài làm sao có thể không sợ hãi? Nguyên khí phong bạo sao? Trần Tiêu dừng thân, sau lưng phong lôi song xí thu hồi, lặng lặng nhìn trước mắt được nói càng ngày càng gần màu xanh gió lốc, màu xanh gió lốc đường kính chừng 10 dặm, thông thiên truyền địa, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh cỏ cây toàn bộ hóa thành bụi bị. Trần Tiêu, chúng ta đi thôi, trầm thêm tiểu chạy không thoát, dùng tốc độ của ngươi cùng này con ngựa trắng tốc độ cần phải có thể ở đẳng tiên nguyên khí phong bạo quân trước khi đến, chạy khỏi nơi này." Lý có tài gấp nói gấp. "Đi." Trần Tiêu khỏe miệng hiện ra một cái nguy hiểm độ cong, "Tại sao phải đi? Như vậy tuyệt hảo chỗ tu luyện." "Hắc hắc." Đương nhiên, Trần Tiêu Linh Hải có chút khẽ động. Phong chi kiếm thai lập tức tách ra một đạo vần sáng, đem vốn là hỏa chi kiếm thể thay thế, dung nhập Trần Tiêu hỗn độn thân thể trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Tiêu hỗn độn thân thể đã trải qua chuyển hóa làm phong chi kiếm thể. Kiếm thai dung nhập độn thân thể, liền có thể đem hỗn độn thân thể chuyển hóa làm kiếm thể. Trần Tiêu trên thân thể Hiện ra một đạo thanh mịt mờ hào quang, lập tức nhảy vào nguyên khí gió lốc chính giữa. Lý có Tài trận mắt há hốc mồm, hảo cương xé rách lực, không hổ là nguyên khí phong bạo. Cảm thụ được nguyên khí phong bạo chính giữa kinh khủng kia xé rách lực, Trần Tiêu nhịn không được cười ha ha. Phong chi kiếm thể toàn lực bộc phát. Phải biết rằng, phong chi kiếm thể chính giữa, sắp nhập vào hạ phẩm bảo khí tàng phong kiếm. Lúc này Trần Tiêu, thân như kiếm, ý như kiếm, tâm như kiếm, thân thể của hắn liền tương đương với một kiện hạ phẩm bảo khí. hơi trọng yếu hơn chính là, phong chi kiếm thể chính là phong chi bản nguyên chi thần nguyên thai biến thành chính là trong thiên địa phong chi nguyên này nguyên khí phong bạo tuy nhiên cường hành nhưng cũng là phong một loại đối với phong chi kiếm thể mà nói cái này căn bản là đại bộ vật bá trần tiêu trong tay kiếm quang ngưng tụ tàng phong kiếm dần dần ra hiện tại trong tay của hắn lúc này thanh bảo kiếm này tự dường như trần tiêu thân thể một bộ phận đồng dạng dễ sai khiến từng đạo gió lốc từng bước ở trần tiêu thân hình bên ngoài ngưng tụ không ngừng cắn nuốt ngoại giới nguyên khí phong bạo hào hào hào này nguyên khí phong bạo chính giữa không chỉ có có phong chi bản nguyên lực càng có vô tận thiên địa nguyên khí trần tiêu hít một hơi thật sâu không ngừng ở nguyên khí trong gió lốc huy kiếm, cùng tuần này bên cạnh phong chi bản nguyên lực dung hợp. Có can đảm tại nguyên khí phong bạo chính giữa tu luyện, chỉ sợ này Trần Tiêu cũng là đệ nhất nhân, đổi lại một cái nguyên đan cảnh cường giả, cũng không dám như thế. Lúc này Trần Tiêu không ngừng cảm thụ được phong tiết đấu, phong vật luật, trong tay tàng phong kiếm cũng theo phong, mà một kiếm một kiếm đâm ra. Phong tiết đấu, phong vật luật, là phong áo nghĩa. Trần Tiêu cảm thấy, hiện tại thân thể của hắn đều dường như cùng phong dung là một thể, phong chính là ta, ta chính là phong. Một chút màu xanh nhạt kiếm quang không ngừng ở hắn linh hải chính giữa ngưng tụ. Phong chi kiếm ý, tại đây cuồng bạo vô cùng nguyên khí phong bạo chính giữa, Trần Tiêu rốt cục lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Không nghĩ tới, phong chi kiếm thể một thành, không chỉ có có thể làm cho ta tại đây cuồng bạo vô cùng nguyên khí phong bạo chính giữa tự nhiên hành đầu, càng có thể dùng cái này lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Ông. Sau một khắc, phong chi kiếm ý bộc phát, Trần Tiêu một kiếm đâm ra. Bá. Này đường kính mười dặm nguyên khí phong bạo, lập tức bị Trần Tiêu một kiếm này xé thủng. Theo gió, cuồn phong, kiếm tông hai đại phong thuộc tính kiếm pháp, theo gió một kiếm Cuốn phong một kiếm không ngừng ở Trần Tiêu trong đầu diễn biến, không phải là theo gió, cũng không phải cuốn phong. Như vậy một kiếm này, liền gọi chẳng phong. Một kiếm này chẳng phong, đã là dung nhập phong chi áo nghĩa, chính là áo nghĩa võ học. Áo nghĩa võ học chỉ có thiên giai vũ ký chính giữa mới có thể dung nhập áo nghĩa. Nói cách khác, Trần Tiêu đại địa liệt động đất cùng với một kiếm này chẳng phong, tuy nhiên còn không phải chân tránh thiên giai võ học, cũng đã đã có được trở thành thiên giai vũ kỹ nội tình. Thần thông không xuất ra, thiên giai vũ liền là võ giả cường đại nhất chủ bài. Một kiếm chẳng phong không ngừng đâm ra. Cái kia cực lớn nguyên khí phong bạo nước xoáy liền bị Trần Tiêu xuyên thủng, thiên địa nguyên khí cùng phong chi bản nguyên lực dung hợp, bị Trần Tiêu cắt đứt. Trần Tiêu gần kề ra bảy kiếm, liền đem này phiến nguyên khí phong bạo triệt để đánh tan, cái kia cực lớn nước xoáy cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Phong chi bản nguyên kiếm thể điên cuồng hấp thu cái kia tinh thuần phong lực, mà nguyên khí phong bạo chính giữa thiên địa nguyên khí cũng đều bị Trần Tiêu thân hình chính giữa chín đại bổn nguyên thuần Trần Tiêu tu vị đã ở điên cuồng tăng vọt được. Bốn là, Trần Tiêu tu vị liền đã đến linh hải cảnh đỉnh phong, mà này tinh thuần thiên địa nguyên khí vừa vào tu vi của hắn trực tiếp đột phá gông cùng xuyến xích, đạt đến nửa bước nguyên linh cảnh. Trần Tiêu cắn nuốt bảy đại võ thánh thần hồn, sớm đã đem kinh nghiệm của bọn hắn trí nhớ dung làm một thể, từng cái cảnh giới thể ngộ đều đạt đến cực hạn. nguyên linh chi cảnh, chân nguyên cùng linh hồn tiến thêm một bước dung hợp, trong cơ thể ngưng kết nguyên linh, thì ra là cái gọi là nguyên thần chi thai, bắt đầu đem võ giả hồn phách dung nhập trong đó. đã đến nguyên đan chi cảnh, linh hồn toàn bộ dung nhập nguyên đan chính giữa, hóa thành thần hồn. đã đến lúc kia, cho dù là thân thể chết, cũng có thể thần hồn bất diệt, đoạt sáu trọng sinh. hiện tại, Trần Tiêu tu vị đang tại từng bước hướng phía nguyên linh cảnh xuất phát mà đi. Một khi tu vi của hắn đã đến nguyên linh cảnh, như vậy hắn một chi kiếm thể, hỏa chi kiếm thể, liền có thể đột phá thân thể gông cùm xỉn xích, trở thành trần tiêu phân thân. Ngay dù thế gian, Này hai đại phân thân cũng liền có được trần tiêu bản thể giống như bình thường thực lực. Dù sao huân độn cựu thần diễn đã sớm đem chín đại bổn nguyên dung làm một thể, lẫn nhau trong lúc đó sinh sôi không ngừng. Cho dù là kiếm thể ly khai trần tiêu thân hình, trần tiêu thân thể ở trong, như trước bảo lưu lấy chín đại bổn nguyên chi thần bổn nguyên, bản thể thực lực cũng không chịu ảnh hưởng. Trần tiêu trong cơ thể. Chí lại công pháp đồng thời vật chuyển, chí lại kiếm nguyên đồng thời xuất hiện, cắn nuốt cái kia không ngừng dũng mãnh vào thân hình chính giữa thiên địa nguyên khí. Dừng lại, dừng lại. Ngươi tiểu tử này, ngươi muốn chết phải không? Lý có tài sợ hãi. Dù là kiếp trước của hắn là một đời võ đạo thánh giả, cũng vô pháp đã hiểu trước mắt một màn này. Cái này trận tiêu, chẳng lẽ là muốn đem những thiên địa này nguyên khí, cùng với phong chi bản nguyên lực đều thôn phệ. Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi phải không? Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ linh hải cảnh định phong võ giả, coi như là võ đạo thánh giả, cũng không dám làm như thế cái này căn bản là muốn chết hành vi đạo này nguyên khí phong bạo đường kính mười dặm hiểu rõ thiên địa chính là vô số thiên địa nguyên khí cùng với phong chi bản nguyên lực bị áp suất dung hợp hình thành như vậy một cái quái vật hơn nữa này một đạo nguyên khí phong bạo so năm đó đã muốn thương long kiếm quân đánh mạng chính là cái kia nguyên khí phong bạo càng lớn không chỉ một lần võ đạo thánh giả tiến vào trong đó không nghĩ qua là đều bị xé thành mảnh nhỏ thế nhưng mà trước mắt được tiểu tử vậy mà cuồng vọng đến thôn phệ này nguyên khí phong bạo phải biết rằng nay vân đầm lầy tại toàn bộ thanh long vực đều là cực kỳ nổi danh không chỉ là nó hung hiểm càng là bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí muốn xa xa so với thanh long vực địa phương khác nồng đậm. nếu không phải là tại đây quá mức nguy hiểm được xưng sinh mệnh cấm khu chỉ sợ sớm đã có người ở tại đây khai tông lập phái nay một đạo thiên địa nguyên khí phong bạo chính giữa thiên địa nguyên khí chỉ sợ đã trải qua có thể so với kiến vũ quốc một quốc gia thiên địa nguyên khí tổng lúc này lý có tài nhắm mắt lại hắn giống như có lẽ đã chứng kiến trần tiêu bị cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên lực chống đỡ phát nổ tràn diện thất sách tại đây thiên địa nguyên khí quá nhiều ta căn bản là thôn vệ không hết cái kia nguyên mông phong chi bản nguyên lực tiến vào trong cơ thể toàn bộ dung nhập đến phong chi bản nguyên kiếm thể chính giữa, mà cái kia đã trải qua hóa thành phong chi kiếm thể bổn nguyên nguyên thai, ở đẳng kia minh ngông bắt ngát phong chi bản nguyên lực dưới tác dụng, cơ hồ muốn hóa thành phong chi nguyên anh cùng hỏa chi kiếm thể, mục chi kiếm thể giống như bình thường, tự muốn trở thành trần tiêu đệ tam phân thân. bất quá lúc này trần tiêu cũng là có cực khổ nói, na phong chi bản nguyên lực tuy nhiên có thể được phong chi kiếm thể đều thu nạp, thế nhưng mà cái kia vô cùng cường bạo thiên địa nguyên khí, trần tiêu lại thì không cách nào hoàn toàn thu nạp. mà giờ khắc này thực sự không được phép trần tiêu. những ngày kia địa nguyên khí căn bản chính là chạy ngược nhập Trần tiêu thân hình chính giữa, coi như là Trần tiêu muốn phản kháng, đều không được. tốt, đã không cách nào đình chỉ, như vậy ta liền đem những thiên địa này nguyên khí, toàn bộ dùng để vượt qua hải. nhìn xem sau lần này, ta đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. lúc này, Trần tiêu trong nội tâm này sinh ác độc, cũng mặc kệ cái gì căn cơ không căn cơ, hắn lập tức cố lấy toàn thân kiếm nguyên, không ngừng chạy nước rút tu vị bích chướng Trần tiêu biết rõ, chỉ có tu vi của hắn đột phá, mới có thể dung nạp càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, khỏi bị bạo thể thai hương. Trần tiêu linh hải ở bên trong chí đại buồn nguyên toàn bộ sáng lên, điên cuồng cắn nuốt này bên mông bắt ngát thiên địa nguyên khí. ầm ầm, Lý có tài chỉ nghe được, Trần Tiêu thân hình chính giữa, chuyển ra một tiếng một tiếng coi như lôi đỉnh giống như bình thường tiếng vang, mà này đường kính mười dặm, thông thiên triệt địa thiên địa nguyên khí cũng bị Trần Tiêu như trường kình hấp thủy giống như bình thường, nuốt vào trong bụng. Trần Tiêu thân thể đều cổ mà bắt đầu, lúc này hắn giống như là một cái thiểm tử giống như bình thường, cái bụng cổ vũ, tùy thời đều muốn nổ bung, mà Trần Tiêu nhưng lại không quan tâm, điên cuồng đem những thiên địa này nguyên khí áp xúc hóa thành kiếm của mình nguyên lại hướng phía rất cao cấp độ trùng kích mà đi. Trần Tiêu Linh hồn lực không ngừng hiện lên, áp xúc được trong cơ thể sắp bạo đi kiếm nguyên, cùng kiếm nguyên dung hợp, hóa thành nguyên linh. Trần Tiêu trong cơ thể có 9 đại bổn nguyên, cho nên Trần Tiêu nguyên linh cũng sẽ không biết như những võ giả khác giống như bình thường lơ lửng tại linh hải chính giữa, mà là trực tiếp cùng 9 đại bổn nguyên dung làm một thể. 9 đại bổn nguyên cũng liền ý nghĩa Trần Tiêu có được 90 nguyên linh. Nguyên linh liền là linh hồn lực cùng thiên địa nguyên khí dung hợp kết quả. Ông. Đương nhiên, Trần Tiêu tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy hắn toàn thân cao thấp một hồi nhẹ nhõm trong cơ thể chín sáng lên quan đoàn coi như chín cái cự đại nước xoáy giống như bình thường bắt đầu cắn nuốt trong cơ thể cái kia sắc bạo đi thiên địa nguyên khí nguyên linh cảnh giờ khắc này trần tiêu tu vị rốt cục đạt tới nguyên linh cảnh chín đại nguyên linh điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí không ngừng lớn mạnh bản thân mà trần tiêu tu vị cũng càng ngày càng cao nguyên linh cảnh nguyên linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong nguyên linh cảnh trung kỳ nguyên linh cảnh trung kỳ đỉnh phong nguyên linh cảnh hậu kỳ thang đến nguyên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong trung quanh cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí mới chậm rãi tiêu tán đi Trần Tiêu chậm rãi thở ra một hơi. Theo linh hải cảnh đỉnh phong, đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, bất quá lượng cái canh giờ, Trần Tiêu tu vị liền đột phá một cái đại cảnh giới. Ngươi, ngươi vậy mà thoáng cái vượt qua một cái đại cảnh giới. Thương Long kiếm quân lý có tài trong mắt cơ hồ muốn trừng đi ra. May mắn thể chất của ta đạt thủ, nếu không, Trần Tiêu trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu không có thể chất của hắn đã bị kiếm hoàn cải tạo thành hỗn độn kiếm thể, nếu không lần này đã có thể thật đã chết rồi. Đột phá là đột phá, bất quá căn cơ bất ổn, sau di quá lớn, nếu không phải giải quyết Ngày sau khó hơn nữa tăng lên từng bước, Trần Tiêu trên mặt cười khổ. Hai canh giờ vượt qua một cái đại cảnh giới, chuyến đi không phải đem người hù chết không thể, nhưng như vậy phi tốc tăng lên, cũng là cần cực lớn một cái giá lớn. Bất quá, nếu là ta đạt được cái kia thánh khí Lò Đan, có thể luyện chế bát phẩm linh đan. Đến lúc đó ta vì chính mình luyện chế một quả đúc nguyên linh đan, là có thể giải quyết vấn đề như vậy. Trần Tiêu trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Cắn nuốt nhiều ngày như vậy địa nguyên khí, tu vi của hắn lại gần kề tăng vọt một cái đại cảnh giới. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Lý có tài thoáng xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Cắt. Một mực ghé vào bạch mã trên đầu tiểu hồng điểu, người biếng ngáp một cái, tự nhủ, điểm ấy thiên địa nguyên khí chỉ là cộng lông, thần giới cái kia chút ít tiểu quái vật, môi đột phá một cái cảnh giới, đều muốn hút khô thế giới nguyên khí. Chương 235, thế gian kịch độc thuộc về tay ta. Kiếm tông cửu phong kiếm thiên đại trận uy lực tuyệt luân, gần 500 năm thời gian, không biết cắn giết qua ta lạc trấn cốc bao nhiêu cường giả, một hồi hành động, phải tránh không thể lỗ mãng. Đi ngang thập vạn đại sơn, tiến vào kiến võ quốc lãnh thổ một nước sau đó, Chu công Nam mở miệng nhắc nhở Ừm, Hạ Vong cũng là biết nặng nhẹ người. Mỗi một lần kiếm tông một khi có người đột phá trở thành huyền quang cảnh cường giả, liền sẽ gặp phải lạc trần cốc cường giả đánh chết, mà mỗi một lần lạc trần cốc cũng đều tổn thất nặng nề. Xét đến cùng, chính là Diệp Phàm lưu lại cựu phong kiếm thiên đại trận. Có điều là cũng không cần quá mức bó chân trói tay. Lần hành động này cùng với trước bất động, sợ rằng kiếm tông chính mình cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở thời điểm này giết tới đi. Hạ Vong khép cười một tiếng, đã từng đều là kiếm tông người sắp đột phá thời khắc, phong kiếm thiên đại trận toàn lực thúc đẩy, mà lần này. Cái kia Diệp Anh cự ly cách đột phá, còn kém một chút hỏa hầu, chúng ta đây coi như là giết hắn trở tay không kịp, Cửu Phong kiếm thiên đại trận, sợ rằng cũng không kịp mở ra. Trước kia, Lạc Trần Cốc đúng kiếm tông độc thủ, cũng chỉ sẽ chờ kiếm tông cường giả sắp đột phá trở thành huyền quan cảnh, hoặc đã đột phá khi đó độc thủ. Cuối cùng, nếu không phải là kiếm tông cùng Lạc Trần Cốc thù hận quá lớn, Lạc Trần Cốc cũng sẽ không đi động kiếm tông, kiếm tông tồn tại, chấn áp yêu tộc phong ấn, hơi có sai lầm, Lạc Trần Cốc cũng sẽ tan thành mấy khói. Thế nhưng kiếm tông huyền quang cảnh cường giả một khi trưởng thành, Lạc Trần Cốc đồng dạng muốn sống đời. Hai nhà thù hận đã kéo dài nghìn năm, mà kiếm tông cường giả cũng sẽ không dễ dàng ly khai kiếm tông. Lúc cần khắc chú ý phong ấn động tĩnh. Có thể nói, cái này kiếm tông giống như là một cái lớn vững bền vậy. Đem kiếm tông võ giả chặt chẽ ràng buộc tại tàng kiếm sơn bên trên, coi như là năm đó diệp hàm bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhưng là như trước gắt gao coi chừng tàng kiếm sơn phong ấn, không hề rời đi thanh long vực. Mà lạc trần gốc cũng không dám làm cho thật chặt, chỉ đem bọn họ huyền quang cảnh cường giả giết, còn lại nửa bước huyền quang cảnh cường giả còn cần bọn họ trấn thủ phong ấn. Bất quá lần này lại bất đồng. Kiến Vô của Hoàng Thất đã mở miệng, nguyện ý tiếp nhận Kiếm Tông, trấn áp phong ấn. Nói cũng phải, Kiếm Tông Diệp Anh, lần này nhất định chết. Ngoại trừ Diệp Anh ở ngoài, Kiếm Tông còn có mặt khác ba cái nửa bước huyền quan cảnh võ giả, mặc dù bọn họ thọ nguyên đã hết, không có cơ hội đột phá trở thành huyền quan cảnh, thế nhưng cũng không có thể lưu lại. Chu Công Nam trong mắt toát ra một chút hung tàn. Nguyên bản tuổi thọ của hắn vẫn là 10 năm, nếu như liều một phen, đột phá đến bán thánh cảnh giới, còn có thể kéo dài lâu một chút thời gian, là được ly khai Bắc vực, đi tới Thanh Long vực một chút hiểm địa bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nói không chừng sẽ đạt được một chút kéo dài Thọ Nguyên Linh Dược, có cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Thế nhưng trải qua cùng Trần Tiêu một lần kia va chạm kịch liệt, về sau lại bị Bạch Mã trọng thương, hắn cũng chỉ có 2, 3 năm có thể sống được, mọi thứ tiềm lực toàn bộ hao hết, cho dù là lại bế quan, cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu không phải là Chu Công Nam còn có con cháu hậu bối tại Lạc Chân Cốc, chỉ sợ hắn nhất định sẽ chạy đến kiếm tông tự bạo, cùng kiếm tông đồng quy vu tận. Hả? Đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Hạ Vong ngừng lại, hướng về một phương hướng nhìn lại. Vùng trời kia, một mảnh chói mắt ánh sáng màu vàng nóng xông thẳng lên trời, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun ra tụ đi. Huyền quang mút trời, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, chỗ đó có người đang tại tính toán đột phá đến huyền quang cảnh, gần như thành công. Không nghĩ tới, nho nhỏ này tiến võ quốc vẫn còn có người so với Diệp Anh càng trước đột phá. Chu công Nam trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc. "Đi, trước tiên đi nơi này, đem cái kia huyền quang cảnh võ giả thu phục." Hạ Vong quyết định thật nhanh, thứ đợi được hắn sau khi đột phá, liền rời đi bắt vực, như vậy ta Lạc Trần Cốc liền tổn thất một cái huyền quang cảnh cường giả. "Đi." Chu công Nam tự nhiên sẽ không phản đối. Lạc Trần Cốc mặc dù có thể trở thành thanh long vực bắc vực tuyệt đối bá chủ, nguyên nhân chính là thu nạp cái này bắc vực toàn bộ cường giả. Một khi có người đột phá trở thành huyền quang cảnh võ giả, át phải sẽ bị Lạc Trần Cốc thu làm thủ hạ. Ở trong mắt bọn họ, thu phục một cái huyền quang cảnh sơ kỳ võ giả, bất quá là tiện tay mà làm sự tình. Trần gia, đảo giữa hồ, nuốt một viên nguyệt hoa thiên đan, Trần Văn Lạc tu vi cuối cùng từ nguyên linh cảnh đột phá đến huyền quang cảnh. Trần Văn Lạc đột phá trong phút chốc, toàn bộ kiến võ quốc những thứ kia cự đầu võ giả đều sinh lòng cảm ứng. Mà cách xa ở Lạc Trần Cốc một đám huyền quang cảnh cường giả ánh mắt, cũng đều hướng cái hướng kia tập trung đi. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ không tan, không có bị kiếm khí ngăn chặn, không phải kiếm tông người. Lưu thủ Lạc Trần Cốc một cái huyền quang cảnh cường giả, nhìn phương Bắc bầu trời, lẩm bẩm nói, "Cũng tốt, vào lúc này, ta Lạc Trần Cốc lại thêm một vị huyền quang cảnh cường giả trấn thủ, đến cũng không sợ thất tú phường cùng Hạo Nhiên tông trước mặt người khác tới quấy rối." Đáng chết, châm còn không đột phá, lại có thể để Trần Văn Lạc lão già kia đột phá trước. Kim Liệt nhật trong mắt lóe lên một vẻ trầm. Chuyên tâm tu luyện, cái kia võ thánh ông lao như mày có điều là chỉ là một cái huyền quang võ giả thôi cũng có thể cho ngươi dao động tâm thần vâng kim liệt nhật hít một hơi thật sâu võ thần sơ đỉnh hắn bị trần tiêu trọng thương mạnh mẽ từ nửa bước huyền quang cảnh rơi xuống đến nguyên linh cảnh đỉnh phong kiến võ quốc hiên vũ quốc thiên long quốc một đám nửa bước huyền quang cảnh cường giả rối rít ngẩng đầu nhìn về phía trần gia phương hướng không nghĩ tới sẽ bị trần văn lạc lao thất phu kia đi đầu bất quá hắn đột phá trở thành huyền quang cảnh cường giả lạc trần có người cũng nên đi hai trái cây hư chúng ta đầu nhập vào cái kia Trần Tiêu đã coi như là rơi xuống thái độ khiêm nhường, lại không nghĩ rằng đến bây giờ còn muốn vì một cái hậu bối hộ pháp. Tề Thiên Vũ liếm môi một cái, nhìn trên bầu trời cái kia ngút trời huyền quang, trên mặt hiện lên một vệt ghen tị và phẫn hận. cái kia Trần Văn Lạc nuốt linh đan, mới lấy đột phá cảnh giới. nếu chúng ta vào lúc này giết hắn, đem trong cơ thể hắn linh đan luyện hóa đi ra. Độc Tông quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, vậy ta liền đem bọn ngươi những lao bất tử này hết thảy giết sạch. ngươi. Tề Thiên Vũ đám người sắc mặt biến hóa đến mức dị thường khó coi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi độc tông có hay không có năng lực này. Nhớ ngươi độc tông cũng là lường danh nhân vật, năm đó đại não lạc trần cốc, giết bảy vào bảy ra, cuối cùng toàn thân trở ra, lạc trần cốc cũng không dám gây sự với ngươi. Hiện tại nhưng cam tâm bị thân tại một cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả dưới trướng, chẳng lẽ ngươi độc tông đã xa đọa đến loại trình độ này sao? Cái kia sáu nửa bước huyền quang cảnh ông lão ở trong, cái kia gọi là tiền xoáy ông lão cười lạnh nói. Độc tông tiến vào lạc trần cốc, ngoại trừ lạc trần cốc cùng độc tông ở ngoài, gần như không người biết, có điều là tiền này xoay năm đó cũng vừa vặn tại chỗ cho nên biết những chuyện này, nghe được tiền xoáy nói như vậy, còn lại mấy cái nửa bước huyền quang cảnh ông lão vẻ mặt mạnh mẽ rung một cái. tại lạc trần cốc giết bảy vào bảy ra, đây là khái niệm gì? phải biết rằng lạc trần cốc ở trong nhưng là có bán thánh cường giả chiến thủ. độc tông xoay người lại nhìn hắn một hồi lâu, mới yếu đốt nói nho nhỏ linh hải cảnh võ giả dưới trướng. nếu là ta nhớ không lầm, hắn cái kia cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả, tiện tay là có thể bóp chết các ngươi những lao bất tử này. hứa cái kia trần tiêu nhưng là luyện đan thông sư, có thể luyện chế nguyên hoa đan cũng là ý nghĩa hắn ít nhất là thất phẩm đan sư. Ngươi biết thất phẩm đan sư là cái gì khái niệm sao? Độc Tông hết sức nghiêm túc nói, thất phẩm đan sư đến rộng lớn bao la Thần Châu Đại Địa bên trên sẽ có vô số người đan thông thần cảnh cường giả tranh nhau đi theo, mà các ngươi những thứ này còn sâu cái kiến một dạng lao bất tử, căn bản cũng không có tư cách đi theo tại thất phẩm đan sư phía sau. Nghe được Độc Tông lời nói này, những lao giả kia chở mặc, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu là ngươi nhón tại có ý nghĩa như vậy, ta liền đem bọn ngươi đều giết, ngôi nấng ta kịch độc Ma Vương. Nói xong, Độc Tông liền không nói thêm gì nữa ngươi nói nhưng là thật." Thế Thiên Vũ trầm ngâm nói, "Tin hay không tùy ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu không phải là sợ các ngươi vào lúc này quấy rối Trần Văn Lạc đột phá, ta sớm đã đem các ngươi giết." Độc Tông nằm ở một tấm rượng vào ghế, lười biếng nói ra, Hả? có người tới." Trong lúc bất chợt, Độc Tông đứng dậy, nhìn chằm chằm giữa không trung. "Hay thật, dĩ nhiên là hai cái huyền quang cảnh võ giả, một cái huyền quang đỉnh phong, một cái huyền quang chu kỳ. Lại còn là người quen." Hi hi hi, hi. "Đến đúng lúc a, ta, ta kịch độc ma vương đã sớm đói bụng khó nhịn." Đương nhiên, độc tông thân thể biến mất, nhưng là dung hợp đến bao phủ tại đảo giữa hồ vạn độc quy tông đại trận ở trong. Nơi này chắc là kiến võ quốc đệ nhất thế gia trần gia địa phương. Sẽ là ai đột phá đến huyền quang cảnh? Là trần văn lạc, vẫn là trần nguyệt nhiên. Chu công nam nhìn về phía phía dưới, khoe miệng xẹt qua một cái độ cong. Hiện tại chúng ta không thích hợp đả thảo kinh xà, lặng lẽ lẻn vào trần gia, rất nhanh đem người kia thu phục, sau đó sẽ đi kiếm tông chém diệp anh đám người. Hạ vắng mở miệng nói, đi. Đang khi nói chuyện, hai người liền hóa thành hai đạo ánh sáng lung linh, trốn vào đảo giữa hồ. Hả? chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất trận, Chu công Nam sắc mặt đại biến. Cái này là Độc Tông Tống Quy Thiên Vạn Độc Quy Tông đại trận. Hạ vòng trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Tống Quy Thiên tiên kia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chu công Nam vẻ mặt tuyệt vọng. 150 năm trước, Lạc Trần Cốc đã từng tính toán thu phục Độc Tông, kết quả bị Độc Tông giết cái bảy vào bảy ra, càng tại Lạc Trần Cốc bên trên bảy xuống Vạn Độc Quy Tông đại trận, giết bằng thuốc độc vô số cường giả. Thậm chí huyền quang cảnh cường giả đều bỏ mình mấy tôn. May mắn Lạc Trần Cốc trưởng giáo Lạc Vô Ưu đã là bán thánh tu vi mới bằng vào bán thánh lực lượng, mạnh mẽ đem đại trận Xé Rách, trọng thương Độc Tông, sự tình mới có một kết thúc. Có điều là từ đó về sau, Lạc Trần Quốc nhưng là cũng không dám nữa đánh Độc Tông Tống Quy Thiên chủ ý. Năm đó Lạc Vô ưu Xé Rách vạn độc quy tông đại trận, cũng là trả giá giá cả to lớn, thẳng đến 150 năm sau hôm nay, hắn tu vi vẫn không có bất kỳ cái gì tiến thêm. Có điều là chuyện này, cũng chỉ có Lạc Trần Quốc cùng Độc Tông hiểu. Giết cái trước nho nhỏ bốn sao tông môn, Độc Tông cũng lười tuyên dương cái gì, mà Lạc Trần Quốc cũng sẽ không đi chủ động tuyên dương chính mình rẻm pha. Cho nên tại Kiến Võ Quốc ở trong cũng không có người biết được Độc Tông công tích vĩ đại. Năm đó đánh một trận, Hạ Vong cùng Chu Công Nam đều có tham dự ở trong đó, may mắn tránh được một mạng, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà tại cái này bên trong lần nữa gặp phải Độc Tông vạn độc quy tông đại trận. Trong đại trận, độc khí tung hành, hình thành một đầu một đầu kịch độc ma đầu, phát ra từng đợt để cho người ta hễ răng thai sợi đây hét thảm thanh âm. Chu Công Nam cùng Hạ Vong hai người kinh hồn tán đảm. Không, có lẽ đây không phải là Tống Quy Thiên vạn độc quy tông đại trận, có lẽ đây chỉ là trần gia trong lúc vô ý lấy được một cái tản trận mà thôi. Chu Công Nam âm thanh cũng bắt đầu run dậy. Đúng, không sai. Độc Tông bạn Độc Quy Tông đại trận ở trong có kịch độc ma vương, nơi này mới chỉ là một chút tiểu ma đầu mà thôi. Hạ Vong hít sâu một hơi, liên tiếp an ủi mình. Chu Công Nam, Hạ Vong, đã lâu không gặp. Hết sức bất ngờ, một cái giọng tà mị vang lên. Tống Quy Thiên, Hạ Vong quá sợ hãi. Hạ Vong, người lão tử Hạ Quỷ khỏe không? Độc Tông cũng không hiện thân, hắn nguyên linh bám vào tại một cái kịch độc ma đầu trên người, một đôi xanh mượt ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Hạ vong. Hạ Quỷ chính là Hạ Vong phụ thân. Lạc Trần Cốc Thái Thượng trưởng lão một trong năm đó cũng chính là Hạ Quỷ tính toán thu phục độc tông, kết quả bị độc tông giết ngược lại bên trên Lạc Trần Cốc. Có điều là trận chiến ấy sau đó Hạ Quỷ thân chúng cực độc từ lâu hôi phi yên diệt. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chu Công Nam Thọ Nguyên gần tới, thoáng ổn ổn tâm thần lớn tiếng quát hỏi. Như thế nào? Ta tống mông người tới chỗ nào? Còn muốn cùng ngươi Lạc Trần Cốc thông báo một tiếng hay sao? Độc Tông cười lạnh. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Công Nam lạnh giọng nói. Ta khuyên ngươi còn là buông ra đại trận cho ta hai người ly khai. Bằng không ta coi như là Liệu Mạng Tự Bạo Huyền Quang, cũng muốn trọng thương ngươi, ngươi tin hay không?" Chu Công Nam thọ nguyên gần tới, sớm đã đem sinh tử không để ý. Một cái huyền quang cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo, đủ để đem cái này vạn độc quy tông đại trận xé rách. Chẳng qua là năm đó đại trận bố trí tại Lạc Trần Cốc bên trong, Lạc Trần Cốc cường giả không cách nào tự bạo mà thôi. Ngươi nếu dám tự bạo, ta liền giết tới Lạc Trần Cốc, đem ngươi Lạc Trần Cốc Chu thị nhất mạch giết sạch sẽ. Hơn nữa, ta nhớ kỹ ngươi Chu thị nhất mạch tại Lâu Lan Quốc còn có một cái chi nhánh đi." Độc tông âm thanh lạnh lùng. Bây giờ Vạn Độc Quy Tông đại trận so với 150 năm trước, càng hơn một bậc, tự nhiên không sợ Chu Công Nam tự bạo, có điều là Chu Công Nam thật tự bạo, phía dưới Trần gia sẽ phải gặp nạn. Vạn Độc Quy Tông đại trận chính là sát trận, cũng không có năng lực phòng ngự. Ngươi, Chu Công Nam sợ. Con cháu của hắn con cháu, cùng với Chu thị bộ tộc, đúng là hắn duy nhất uy hiếp chỗ. Bằng không như hắn như vậy Thọ Nguyên gần tới Huyền Quang cảnh cường giả, đã sớm làm ra một ít tự động điên cuồng, đi tăng lên Thọ Nguyên. Năm đó còn có Lạc Vô Ưu cái này bán thánh ngăn trở Tông, mà bây giờ Lạc Vô Ưu đã ly khai bắt vực, đi tới trung vực một khi độc tông vào lúc này giết tới lạc trần cốc, sợ rằng toàn bộ lạc trần cốc đều muốn phá thành mà nhỏ. thế gian kịch độc thuộc về tay ta, mạng ngươi do ta không do trời. vạn độc quy tông, kịch độc ma vương, ra! lúc này độc tông đã không cho hai người này cơ hội, vạn độc quy tông đại trận trong khoảnh khắc phát động. ung ung trong hư không phát ra một hồi to lớn rung dậy, nguyên bản cái kia một đầu một đầu nhỏ yếu kịch độc ma đầu nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một đầu toàn thân màu xanh sẫm, mặt mũi hung dữ kịch độc ma vương xuất hiện tại trước mặt hai người. bán thánh cảnh giới kịch độc ma vương. Hạ vong vẻ mặt tuyệt vọng. Đầu này kịch độc ma vương đẳng cấp, lại có thể đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Phải biết rằng năm đó độc tông giết vào lạc trần cốc thời điểm, đầu kia kịch độc ma vương cũng bất quá là huyền quang cảnh đỉnh phong mà thôi. Gào gừ, kịch độc ma vương một tiếng gầm rú, kinh thiên động địa. Phía dưới, thế thiên vũ tiền xoáy đám người ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ không nghĩ tới, độc tông lại có thể mạnh đến nơi này dạng tình trạng, trong lúc phát tay liền để hai đại huyền quang cảnh cường giả tan thành mấy khói. Vân Ngộng đại trạch, trần tiêu xoay người nhìn vương bắt sông thẳng tới chân trời đạo kia màu vàng quang trên mặt hiện ra mỉm cười. Xem ra gia gia ta đã thành công tiến giai, trở thành huyền quang cảnh cường giả. Có gia gia trấn thủ, Trần gia vững như bàn thạch. Tại cái này bắt vực, tiến giai huyền quang cảnh, dường như không cần thiết là chuyện gì tốt đi. Lý Hưu tại những mày, tiến giai huyền quang, Lạc Trần Cốc người cũng sẽ tìm tới cửa, gia gia ngươi sợ rằng sẽ bị Lạc Trần Cốc người mang đi. Hừ hừ. Trần Tiêu dầm gì nói, hiện tại Trần gia đảo giữa hồ ở ngoài, bao phủ một tòa chính xác lục phẩm đại trận, coi như là Lạc Vô ưu đi tới, đều không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi, Húng chi, Lạc Vô Yêu cũng không tại Lạc Trần Cốc chính xác lục phẩm đại trận lý hữu tài ngẩn ngơ hiện tại trần tiêu trận pháp tạo nghệ cũng đạt đến một cái cảnh giới cực cao tuyệt đối không thể so với đan đạo phương diện phải kém hắn dĩ nhiên nhìn ra được độc tông chỗ bày ra vạn độc quy tông đại trận chính là một tòa chính xác lục phẩm đại trận mà giai đoạn hiện nay trần tiêu đại ngũ hành diện tuyệt chu thần kiếm trận cũng bất quá là ngũ phẩm đại trận cường độ mà thôi so với kia vạn độc quy tông đại trận còn kém rất nhiều hơn nữa tòa kia vạn độc quy tông đại trận chính là độc trận độc trận sát lực có thể so với kiếm trận mạnh hơn một ít mạnh mẽ võ giả Có thể để phòng ngự kiếm trận rất chóc, cũng không có cách nào ngăn cản kịch độc gầm nhấm. Hơn nữa, Trần Tiêu nhìn ra được, cái kia độc tông kiến thức vi phạm, tự nhiên biết có thể luyện chế Nguyệt Hoa Thiên Đan đan sư là cái gì khái niệm, sẽ không làm đúng trần ra chuyện bất lợi tới. Đi thôi, phía trước chính là thủy kỳ lân. Trần Tiêu vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Bên cạnh hắn Bạch Mã cũng bắt đầu nôn nóng bất an. "Ô, nơi này thật sự có kỳ lân khí tức, chẳng lẽ thật sự có một đầu thủy kỳ lân ở bên trong?" Con chim nhỏ màu hồng như đậu đen ánh mắt hơi chuyển động, có chút bất an nói ra. "Thần thú kỳ lân sao?" Trần Tiêu trong lòng, đúng là trong lúc mơ hồ có chút chờ mong, thật muốn thấy chân chính thần thú a. Cái này đáng chết vô liêm sỉ, chim đại gia ta không phải là thần thú sao? Con chim nhỏ màu hồng trong lòng bên trong rầm rì nói thầm, nhưng không dám nói ra âm thanh. Thủy Kỳ Lân ở trong, xương ngủ lợ lở, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà cái này to lớn xương ngủ, thậm chí còn có thể cắt đứt võ giả thần đức. Cẩn thận, ta luôn có một loại cảm giác xấu. Lý Hưu tại sắc mặt ngượng trọng, phía dưới này đồ vật không phải ngươi bố trí sao? Tại sao lại có cảm giác không tốt? Con chim nhỏ màu hồng nhìn lướt qua Lý Hữu Tại. Năm đó ta bị người đánh sắp chết, nơi nào quản bên trên cái gì tốt không tốt, thầm nghĩ đem bảo bối để đặt được rồi, nhanh chóng tìm nơi ấy dưỡng thương đi. Lý Hữu Tại cười khổ. Khi đó, thánh khí hào quang đã không che giấu được, hắn nếu như đem những thứ kia bảo bối mang theo trên người, cả người thật giống như trong trời đem lồng đèn lớn vậy, cho nên mới đem bảo vật cất xong, chờ dưỡng thương sau đó rồi trở về lấy. Nào ngờ vừa mới đem bảo bối cất xong, còn chưa chờ ly khai, liền bị nguyên khí phong bạo quấy thành mảnh vỡ, may mắn chạy ra thần hồn. Đi thôi. Cái kia kiến võ của hoàng tử Kim Thuần Hâm cũng có thể đi tới nơi này, đạt được ngươi một bộ phận bảo vật, huống chi là ngươi cái này cái nguyên chủ nhân tới." Trần Tiêu cười nói. "Giống." Ngay tại Trần Tiêu vừa dứt lời thời khắc, một tiếng như có như không gầm rú thanh âm từ thủy Kỳ lần chỗ sâu truyền ra. Chương 236: cựu đầu xa hoàng, là cấp 5 yêu thú. Nghe được cái này âm thanh gầm rú thanh âm, Lý Hưu Tài sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Không nghĩ tới vẫn là gặp phải nó. Lý Hưu Tài sắc mặt có chút khó coi năm đó nó kể cả đuổi giết hắn vài đại nguyên đan cảnh cường giả tiến vào thủy kỳ lân sau đó gặp phải một đầu yêu thú có điều là cũng vẹn vẹn là nhìn thoáng qua cũng không nhìn thấy đầu kia cấp 5 yêu thú toàn bộ diện mạo năm đó lý hưu tài tự nhiên sẽ không sợ nó thế nhưng hiện tại nó liền cho đầu này yêu thú nhét không đủ để nhét cái răng vân mộng đại trạch bên trong có cấp 5 yêu thú trần tiêu vẻ mặt mở ra quay đầu nhìn về phía con chim nhỏ màu hồng đừng nhìn ta chim đại gia ta cái gì cũng không biết con chim nhỏ màu hồng đầu lắc tựa như chống lấp một dạng thân thể tiến vào bạch mã lông bởm ở trong cái này con chim nhỏ màu hồng mặc dù lai lịch phi phàm, tốc độ cũng nhanh vô cùng, càng có khả năng miệng nói tiếng người, nhưng bản thân nhưng không có bất kỳ chiến lực. nếu như một đầu cấp một yêu thú có thể bắt được nó mà nói, là được đưa nó trở thành món ăn trên bàn. cấp 5 yêu thú, con chim nhỏ màu hồng cũng không can đảm kia đi đối mặt. người sẽ không biết. chân tiêu có chút kinh ngạc, không biết là không biết. con chim nhỏ màu hồng tiếp tục lắc đầu, vân động đại trạch vô cùng thần bí, an toàn thời điểm một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng có thể từ nơi này đầu đi tới đầu kia. thời điểm nguy hiểm, thần linh tới đều muốn không minh bạch chết ở chỗ này, ai biết nơi này đến cùng có thứ độ gì. Cấp 5 yêu thú. Thôi đi. Nhắc tới cấp 5 yêu thú, con chim nhỏ màu hồng giọng điệu cực kỳ xem thường, có điều là sau đó nó lại nghĩ tới mình bây giờ tình huống, liền không nhịn được đem đầu tiệu nhụy xuống. Cấp 5 yêu thú tồn tại, đã là cường đại dị thường, ít nhất phải hơn Huyền Quang cảnh võ giả. Bạch mã chẳng qua là cấp 5 sơ kỳ yêu thú, liền có thể cùng Huyền Quang cảnh đỉnh phong chu công nam cứng đối cứng, yêu thú ưu thế có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như thời kỳ toàn thịnh, sinh mệnh lực tràn đầy chu công nam Bạch Mã liền không phải là đối thủ. Mà bây giờ, Thủy Kỳ Lân bên trong, cất giấu một đầu cấp 5 yêu thú, cho dù là năm giai trùng kỳ yêu thú, cũng là dị thường nguy hiểm. Hả? Không đúng, đầu này yêu thú tiếng kêu bên trong tràn ngập phẫn nộ, bên kia thiên địa nguyên khí cũng ở đây run rẩy kịch liệt, nó đang cùng thứ gì đó xước, đi qua nhìn một chút. Đồng nhiên, Trần Tiêu trong lòng hơi động, định thần hướng cái hướng kia nhìn tới. Thiên địa nguyên khí kịch liệt gần sóng, hiển nhiên là một hồi đại chiến kinh thiên đưa tới. Ngay sau đó, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên hơi dùng một cái, hóa thành lũ ảnh chân nguyên cả người hắn trong nháy mắt cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể hướng cai hướng kia ẩn nốt đi lúc này trần tiêu trong cơ thể công pháp đã toàn bộ hóa thành địa giai trung phẩm công pháp các loại thuộc tính công pháp đặc điểm năng lực đã phát huy đến một cái cực hạn âm thuộc tính ưu ảnh mỹ điện một khi bộc phát liền có thể cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp đồng thời giấu giếm hơi thở của mình ôi tiểu tử kia đi nơi nào lý hữu tại cùng con chim nhỏ màu hồng đều ngây dại bọn họ chơ mắt nhìn trần tiêu tại mỹ mắt thấp biến mất nhìn chung quanh dưới nhưng không bao giờ tìm được nữa thân ảnh của hắn cùng khí tức Lý Hưu tại tu vi bây giờ mặc dù chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ, thế nhưng nó thần hồn nhưng là thứ thiệt võ thánh thần hồn, thậm chí liền muốn hóa thành nguyên thần đỉnh phong võ thánh thần hồn. Đỉnh phong võ thánh cấp bậc linh hồn lực, vậy mà cũng tìm không được Trần Tiêu bóng dáng. Tiểu tử này, lẽ nào ta Đường Đường Thương Long kiếm quân, thật muốn thần phục tại hắn dưới trướng? Có điều là, nó nói hắn có thể luyện chế thất phẩm linh đan phản thiên đan, tại thánh khí lò luyện đan phụ trợ dưới, có thể luyện chế bát phẩm linh đan chú nguyên linh đan. Nó hiện tại chí ít chắc là một vị thất phẩm đan sư. Trước đó vài ngày, cái viên này Nguyệt Hoa Thiên đan xuất thế, chắc cũng là tiểu tử này làm ra. Thương Long kiếm quân lý hữu tại trong mắt tinh mang lập loè, mụ nội nó, sớm biết rằng tiểu tử này có thể luyện chế ra Nguyệt Hoa Thiên Đan, ta còn muốn cái sợi Long Dịch cốt đan. Có điều là phản thiên đan cũng không sai, công hiệu không tại Nguyệt Hoa Thiên Đan dưới, chỉ là tài liệu có chút phiến phức, khá tốt ta năm đó không có đem toàn bộ tích góp ở lại cái kia mê cung bên ngoài, còn có một đại bộ phận đều đặt ở Đại Hoang Hồng Lô ở trong. Ta năm đó tích góp bên trong, hẳn là có thể tập hợp đủ luyện chế phản thiên tài liệu. Hi hi, đi theo một cái gần như bát phẩm đan sư thiếu niên thiên tài bên cạnh, Sau này có thể cũng không lo lắng không có đang gặp. Có trời mới biết nó sau này sẽ sẽ không trở thành cựu phẩm Đan Thánh như. Ngay tại Lý Hữu tại ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Bạch Mã hai mắt ở trong, bộc phát ra hai luồng ánh sáng màu vàng, dường như vùng hư không này đều bị ánh mắt của nó xuyên qua. Sau một khắc, Bạch Mã trong cơ thể yêu lực khẽ động, liền hướng về một phương hướng đổi theo. Bạch Mã nhưng là nuốt Thiên Tinh Long Vương nội đàn, nắm giữ Thiên Tinh Thần Long bộ tộc thiên phú, chính là chân long mắt, có thể xem thấu thế gian mọi thứ hư vọng, Trần Tiêu ẩn giấu, tự nhiên không gạt được ánh mắt của nó. Thủy Kỳ Lân trung tâm. Đáng chết nơi này tại sao có thể có như vậy một đầu xuất sinh? Một người mặc trường sam màu xanh lam nhạt, giữa hai lông mày khảm nạm một khối mỹ ngọc thiếu niên, kể cả bốn cái hình dáng tướng mạo khác nhau nam tử đang chật vật chống đỡ một đầu cự thú công kích. Thiếu niên kia bị bốn người thủ hộ ở trong đó, có điều là đầu kia cự thú trùng kích dưới, đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này thủy kỳ lân bên trong sẽ không có loại này xuất sinh. Cựu đầu xa hoàng, đến cùng là từ đâu tới? Một người mặc trường sam màu xanh, tóc gần như đều là màu xanh người đàn ông trung niên, một bên chống đỡ cự thú tập kích, một bên chật vật nói ra. Trước mặt bọn họ đầu này yêu thú, chính là một đầu cấp 5 yêu thú cự đầu sa hoàng. Đầu này cựu đầu sa hoàng, chiều cao trong trượng, đường kính cũng có 3 trượng độ lớn. Mà cự đầu sa hoàng loại này yêu thú, có 9 cái đầu, 9 loại tư duy, cũng có 9 loại thuộc tính. Phong lôi kim một thủy hỏa thổ âm dương, đồng thời cũng là 9 đại lực lượng bản nguyên. Đầu này cự đầu sa hoàng, chính là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, có điều là bởi vì 9 đại thuộc tính quan hệ, liền tương đương với 9 con cấp 5 đỉnh phong yêu thú. Cự đầu sa hoàng loại này yêu thú Trong cơ thể nắm giữ thần thú cựu đầu Long Hoàng huyết mạch, gần như có thể gọi là cùng dai vô địch. Mà nó đối diện mấy người này, trong đó có 4 người là huyền quang cảnh hậu kỳ tu vi, mà ở giữa cái kia nhìn như 17, 18 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là một cái nguyên linh cảnh trung kỳ cường giả. Bên cạnh bằng hữu, nếu là ngươi nhón còn không ra hỗ trợ, đầu này yêu thú thu thập chúng ta sau đó, hạ một cái liền đến phiên các ngươi. Đô nhiên, năm người kia ở trong, trên người mặc trường sam màu xanh nước biển thiếu nữ, hướng bốn phía gọi một tiếng. Chẳng lẽ là phát hiện ta? Dấu ở một bên, trong bóng tối ngắm nhìn Trần Tiêu trong lòng hơi động. Có điều là sau một khắc, nó linh hồn lực lặng yên không tiếng động tỏ ra. Hả? Nguyên lai like là bọn họ. Cái tiêu kim thuần hâm quả nhiên tới, vậy mà còn gọi lên lạc trần có người. Trần tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Lạc trần cốc dòng dã tới ba cái huyền quang cảnh định phong, bốn cái huyền quang cảnh hậu kỳ võ giả. Một người trong đó tu vi khoảng cách bán thánh cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà kiến võ cuốc hoàng thất ngoại trừ đã đi vào linh hải cảnh kim thuần hâm ở ngoài, còn có nửa bước huyền quang cảnh cường giả cất nước, cùng với mười mấy cái nguyên linh cảnh định phong võ giả. Lúc này những người này đang giấu ở chiến trường bên ngoài trăm trượng, trong bóng tối quan sát có điều là cái tiêu cựu đầu xa hoàng vậy mà cùng hôn đốn cựu thần diễn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu nếu là ta có thể đem cái này đầu này cựu đầu xa hoàng thu phục đem hôn đốn cựu thần diễn truyền cho nó hoặc trực tiếp truyền cho nó chín loại công pháp để nó bắt đầu tu luyện nếu như có biện pháp đem trong cơ thể nó cựu đầu long hoàng huyết mạch kích phát hóa thân cựu đầu thần long cái kia nhưng là chân chính thần thú a trần tiêu liếm môi một cái trong lòng không kìm lòng nổi ý nghĩ kỳ quái cái này cựu đầu xa hoàng trần tiêu tình thế bắt buộc Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ hai bên trong có một đời chủ nhân là Ngự Thú Sư để lại khống chế linh thú thủ pháp cùng linh quyết, không bằng thử một chút cái này Ngự Thú Thủ Pháp có thể hay không thu phục đầu kêu cựu đầu xa hoang. Nói xong, Trần Tiêu cũng không tại chú ý chiến đấu phía trước mà là đem tư duy chậm rãi chìm vào Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ hai tìm được vị Tiêu Ngự Thú Sư lưu lại trí nhớ bắt đầu tỉ mỉ đọc Ngự Thú Thiên Quyết. Trần Tiêu đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến bản này gọi là Ngự Thú Thiên Quyết điều khiển thú pháp môn ở trong trong đầu liên tiếp thoáng hiện Ngự Thú Thiên Quyết pháp quyết tại Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ nhất bên trong liên tiếp phân tích diễn luyện dĩ nhiên là thông qua bí pháp thu yêu thú một hồn một phách chấn áp tại linh hải bên trong có điều là cái này cựu đầu xa hoàng nắm giữ 9 cái linh hồn nếu là muốn thu phục cựu đầu xa hoàng nhất định phải thu 9 hồn 9 vía võ giả tầm thường nếu như thu cựu đầu xà hoàng 9 hồn 9 vía sợ rằng làm không cẩn thận cũng sẽ bị cựu đầu xa hoàng sinh sôi nảy nở trở thành nó nhân sủng chân tiêu liếm môi một cái có điều là cựu đầu xa hoàng chính là huyền quang cảnh đỉnh phong yêu thú muốn thu phục nó nhất định phải đưa nó đánh thành trọng thương hoặc nó cam tâm tình nguyện bị ta thu phục mới được hơn nữa Cái này Ngự thú thiên quyết, không chỉ có thể tại yêu thú trên người thi triển, đồng dạng cũng có thể tác dụng tại nhân tộc, yêu tộc trên người. Trần Tiêu mở mắt, sờ sờ mũi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Cựu đầu xa hoàng. Cựu đầu xa hoàng trong cơ thể có 9 đại lực lượng bản nguyên, nếu như Trần Tiêu có thể chấn áp nó 9 hồn 9 diệp, đúng hỗn độn cựu thần diễn tu luyện, cũng có cực lớn ban chủ. Phong chi bản nguyên nguyên thai, thổ bản nguyên nguyên thai gần như hóa thành nguyên anh, nếu là thật dung hợp cái này Cựu đầu xa hoàng 9 hồn 9 đĩa, sợ là không cần bản nguyên trí bảo, cũng có thể đem thổ bản nguyên nguyên thai Phong chi bản nguyên nguyên thai hóa thành nguyên anh. Đến lúc đó, Trần Tiêu liền có thể lại thêm ra hai đại thân kiếm phân thân. Thậm chí cái khác vài đại nguyên thai, nguyên anh uy lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Ta là Lạc Trần Cốc thái thượng đại trưởng lão Lạc Ngọc Phong, xin hỏi các hạ là người phương nào? Hành tung đã bại lộ, Lạc Ngọc Phong mấy người cũng sẽ không lần nữa ẩn dấu, có điều là nhưng không có tùy tiện xuất thủ. Lạc Trần Cốc chính là thanh long vực bên trong có mặt mũi tông môn, cũng là có nhất định lực uy hiếp, đối phương năm người thực lực xuất sắc, nghĩ đến cũng là đến từ một cái nào đó đại tông môn. Huống ủng, lúc này bốn người kia kết thành một cái thế đem cái kia thiếu niên áo lam bảo vệ ở trong đó, đồng thời vậy mà trong lúc mơ hồ có thể cùng cựu đầu xà hoàng chống lại. Nếu không phải là ở giữa bảo vệ cái kia thiếu niên áo lam, sợ rằng bốn người đã sớm bức ra rút lui. Có thể cùng cấp năm đỉnh phong yêu thú cựu đầu xà hoàng chống lại, hiển nhiên những người này tuyệt không phải người bình thường. Ta là Liên Khưu Lan vực Nguyên tông thiếu chủ Hách Liên Thu, kính xin mấy vị Lạc Trần Cốc bằng hữu xuất thủ tương trợ, ta Nguyên tông nhất định hậu báo. Cái kia thiếu niên áo lam nghe được Lạc Ngọc Phong mà nói, vội vàng nói: "Khưu Lan vực, Nguyên tông." Lạc Ngọc Phong đám người như mày, Khưu Lan vực chính là tiếp giáp thanh long vực một cái vực, có điều là thực lực tổng hợp nhưng là thanh long vực gấp mấy lần. Nguyên Tông mặc dù không phải Khưu Lan vực thứ nhất tông môn, nhưng cũng là xếp hạng trước vài đại môn phái, đứng hàng năm sau tông môn, thực lực so với thanh long vực thứ nhất tông môn thí hồn thánh địa mạnh hơn một chút. Lạc Ngọc Phong đám người sắc mặt hơi trầm xuống, ở đây chính là Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố lối vào chỗ, trong đó có thánh khí tồn tại. Một khi tin tức dò dỉ đi ra, thanh long vực phụ cận một cái vực người, sợ rằng đều muốn tràn vào thanh long vực, tranh đoạt thánh khí. Dĩ nhiên là Khưu Lan vực người, chúng ta có muốn hay không? Lạc Ngọc Phong bên cạnh một cái lao phụ, tương tự là Đỉnh Phong Huyền Quang cảnh cường giả rơi phủ dung không nhịn được giơ tay lên tới, làm ra một cái chém giết hoạt động. Lạc Ngọc Phong thoáng lắc đầu. Có điều là ngay vào lúc này, cựu đầu xà hoàng trong lúc bất chợt trở nên nôn nóng bất an, đúng hách liên thu đám người công kích, cũng từ từ thả lỏng, chín cái đại náo động liên tiếp hướng về một phương hướng nhìn tới. Bạch mã tới gần, dẫn tới đầu này cựu đầu xà hoàng chú ý. Trong bóng tối ngắm nhìn Trần Tiêu cảm thấy được cựu đầu xà hoàng nôn nóng, liền truyền âm cho bạch mã, để nó thoáng lui về phía sau. Bạch mã đạt được Trần Tiêu truyền âm, dần dần dừng bước lại rụt phía sau thụt lùi đi. Hí hí. Giống. Cựu đầu xà hoàng trong miệng phát ra từng tiếng thị uy tiếng gào thét, khi thì là rắn hí lên, khi thì là giã thú rít gào. Bạch Mã mặc dù thoáng lui về phía sau, nhưng như trước dẫn tới cựu đầu xà hoàng cảnh giác. Lại có thứ gì nhích tới gần. Hách Liên Thu đám người nhìn thấy cựu đầu xà hoàng lần này biểu hiện, mừng rỡ trong lòng. Cái kia bốn cái huyền quang cảnh hậu kỳ cường giả, trên người cũng bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực phong trào, gắt gao chống đỡ cựu đầu xà hoàng công kích. Lại là một đầu cấp 5 yêu thú. Kim Thuần hâm khỏe miệng hiện lên một chút tà mị ý cười, vô luận là cái này cựu đầu sa hoàng, vẫn là đầu kia cấp 5 yêu thú, đều là của ta. Ung ung. Đột nhiên, toàn bộ thủy kỳ lân phát ra một hồi to lớn run rẩy, dưới chân cái kia sền sệt tập tức, dường như liền muốn vỡ ra. Động đất. Không đúng, là cái này phía dưới có cái gì? Hách liên thu biến sắc. Chẳng lẽ là cái kia đại hoang hùng lô muốn đi ra? Năm đó vây công thương long kiếm quân cương giả, liền có nguyên tông võ thánh, mà nguyên tông võ thánh cũng là duy nhất một cái còn sống rời đi nơi này người. Đám người còn lại. Toàn bộ đều chết tại đây, Vân Mộng Đại trạch bên trong. Có điều là Nguyên Tông vị kia võ thánh cũng đụng phải không thể xóa nhòa bị thương, trở về Nguyên Tông sau đó cũng chỉ là để lại một chút đôi câu vài lời, liền xuôi tay đi về phía tây. Hách Liên Thu chính là trong lúc vô ý phát hiện năm đó vị kia võ thánh lưu lại bản chép tay, đọc được tại Thanh Long Vực Vân Mộng Đại trạch thủy kỳ lân bên trong, có dấu Thánh khí Đại Hoang Hưởng Lô, mới mang theo bốn gã trong môn cường giả tới chỗ này. Nhưng không ngờ mới vừa tới đến thủy kỳ lân bên trong, liền gặp phải đầu này cựu đầu Sa Hoàng Triển Khai ác Chiến. Lúc này Đại Địa liền mở từng đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt từ vết nứt ở trong lóe ra. Cựu đầu sa hoàng đình chỉ công kích, 18 con nhan sắc khác nhau mắt to bên trong tràn đầy cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Trần Tiêu đã xuất hiện tại Lý Hưu Tài cùng Bạch Mã bên cạnh, nó nhíu mày, nhìn về phía Lý Hưu Tài. Cái này Thủy Kỳ Lân phía dưới là một tòa đại mê cung, năm đó ta bằng vào thánh khí bảo hộ, thông qua mê cung, đem Đại Hoang Hồng Lô đặt ở Thủy Kỳ Lân dưới đất chỗ cốt lõi nhất. Lý Hưu Tài mở miệng nói ra, cái tiêu mê cung địa đồ, ta đã in vào đầu hốc chỗ sâu, nếu là không, có ta chỉ dẫn, hoặc có thánh khí hộ thể Cho dù là nguyên đan cảnh võ giả, đều không thể thuận lợi thông qua mê cung tìm được cái kia ba cái bảo vật. Có điều là thông qua mê cung đường xá thực sự quá mức rườm rà, cho nên ta liền đem những cái khác một chút không cách nào mang đi đồ vật đặt ở mê cung ở ngoài, thành lập một tòa bên ngoài kho, đợi được ta khôi phục thực lực một chút sau đó rồi trở về lấy. Lại không nghĩ rằng Lý hữu Tài cười khổ, lại không nghĩ rằng cái kia bút lớn tài phú vậy mà tiện nghi kiến võ quốc thập bát hoàng tử Kim Thuần Hâm cuối cùng lại rơi xuống Trần Tiêu trong tay. đương nhiên vô luận là Kim Thuần Hâm vẫn là Trần Tiêu lấy được đều là vô cùng một số ít, mà tuyệt đại đa số tài phú đều rơi xuống kiến võ quốc hoàng thất trong tay. Thương Long kiếm quân cũng không phải thanh long vực nguyên đan cảnh võ giả, càng là một cái tặc trộm mộ, của cải của hắn nhiều, nhưng là tìm thường nhân không cách nào tưởng tượng. Trong đó linh đan, bảo khí cũng không biết có bao nhiêu, kiến võ quốc hoàng thất đạt được của cải của hắn, mới chính thức bành trướng, thu phục sáu thế gia lớn cùng ta đạo hai tông, trực tiếp cùng ba thánh địa lớn công khai hò hét. Như vậy hiện tại, Trần Tiêu Long mày hơi nhăn lại. Sợ rằng cái kia mê cung lối vào, cũng chính là cái kia tòa thật to dưới đất cung điện, lại sắp xuất hiện thế. Lý Hưu tài thoáng thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta không có thanh khí hộ thể, vạn sự phải cẩn thận. Mê cung ở trong, hung hiểm quá lớn. Nguyên bản Lý Hưu tài dự định là tìm một chỗ dưỡng thương, đem thương thế của mình khôi phục sau đó, mới vừa về lấy đi thanh khí cùng với cái khác hai kiện bảo vật, tiếp đó đi tìm cựu gia báo thủ. Nhưng không ngờ mới vừa từ dưới đất đi ra, liền gặp phải nguyên khí phong bạo. Ung ung, tìm cái thời điểm, dưới chân ở mức run rẩy càng lúc càng kịch liệt, từng đạo giữ tận vết nước liên tiếp xuất hiện. Thủy khí lân ở trong, một chút sinh trưởng tại ẩm ướt bên trong cây cối cũng đều bị xé nát. Trung quanh xương mũ phun trào, điên cuồng hướng dưới đất tràn vào. Cựu đầu sa hoàng đã sơn không có bóng dáng không biết chạy đi nơi đâu. Bạch mã cũng là hết sức bất an rãy rủa thân thể. Ô, nơi này sẽ không thật ở một đầu kỳ lân đi. Con chim nhỏ màu hồng nuốt từng ngụm nước bọn, có chút không rõ. Kỳ lân nhưng là thần thú, cùng chân long phượng hoàng tồn tại cùng một cấp bậc, kỳ lân nếu như xuất thế, những người này cho nó nhét cái không đủ để nhét cái răng. Nếu như nơi này thật tồn tại kỳ lân, còn còn như liền điểm ấy thiên địa nguyên khí. Kỳ lân phun ra nuốt vào dưới, toàn bộ thanh long vực, thậm chí xung quanh mấy cái vực lớn địa nguyên khí cũng sẽ tập trung đến nơi này đi. Trần Tiêu nhìn lướt qua con chim nhỏ màu hồng, nhún vai, nói ra: "Đi, trước đi xuống xem một chút." Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu tìm được một đạo khe nước, liền chui vào. Đạo này khe nước tràn đầy trăm trượng, phía dưới kim quang lở lở, nguyên khí phong trào, dường như tồn tại bảo bối gì. Thật sự có một tòa cung điện. Trong nháy mắt, Trần Tiêu, Bạch Mã, Lý Hưu tài kể cả con kia con chim nhỏ màu hồng, liền xuống đất. Một tòa mỹ lệ khí thế lớn cung điện hiện ra ở trước mặt của hắn. Thủy Kỳ Lân Cung. Trần Tiêu nhìn trước cung điện tấm biển không tự kìm hãm được đọc lên âm thanh. Cẩn thận, tòa cung điện này chẳng qua là một cái ảo giác, ảo giác sau đó chính là tòa kia đại mê cung. Lý Hữu tại cảnh dẫn nói, "Không nghĩ tới, vậy mà đối với nơi này như vậy quen thuộc. So với ngươi chính là năm đó vị kia thương long kiếm quân đi." Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khác vang lên. Chương 237, yêu tộc hiền thân. Thủy kỳ lân bên trong, võ giả thần thức hoặc linh hồn lực đều chịu đến cực lớn hạn chế, coi như là Trần Tiêu linh hồn lực cũng bị suy yếu gấp 10 lần, cho nên nhất thời không tra dưới, cũng không có chú ý tới Trung quanh đây vẫn còn có những người khác. Ai? Lý Hưu Tài hơi biến sắc mặt, vội vàng xoay người lại. Hách Liên Thu, Lạc Ngọc Phong, Kim Thuần Hâm đám người không biết cái gì thời điểm đã tiến đến. Bọn họ nhìn thấy cái này khe nứt dưới vẫn còn có người tồn tại, trên mặt đều toát ra một chút vẻ cảnh giác. Lạc Ngọc Phong nhìn về phía Lý Hưu Tài, khẽ miệng cười lạnh nói. Lạc Ngọc Phong cũng là không nghĩ tới, tại cái này bên trong vậy mà nhìn thấy Thương Long Kiếm Quân. Lạc Tiên Bối, người kia chính là Trần Tiêu. Kim Thuần Hâm nhìn thấy Trần Tiêu, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói ra. Ta biết rồi. Lạc Ngọc Phong ánh mắt từ Lý Hưu tải trên người dịch chuyển, chặt chẽ nhìn thẳng Trần Tiêu bên cạnh con ngựa trắng kia. Cấp 5 yêu thú, vừa mới xuất hiện cấp 5 yêu thú, chính là cái này con ngựa trắng. Lúc đầu cũng chính là cái này con ngựa trắng, theo cái kia Trần Tiêu đại não lạc trần gốc, cuối cùng lại đem hắn cứu đi. Vậy mà nắm giữ thần thú huyết thống, khó trách Chu Công Nam không có để lại bọn họ. Lạc Ngọc Phong trong mắt sát cơ nghiêm nghị, gần như không nhịn được xuất thủ, muốn đem Trần Tiêu đánh gục. Đều không nên động thủ. Hách Liên Thu nhìn thấy song phương người Dương cùng bát kiếm, không nhịn được mở miệng nói ra. Cái này thủy kỳ lần phía dưới có vô cùng mạnh mẽ cấm chế, một khi tại cái này bên trong động thủ, sợ rằng sẽ xúc động cấm chế, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Hả? Ngươi đối với nơi này dường như rất quen thuộc. Lạc Ngọc Phong nhìn lướt qua Hách Liên Thu. Tại cái này bên trong, Lạc Ngọc Phong tu vi cao nhất, trong cơ thể đã ngưng kết hư đàn, vô hạn tiếp cận bản thánh, cho dù Hách Liên Thu là Nguyên Tông thiếu tông chủ, tại cái này bên trong cũng không thể không nhìn Lạc Ngọc Phong sắc mặt làm việc. Tổ tiên năm đó, cùng một đám nguyên đan cơ giả, chính là tại cái này bên trong gặp phải cấm chế trọng thương ngoại trừ tổ tiên có thể chạy thoát thân ở ngoài, còn lại nguyên đan cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống. Năm đó những thứ kia nguyên đan cường giả, theo đuôi bị Sa Sơn Sa Thủy hai người trọng thương thương Long Kiếm Quân, tiến vào dưới đất này sau đó, nhìn thấy Thương Long Kiếm Quân bố trí xong ngoại khố, tâm cho là Thương Long Kiếm Quân đem thanh khí phóng tới nơi này, liền không nhịn được xuất thủ công kích cái kia ngoại khố. Ai ngờ võ thánh khế động, trong nháy mắt dẫn động bốn phía cấm chế, đem những người đó đều giết chết, chỉ còn lại có Nguyên Tông cái kia nguyên đan cường giả. Mà nếu không phải là như vậy, bằng vào cái kia kim thuần hâm cùng với kiếm võ quốc hoàn tất, thế nào sẽ hết sức dễ dàng kéo ra thương long kiếm quân ngoại khố, lấy đi rất nhiều bảo vật cùng tài phú thương long kiếm quân lại không đốc, coi như là để ở chỗ này chẳng qua là một chút không quan trọng đồ vật như thế nào sẽ không an bài một chút thủ hộ ư. khách liên thu bên cạnh bốn người sắc mặt đều có chút hổ thẹn khách liên thu là lần đầu tiên đi ra tông môn đối nhân xử thế cùng với phương diện kinh nghiệm đều quá mức rõ ràng còn chưa chờ người khác nói gì hắn liền đem chính mình gốc gác toàn bộ bản giao đi ra có điều là bốn người này cũng chưa nói thêm cái gì chẳng qua là ở một bên thủ hộ khách liên thu hết thảy đều do hắn tới làm chủ bởi vì bốn người này biết không trải qua một ít chuyện, Hách Liên Thu Vinh Viễn cũng không cách nào chân chính trưởng thành. Lạc Ngọc Phong nhíu mày, hắn nhìn về phía Trần Tiêu, trong mắt lóe lên một chút mù mịt. Hách Liên Thu vì đạt được cái kia nguyên đan cường giả bản chép tay bên trong ghi lại thanh khí, đã sớm đúng cái này Thủy Kỳ Lân làm cực kỳ thông suốt nghiên cứu cùng điều tra, hắn đối với Thủy Kỳ Lân hiểu rõ, sợ rằng còn tại Lý Hữu Tài bên trên, khó trách năm đó ta sẽ gặp phải nguyên khí phong bạo. Nguyên lai mấy tên kia một đường theo đuôi ta tới nơi này. Lý Hữu Tài trong lòng thầm mắng một tiếng, Thương Long Kiếm Quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Bảo lưu thần hồn đoạt xác, hi hi, xem ra năm đó huynh đệ ta hai người, còn không, có triệt để đem người chém giết. Sa thủy tay phải cầm kiếm, bảo kiếm bên trên bộc phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, Sa thủy bỗng nhiên nâng lên kiếm trong tay, một kiếm hướng Lý Hữu tài chém giết đi. Không nên động thủ. Hách Liên Thu giận mình, vội vàng mở miệng quát lên. Bên cạnh hắn cái kia bốn đại cường giả, đã sớm kết thành trận thế, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Lạc Ngọc Phong đám người trên mặt cũng toát ra cảnh giác vẻ mặt, nhưng lại cũng không có động tác gì, chẳng qua là thờ ơ là nhạt. Sa Thủy giảm tốc độ siêu tuyệt, trong cơ thể hắn chân nguyên đã một nửa quang hóa, tốc độ muốn viễn siêu nguyên linh cảnh cường giả mà Lý Hữu Tài, nhưng bất quá là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi thôi. Vu. Trong lúc bất chợt, Sa Thủy thân thể bên trên, tựa như dập dờn lên một đạo nước gợn sóng gợn sóng, cả người hắn thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi quy tích, bất ngờ di chuyển đến Trần Tiêu trước mắt. Chết. Sa Thủy trong miệng quát nhẹ, trong mắt cái kia oán độc vẻ mặt không hề che giấu chút nào. Sa Sơn mặc dù chết ở Sa Thủy trong tay, nhưng nếu không phải là Trần Tiêu dùng kế, Sa Sơn tuyệt đối sẽ không chết. Sa Thủy đúng Trần Tiêu thù hận, có thể nói là dốc hết ngũ hồ nước đều khó mà cọ rửa. Ngay sau đó, trong tay hắn cái kia luyện như nước gợn sóng trường kiếm, liền đã đến Trần Tiêu giết hậu trước đó. Thật nhanh, thật là cao minh kiếm ý. Hách Liên Thu nhãn tình sáng lên. Thủy vô tâm, hắn chiêu kiếm này so với ngươi Thủy Quyền ý thế nào? Hách Liên Thu truyền âm hỏi thiếu nữ mặc áo lam kia. Rất mạnh. Thủy vô tâm hơi meo mắt lại, nếu như hắn có thể đột phá đến huyền quang, tiền đồ không thể đo lường. Thiếu niên kia chết chắc rồi. Đáng tiếc một thiên tài, tuổi tác dường như còn nhỏ hơn ta bên trên một tuổi. Tu vị nhưng đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, có điều là chết ở cường giả như vậy trong tay cũng không ổn công. Hách Liên tu thở dài, kiếm ý, kiếm pháp không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Trần Tiêu nhìn trước mắt kiếm, hơi gật đầu. Giờ khắc này, Sa Thủy dường như có một loại vô cùng hoang đường cảm giác, gần ngay trước mắt Trần Tiêu, thân hình nhưng giống như xa cuối chân trời, chiêu kiếm này muốn đâm trúng Trần Tiêu, không, có 80 100 năm, chỉ sợ là làm không được. Tại sao có thể như vậy? Sa Thủy trong lòng hoảng sợ, nhưng lúc này, hắn kiếm đã ra, liền không quay đầu lại đường sống. Vô không kìm lòng nổi, hàn kiếm, nhanh hơn 3 phần. đồng nhiên, trần tiêu nâng tay phải lên, một đạo ngập nước ba quang hiện lên, mai ổn hương. đông đi xuân tới, hoa mai ổn hương. cái này là thiên địa quy tắc, tương tự cũng là một loại áo nghĩa. loại này áo nghĩa chính là thủy áo nghĩa một cái chi nhánh, tiến thêm một bước chính là quy tắc. lúc này, trần tiêu đã mò lấy thủy kiếm uy hình thức ban đầu, một kiếm mai ổn hương, uy lực so với đã tưởng, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. ách xa thủy ánh mắt trừng trừng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trần tiêu, giờ khắc này hắn lực lượng của toàn thân trong nháy mắt liền bị hút hết thân thể nằm trên mặt đất không được co quắp trong nháy mắt toàn thân sinh mệnh lực liền toàn bộ biến mất kiến vo quốc một đời danh túc cường giả sa thủy ngã xuống tại sao có thể như vậy hách liên thu lại càng hoảng sợ không chỉ hách liên thu coi như là lạc ngọc phong rơi phủ dung mấy người cũng bị kinh sợ đến mức ngây dại lạc ngọc phong tự nghĩ vừa mới sa thủy một kiếm kia nếu như đánh lén đến trên người của mình hắn cũng muốn luống cuống tay chân căn bản là khó lòng phong bị chỉ có dùng tuyệt đối tu vi áp chế thế nhưng không nghĩ tới Cái này Trần Tiêu vậy mà ứng đối dễ dàng như vậy, đang lúc trở tay, liền đem Sa Thủy đánh chết. Thậm chí, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng, Trần Tiêu đến toát cùng là thế nào đem hắn giết chết. Sa Thủy trên người, liền một điểm vết thương cũng không có. Có điều là, để những người này thở dài một hơi là, Trần Tiêu một kiếm giết chết Sa Thủy, cũng không phát động nơi này cấm chế. Thương Long kiếm quân bảo bối không nhiều lắm, nhiều người như vậy tới, khống chế chưa đủ phân. Ừ, bây giờ là không phải nên thanh lý một chút vô dụng con rồi. Trần Tiêu khẽ miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, kiếm trong tay của hắn ánh sáng ngưng tụ. Thu thủy kiếm dần dần xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái dịch kiếm nguyên vận chuyển, Trần Tiêu thân thể đã hóa thành nước thân kiếm. Trần Tiêu phát hiện, tại cái này bên trong nước công pháp vận hành, uy lực so với địa phương khác, lớn gấp 3 4 lần không ngừng, thậm chí công pháp vận hành trong lúc đó, thủy kiếm ý hình thức ban đầu, cũng càng mượt mà, hướng chân chính thủy kiếm ý chuyển hóa đi. Người muốn làm gì? Kim Thuần hâm sắc mặt kỳ biến, hắn nhìn về phía Lạc Ngọc Phong, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ. Thế nhưng Lạc Ngọc Phong vẻ mặt lạnh lùng, tựa như không có thấy. Trần Tiêu triển hiện ra thực lực, mặc dù không có vào pháp nhãn bọn họ, nhưng là muốn đối phó hắn vẫn như cũng cần phải hao phí một chút tay chân làm gì đương nhiên là giết các ngươi trần tiêu mặt mang cười ác độc từng bước từng bước hướng kim thuần hâm đi tới ngươi ngươi không thể qua đây ngươi biết ta hoàng thất bên trong có võ thánh cường giả chiến thủ nếu là ngươi dám động ta một ngón tay cẩn thận ta hoàng thất võ thánh cường giả đem ngươi chém thành muôn mảnh kim thuần hâm vội vàng nói kiến võ quốc trong hoàng thất có võ thánh lạc ngọc phong cả kinh hắn nhìn về phía kim thuần hâm sắc mặt có chút biến hóa nếu như kiến võ quốc hoàng thất ở trong thật tồn tại võ thánh mà nói vậy bọn họ lạc trần quốc đúng kiến võ quốc hoàng thất thái độ sẽ phải phát sinh cải biến. ngươi nói là yêu tộc cái kia võ thánh sao? Trần Tiêu khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, xem ra ngươi kiến võ quốc hoàng thất thật đã trở thành yêu tộc nhanh yêu tộc. nghe được yêu tộc hai chữ, lần này không chỉ là Lạc Ngọc Phong đám người coi như là Hách Liên Thu một sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. yêu tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Ngọc Phong vội vàng hỏi. yêu tộc nhưng là toàn bộ thanh long vực đại họa tâm phúc, kiếm tông áp yêu tộc một khi xuất thế như vậy toàn bộ thanh long vực đều muốn trở thành yêu tộc thiên đường mạnh như lạc gốc cũng phải trở thành bụi bẩn của lịch sử bây giờ nghe kiến võ quốc hoàng thất bị yêu tộc không chế, tại liên tưởng đến ngày trước kim thuần hâm tại lạc trần cốc nói cái kia lời nói, lạc ngọc phong trên mặt mồ hôi lạnh liền chạy ra. ngươi nói vậy? ta hoàng thất võ thánh chính là nhân tộc, ta hoàng thất tổ tiên thế nào thành yêu tộc võ thánh? kim thuần hâm bị trần tiêu một câu nói cũng biết tâm thần chấn động, không kìm lòng nổi mở miệng quát lên. nhân tộc? trần tiêu cười nhạo nói, võ thần sơ đỉnh, ngươi vị hoàng đế kia cha, nhưng là lấy ra yêu tộc nô dịch nhân tộc thú nô khế, càng sử dụng yêu tộc tinh huyết, thi chuyển biến hoa bi pháp, biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Về sau đem hắn cứu đi vị kia võ thánh, nhưng là thứ thiệt lao yêu quái ư. Lạc Ngọc Phong ánh mắt như lao, mạnh mẽ đâm về phía Kim Thuần Hâm. Người không thích nghe. Hả? Ngay tại Kim Thuần Hâm mở miệng phủ quyết thời khắc, trong lúc bất chợt, khỏe miệng của hắn toát ra vẻ tươi cười. Không sai, ta Kim Thị Bộ tộc sát thực đầu phục yêu tộc, như vậy có thể thế nào? Lạc Ngọc Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn Kim Thuần Hâm vẻ mặt, thoáng lui ra phía sau ba bước, vẻ mặt cảnh giác. Hách liên thu mấy người cũng thụt lùi vài bước. Kim Thuần Hâm biểu hiện như vậy khác thường, nếu là không có xảy ra chuyện gì, quỷ cũng không tin. Lạc Ngọc Phong nhưng là một cái sống gần tới 500 năm láo quái vật, mỗi một cái lông mi đều là trống không, nhìn Kim Thuần hâm vẻ mặt, liền biết chuyện gì xảy ra. Mà Hách liền Thu ngây thơ không có tri thức, lại bị cái kia bốn đại cường giả tạo thành trận thế thủ hộ ở trong đó, mạnh mẽ khiến hắn ngược lại lui ra. Trần Tiêu trong cơ thể, chín đại kiếm nguyên đồng thời nguyên chuyển, phong lôi kim một thủy hỏa thổ âm dương, chín đại thân kiếm toàn bộ ra chỉ tại hỗn độn kiếm thể bên trên, hỗn độn kiếm thể toàn bộ mở ra, Trần Tiêu chiến lược mạnh nhất, trong nháy mắt nợ rộ ra. Rốt cục dẫn ra, nếu không phải đem nơi gốc gác vén đi ra, chỉ sợ các ngươi cùng lạc Trần Cốc như cũng là liên minh đối phó lên hai nhà các ngươi vẫn còn có chút phiền phức hiện tại nha các ngươi trước cho cắn chó đi hừ hừ. Trần Tiêu thở một hơi thật dài trong lòng cười nhạt Kim Thuần hâm trên mặt toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười phía sau hắn một cỗ ngưng tụ không tan khí thế chợt xuất hiện một cái nguyên bản ẩn giấu ở trong đám người nguyên linh cảnh võ giả từng bước từng bước đi lên phía trước tựa như một con manh thú thở hồng hoang thức tỉnh khổng lồ uy thế chuyển khắp khắp nơi bàn thánh Lạc Ngọc Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng trắng Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này bán thánh trong cơ thể lực lượng cũng không phải là nhân tộc tu luyện chân nguyên, mà là một loại càng dày đặc, tràn ngập giá tính lực lượng. yêu tộc yêu nguyên, yêu thú trong cơ thể yêu lực hóa thành yêu nguyên, liền có thể hóa thành hình người, trở thành yêu tộc. Lạc Ngọc Phong Tu Vi mặc dù vô hạn tiếp cận bán thánh, thế nhưng hắn trung quy tuổi già, sinh mệnh lực suy nhược, gặp phải chân chính bán thánh, căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. yêu tộc, Hách Liên thu bên cạnh bốn vị huyền quang cảnh cường giả, vẻ mặt vô cùng âm trầm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại cái này bên trong thật gặp yêu tộc. Yêu tộc tại Thần Châu đại địa bên trên, vẫn là nhân tộc tử địch, tại Thanh Long vực như vậy hoang vắng khu vực bên trong, không nên xuất hiện yêu tộc mới đúng. Chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là thật? Hách Liên Thu trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Thích ác đại nhân, ngươi cũng quá mức nhàm chán, sớm đi đem những thứ này còn tôm thu thập, cầm đến cái này thủy kỳ lần cung bên trong thanh khí sớm đi trở lại, cùng những thứ này còn tôm chơi đùa cái cái gì? Cái kia xuất hiện yêu tộc bán thánh, ngáp một cái, đầy mặt nhàm chán nhìn về phía Kim Tuần Hâm. Kim Tuần Hầm núi bất đắc dĩ nói, ta là nguyên kỳ đại yêu, một khi tại cái này bên trong động thủ, liền bị thủy kỳ lần cung bên trong cấm chế xóa bỏ, ngươi nếu là không đi ra, ta cũng chỉ có thể chạy chối chết. Ngươi không phải Kiến Võ Quốc thái tử? Lúc này, Lạc Ngọc Phong rốt cuộc minh bạch qua đây, bọn họ những người này, toàn bộ bên trên cái này Kim Thuần Hâm Ninh Lưu, Kiến Võ Quốc thái tử. Ta đương nhiên là Kiến Võ Quốc thái tử. Kim Thuần Hâm cười nói, chẳng qua là, bộ thân thể này là Kiến Võ Quốc thái tử thân thể, mà ta chính là yêu tộc Đại yêu, thích ác. Nguyên đan cảnh trở lên yêu tộc, tại yêu tộc bên trong lại được xưng là Đại yêu, nắm giữ cực cao địa vị. Thích Huyền, làm sạch sẽ gọn gàng chút. Thích Ác nhìn lướt qua cái kia yêu tộc bán thánh thích huyền, mở miệng nói ra: "Hừ." Cái kia thích huyền hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng cũng không dám chống lại đại yêu ra lệnh. Hắn lười biếng ngáp một cái, mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay của hắn hiện ra một vệ xanh mượt hình thú ưu quang, mạnh mẽ hướng Lạc Ngọc Phong giơ tới. Tại trong mắt của hắn, Lạc Ngọc Phong cái này vô hạn tiếp cận bán thánh nhân tộc, uy hiếp muốn so với những người khác lớn hơn nhiều lắm. Coi như là Trần Tiêu Tu vi bây giờ đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng so với Lạc Ngọc Phong, như trước phải kém một đoạn dài. "Đi." Trần Tiêu sau lưng Phong lôi hai cánh chiến thai. Thân thể của hắn bị gió sấm lực lượng bao vây, trực tiếp mang theo Lý Hữu tải, Bạch Mã cùng cái kia chỉ con chim nhỏ màu hồng, liền xông vào thủy kỳ lần cung mang ảo giác sau đó tỏa kia mê cung bên trong. Hách Liên Thu bên cạnh cái kia tứ đại huyền quang cảnh hậu kỳ cường giả, phản ứng còn tại Trần Tiêu bên trên, gần như ngay tại thích huyền xuất thủ trong phút chốc, trên người của bọn họ, Địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực ngưng tụ, trực tiếp che chở Hách Liên Thu, vọt vào mê cung. Tòa kia mê cung là là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Yêu tộc bán thánh xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không có còn sống đường sống. Huyết ân lôi, mở cho ta Lạc Ngọc Phong hai mắt trừng trừng, trong tay của hắn trong dây lát bắn ra một viên đỏ như máu viên đạn. ầm ầm, theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, toàn bộ thủy kỳ lần cung ở ngoài mảnh đất trong này bên trên đều bị tô lên thành đỏ như máu. Tu La bộ tộc huyết ấn lôi, làm sao sẽ xuất hiện tại tay người bên trong? Thích Huyền trong miệng phát ra tức giận dí đảo. Hào quang màu đỏ ngầm sau đó, Thích Huyền thân thể đã máu tươi tràn đầy, có điều là ở sau lưng của hắn hiện ra một cái to lớn vỏ rùa, đem thân thể của hắn bảo vệ. Huyết tấn lôi tuyệt đại đa số lực lượng đều bị vỏ rùa hóa giải, mới để cho hắn khỏi bị một cái chết. Cự bá bộ tộc, chính là trong truyền thuyết chân long cựu tử một trong bá hạ con cháu. Bá hạ thân rùa đầu rồng, lực lớn vô tận, phòng ngự kinh người. Mà cự bá bộ tộc, nhưng là thừa kế bá hạ cái kia mạnh đến biến thái sức phòng ngự, bình thường công kích rất khó xúc phạm tới cự bá một chút. Lúc này, Lạc Ngọc Phong đám người đã toàn bộ biến mất, tiến vào mê cung. Phế vật, thích ác trên người hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng, đem phía sau hắn một đám nguyên linh cảnh võ giả bảo vệ, hắn nhìn về phía Thích Huyền, sắc mặt rất là không tốt. Lạc Trần Cốc vốn là được tu La bộ tộc truyền thừa, người ở đây ngoại giới lăn lộn mấy trăm năm vậy mà ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết, thật là cái phê vật. thích ác lạnh giọng nói, đi, đi thủy kỳ lân cung phía sau mê cung nhìn xem. thích huyền mặt đỏ tới mang thai, không nói tiếng nào đi theo thích ác phía sau, không mê ly cung bên trong. ngoại giới thủy kỳ lân cung, chẳng qua là một cái hình chiếu, cũng không phải thật sự là thủy kỳ lân cung, chân chính thủy kỳ lân cung đang tại mê cung này phần cuối. đi theo ta. vừa tiến vào mê cung, lý hưu tài dẫn đầu, dẫn lính trần tiêu hướng đằng trước đi. hay là tôi đi. trần tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem lý hưu tài kéo dài tới phía sau, toàn này mê cung. Không lúc nào không tại biến hóa, ngươi tại 100 năm trước ghi nhớ con đường, sớm cũng chưa có chỗ dùng. Lý Hưu Tài sắc mặt nóng hừng hực, lần này, đến đây cái này thủy kỳ lân, chính mình vậy mà không có giúp đỡ bất kỳ cái gì vội vàng, ngược lại thành một cái chói buộc. Ta hỏi ngươi, tìm được đại hoang hồng lô, ngươi khôi phục lại võ thánh cảnh tỷ lệ, lớn bao nhiêu? Trần Tiêu hết sức nghiêm túc nhìn về phía Lý Hưu Tài. 8/10. Lý Hưu Tài đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nói ra. Đủ rồi. Trần Tiêu gật đầu, theo Bạch Mã đi. Chương 238: Thiên Địa Chi Linh Chỗ này mê cung lớn đến kinh người, cao thấp, dài rộng chừng trăm trượng, bốn phía vết tường, trần nhà cùng với mặt đất đều là từng khối từng khối thủy tinh lưu li cấu thành. Trần Tiêu chờ hai người một con ngựa, một chim đi ở trong này, gần giống như đưa thân vào một tòa không gì sánh được to lớn thủy tinh cung. Trần Tiêu đám người cũng có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Lúc này, bạch mã hai con mắt kim quang lóe ra, tựa như hai cái lồng đèn lớn. Nó nuốt Thiên Tình Long Vương nội đan, thu nạp trong đó huyết mạch, đó là một đầu đang trưởng thành Thiên Tình Long Vương. Thiên Tình Long Vương, thế nhưng Thiên Tình Thần Long nhất tộc vương giả. Thiên tình thần long được xưng thiên tình, có thể xuyên qua thế gian hư vọng, nhìn thấu toàn bộ biểu hiện giả dối. Bất quá lúc này, bạch mã trong mắt cũng hiện lên nồng nặc mê hoặc. Khí, đông dương, bạch mã trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hi, hi hi hi hi âm thanh, hướng về một phương hướng đi đến. Cẩn thận rồi, mê cung này trong có chút không đúng. Luôn luôn liễu diễu tiểu hương điểu, ở phía sau cũng yên tĩnh lại, lặng lặng ghé vào bạch mã đỉnh đầu, đầu đen vậy đôi mắt nhỏ trong, nghiêm túc dị thường. Bạch mã đều không thể xem thấu mê cung, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đi. Trần tiêu cùng Lý Hữu tài hai người cũng cùng sau lưng bạch mã, nhắm mắt theo đuôi hướng mê cung ở chỗ sâu trong đi đến. năm đó lý hưu tại có thánh khí hộ thể, lại có những bảo vật khác trong người. lâm vào mê cung sau khi, băng vào thánh khí hộ thần, đầu đá lung tung, tính là gặp được nguy hiểm, cũng bị thánh khí đụng hôi phiền diệt. chỗ này mê cung sau khi, đúng là trước hình chiếu nhìn thấy thủy kỳ lân cung. gào gừ. đột nhiên, trần tiêu đám người cước bộ bị kiểm hãm, cách đó không xa một chỗ, truyền đến một tiếng to lớn thú khiếu, toàn bộ mê cung cũng bắt đầu hơi run rẩy. là đầu kia kiểu đầu xa hoàng cùng một đầu khác yêu thú tiếng kêu. Lý Hưu Tài nghiêng tai lắng nghe, trong miệng nói, không nghĩ tới quái vật kia dĩ nhiên cũng tiến vào, tựa hồ nó gặp được cái gì, đang ở phát sinh đại chiến. Không cần còn nó, chúng ta tiếp tục đi. Trần Tiêu tuy rằng mơ nước cựu đầu Sa Hoàng, nhưng ở quỷ dị này vô cùng trong mê cung, cũng không phải là thu phục cái quái vật này thời điểm. Hoáng chi, có thể cùng cựu đầu xà Hoàng chính diện tranh đấu yêu thú, cũng không phải dễ chơi. ầm ầm, bên kia chiến đấu càng kịch liệt, dần dần hướng cái phương hướng này cuốn tới. Không được, Lý Hưu tại sắc mặt đại biến, là yêu thú đầu kia tiểu đầu xà hoàng dĩ nhiên cùng đầu kêu tiêu thú đánh nhau lục gia yêu thú tiêu thú trần tiêu sắc mặt cũng có chút khó coi tiêu thú là cái gì hắn đương nhiên hết sức rõ ràng lục gia yêu thú một khi xuất hiện đủ để quét ngang ở đây coi như là yêu tộc vị tia đại yêu thích ác sợ rằng đều khó mà ngăn chặn tiêu thú tồn tại chính là giữa thiên địa chí âm chi khí ngưng tụ sau khi hóa thành một loại cổ quá yêu thú đại yêu thú lại là thiên địa chi linh tiên tiên đảng xanh sinh linh như vậy tiên tiên sinh linh đều có đến không có gì sánh kịp thiên phú một khi sinh xuống tới ít nhất là nguyên đan cảnh tu vi thậm chí có chút tiên thiên sinh linh sinh thời điểm, đó là thần thể. so sánh với tiêu thú coi như là một loại thấp nhất thiên địa chi linh. bất quá lục giai tiêu thú đến nơi này cũng đủ để muốn người mạo già. năm đó lý hưu tài tiến nhập nơi này thời điểm cũng từng tao nộ tiêu thú, bất quá khi đó hắn trốn ở thánh khí ở giữa và chạm dưới đã đem đầu tiêu tiêu thú đánh bay đi ra ngoài. gào gừ, một cái tựa như chim, tựa như thú tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ mê cung lần nữa phát sinh một trận run rẩy. tiệt đà, cựu đầu xa hoàng tiếng tiêu thảm thiết vang lên. chiến đấu ba động càng ngày càng nghiêm trọng hầu như đã đánh tới bên này, không được, chúng nó hướng bên này tới rồi, đi mau. Trần Tiêu phía sau phong lôi song xí triển khai bao vây lấy Lý Hữu Tải, Bạch Mã cùng với Tiểu Hồng Diệu liền hướng về một phương hướng đi. Lúc này Trần Tiêu cũng không kiểm phương hướng có đúng hay không. ầm ầm, Mê Cung ở giữa nguyên khí tại bạo động, vật gì vậy? Mê Cung bên trong người khác cũng cảm nhận được bên này đồ vật kinh dị hướng cái phương hướng này nhìn tới, tựa hồ là nào đó yêu thú cường đại, chẳng lẽ là lục gia yêu thú? Lạc Ngọc phong đám người vô cùng chật vật, một khỏa huyết ấn lôi dưới. Tuy rằng bọn họ có thể chạy trốn ra ngoài, trốn vào mê cung bên trong, nhưng này huyết tấn lôi sức phản kháng cũng không phải là mấy cái huyền quang cảnh võ giả có khả năng chống cự. Bất kể, nhanh lên tìm đường, mê cung này bên trong quá mức cổ quái. Lạc Ngọc Phong đám người cầm trong tay binh khí, phóng xuất thần trí của mình, thận trọng thăm dò mê cung. Thủy Kỳ lân chi điệu bên trong, võ giả thần thức bị áp chế. Lúc này Lạc Ngọc Phong đám người thần thức cũng chỉ có thể bao trùm đến phương viên hơn một dặm, so với việc cái này đại mê cung, căn bản là muối bỏ biển. Không được, đó là vật gì? Ngay vào lúc này. Lạc Ngọc Phong bên người là phủ dung trong mắt lóe lên một cái kinh khủng, một cái bóng đen to lớn, không biết lúc nào đưa bọn họ vào phủ. Thật là cao minh ảo trận, suýt nữa ngay cả ta đều lừa gạt được. Yêu tộc bên kia, thích ác nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được chỗ này mê cung, khỏe miệng xẹt qua một cái độ cong. Nếu không phải là cái này làm đại trận, vận chuyển trăm nghìn vào năm, lực lượng đã suy yếu tới cực điểm, bị ta cảm thấy được một chút cái hở, sợ rằng ngay cả ta đều giấu giếm được đi đây. Thích ác mở mắt, khoe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười. ảo trận, thích nguyên thần sắc lần ra. Hán tử trên xuống dưới quan sát một phen hoàn cảnh của nơi này, lại gõ gõ mê cung với tưởng, phát ra len ken tiếng vang, nghi ngờ nói: ở đây tại sao có thể là trận pháp? Hừ, chân chính cao minh nào trận, không chỉ có có thể mê hoặc ánh mắt của ngươi, thần thức, thậm chí ngay cả của ngươi xúc giác, cảm quan, hết thảy toàn bộ đều có thể mê hoặc. Cho dù là trong truyền thuyết thần thú thiên tình thần long nhất tộc, đều đã từng bị vây ở hảo trận ở giữa, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Con chỗ này hảo trận, nếu là ta đoán không sai, vốn là phẩm cấp chắc là vượt qua cựu phẩm trận pháp. Cẩn thận rồi. Trận pháp này uy lực tuy rằng bị suy yếu vạn lần không ngừng, nhưng trong đó tồn tại một ít sát chiêu, lại đủ để muốn các ngươi đám rác rưởi này mệnh. Thích ác trong mắt hiện lên một tia mê ly, tốt trận pháp cao minh, nếu là ta yêu tộc có thể có được như vậy tinh diệu đại trận. Hoàng thủ, ngươi nói nơi này là một tòa đại trận? Nguyên tông một chuyến năm người, trong đó bốn người, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía cái kia mặc trường bào màu vàng đất lão giả. Không sai. Hoàng thổ ngồi sồn người xuống, sờ sờ mặt đất, mở miệng nói: Ta phụ tu một môn công pháp, tên là Thái Cực Hoàng Đế Thiên, mặc dù chỉ là một môn linh giai hạ phẩm công pháp nhưng đối với đại địa lại có không có gì sánh kịp câu thông trí lực tư chất của ta vốn là trung hạ tu luyện tới linh hải cảnh đã là đỉnh phong nhưng ta lại hết lần này tới lần khác bằng vào này môn phụ trợ công pháp tu luyện đến huyền quang cảnh hậu kỳ thái cực hoàng đế thiên khách liên thu đám người trong mắt lóe lên một tia hứng thú bất quá nghe được hắn nói đây chỉ là một môn linh giai công pháp liền nhíu môi trên mặt hiện lên một tia không thèm đều cho rằng hoàng thổ trên người sợ rằng còn có cái khác bí mật cố ý xuất ra một phần linh giai hạ phẩm công pháp làm cái ngụy trang linh giai công pháp tại khâu lan vực chỉ là hàng vỉa hè bình dân công pháp tu luyện Nguyên Tông Chấn Tông công pháp, thế nhưng địa giai hạ phẩm công pháp, ta vận chuyển Thái Cực Hoàng Đế Thiên sau khi, tuy rằng có thể câu thông đến Đại Địa Bản Nguyên, lại dường như gặp được cái gì trở ngại. Lúc ẩn lúc hiện, liền dường như đưa thân vào một tòa trong đại trợ. Hoàng Thổ sâu đầm hít một hơi, chậm rãi nói: Ngươi nói cái gì? Ở đây không phải là mê cung, mà là một tòa trận pháp. Lý Hưu Tài nhìn bên người Trần Tiêu, có chút kinh ngạc nói: Không sai, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên nhìn lầm. Trần Tiêu nhắm mắt lại, linh hồn lực tản ra, tinh tế cảm ngộ tình huống chung quanh. Chậm rãi nói: Vừa. Trần Tiêu lấy phong lôi song rực bay nhanh tại đây mê cung ở giữa chạy, lại phát hiện, vô luận hắn đi tới chỗ nào, Tiêu Cựu đầu xa hoàng cung Tiêu thu chiến đấu như trước gần ngay trước mắt, trong lòng liền không nhịn được bắt đầu hoài nghi chuyện này làm sao có thể Lý Hưu Tải có chút khó mà tin được, nếu là ta đoán không sai, tòa trận pháp này chắc là một tòa thần cấp đại trận. Trần Thủy Giới, Trần Tiêu thu nạp một vị tuyệt thế trận pháp đại sư ký ức kiến thức tự nhiên không phải chuyện đùa, thoáng phỏng đoán một phen liền nhận ra tòa đại trận này tới. chân Thủy Giới đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa trận pháp thậm chí có thể lấy trận năng giới hóa thành một cái tiểu tu di giới, chân thủy giới, thần cấp đại trận. Lý hưu Tài có chút không thể nào tiếp thu được, nếu thật là thần cấp đại trận, năm đó ta vì sao có thể bình yên thông qua, đạt được đại trận phần cuối, tiến nhập thủy kỳ lân cung. Thần cấp đại trận, cho dù là suy yếu tới cực điểm thần cấp đại trận, cũng không phải ngay lúc đó Lý Hữu Tài có thể phá giải. Khi đó Lý Hữu Tài chỉ còn lại có một hơi thở, cũng vô pháp phát huy ra thánh khí đại hoang hồng lô toàn bộ uy năng, chỉ là bằng vào đại hoang hồng lô tự chủ buộc phát ra lực lượng chạy trối chết mà thôi. Đúng rồi, Như đây thật là chân thủy giới, ngươi thì như thế nào có thể thông qua đây, nhất kiện hạ phẩm thanh khí, tại sao có thể phá vỡ chân thủy giới? Trần Tiêu sờ sờ cằm, ngươi kia thứ ba món bảo bối là cái gì? Trần Tiêu nhìn thoáng qua Lý Hưu Tài, thuận miệng hỏi. Thứ ba món bảo bối? Lý Hưu Tài mọi nơi nhìn một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là truyền âm nói, cựu Thiên Tức Nướng." Phộc, khu ho. Trần Tiêu trong giây lát một ngụm nguyên khí phun tới, sau đó ho kịch liệt lên. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Trần Tiêu sắc mặt có chút ửng hồng, tâm linh đều đang rối dậy. Cửu Thiên Tức Nướng Đây chính là thổ hệ bản nguyên chi bảo trong đệ nhất chi bảo, có thể cùng đệ nhất thiên hỏa, hư vô chi diễm, thế giới chi thụ bảo vật như vậy đánh đồng. Trần Tiêu điệu tâm hồng liên hòa, tại đây cửu thiên tức nhưỡng trước mặt, căn bản là đồ bỏ đi. Mà Trần Tiêu trên người cây kia thế giới chi thụ cũng chỉ là cây non, cũng vô pháp cùng cửu thiên tức nhưỡng so sánh với. Trọng yếu hơn là đạt được cửu thiên tức nhưỡng, Trần Tiêu thổ chi bản nguyên kiếm thai, chỉ biết hóa thành thổ chi kiếm thể phân thân. Đến lúc đó, Trần Tiêu thực lực biết tiến hơn một bước. Trần Tiêu mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, trầm rãi nói: Không phải là vui đùa chính là món đồ kia. Lý Hưu Tại thần sắc nghiêm túc, "Năm đó ta vì đạt được món đồ này, suýt nữa mất tính mệnh. Bất quá đáng tiếc, ta tu luyện là Kim Hệ công pháp, cái vật kia là thổ hệ trí bảo, với ta mà nói tác dụng không lớn." Lý Hưu Tại có chút giở khóc giở cười, "Như vậy trí bảo, đối với võ giả mà nói có chí mạng hấp dẫn, cho dù là đối với mình không hề có tác dụng, như vậy gặp được, chỉ sợ cũng phải liều lĩnh đi tranh đoạt." "Cũng đúng." Trần Thiêu cũng phản ứng kịp, "Nếu không phải là trên người ngươi có món đồ kia, đúng là cái này chân thủy giới khắc tinh, chỉ sợ ngươi chạy không thoát ở đây." Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Hưu Tại cũng là hoàn toàn không có chủ ý. Nếu là mê cung còn nói được, coi như là trong đó hung hiểm trọng trọng, chỉ cần có đầu này cổ quái bạch mã tồn tại, bọn họ vẫn là có thể đi ra. Nhưng nơi này là một tòa ảo trận, vậy bọn họ ngay cả quay đầu lại cơ hội cũng không có. Hiện tại, trước hết giúp đầu này cựu đầu sa hoàng, chém tiêu tiêu thú. Đông nhiên, Trần Tiêu trong tay, thượng phẩm bảo khí thái tô kiếm kiếm quang ngưng tụ, từng bước hóa thành một cái màu xanh bảo kiếm. Trần Tiêu thể nội, chín đại kiếm thể kiếm thai, cùng tác dụng tại hỗn độn kiếm thể bên trên. Hôn độn kiếm thể không ngừng ngưng tụ, chiến lực của hắn cũng toàn lực bạo phát. Tất cả kiếm nguyên cũng đều chuyển hóa thành thái sơ kiếm nguyên, tại hôn độn kiếm thể ở giữa quay vòng không ngớt. Ầm ầm. Dưới chân đại địa tại rung động. Đột nhiên, phía trước một con đường ở giữa, một cái thân ảnh khổng lồ trong dây lát đánh tới, hung hăng vô vào một bên trên vách tường. Đúng là cựu đầu xa hoàng. Lúc này, đầu này cựu đầu xa hoàn toàn thân vết thương chống chất, khí tức bề ngoài, chín cái đầu toàn bộ bị thương, trên người lân phiến đều bóc ra hơn phân nửa, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Gào gừ. Cái kia thông đạo bên kia, một cái cao tới 30 trượng, cả vật thể tử hắc yêu thú, chậm rãi đã đi tới. Đầu này yêu thú, đầu đương viên thân, đứng thẳng mà đi, toàn thân cao thấp đầy sắc kia vảy màu đen, chi trước bên trên lợi trảo trường dài khoảng 1 trượng, lóe ra sắc bén quan mang, cứng cắt có lực, kia hai con chân trước bên trên, còn treo một kia máu đỏ tươi thịt, đúng là cựu đầu xà hoàng huyết đủ. Giống, Cựu đầu xà hoàng đứng lên, chín đôi mắt đồng thời lóe lên sợ hãi quả mang, đối mặt đầu này thiên địa chi linh, cựu đầu xà hoàng không có bất kỳ ưu thế nào cho dù là trong cơ thể thần thú huyết mạch cũng khó mà áp chế đối phương. Hứa Chi, đầu này tiêu thú, thế nhưng lục giai yêu thú. Mặc dù chỉ là vừa sinh xuống lục giai sơ cấp yêu thú, nhưng là đủ để hết ngược cựu đầu xa hoàng. Khí, gào. Ngay vào lúc này, bạch mã phát ra một tiếng tựa như long tựa như mã ngâm nga, chậm rãi đi tới cựu đầu xa hoàng bên cạnh, cùng nó cùng tồn tại mà đi. Cựu đầu xa hoàng nhìn thoáng qua bạch mã, chín đôi mắt hơi sáng ngời T T H Khí, hai người bọn họ đang nói cái gì? Lúc này. Tiểu Hồng Diệu đã chạy đến Lý Hưu Tài đầu vai bên trên, Lý Hưu Tài nhịn không được hỏi. Cái kia đại quái xà làm cho Bạch Nhãn Mã chạy, Bạch Nhãn Mã không chịu. Tiểu Hồng Diệu vô lực nói. A, Lý Hưu Tài sờ sớm mũi, không nghĩ tới Tiểu Hồng Diệu thực sự sẽ nói ra. Bạch Nhãn Mã là thiên tình thần Long Vương tộc hậu duệ, trong cơ thể sau Long Vương huyết mạch, mà kia cựu đầu xà Hoàng cũng là cựu đầu Long Hoàng hậu đại, đều là Long tộc hậu duệ, kia hai cái ngu xuẩn coi như là đồng bệnh tương liên. Bất quá kia cái thứ ba ngu xuẩn cũng càng là làm giận. Trong tay hắn có ngự thần thần kiếm dĩ nhiên không cần ngược lại đi dùng cái kia nho nhỏ thượng phẩm bảo khí, đây chính là ngự thần kiếm a. năm đó vị kia vi chấn chư thiên hoàn vũ đại năng đội kiếm a, hàng này dĩ nhiên không cần. tiểu hồng điểu phanh phạch cánh, bay đến lý hưu tài trên đầu, đem đầu của hắn biến thành ổ chim hành trang, tự lầm bầm. người này đầu, so với kia thất bạch nhãn mã đầu thoải mái, sau này liền ở ngay đây an cư. lý hưu tài, lao tử thế nhưng thương long kiếm quân, đường đường võ thánh, ngươi lại muốn tại đầu của ta bên trên an cư? phi, chim đại gia ta còn là thần thú đây, cùng tiên ngai lưu là chim đầu cho ta mượn xây cái xảo Lý hữu Tài Trần Tiêu cầm trong tay Thái Tinh Kiếm cũng tới đến rồi bạch mã bên cạnh lúc này trên người của hắn kiếm ý trung tiêu một cái nhàn nhạt lục sắc bóng cây ở phía sau hắn thoáng hiện gào gừ Tiêu Thú ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng nó nhìn về phía cựu đầu Sa Hoàng bạch mã cùng với Trần Tiêu trong mắt mang theo nồng nặc bụi cận hô đung nhiên Tiêu Thú thân thể động một đôi kinh khủng lợi chảo tại giữa hư không không ngừng huy vũ dậm dạp chẳng trị chảo ảnh hầu như đem vùng hư không này lấp đầy tê tê Cựu đầu xa hoàng phát ra từng tiếng tiếng hi hi hi hi, hi âm thanh, chín tấm miệng rộng, cùng phun ra chín loại lực lượng bản nguyên, ngưng tụ thành chín tòa như núi lớn tồn tại, không hăng hướng, tiêu tiêu thú xông tới đi. Mà bạch mã càng thẳng thắn, trực tiếp liền vọt tới, luôn khởi sau võ liền hướng tiêu thú kia dầm rạp chẳng chịu chào ảnh trung gian đã tới. Hôn đàn a a a, ngươi thế nhưng là thần thú a, cần thần thú tiên phú thần thông, ngươi ngươi ngươi ngươi thật là tức chết ta. Lý Huy tài đầu trên đỉnh tiểu hồng điểu, nhìn thấy bạch mã vọt tới, nhất thời nổ tung, thình thịch, nhưng không ngờ bạch mã hai câu. Dĩ nhiên xuyên qua nặng nghề trảo ảnh, thẳng tắp đá vào kiêu thú trên người của. Kiêu thú nhất thời không trả dưới, kia so với bạch mã lớn hơn mấy chục lần thân thể, hung hăng hướng hậu phương té bay ra ngoài. Giết. Trần Tiêu gầm lên một tiếng, đương nhiên sẽ không mặc cho bạch mã một cái sông lên, trong tay hắn thái tinh kiếm, hóa thành một đạo hào quang màu bí lục, thái sơ kiếm nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hỗn độn kiếm thể lực lượng, toàn bộ đều ra chỉ tại kiếm trong tay bên trên. Cùng lúc đó, thân thể thần thông, tạo hóa thần huyền toàn lực thúc đẩy. Trần Tiêu thân thể, đã hóa thành ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng. Tốc độ, chân nguyên lực lượng phòng ngự hết thảy toàn bộ lần thứ hai tăng vọt mà lúc này Trần Tiêu đã dần dần quen thuộc này môn thân thể thần thông lúc này Trần Tiêu thi triển thân thể thần thông đã có thể tiến hành 13 lần tăng phúc diều thiên chi trần nhiễm hề trường không thanh thiên thương mang quang tuyệt nhật nguyệt duy tâm bất động kiếm xuất pháp tùy hầu như ngay một cái chớp mắt Trần Tiêu liên tục thất kiếm mang theo lệnh thấu xương kiếm quang hung hăng đâm vào tiêu thú trên người của mỗi một kiếm đều mang lệnh thấu xương kiếm quang trực tiếp đem tiêu thú thân thể xuyên qua hất dòng máu màu đỏ vẩy khắp bầu trời Tiêu thú nằm mơ chưa từng nghĩ đến, cái này nhìn như đối với hắn kém nhất uy hiếp nhân loại, dĩ nhiên vừa ra tay liền bị thương nó. Cái này tiêu thú chính là trí âm chi khí sở ngưng tụ thiên địa chi linh, đem thứ này giết, thôn phệ trong đó chi âm chi khí cũng đủ làm cho ta âm chi kiếm thai, lớn lên thành kiếm thể phân thân. Tiên thiên chi linh thân thể chính là tinh thuần lực lượng bản nguyên ngưng tụ, cái này tiêu thú thân thể cũng tương đương với nhất kiện bậc thấp bản nguyên chi bảo. Thái sơ thành đế vạn mục triều tông Trần tiêu hét lớn một tiếng, phía sau thế giới chi thụ hư ảnh hầu như hóa thành thực chất hung hăng hướng đối diện tiêu thú động tới. Hậu phương, cúi đầu sà hoàng 18 cái mắt to dại ra. Qua chọn 3 cái hô hấp sau khi, nó mới phản ứng được. 9 cái đầu lớn thoáng liếc mắt nhìn nhau sau khi, trong miệng phát ra gạo rú tiếng thê, cũng theo Trần Tiêu, bạch mã bước chân, vọt tới, cùng tiêu thú vật lộn. Chương 239, niềm vui ngoài ý muốn. Bốn cái quái vật tại trong mê cung đại chiến, sinh ra dung chuyển, làm cho cái này toàn bộ chân thủy giới mê cung đều phát sinh kịch liệt rung động. Trong lúc nhất thời, nguyên khí nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Bên cạnh Lý Hữu Tài nhìn nhiệt huyết sôi trào hắn không thể lập tức xông lên tham dự vào trong đó. Đáng tiếc hiện tại hắn vị này đã từng thương long kiếm quân, cũng chỉ có linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản là không cách nào tham dự vào cấp bậc này trong chiến đấu đi. Nếu là hắn dám tới gần vòng chiến 50 trượng, cũng có thể bị chiến đấu dư ba chấn động thành mảnh nhỏ. Kia bốn cái quái vật đánh nhau thời điểm sinh ra ba động, cũng không phải là hắn hiện tại có thể thừa nhận. Nếu là có thể thu hồi đại hoang hồng lô, ta bảo lưu nguyên đan tinh huyết, cũng đủ ta khôi phục lại nguyên đan cảnh sơ kỳ. Bất quá nếu là không có dịch cốt đan hoặc là phản thiên đan như vậy đan dược linh đan, Tu vi của ta cũng cả đời chỉ có thể dừng lại nơi này. Lý Hưu Tài hít một hơi thật sâu, hắn bước tiến bước ra, nhanh chóng lui về phía sau, rời xa vòng chiến. Lý Hưu Tài phụ thân thân thể này chỉ là phổ thông thân thể của con người, thậm chí có thể tu luyện tới linh hải cảnh, cũng nhiều thua thiệt võ thánh thần hồn tầm bù, nhưng đến linh hải cảnh hậu kỳ đã là cực hạn. Lý Hưu Tài thực lực tuy rằng nếu so với linh hải cảnh định phong võ giả mạnh hơn, thế nhưng hắn thân thể này quá mức yếu đuối. Đầu này yêu thú dù sao cũng là lục gia yêu thú, tương đương với nhân loại nguyên đan cấp cường giả, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ mới bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp sau khi hầu như ngay tiếp theo một cái chớp mắt liền đem thế cục xoay ngược lại với anh một tiếng vang thật lớn sau khi cựu đầu xà hoàng kia thân thể cao lớn lần nữa bị đánh bay ra ngoài trên người nó kia còn dư lại không có mấy lân tiến cũng lưa thưa rơi xuống đỏ tươi huyết nhục nhìn thấy mà giật mình bất quá cựu đầu xà hoàng dù sao cũng là dùng sau thần thú huyết thống ngũ giai đỉnh phong yêu thú thân thể mạnh mẽ vô cùng tuy rằng bị đánh vết thương chống chất nhưng không bị thương tới bản nguyên như trước sinh long hỏa hổ hoàn hảo đầu này tiêu thú sinh ra vào cái này chân thủy giới trong. Linh trí không cao, thiên phú chiến đấu cũng không mạnh, tới tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu, bằng không sớm đã đem cái này cựu đầu xa hoàng sẽ thành mảnh nhỏ. Phía sau phong lôi song xí triển khai, trần tiêu thân hình như quỷ mị, không ngừng tại đây giữa hư không xuyên qua, tại tiêu thú thân thể tạo từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trần tiêu trong cơ thể kiếm nguyên mặc dù không có quang hóa, không bằng huyền quang cảnh võ giả đích thực nguyên vậy, có thể tùy tâm sử dụng. Thế nhưng phong lôi song xí tồn tại cũng hoàn toàn đền bù cái này khuyết điểm. Phương diện tốc độ tuyệt đối không phải là trần tiêu yếu thế, mà trước mắt tiêu thú lớn nhất lợi khí đó là nó kia một đôi vô cùng sắc bén lợi chảo, lợi trảo huy vũ dưới, ngay cả thiên địa nguyên khí đều có thể bị ném tán. Trừ lần đó ra, thiên địa chi linh ứng hưu thiên phú thần thông, đầu này tiêu thú tựa hồ cũng không tinh thông. Thiên địa chi linh sinh ra, cần thiên địa tầm bổ, pháp tác dựng dụng, mà ở đây là một cái gần như ngoại giới cắt đứt đại trận, tự thành một giới đại trận, chân thủy giới. Chân thủy giới trong, tự thành một thế giới, cùng ngoại giới cắt đứt, trong đó tự có một bộ pháp tác vận chuyển. Cái này chân thủy giới trong cường đại nhất pháp tắc đó là thủy chi pháp tắc Tiêu thú thậm chí âm yêu thú. Âm pháp tắc tuy rằng có thể tại thủy chi pháp tắc trong nửa cuộc đời hình thành, nhưng chúng quy không phải là chiếm chủ thể, cho nên đầu này tiêu thú tuy rằng ngưng hình, nhưng không có âm pháp tắc tầm bổ, tự nhiên so với ngoại giới sinh ra tiêu thú nhỏ yếu vô số lần. Một khi đầu này tiêu thú đi ra chân thủy giới, lập tức bị ngoại giới hoàn chỉnh pháp tắc ảnh hưởng, sợ rằng không bao lâu nữa, nó liền có thể phát triển đến một cái cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh, thiên địa chi linh thiên phú thần thông tiện tay thi triển. Đến lúc đó cựu đầu xà hoàng sợ rằng tại vừa đối mặt, cũng sẽ bị nó xé thành mà nhỏ. Tuyệt đối không thể vận dụng âm kiếm thể lực lượng bằng không cực dễ bị đầu này tiêu thú mô phòng theo, tăng cường thực lực của hắn. Trần Tiêu trong lòng không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm đầu này tiêu thú nhược điểm. Trần Tiêu đã phát hiện, kiểu đầu xà hoàng chí âm chi lực mỗi động một lần, tiêu thú lực lượng chỉ biết tăng cường một phần, trong lúc mơ hồ bắt đầu vận dụng một ít dễ hiểu nguyên lực. Tiêu thú truy sát cựu đầu xà hoàng, cũng chính là bởi vậy. Thái Sơ thanh Đế, vạn mục chiều tông môn đại thần thông này lần lượt thi triển, không ngừng đánh vào đầu này tiêu thú thể nội, đưa nó chấn động oa hòa tiêu to. Bất quá đầu này tiêu thú, như trước gắt gao đuổi theo cựu đầu xà hoàng không thả không giết cựu đầu xà hoàng Tuyệt không từ bỏ ý đồ. Trần Tiêu biết, đầu này Tiêu Thú mục đích, đó là cựu đầu xa Hoàng Chín Đại bản nguyên thuộc tính một trong âm thổ tính. Cựu đầu xa Hoàng vận dụng trí âm chi lực, liền có thể làm cho Tiêu Thú thu được một ít chỗ tốt. Mà một khi ăn tươi cựu đầu xa Hoàng âm đan, Tiêu Thú chỉ biết tiến thêm một bước tiến hóa, cảm ứng âm phát tác, hoàn thiện tự thân, thậm chí lĩnh ngộ thiên địa chi linh thiên phú thần thông. Về phần Trần Tiêu cùng bạch mã, tuy rằng có thể cho Tiêu Thú mang đến một ít thương tổn, nhưng điểm ấy thương tổn, nhưng cũng bị Tiêu Thú không coi vào đâu. Đống nhiên, một cái xích hồng sắc thân hình xuất hiện ở Tiêu Thú cái góc chỗ cái này bôi xích hồng sắc thân ảnh tương tự là ba đầu sáu tay trên dưới quanh người thiêu đốt xích hồng sắc khí diễm như một thanh sắc nhọn bảo kiếm trên dưới quanh người mang theo nóng rực kiếm khí một kiếm hướng tiêu thú cái hốt đâm tới hỏa chi kiếm thể phân thân tinh hỏa hỏa chi kiếm thể phân thân trong tay chu tức kiếm bên trên địa tâm hồng liên hỏa trong dây lát buộc phát ra một đoàn như tinh hỏa vậy kiếm hoa hung hăng đâm về phía tiêu thú cái hốt bên trên một kiếm này tinh hỏa chính là trần tiêu tại kiếm hoàn không gian trong tầng thứ nhất suy luận đi ra ngoài vận dụng thiên địa dị hỏa công kích một kiếm một kiếm này địa tâm hồng liên hỏa lực lượng cũng buộc phát ra hóa thành kiếm quang chi hỏa dị hỏa lực lượng đốt cháy thiên địa nương tụ thành kiếm sau khi càng có không có gì sánh kịp phá hư lực hơn nữa trần tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân cùng tạo hóa thần huyền kết hợp tăng phúc một kiếm này uy lực đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái này không khí chung quanh thủy chi nguyên lực đều bị một kiếm này bứt lui nguyên khí hầu như đều phải tiêu đốt mà lúc này tiêu thú thân hình đã đi tới cựu đầu xà hoàng trước mặt nó lợi chảo hầu như sẽ đem cựu đầu xà hoàng âm đầu xé nát bất quá ngay vào lúc này đầu này tiêu thú trong dây lát cảm thấy được một cỗ uy hiếp chí mạng từ sau nào chỗ truyền đến, hầu như không có bất kỳ do dự nào, tiêu thú liền bỏ qua gần ngay trước mắt cựu đầu sa hoàng, thân thể cao lớn, lấy một cái bất khả tư nghị động tác đảo ngược, một phần vạn cái trong sát na, vớt phải của nó ngăn ở chu tức kiếm trước, bệnh, phấp, Trần tiêu một kiếm này tinh hỏa, hung hăng chém ở tiêu thú hưu trảo bên trên, dị hỏa uy lực bộc phát ra, như tinh hỏa liệu nguyên giống như vậy, thoáng qua trong lúc đó, liền đem tiêu thú toàn bộ hưu trảo đốt cháy thành cho bụi, gào gừ, tiêu thú trong miệng phát ra một tiếng thống khổ mà phẫn nộ dí dỏng, vót trái của nó huy động hung hăng hướng giữa không trung hỏa chi kiếm thể phân thân bên trên vỗ tới, thình thịch lợi trảo vô giới, Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân trong nháy mắt hóa thành một chút hỏa quang tán đi. Bất quá sau một lát lại đang một hướng khác một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân, thế nhưng lấy địa tâm hồng liên hỏa chế tạo mà thành, liền tương đương với một cái có linh trí điệu tâm hồng liên hỏa. Tuy rằng đóa hoa này dị hỏa uy năng vẫn chưa bị toàn bộ khai phá đi ra, thế nhưng bằng vào đầu này lục giai tiêu thú, nếu muốn chém giết dị hỏa, cũng là tuyệt đối không được. Phong chi, Trần Tiêu bản thể bất tử, phân thân là có thể tái sinh. Hơn nữa, phản chi nếu là Trần Tiêu bản thể đã chết, như vậy chỉ cần có một cái phân thân chạy ra ngoài, Trần Tiêu cũng có thể bằng vào kiếm thể phân thân một lần nữa ngưng tụ bản thể. Đây cũng là hôn độn cựu thần diễn, hôn độn kiếm thể biến thái chỗ. Đương nhiên, hiện giai đoạn Trần Tiêu còn không đạt được loại trình độ đó, chỉ có chín đại kiếm thể cùng ngưng tụ, cựu cựu quy chân, Trần Tiêu mới có thể làm đến chỉ cần có một cái phân thân bất diệt, hắn liền bất tử cảnh giới. Hiện giai đoạn Trần Tiêu, bản thể đã chết, như vậy tất cả kiếm thể Tiếm thai cũng đều đem hồi phi phiên diệt, Tiêu thú nội điên, thực lực của nó, toàn bộ đều tập trung ở một đôi cự chảo bên trên. Hiện tại một cái móng nuốt bị chém, thực lực của nó cũng bị suy yếu một nửa. Lúc này, Tiêu thú nhìn thấy Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân một lần nữa ngưng tụ, triệt để nổ tung, dĩ nhiên bỏ cửu đầu xa hoàng, thẳng tắp hướng kiếm thể phân thân nào tới. Trần Tiêu kiếm thể phân thân, cùng bản thể thực lực độc nhất vô nhị, chính là nguyên linh cảnh đỉnh phong tu vi. Đối mặt một đầu lục giai yêu thú toàn lực ra sức, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Thanh thịch, Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân. Bị kiêu thú thân thể va chạm, lần nữa hôi phi yên diệt. Kiếm xuất pháp tụy. Trần Tiêu trong tay, Thái Tinh kiếm bộ phát ra một trận hào quang chói mắt, một kiếm xa xa chém tới, sắc bén kiếm quang hung hăng đâm vào kiêu thú đầu ở giữa. Bất quá Thái Tinh kiếm mặc dù là thượng phẩm bảo khí, nhưng là chỉ có thể đâm rách kiêu thú lân giáp huyết nục, còn không cách nào xuyên qua kiêu thú sướng sọ. Thế giới chi thụ còn là cây non, ngoại trừ tinh thuần mà khổng lồ bản nguyên một nguyên lực bên ngoài, cũng không có quá lớn lực công kích. Gào gừ. tiêu thú phát cuồng. Móng trái cùng đoạn đồng thời huy vũ lần nữa đem bạch mã cùng nhào tới cựu đầu xà hoàng đánh bay ra ngoài sau đó lại một lần nữa đem trần tiêu hỏa chi kiếm thể nổ nát liêu mạng trần tiêu gầm lên một tiếng mục chi kiếm thể phân thân cũng hóa thân ra thần thông thái sơ thành đế vạn mục triều tông mang theo từng đạo bích kiếm khí màu xanh hướng tiêu thú trên người yếu ớt nhất địa phương một kiếm một kiếm chém tới thế nhưng đầu này tiêu thú dị thường chấp nhất đầu tiên là kiên nhận truy sát cựu đầu xa hoàng muốn thôn phệ nó âm thanh hiện tại lại không ngừng truy sát trần tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân đem hỏa chi kiếm thể phân thân có không còn sức đánh trả chút nào Đầu này kiêu thú tuy rằng bởi vì hoàn cảnh hạn chế, không có lĩnh ngộ ra thiên địa chi linh thần thông, nhưng cũng là có cực cao trí tuệ. Nguyên bản vì thực lực tăng cường, nó nhất định phải chém giết cựu đầu sang hoàng. Bây giờ vì mạng sống, nó lại phải đánh chết Hỏa chi kiếm thể phân thân. Cái này Hỏa chi kiếm thể phân thân đã có giết chết kiêu thú năng lực. Tứ quý luân hồi. Trần Tiêu bản thể bên trên, trong nháy mắt bị thủy chi kiếm thai gia chỉ, hóa thành thủy chi kiếm thể, thu thủy kiếm mang theo từng cơn sóng thủy ầm ầm tứ cấp áo nghĩa không ngừng biến hóa, sinh sôi liên tục, hướng tiêu thú cái hốt chém tới nhưng thu thủy kiếm chỉ là trung phẩm bảo khí, chém liên tục kêu thú đỉnh đầu lân giáp đều không phá nổi. cái này tên đang chết, dùng ngự thần kiếm a, ngự thần kiếm lực lượng bộc phát ra, thoáng cái là có thể đem điều này ngốc đại cái đánh thành cạn. ngươi ngươi ngươi thật là tức chết ta. còn có kia thất ngóc mã, dùng thần thông a, thần thú thiên phú thần thông a. ngươi bây giờ ngoại trừ sẽ chừng chừng mắt cùng dùng móng đá ở ngoài, còn có thể cái gì? chim đại gia ta dạy cho ngươi long tộc thần thông đây. ngươi vì sao không cần? tiểu hồng diệu đã ly khai lý hữu tại đỉnh đầu, ở giữa không trung kêu ầm lên, nhanh chóng xoay quanh. Trần Tiêu cùng Bạch Mã không quan tâm, như trước dùng phương pháp của mình cùng đầu này tiêu thú đối chiến. Không được, tiếp tục như vậy, sợ rằng đều phải chết. Hỏa chi kiếm thể phân thân một lần một lần bị đánh tan, gây dựng lại, phía trên lực lượng cũng càng bập bợ. Tuy rằng kiếm thể sẽ không chết, nhưng Trần Tiêu bám vào ở phía trên linh hồn lực, sớm muộn sẽ bị đánh sơ xác. Nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân cũng sẽ bị đánh tan, phản bản hoàn nguyên trở thành địa tâm hồng liên hòa, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành phân thân. Liêu mạng. Trần Tiêu linh hồn lực Hồng hăng dụng manh vào trong tay Thu Thủy Kiếm ở giữa. O, -o N, -n Thu Thủy Kiếm ở giữa truyền ra một trận to lớn ông minh chi thành, lam kim sắc kiếm hoa trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Thu Thủy Kiếm ở giữa 99 đạo phong ấn trong đạo thứ nhất phong ấn, trong nháy mắt bị Trần Tiêu linh hồn lực mở ra. Trung phẩm bảo khí Thu Thủy Kiếm, tại trong khoảnh khắc, liền hóa thành thượng phẩm bảo khí. Trong một sát na, thủy chi kiếm thay lực lượng, cũng tới thăng một tầng thứ. Thủy chi kiếm thai dung nhập hỗn độn kiếm thể, hóa thành thủy chi kiếm thể, lực lượng cũng tăng vọt gấp đôi không thôi. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, mở cho ta Trần Tiêu tay run một cái, phái tinh kiếm, Ngự Thần kiếm từ thể nội của hắn bay ra, trong nháy mắt dung nhập hư không. Kim cùng thổ hai cái thuộc tính trường ngưng tụ kiếm thể, còn đang kiếm thai giai đoạn, không cách nào hóa thân kiếm thể phân thân, Trần Tiêu chỉ phải lấy Ngự kiếm thuật khống chế hai kiếm, kể cả bản thể thủy chi kiếm thể, hỏa chi kiếm thể phân thân, mục chi kiếm thể phân thân, bày đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận. Hư không đang run dậy. Hỏa chi kiếm thể phân thân lại một lần nữa bị đánh tan, cũng không còn có xuất hiện, mà là dung nhập hư không, hóa thành kiếm trận một bộ phận. Ngũ sắc kiếm mang bay lên trời, hóa thành năm chuôi cử kiếm Tiêu thú cũng ngừng lại, cảnh giác nhìn một phía. Tu vi của ta đến rồi nguyên linh cảnh đỉnh phong, tam đại kiếm thể, hai đại thượng phẩm bảo khí, ba cái hạ phẩm bảo khí bày trận, đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, miễn cưỡng đạt được trận thứ nhất, ngũ hành tuyệt sát trận. Trần Tiêu sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng thầm tiêu một tiếng may mắn. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận cùng hỏa chi kiếm thể phân thân một dạng, có giết chết tiêu thú năng lực, thế nhưng như muốn thu nhập trong trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy. May là đầu này tiêu thú phát cuồng, Trần Tiêu lấy hỏa chi kiếm thể không ngừng hướng dẫn, khả năng nhất cử đem vây ở trong trận. Ngũ hành tuyệt sát chi hỏa chi tuyệt sát, chạm. Trần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đại trận năm thanh cửu kiếm, đột nhiên sáng lên. Ngũ hành chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, từng đạo kiếm khí tại trong trận tung hành, không ngừng tại tiêu thú trên người gây ra từng đạo giữ tận kinh khủng vết thương. Ma kia cuộn trào mãnh liệt hỏa lực, càng toàn bộ chuyển hóa thành điệu tâm hồng liên hỏa, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hỏa kiếm hung hăng chém về phía trong trận tiêu thú. Cái này điệu tâm hồng liên hỏa mới là hiện tại Trần tiêu lớn nhất lá bài tẩy. Nếu không phải dùng thiên địa dị hỏa, bằng vào ngũ hành tuyệt sát sức mạnh của bản thân, tuy rằng có thể giết chết tiêu thú nhưng là chỉ có thể đem từng điểm từng điểm mai chết. Bây giờ Trần Tiêu cũng không dám kéo dài thời gian. Lúc này Trần Tiêu lấy Tam Đại Kiếm thể bảy trận Hai Đại Thượng phẩm bảo khí, miễn cưỡng có thể làm cho Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận đạt được trận thứ nhất Ngũ Hành Diệt Tuyệt. Hiện giai đoạn Ngũ Hành Diệt Tuyệt có có thể so với lục phẩm sát trận lực sát thương. Bất quá tòa trận pháp này bản thân còn là quá mức yếu đuối, chỉ là khó khăn lắm đạt được ngũ phẩm đại trận hoàn cảnh. Kim Kiếm mắt trận, Thủ Kiếm mắt trận, đó là tòa đại trận này điểm yếu. Một khi bị đầu này Tiêu Thú cảm thấy được yếu phân đoạn, sợ rằng ngay lập tức sẽ xé rách đại trận. Phá trận ra, đại trận vừa vỡ, Trần Tiêu thế tất sẽ bị bị thương nặng, nữa không sức phản kháng, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Có thể nói, bây giờ Trần Tiêu đang đánh một trận cuối cùng. Hàng vạn hàng nghìn địa tâm hồng liên hỏa hỏa kiếm hóa thành một cái hỏa diễm cự long, trực tiếp đem đầu này kiêu thú thân thể xuyên qua. Địa tâm hồng liên hỏa lực lượng theo kia thật lớn mà giữ tận vết thương, truyền vào yêu thú thân thể bên trong. Trong một sát na, đầu này lục phẩm yêu thú yêu thú thân thể liền hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một cái đầu rơi xuống trên mặt đất. Trần Tiêu thân thể hầu như sủi lơ lần nữa. Lực lượng của toàn thân đều bị hút hết. Lúc này, cựu đầu xà hoàng hấp hối, quỳ dạp trên mặt đất, nó âm đầu cơ hồ bị tiêu thú xé rách, cái khắc tám cái đầu cũng chỉ còn lại một hơi thở. Bạch mã hoàn hảo một ít, thân mình của nó khẽ run, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tiêu thú viên kia to lớn đầu. Ha ha ha. Xem ra vận khí của chúng ta không sai đây. Ngay vào lúc này, một cái cười to thanh âm từ bên kia truyền đến. Vẫn may phải không sai. Hai đầu ngũ gia yêu thú, một cái ngưng tụ tiêu thú toàn thân tinh hoa đầu. Mê cũng cất rẽ đi ra vài người Hách liên thu đoàn người không biết khi nào qua đây. Không chỉ có như vậy, nếu là ta không nhìn lầm, vừa giết chết Tiêu thú, chắc là một tòa cực kỳ cao minh trận pháp. Thậm chí so với ta bốn người địa thủy phong hỏa nguyên lực đại trận còn cao minh hơn. Trong bốn người, cái kia một thân đại trường bào màu đỏ, hồng râu tóc hồng láo giả vớt râu cười nói. Hơn nữa, nếu là ta không nhìn lầm, kia trận pháp, dung hợp một loại thiên địa dị hỏa. Đại hoạch mùa thu hoạch, đại hoạch mùa thu hoạch ta. Có những bảo vật này, nguyên tông đời tiếp theo trừ giáo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí ta nguyên tông tiến giai thánh địa cũng sắp tới. Hách Liên Tu phấn khởi cười to, đem hai người kia giết, đạt được bảo bối sau đó nhanh rời đi, cái khác hai nhóm người cảm thấy được động tĩnh bên này, chỉ sợ cũng muốn đi qua. Không sai, vừa động tĩnh, sợ rằng đã kinh động bên trong đại trận này mọi người, chúng ta mau mau độc thủ. Kia Hoàng thổ nhắm mắt cảm ứng một phen, mở miệng nói, Hách Liên Tu tứ đại hộ vệ liên nhau, trực tiếp tạo thành địa thủy phong hỏa ngân trận, cũng không cho Trần Tiêu đám người cơ hội mở miệng, liền thẳng tắp giết tới. Rất hiển nhiên, như vậy giết người cấp của chuyện tình, đối với bọn họ mà nói đã là thông thạo chuyện tình. Ta đã cảm thấy có người ở một bên rình lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là các ngươi. Trần Tiêu ánh mắt hơi nhéo lại, vừa còn sủi lơ trên mặt đất hắn, trong giây lát nhảy lên một cái, trong tay bấm một cái phát ấn. Thái tinh, Thái tinh, Thu thủy, Chu tước, Nữ thần năm kiếm trong giây lát từ giữa hư không lao ra, lần nữa hóa thành đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận. Ngũ hành tuyệt sát. Trần Tiêu gầm lên. Ngũ hành chi lực trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí ở bên trong đại trận dảo sát, vẹn vẹn qua nửa hô hấp không được thời gian, tứ đại cường giả tạo thành địa thủy phong hỏa nguyên trận liền bị phá vỡ, trong đó ba người thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Không được. Thái Cực Hoàng Đế đột. Hoàng Thổ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn thân thể bộc phát ra một đoàn mông nông hào quang màu vàng đất, liền hướng phía dưới trôi đi. Thái Cực Hoàng Đế đột. Nghe được kêu Hoàng Thổ tiếng la, Trần Tiêu trái tim hầu như muốn nhảy ra ngoài. Ngũ Đế Công Pháp ở giữa Thái Cực Hoàng Đế Thiên. Chương 240, Thiên Địa Luận Pháp. Tuy là hiện tại Trần Tiêu định lực phi phàm, tại cảm thụ được Hoàng Thổ lúc này vận chuyển công pháp sau khi, như trước nhịn không được trái tim run rẩy một hồi. Thái Cực Hoàng Đế Thiên. Ngũ Đế Công Pháp trong cường đại nhất, thần bí nhất Thái Cực Hoàng Đế Thiên. Ngũ Đế Công Pháp. Trần Tiêu đã thể tiểu ba môn, chỉ kém Sích Đế Thiên cùng Hoàng Đế Thiên. Sích Đế Thiên chỉ cần Trần Tiêu tại năm tháng sau Thiên Long bảng cuộc chiến thượng đoạt được đầu bảng, liền có thể đạt được. Mà Hoàng Đế Thiên lúc này chính gần ngay trước mắt. Ngũ hành tuyệt sát, cho ta chạm. Trần Tiêu gầm lên một tiếng, năm thanh to lớn kiếm quang tại giữa hư không đánh một cái xoay vòng, hung hăng hướng dưới đất đâm tới. O n g ngũ hành chi lực nương tụ, thủy chi lực càng đạt tới cực điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt đem vùng hư không này phong tỏa. Kia đã trốn vào mê cung phía dưới, hầu như thành công chạy trốn hoàn thổ tại đây thủy chi lực tuyệt sắc dưới thoáng cái đã bị ép đi ra vô cùng chật vật rơi xuống mặt đất sau đó đã bị kinh khủng kia đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận hung hăng chấn áp tại mặt đất không thể động đậy ngươi trên người của ngươi chân nguyên rõ ràng đã yếu đến mức tận cùng vì sao như trước có thể phát động đại trận cái này hoàn toàn không có đạo lý hoàng thổ sắc mặt hoàng sợ nhìn về phía chân tiêu khó có thể tin nói Hách liên thu càng trận tròn mắt địa thủy phong hỏa tứ đại cường giả chính là phụ thân của hắn nguyên tông trưởng giáo vì hắn khinh lực bồi dưỡng ra được phụ tá hắn cạnh tranh nguyên tông vị trí trưởng giáo Một khi Hách Liên Thu thành công trở thành Nguyên tông trưởng giáo, như vậy bốn người cũng sắp trở thành dưới trướng hắn tứ đại hộ pháp. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này lại bị người thiếu niên kia nhất chiêu liền chém giết ba cái. Kia hoàng thổ tuy rằng thực lực không phải là trong bốn người mạnh nhất, thế nhưng công phu chạy chối chết tuyệt đối là bốn người ở giữa mạnh nhất. Thậm chí cái này hoàng thổ từng ở Nguyên Đan cảnh cường giả dưới sự đuổi giết chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay, lại bị một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên vừa đối mặt liền bắt tới. Hách Liên Thu kinh hãi gần chết, hoàn toàn không biết làm sao. Thử Trần Tiêu không phản ứng cái này hoàng thổ, trong hư không kiếm quang lóe lên, hoàng thổ trong miệng liền phát ra hét thảm một tiếng, tay phải của hắn ngón trỏ bị cái này một đạo kiếm quang chém đứt dụng. Trần Tiêu ngắt tay, kia trên ngón trỏ chữ vật giới chỉ liền đến trong tay của hắn, hy vọng có thể tìm được. Trần Tiêu nhìn thoáng qua hoàng thổ chữ vật giới chỉ, linh hồn lực của hắn hung hăng vào vào, trong nháy mắt liền đem cái này chữ vật giới chỉ thượng thần thức là cấn mở ra, hoàng thổ trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần là cấn bị phá, tâm thần của hắn lần thứ hai bị thương nặng. Dĩ nhiên không có. Trần Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Linh hồn lực của hắn tới tới lui lui tại đây trong chữa vật giới chỉ tìm tòi mười mấy lần, cái này trong nhẫn chữa vật bảo vật không ít, thậm chí thất phẩm tài liệu cùng linh dược đều có mấy cái, nhưng không có Trần Tiêu mong muốn đổ vật. Cho ngươi một cái cơ hội, đem Thái cực hoàng đế độn tâm pháp nói cho ta biết, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Trần Tiêu nhìn bị trấn áp tại trong đại trận hoàng thổ, thần sắc hơi trầm xuống. Thái cực hoàng đế độn, kia môn linh giai hạ phẩm công pháp. Hoàng thổ ánh mắt hơi đi lòng vòng, trong đầu bắt đầu cân nhắc dâng lên. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, nếu không phải nói, ta liền thi triển siêu hồn đại pháp bạn thân lục soát trí nhớ của ngươi. Vừa vận Trần Tiêu bộ phát ra trước này chưa có thực lực, toàn lực đem đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận toàn lực thi triển, một thân kiếm nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng chín đại bản nguyên sinh sôi liên tục, nhưng không nhịn được Trần Tiêu như vậy tiêu hao. Bất quá tuy rằng như vậy, Trần Tiêu kia không gì sánh được kinh khủng linh hồn lực, vẫn như cũ sung mãn, cũng không có tiêu hao nhiều lắm. Trần Tiêu lấy linh hồn lực thi triển ngự kiếm thuật, bày đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, tuy rằng thiếu chân nguyên ủng hộ, nhưng Trần áp đối phó một cái huyền quang cảnh võ giả, vẫn là giữ sức. Mà thi triển siêu hồn đại pháp cũng không phải không thể nào. Nhìn thấy Trần Tiêu ánh mắt, hoàng thổ trong đầu phát lệnh. Hắn vội vàng đem trong trí nhớ thái cực hoàng đế thiên la cấn đến thần thức ở giữa, lấy thần thức truyền âm, truyền cho Trần Tiêu. Trần Tiêu linh hồn lực quanh quẩn, tỉ mỉ xem một phen thái cực hoàng đế thiên, sau đó công pháp chậm rãi ở trong người vận chuyển. Vô liêm sỉ, ngoại trừ đệ nhất trọng ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là giả. Ta xem ngươi là chán sống. Đông dưng Trần Tiêu giữa hai lông mày hiện lên sắc mặt giận dữ, toàn bộ kiếm trận đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy, năm thanh cử kiếm cùng lóe lên hào quang chói mắt. Ngươi Ngươi trước thả ta, ta liền cho ngươi chân chính Thái cực hoàng đế thiên. Hoàng thổ đã sớm ý thức được, kia Thái cực hoàng đế thiên tuyệt đối không chỉ có chỉ là nho nhỏ linh đái hạ phẩm công pháp đơn giản như vậy, trong đó nhất định ẩn chứa bí mật thật lớn. Thậm chí ở phía sau, hắn đã ở Trần tiêu trên người, cảm thụ được kia một cốt như có như không, cùng kia Thái cực hoàng đế thiên có kinh người tương tự chính là khí tức. Thái cực hoàng đế thiên đối với hoàng thổ mà nói, chỉ là một phụ trợ công pháp. Thế nhưng Thái sơ, Thái dịch, Thái tố tam đại công pháp cũng là Trần tiêu chủ tu công pháp. Trần tiêu một khi vận dụng kiếm nguyên trên người của hắn chỉ biết tản ra ngũ đế công pháp khí tức, mà hoàng thổ khí tức trên người nhưng cũng mạnh, chỉ cần hắn không vận chuyển thái cực hoàng đế thiên cũng vô pháp cảm thụ được trên người của hắn tồn tại môn công pháp này. Hoàng thổ cũng có thể nghĩ đến, tại Trần Tiêu trên người cũng tồn tại cái khắc cùng thái cực hoàng đế thiên tương tự chính là công pháp. Cho nên hoàng thổ dám kết luận, cái này thái cực hoàng đế thiên đối với thiếu niên trước mắt này có tác dụng cực kỳ trọng yếu, liền không kiềm hãm được động tâm nghĩ. Hoàng thổ thấy Trần Tiêu niên kỷ còn nhỏ, bất quá là một cái 16 tuổi tà hữu thiếu niên, so nhà mình thiếu trưởng môn niên kỷ còn nhỏ hơn tới một ít coi như là thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng không có quá nhiều từng trải cùng kinh nghiệm, cho nên liền động tâm ý. Hoàng Thổ trước cho Trần Tiêu công pháp trong, ngoại trừ phần đầu tiên là thật dùng để mê hoặc hắn ở ngoài, còn lại nội dung toàn bộ đều là giả. Một khi Trần Tiêu dám ngông cuồng tu luyện, tính là hắn là võ đạo thánh giả cũng sẽ chân nguyên toàn thân nổ tung, linh hải nổ tung, trở thành phế nhân. Đáng tiếc Hoàng Thổ trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tiêu chỉ một cái tử đã đem môn công pháp này xuyên qua. Bất quá Hoàng Thổ nhìn thấy Trần Tiêu dáng dấp, đã tỉnh táo lại, dĩ nhiên mở miệng cùng hắn bàn điều kiện. Còn có. Ngươi đưa ngươi trên người cái kia cùng Thái Cực Hoàng Đế Thiên giống nhau công pháp cho ta, ta đã đem chân chính Thái Cực Hoàng Đế Thiên cho ngươi. Hoàng Thổ trong mắt thoáng đi lòng vòng, lần thứ hai nói, ta chính là Huyền Quang Cảnh Cường giả, chân nguyên quang hóa. Nếu là ngươi đối với ta thi triển siêu hồn đại pháp, như vậy ta liền lập tức tự bạo, lấy tốc độ của ngươi, căn bản là theo không kịp ta chân nguyên tự bạo tốc độ. Trần Tiêu tuy rằng lấy kiếm trận chi uy gắt gao đem Hoàng Thổ chân áp, nhưng không cách nào ngăn cản hắn chân nguyên chuyển. Hoàng Thổ cũng là một cái đa ưu túc chí lao ra hỏa, nội tâm quỷ kế đa đoan, tâm tư nhất chuyển. Liên biết cái này Thái Cực Hoàng Đế Thiên chính là hắn cùng với Trần Tiêu gọi nhịp duy nhất lợi thế, đối phương nếu là muốn đạt được Thái Cực Hoàng Đế Thiên toàn bộ công pháp, nhất định phải đạt được sự chỉ điểm của chính mình mới được. Hoàng tổ nhưng là một cái sống sắp tới 400 tuổi lão gia hỏa, chơi lên tâm kế, cũng không phải là một cái chính là thiếu niên có thể so. Cho nên, hiện tại Hoàng tổ thẳng thắn cố định lên giá, cùng Trần Tiêu nói đến điều kiện, từ từ cùng hắn đọ sức tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Không cần, ngươi có thể đi đã chết. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, linh hồn lực của hắn khẽ động, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu thần kiếm trận ầm ầm vận chuyển. Nam Thanh cử kiếm lần nữa hiện hiện ra, hướng Hoàng Thổ thể nội nghiền ép đi. Ngươi ngươi ngươi không thể giết ta. Lẽ nào ngươi không nghĩ đến đến Thái Cực Hoàng Đế Thiên toàn bộ công pháp sao? Công pháp chính là ta từ một chỗ trong vùng đất bí ẩn đạt được, giết ta, ngươi căn bản là không chiếm được đến tiếp sau công pháp. Ngươi ngươi ngươi mau ngừng tay, tha ta một mạng, ta hiện tại liền đem công pháp cho ngươi. Hoàng Thổ hầu như muốn điên rồi. Võ giả tiết mệnh, đến rồi hắn cái này tu vi võ giả càng tiết mệnh như kim. Hoàng Thổ bị Thái Cực Hoàng Đế Thiên cải tạo thân thể, hoàn toàn có trùng kích nguyên đan cảnh tiềm lực. Một khi trở thành nguyên đan cảnh cường giả, hắn liền liền lại thêm ra chí ít 500 năm thọ nguyên, có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Không muốn chết sẽ không phải chết. Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, năm thanh cự kiếm xoắn một cái, cái này hoàng thổ thân thể liền hóa thành cho bụi. Huyền quang cảnh võ giả, còn không có ngưng tụ nguyên đan, thần hồn hiển hóa, thân thể đã chết, cũng liền hoàn toàn đã chết, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Như hoàng thổ người như vậy, tâm cơ quá sâu, lưu lại quá mức nguy hiểm. Coi như là hắn thực sự cho Trần Tiêu chân chính thái cực hoàng đế thiên lực thực nội dung, Trần Tiêu cũng sẽ thay đổi cái biện pháp chỉnh chết hắn. Sau một khắc, Trần Tiêu Tâm thần khẽ động, đem đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận thu hồi. Lấy ngự kiếm thuật thi triển này môn đại trận, đối với linh hồn lực tiêu hao thực sự quá lớn. Không, không nên, không nên. Hách Liên Thu nhìn thấy Trần Tiêu giống như bóp chết một con dại một dạng, tiện tay đã đem hoàng thổ bóp chết, sợ đúng quần đều ước. Trần Tiêu cũng không đếm xỉa tới hắn. Lúc này, Trần Tiêu thể nội thái cực kiếm nguyên vận chuyển, mà kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở giữa, Trần Tiêu thân hình hiển hóa, bắt đầu diễn luyện môn công pháp này. Có kiếm hoàn không gian tồn tại, Trần Tiêu chỉ cần biết rằng môn công pháp này phần đầu tiên liền có thể đem những cái khác mấy thiên công pháp hoàn chỉnh toàn bộ suy diễn đi ra, phản bản hoàn nguyên, thậm chí có thể cường hóa, hoàn thiện môn công pháp này. vốn là sơn cư kiếm điện kiếm nguyên chu thiên, trong nháy mắt bị đánh tán, hôi yên diệt, kể cả kia sơn cư kiếm ý cũng toàn bộ tiêu tán đi. bất quá bây giờ, trần tiêu đại địa kiếm ý đã triệt để hình thành, sơn cư kiếm ý trái lại râu ria. thái cực hoàng đế thiên thay thế đến rồi sơn cư kiếm điện, tại trần tiêu thể nội hình thành một cái hoàn chỉnh đại chu thiên, thủ chi chân nguyên tính chất cũng phát sinh biến hóa. cư thật cái này thái cực hoàng đế thiên không chỉ là một tu luyện công pháp cần một cực kỳ cao thâm độ thuật. Thái Cực Hoàng Đế Độn, thượng độ đột thiên, có thể đạt tới thương khung phần cuối, hạ độ đột địa, cùng tận cửu hữu cực hạn. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá Ngũ Đế chính là thần giới bá chủ, mà Hoàng Đế đúng là Ngũ Đế đứng đầu, có như vậy khẩu khí cũng không tính lại. Trần Tiêu toàn thân tâm đều vui đầu vào Thái Cực Hoàng Đế Độn tu hành ở giữa. Lúc này, Thái Sơ Thanh Đế kiếm, Thái Tố Bạch Đế thân, Thái Dịch Hắc Đế tức Tam Đại công pháp, cùng Thái Cực Hoàng Đế Độn gặp nhau sau khi, trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn. Tam Đại Địa giai trung phẩm công pháp, cùng một cái linh giai hạ phẩm công pháp gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh một loại không cách nào dùng lời nói biểu đạt của mình. Trần Tiêu toàn thân kiếm nguyên cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, vẹn vẹn một cái chớp mắt kiếm kiếm nguyên liền so với trước hùng hậu không chỉ gấp mười lần. Tứ lại công pháp cùng tiến giai hóa thành thiên giai trung phẩm công pháp, thiên giai công pháp lại bị gọi áo nghĩa công pháp, cùng áo nghĩa võ kỹ một dạng gần kê tự nhiên bản nguyên, diễn biến tự nhiên áo nghĩa. Áo nghĩa không ngừng tăng mạnh, liền có thể từ đó lĩnh ngộ được pháp tắc tồn tại. Thần thông lực lượng thuộc về chính là dẫn động pháp tắc chi lực. Áo nghĩa võ kỹ cùng thần thông, áo nghĩa cùng pháp tắc cái này hai đôi quan hệ giữa đó là một cái chất bay vọt mà thiên giai công pháp tại toàn bộ thần châu đại địa bên trên đều là phượng vao lân rắc tồn tại nam hoa thánh địa công pháp cũng bất quá là thiên giai hạ phẩm công pháp mà thôi vĩnh hằng thần quốc như vậy thần châu đại địa bá chủ cấp tồn tại mới phải xuất hiện thiên giai trung phẩm thiên giai thượng phẩm công pháp bốn môn ngũ đế thần thông gặp nhau phát sinh thật lớn cải biến tùy theo biến hóa còn có trần tiêu thể nội những thứ khác năm đại công pháp đại nhật phần tiên điện hữu ảnh bí điển thiên phong nguyên điển cưng lôi bí điển, đại diễn thiên long điện Cái này Nam Đại công pháp cùng bị Hỗn đột Cựu Thần diễn ảnh hưởng, cùng Tứ Đại Ngũ Đế công pháp tương sinh nhau, trong cùng một lúc lên cấp thành Thiên giai trung phẩm công pháp. Chín đại Thiên giai trung phẩm công pháp, tại Trần Tiêu thể nội sinh sôi chu thiên. Nguyên bản gần như khô khốc kiếm nguyên, lần thứ hai tăng vọt, ngắn ngủn nửa canh giờ không được thời gian, Trần Tiêu trạng thái, liền đạt tới đỉnh phong. Đúc Nguyên Linh Đan, chỉ cần có thể luyện chế thành một quả bát phẩm linh đan đúc Nguyên Linh Đan, đem ta căn cơ củng cố, ta liền có thể lập tức đột phá, đạt được nửa bước huyền quang cảnh thậm chí chân chính huyền quang cảnh. Trần Tiêu mở mắt, hai mắt của hắn trong hiện lên lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, bởi vì thể nội công pháp toàn bộ chuyển hóa thành thiên giai công pháp, kiếm nguyên tăng vọt 10 lần, Trần Tiêu kiếm thể cũng càng cường đại hơn. Có thể nói, bây giờ Trần Tiêu, thực lực so với vừa vặn, càng thêm mạnh mẽ gấp 3 không thôi. Chỉ là, trước lúc này, Trần Tiêu thôn phệ nguyên khí phong bạo thiên địa nguyên khí, mạnh mẽ tăng cường tu vi, dẫn đến căn cơ bất ổn, bằng không công pháp chuyển đổi trong một sát na, Trần Tiêu tu vi liền có thể đột phá một cảnh giới. Đạt được cửu thiên tương ngưỡng, ta thổ chi kiếm thể là được hóa thân ra, đến lúc đó coi như là nguyên đan cảnh võ thánh. Ta cũng có nắm chặt đánh một trận. Cái kia thích ác, cũng chưa chắc chính là không thể chiến thắng. Trần Tiêu vẫn chưa vội va đứng dậy, mà là tinh tế thể ngộ đến Thái Cực Hoàng Đế độn chỗ huyền diệu. Ngũ đế trong, lấy Hoàng Đế dẫn đầu. Hoàng Đế tọa trấn trung tâm, chân đạp đại địa là vì đại địa chi tôn, đỉnh đầu thường không lại là thường không chi chủ. Cái này Thái Cực Hoàng Đế thiên trong lần chứa, chính là Thái Cực chí lý, thiên địa song sinh, đất trời cộng minh. Nếu là có thể đem này thiên địa độn, cùng phong lôi song xí lần thứ hai dung hợp, như vậy thân pháp của ta tốc độ, đem đạt được một cái trước nay chưa có cực hạn thậm chí có thể lấy này diễn biến thần thông. Trần Tiêu trong đầu không ngừng suy nghĩ. Phong Lôi Song Xí si tuy rằng tinh diệu, nhưng chỉ là hình thức ban đầu, trong đó ý cảnh cũng không hoàn thiện. Nếu là đem Thái Cực Hoàng Đế độn trong Thiên độn cùng Địa độn dung nhập trong đó, như vậy Phong Lôi Song Xí si là được chân chính đại thành, thậm chí có xuyên toa hư không năng lực. Đến lúc đó, này môn phi hành thân pháp võ kỹ, thậm chí có thể diễn biến thành thần thông. Bất quá, đem Thiên Địa độn cùng Phong Lôi Song Xí si dung hợp cũng là một đại công trình. Bây giờ Trần Tiêu cũng không có tinh lực như vậy cùng thời gian đẩy ra đạo dung hợp cái này hai đại công pháp. Trần Tiêu. Tiểu tử này làm sao bây giờ? Lý Hưu Tài nhìn thấy Trần Tiêu mở mắt lần nữa, tiến lên một bước mở miệng hỏi. Lúc này vị này đã từng nguyên đan cảnh võ thánh cường giả, đối với Trần Tiêu có thể nói là tâm phục khẩu phục. Một tôn lục phẩm tiêu thú đều bị hắn đánh chết, coi như là thời điểm hương thịnh Lý Hưu Tài đối mặt bây giờ Trần Tiêu cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Lưu hắn một mạng, ngày sau tự nhiên có thể cần đến hắn. Trần Tiêu liếc mắt một cái tại sủi lơ trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái hách liên thu, thẳng như nói, như hách liên thu người như vậy, bề ngoài nhìn như phong quang vô hạ nhưng thực tế trong tính cách lại có nhược điểm chí mạng, rất sợ chết, căn bản là gối theo hoa một cái. Người như vậy, cũng là dễ dàng nhất khống chế. Hách liên thu nghe được Trần Tiêu, mới thoáng thở dài một hơi, bất quá như trước không dám tới gần. Trần Tiêu đứng dậy, nhìn lướt qua ngã vào một bên, hấp hối cửu đầu xa hoàng, lại cũng không để ý tới nó, mà là đi tới bạch mã trước người, từ nạp linh rồi lấy ra một đống lớn chữa thương đang dược, rót vào trong miệng của nó. Bạch mã trên người vết thương chống chất, cùng tiêu thu cận chiến, bị trọng thương nếu không phải là trong cơ thể nó thiên tình long vương huyết mạch bị con kia tiểu hồng điểu không biết dùng phương pháp gì toàn bộ kích phát tới làm cho nó hóa thành thần thú thân thể sợ rằng cái này con bạch mã sớm đã bị kiêu thú xé thành mảnh nhỏ nuốt vào chưa thương đan dược sau khi bạch mã thoáng khôi phục một ít sức sống thân thể của nó bên trên kim quang lói ra một cái màu tím long ảnh hiện lên ở thân thể của nó bên ngoài không ngừng xoay quanh người tên hỗn đản này a nếu là ngươi vừa vận, vận dụng cái này chân long tử khí hộ thể hoặc là thiên công sẽ biến thành cái dạng này sao Ngươi bây giờ đem cái này bôi chân long tử khí triệu hồi ra tới có mau dùng a?" Tiểu Hồng Điểu từ lý Hữu tại đỉnh đầu bay xuống, vòng quanh Bạch Mã thân thể chuyển vòng, vẻ mặt đưa đám nói. Bạch Mã còn lại là lơ đễnh, lặng lặng quỳ rạp trên mặt đất, tiêu hóa đến trong cơ thể chữa thương đan dược. Trần Tiêu vừa vặn không để cho Bạch Mã dùng đan dược, là bởi vì khi đó, coi như là cái này con Bạch Mã nuốt vào những thứ kia chữa thương đan dược, cũng không có năng lực đi tiêu hóa, chỉ có thể không công sói mòn lên không được nửa phần tác dụng. Hiện tại Bạch Mã khôi phục một ít thể lực, hiện tại cũng có năng lực tiêu hóa những đan dược này. Sau cùng, Chân Tiêu mới đi đến kia Tiêu thú trước đầu, Tiêu thú đầu trừng sắp tới cao hai trượng, tựa như một tòa núi nhỏ thông thường lặng lặng nằm ở nơi đó, đã không có hơi thở sự sống. Bệnh. Đông nhiên, Chân Tiêu đầu ngón tay kiếm ảnh lóe lên, viên này to lớn đầu, liền một phân thành hai thành, một cái đầu người cao thấp lóe ra hắc sắc dày nội đan, từ đó ngã nhào đi ra. Bên Tiêu Cựu đầu xà hoàng cảm thụ được cái này nội đan bên trên, phát ra âm khí, viên Tiêu gần như nát bấy âm thủ, miễ cưỡng nâng lên, không gì sánh được khát vọng nhìn cái phương hướng này. Viên nội đan này chính là Thiên Địa Chi Linh Nội Đan chính là nhất kiện bậc thấp bản nguyên chi bảo tinh thần âm bản nguyên ngưng tụ ra bảo bối liền phẩm chất mà nói thậm chí so thần thú nội đan mạnh hơn một bậc đồng nhiên trần tiêu thể nội ưu ảnh bí điện từ từ vận chuyển ưu ảnh kiếm nguyên xuyên qua phát ra đem viên nội đan này bao vây lại thoáng cái liền nuốt vào linh hải ở giữa âm kiếm thai phát ra một trận tiếng hoan hô trong nháy mắt đem viên nội đan này dung nhập trong đó sau một khắc trần tiêu thể nội một cỗ màu đen âm khí bốc ra trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong vẹn vẹn sau một lúc lâu trần tiêu âm kiếm thai liền hóa thành âm kiếm thể Trần Tiêu thực lực cũng theo đó cao hơn một tầng. Chương 241: Trọng bảo. Âm chi kiếm thể vừa thành, Trần Tiêu thực lực tiến thêm một bước. Đồng thời nước chảy thành sông lĩnh ngộ âm chi kiếm ý. Thế nhưng cái này âm chi kiếm thể chỉ là dựa vào một cái thấp nhất thiên địa chi linh hóa thân ra, liền phẩm chất thượng, nếu so với kiếm thể, mục chi kiếm thể muốn hơi yếu một ít. Bất quá cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Trần Tiêu lĩnh ngộ âm chi lực, thế nhưng gần với đại địa chi lực, âm chi kiếm pháp hai kiếm cũng gần tới với áo nghĩa kiếm pháp. Âm chi kiếm thể một khi ngưng tụ, Trần Tiêu liền có thể coi đây là môi giới. Lĩnh Ngộ ra càng sâu âm chi áo nghĩa. Sau đó, Trần Tiêu xoay đầu lại, lần thứ hai nhìn về phía Cựu Đầu Xà Hoàng. "Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, quy thuận ta, trở thành ta thú sủng, bằng không ta không ngại đảo của ngươi nội đan cùng huyết nhục luyện đan." Trần Tiêu trong tay, một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm chậm rãi toát ra. Bây giờ Cựu Đầu Xà Hoàng cũng khôi phục một ít nguyên khí, nó nhìn thấy Trần Tiêu trong tay ngọn lửa màu đỏ thắm, trong mắt bản năng hiện lên một cái sợ hãi. Vừa vặn, chính là ngọn lửa này, đem kia không gì sánh được kinh khủng tiêu thú thân thể, hóa thành cho tàn băng vào cựu đầu xa hoàng, căn bản là không cách nào ngăn chặn đóa hoa này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy. khí, bạch mã đã khôi phục thất thất bát bát, nó đứng dậy, giặt ra bốn vó, thì điên thì điên đi tới cựu đầu xa hoàng trước mặt, trong miệng khi thì hừ hừ, khi thì chít chít, cũng không biết đang nói cái gì. cựu đầu xa hoàng chín cái đầu, chín đôi mắt, cùng nhìn về phía tựa như hiến vật quý vậy bạch mã, nó cùng bạch mã đều có long tộc huyết mạch, cho nên cái này cựu đầu xa hoàng đối bạch mã cũng là dị thường thân cận. qua một hồi thật lâu, cựu đầu xa hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần tiêu, trong mắt hào quang cũng thay đổi thành dịu ngoan sau đó nó chậm rãi cúi đầu tới đến trước mặt của Trần Tiêu nô nó cùng cái kia đại sà nói cái gì Trần Tiêu nhìn về phía Tiểu Hồng điểu, nghi ngờ hỏi theo đạo lý mà nói như vậy có thần thú huyết thống yêu thú đều là dị thường kiêu ngạo có chút yêu thú thậm chí tình nguyện chết cũng không muốn trở thành loài người thú sủng Trần Tiêu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đem đánh thành nửa tàn phế sau khi mạnh mẽ đến đâu thi triển ngự thú thiên quyết lấy ra hồn phách bất quá nếu là Trần Tiêu làm như vậy sợ rằng này cựu đầu đại xà trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ sức chiến đấu nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng không phải một sớm một chiều. dù sao vừa vặn cái này cựu đầu Sa Hoàng, thế nhưng bị tiêu thú trọng điểm chiếu cố đối tượng. thế nhưng hiện tại, cựu đầu Sa Hoàng biểu hiện khiến Trần Tiêu rất ngạc nhiên. người này dĩ nhiên túi đầu nguyện ý thành vì mình thu sủng. bạch mã đến tột cùng cùng nó nói gì đó. bạch nhãn mã nói, nó vốn là một thông thường mã, từ theo ngươi sau khi mới biến thành Thần thú. mẹ chứng, quả nhiên là thất bạch nhãn mã, trên người nó Thần thú huyết mạch, rõ ràng là bị Chim Đại gia ta kích phát ra có được hay không? cùng ngươi có một linh thạch hạ phẩm quan hệ, vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Tiểu Hồng Diệu trong miệng đô đô thì thầm, đối bạch mã ngôn luận hết sức bất mãn. Trần Tiêu sờ sớm mũi, lúc đầu bạch mã thôn vệ thiên tình Long Vương nội đan thời điểm, hắn có thể cũng không cảm kích. Nếu là trước đó biết chỗ đó bày đặt một khỏa thần thú nội đan, Trần Tiêu tuyệt đối sẽ không làm cho bạch mã nuốt xuống. Bất quá có một số việc còn chưa phải làm cho cái này thất thân là thần thú, nhưng xưa nay không dụng thần thú thần thông bạch mã biết đến tốt, không nên phản kháng. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, thể nội kiếm nguyên ầm ầm vận chuyển, lựu thú tiên quyết phát động. Sau đó, Trần Tiêu một tay một chảo, tiểu đầu xà hoàng trong miệng phát ra một tiếng gào trầm thấp nhưng không phản kháng. Một cái cựu đầu xà hoàng hư ảnh, liên từ cựu đầu xà hoàng trong thân thể đi ra, bị Trần Tiêu nắm trong tay. Nguyên lai, like, cái này cựu đầu xà hoàng cũng không phải là có 9 cái linh hồn, mà là cộng sinh chi hồn. 9 cái đầu dùng chung một cái linh hồn, bất quá là phân ra 9 loại tư duy, 9 cái ý thức mà thôi. Trần Tiêu trong lòng có chút thất vọng. Cái này cựu đầu xà hoàng linh hồn, cùng Trần Tiêu linh hồn có hiệu quả như nhau, tương tự mạnh mẽ không gì sánh được, chính là cùng ra yêu tố 9 lần. Bất quá có chỗ bất đồng là, Trần Tiêu bản nguyên linh hồn, chỉ có một ý thức tồn tại mà cựu đầu xà hoàng linh hồn cũng là thuộc về biến dị linh hồn, trong đó lại có 9 cái đơn độc ý thức cộng sinh. Trần Tiêu lấy ra tới, như trước chỉ là cựu đầu xà hoàng một hồn một phách. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, đem cựu đầu xà hoàng một hồn một phách thu nhập linh hải bên trong, dự định lấy 9 đại bản nguyên đem chân áp. Dù sao cái này cựu đầu xà hoàng là một cái ngũ giai đỉnh phong yêu thú, giá tính khó tuần, cũng không phải là dễ dàng như vậy nghe lời. O N D Thế nhưng tại cựu đầu xà hoàng một hồn một phách tiến nhập Trần Tiêu linh hải trong sát na, kiếm hoàn không gian bộc phát ra một đoàn ngân quang trong nháy mắt đem kia một hồn một phách lấy đi kiếm hoàn không gian bên trong tựa hồ có một đại môn chậm rãi mở ra tê tê e e e e đầu xa hoàng chín cái đầu cùng ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng hoan hô thân thể trong nháy mắt bị một đạo ngân quang bao vây trong nháy mắt biến mất đây là Trần tiêu có chút không rõ hắn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm hoàn bên trong lại thêm ra một cái không gian ngự thú không gian Kiểu đầu xa hoàng kia thân thể cao lớn đã tiến nhập thú sùng không gian ở giữa ngủ say cái này ngự thú không gian cùng kiếm hoàn không gian ba tầng không gian bất động Kiếm hoàn trong không gian ba tầng không gian, là không gian ý thức, chỉ Trần Tiêu tư duy ý thức mới có thể tiến vào bên trong. Mà ngự thú không gian cũng là một cái chân thực tồn tại không gian, một khi Trần Tiêu đem một đầu yêu thú thu làm thú sủng, như vậy nó chỉ biết tiến nhập ngự thú không gian ở giữa, ở nơi nào hoan hỉ. Khó trách vị kia ngự thú sư cương giả, có thể ngự sử trăm vạn yêu thú thần thú, quét ngang thiên hạ, nguyên lai like cái này kiếm hoàn ở giữa có như vậy một cái không gian thần kỳ. Trần Tiêu trong mắt hơi sáng ngời. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, có cái này ngự thú không gian Trần Tiêu có thể tùy thân mang theo một cái quân đoàn yêu thú, mà không cần lo lắng bị người phát hiện, một khi khai chiến, tuyệt đối có thể cho thấy không tưởng được hiệu quả. Kiếm hoàn không gian ở giữa cái kia ngự thú không gian trong, có cực kỳ hùng hậu đặc thú nguyên khí, đối với yêu thú mà nói, có cực lớn bổ dưỡng tác dụng. Cửu đầu sa hoàng tiến nhập ngự thú không gian sau khi, liền rơi vào trạng thái ngủ say, thương thế trên người cũng bắt đầu thật nhanh khôi phục. Trần Tiêu vẫn không có mắt nhìn thẳng kia hách Liên thu lên mắt, ở trong mắt Hắc Liên thu, Trần Tiêu càng bí hiểm, đối với sợ hãi của hắn tri tâm càng sâu. Ngươi Trên người của ngươi lại có thanh khí. Lý Hưu Tài nghẹn họng chố mắt nhìn Trần Tiêu, Trong trượng dài cựu đầu xa hoàng, cứ như vậy hư không tiêu thất, chỉ có thanh khí trở lên bảo vật, nội bộ mới có thể tự thành một cái không gian, thu vật còn sống. Lý Hưu Tài nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Tiêu trên người dĩ nhiên cũng có thanh khí. Thánh khí sao? Trần Tiêu thoáng tự định giá một chút, gật đầu, kiếm hoàng thứ này, thuộc về mà nói, nên tính là nhất kiện thần khí. Bất quá Trần Tiêu đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho Lý Hưu Tài, trên người của mình có thần khí, khó trách. Lý Hưu Tài thở dài một hơi tâm lý thoáng tiêu tan. Có thánh khí hộ thể, khó trách tiểu tử này biểu hiện như vậy người tiên. Bất quá cũng chính là như vậy, Lý Hưu Tại tâm lý mới thoáng thăng bằng một ít, nếu là Trần Tiêu thực sự bằng vào tư chất của mình, đạt được hiện tại thành tích như vậy, vậy còn có để cho người sống hay không? 16 tuổi, liền có mạnh hơn nguyên đan cảnh người thực lực. Lý Hưu Tại du lịch thần châu đại địa, kiến thức phi phàm, nhưng chỉ có tại thần quốc ở giữa mới có thiên tài như vậy. Thanh Long vực, bất quá là một cái đã bỏ hoang tiểu vực, ngay cả một cái thông thần cảnh võ giả đều không thể sinh ra, có thể xuất hiện Trần Tiêu nhân vật thiên tài như vậy đã là hành vi người tiên, mà Trần Tiêu thành tựu của ngày hôm nay có thể nói tuyệt đại đa số tất cả thuộc về công kiếm hoàn. Nhìn thấy Trần Tiêu không hề nhiều lời, Lý Hưu Tài cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá Lý Hưu Tài đi tới Hách Liên Thu bên cạnh, vỗ vỗ Hách Liên Thu vai, Hách Liên Thu nhịn không được đánh một cái giật mình. Lần đầu tiên ly khai tông môn, Lý Hưu Tài cười ha hả hỏi, vâng, Hách Liên Thu gật đầu. Biết thế giới này rất nguy hiểm đi, Lý Hưu Tài tiếp tục cười nói, Hách Liên Thu lần nữa gật đầu, yên tâm, không cần sợ thiếu gia nhà ta không phải là như vậy ưa thích người giết người lý hữu tài nói lần nữa hiện tại hắn đã quyết tâm theo trần tiêu coi như là trần tiêu đổi hắn hắn đều sẽ không đi một cái có tiềm lực trở thành đan thánh thiếu niên càng một vị có thể luyện chế bảo khí luyện khí tông sư võ đạo thiên phú càng mạnh đến sợ hãi người như vậy tuyệt đối là ngày sau toàn bộ thần châu đại địa thượng nhân vật phong vân có thiên đại số mệnh trong người theo người như vậy lý hữu tài mình cũng phải nhận được chỗ tốt cực lớn quan trọng nhất là lý hữu tài nhưng khi nhìn đến trần tiêu thật lớn đa số bí mật thậm chí ngay cả địa tâm hồng liên hỏa bảo bối như vậy đều biểu diễn ở trước mặt của hắn. Lý Hưu Tài tâm lý rõ ràng, mình nếu là không đầu nhập vào vị này tiểu tổ tông, thật là có khả năng bị giết người diệt khẩu. Cho nên Lý Hưu Tài đối với Trần Tiêu Sương Hồ cũng xảy ra một ít sửa đổi rất nhỏ. Trần Tiêu lần nữa nhập định, nhưng cũng chú ý tới Lý Hưu Tài, không phải là thích giết chóc người. Hách Liên Thu ở trong lòng đem Lý Hưu Tài mắng xối đầu, bản thân dưới Trướng tứ đại cường giả, ngày sau bản thân trở thành Nguyên Tông trưởng môn lớn nhất, dựa bị người thiếu niên kia tựa như giống như ăn cháo giết chết, còn nói không thích giết người. Bất quá khi hắn chú ý tới. Lý Hưu Tài cái này đã từng võ thánh cường giả, dĩ nhiên xưng người thiếu niên kia là thiếu chủ thời điểm, tâm lý không khỏi trở nên run lên. Hách Liên thu Ngũ Tinh Tông môn Nguyên Tông trưởng môn chi tử, có thể không sợ huyền quang cảnh cường giả, thế nhưng đối mặt võ thánh cường giả, hắn như trước muốn rất cung kính xưng đối phương một tiếng tiền bối. Lý Hưu Tài liền không còn là đã từng thương long kiếm quân, nhưng như trước có võ thánh chi hồn, nhất định biện pháp dự phòng, để cho mình khôi phục lại vũ thánh cảnh, hắn đồng ý xưng Trần Tiêu một tiếng thiếu gia, người thiếu niên kia lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Nếu không phải là ngươi kia bốn cái thuộc hạ bản thân tìm đường chết, Thiếu gia nhà ta lại sao giết bọn họ?" Lý Hưu Tài nhào đầu, "Ngươi tụi hồ là Nguyên tông trưởng giáo Hách Liên Kỳ nhi tử, các ngươi Nguyên tông, thế nhưng cùng ta có đến nhiều nhân quả Lý Hưu Tài tụi hồ nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nhìn lướt qua Hách Liên Thu. Hách Liên Thu trong giây lát đánh một cái giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Lý Hưu Tài, đầu cho là hắn muốn tìm bản thân báo thù. Năm đó nếu là không có những cường giả kia vây công, đem Lý Hưu Tài ép lên tuyệt lộ, hắn vẫn là đường đường võ thánh cường giả, tại Thần Châu đại địa thượng không tính là cái gì cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng tại Khâu Lan vực, thanh long vực chỗ như vậy tuyệt đối là bất thế tôn sư năm đó tổ tiên kể cả mấy vị khác võ thánh truy sát ngài thời điểm ngài không phải là đã bị trọng thương sao hách liên tu thận trọng nói hừ nghe được hách liên tu nhắc tới cái này việc sự lý hữu tài nhịn không được hừ lạnh một tiếng không hề phản ứng hắn có một số việc hách liên tu đợi này cũng không muốn nữa hồi ức thu phục cựu đầu xà hoàng sau khi trần tiêu liền bắt đầu phỏng đoán âm chi áo nghĩa trần tiêu đã đâm chìm trong một cái kỳ diệu ý cảnh ở giữa âm chi kiếm thể không ngừng tại kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở giữa diễn biến đệ nhất kiếm satna đệ nhị kiếm phá hoạ như vậy cái này đệ tam kiếm đã bảo đung nhiên trần tiêu mở mắt Tịch diệt hỗn độn kiếm thể run lên trong nháy mắt hoa thành âm chi kiếm thể âm chi kiếm thể kiếm pháp tên rất đơn giản đã bảo âm chi kiếm pháp đệ nhất kiếm sát na đệ nhị kiếm phá hoạ đệ tam kiếm tịch diệt ầm ầm ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng hiện hiện trần tiêu thực lực trong nháy mắt tăng vọt 13 lần huyền u kiếm xuất hiện ở trần tiêu trong tay một cái màu đen kiếm ảnh tại trần tiêu đỉnh đầu bay lên âm chi kiếm ý đệ nhất kiếm chân thủy giới trong kia chiếm không nhỏ chí âm chi khí, điên cuồng hướng cái phương hướng này chảo tụ mà đến, nương tụ tại Trần Tiêu trong tay huyền vũ kiếm bên trên. Sát na, thời gian, không gian, phản phất vào giờ khắc này tĩnh, hóa thành một cái trong một sát na vĩnh hằng. Đệ nhị kiếm, Trần Tiêu trong cơ thể kiếm nguyên toàn lực vận chuyển, trí đại kiếm hoa hội tụ nhất thể, cùng hóa thành ngũ ảnh kiếm nguyên. Một đạo màu đen khí diễm, tại Trần Tiêu mặt ngoài thân thể bộc phát ra. Phá hoại. Trước mặt không gian, dường như là một quyền bức họa cuộn tròn, tại cự đại ngoại lực dưới tác dụng, ầm ầm phá vỡ, một đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện ở Trần Tiêu đám người trước mắt, Thủy Kỳ lân cung, Lý Hưu tại thất thanh xuyên thấu qua kia một đạo nhỏ bé vết nứt, Lý Hưu tại dĩ nhiên thấy được Thủy Kỳ lân cung, còn chưa đủ, Trần Tiêu gầm lên một tiếng, tịch diệt, đệ tam kiếm, tịch diệt, một kiếm tịch diệt, vạn pháp tịch diệt, áo nghĩa kiếm pháp, hủy diệt, phá hư, đem toàn bộ hết thảy tịch diệt, đơn thuần tịch diệt chi lực, thậm chí còn tại hủy diệt chi lực bên trên, ầm, trước mặt của Trần Tiêu phá khai rồi một cái động lớn, toàn bộ chân thủy giới đều ở đây rung động tựa hồ chỗ này tuyệt thế đại trận, tùy thời đều phải tăng giá dã, lại vẫn không được. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một cái điên cuồng, sau một khắc, kiếm thể của hắn chuyển hóa, trong nháy mắt hóa thành thổ chi kiếm thể. Chân thủy giới bản nguyên quá mạnh, Trần Tiêu lĩnh nộ âm chi áo nghĩa cực kỳ cao thâm, lấy cực cao áo nghĩa đi hủy diệt chân thủy trận pháp quý tích vận hành. Đó cũng không phải lấy lực phá trận, mà là lấy xảo phá trận. Bất quá, hiện tại Trần Tiêu lĩnh nộ tịch diệt áo nghĩa còn là quá mức nhỏ yếu, không cách nào đơn độc phá hư chân thủy giới trận pháp quý tích vận hành. Đại địa liệt. Ngự Thần Kiếm xuất hiện trong tay của hắn, một kiếm bổ ra, Thủ Chi Áo Nghĩa cuộn trào mãnh liệt ra, hung hăng đánh vào Trần Tiêu trước mặt cái hang lớn kia bên trên. Đại địa chấn, Trần Tiêu giống giận, đệ nhị kiếm bổ ra, ầm ầm, một đạo trận pháp quý tích vận hành, rốt cục sổ xuống, xuống, nghìn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến. một đạo quý tích sụp xuống, xuống, đủ để cho chỗ này đã sớm yếu đối chịu không nổi đại trận tan vỡ. Giờ khắc này, cả tòa chân thủy giới đều phát ra một tiếng chịu không nổi phụ trọng tiêu chỗ này vận chuyển không biết bao lâu tuyệt thế đại trận, vào giờ khắc này, rốt cục tuyên cáo tan rã chuyện gì xảy ra giờ khắc này trong đại trận những người khác chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển sau khi cảnh tượng trước mắt đống nhiên phát sinh biến hóa có người phá trận thích ác trong lòng cả kinh toa đại trận này chính là một tòa thần cấp đại trận coi như là vận chuyển nghìn vạn năm lực lượng suy yếu tới cực điểm nhưng vẫn là thần cấp đại trận bản nguyên coi như là thông thần cảnh võ giả tới muốn phá vỡ đều phải bỏ phí một ít tay chân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thích ác trong lòng kinh hãi ở đây thủy kỳ lân cung một hướng khác lạc trần quốc đoàn người cũng chỉ còn lại tu vi cao nhất Lạc ngọc phong cùng lạc phụ dung hai người những người còn lại bao quát một cái huyền quang cảnh hậu kỳ cường giả đã ở trong mê cung na xuống có thể nói tiến nhập chân thủy giới đoàn người trong cũng chỉ có yêu tộc một chuyến tại thích gác dưới sự hướng dẫn hoàn hảo không chút tổn hại mà lúc này lạc ngọc phong còn lại là vẻ mặt chất vật hầu như điên cuồng lần tổn thất này quá lớn làm cho lạc trần cốc nguyên khí đại thương tuy nói những lao quái vật này đều là một ít thọ nguyên sắp tới lao ra hỏa đã mất đi phát triển tiềm lực nhưng là lạc trần cốc sau cùng lá bài tẩy cũng chính là những lao gia hỏa này tồn tại mới chấn nhiếp thất tú phường cùng Hạo nhiên Tông, để cho bọn họ không dám quy mô tiến công. Dù sao như vậy thọ nguyên sắp tới lao quái vật, điên cuồng lên, ngọc thạch câu phần dưới, thế nhưng kinh khủng dị thường. Đó là thánh khí. Đồng nhiên, Lạc Ngọc Phong cùng Lạc Phụ dung ánh mắt của hai người sáng ngời. Bọn họ đã thấy, đứng vững tại thủy kỳ lần cung trước tòa kia thật lớn hỏa lò. Đạt được chỗ này thánh khí, như vậy cho dù chết nhiều người hơn nữa, đều là đáng giá. Có thánh khí, Lạc vua Ưu Át có niềm tin trùng kích nguyên đang cảnh, trở thành võ thánh làm cho Lạc Trần Cốc nhảy vượt trên thí hồn thánh địa, trở thành thanh long vực đệ nhất đại tông môn. Thủy Kỳ Lân cung trước, một tòa cao tới 6 trượng 6 thước 6 tấc 6 phân thật lớn hỏa lò đứng vững, hỏa lò bên trên, khắp đến nhật nguyện tinh thần, nước từ trên núi chảy xuống chi mông, tứ quý biến hóa, nông dân canh tác vân vân đồ án. Thánh khí. Chỗ này cự đại hỏa lò, đúng là hạ phẩm thánh khí, Đại Hoang Hồng Lô. Đại Hoang Hồng Lô bên trên, thánh khí uy áp không hề che giấu chút nào bộ phát ra, đem vùng thế giới này nhộm đẫm thành một mảnh ám kim sắc, coi như là sau lưng nó Thủy Kỳ Lân cung hào quang, đều bị áp chế xuống. Lạc Ngọc Phong, Lạc Phù Dung, Lý Lưu Tài, Hách Liên Thu cùng với kia Thích Nguyên đám người chú ý đều bị Đại Hoang Hồng Lô hấp dẫn. Thế nhưng Trần Tiêu cùng kia Thích gắp ánh mắt, còn lại là nhìn chòng chọc vào trôi nổi tại Đại Hoang Hồng Lô bên trên một quả khoảng trường lớn chừng ngón cái màu xanh thâm thẳm thủy cầu bên trên chân thủy giới quả nhiên là một tòa tự thành một giới thần cấp đại trận. Ta vừa vặn nát ấy, đầu là chân tránh chân thủy giới một cái hình chiếu. Trần Tiêu toàn bộ tâm thần đều tập trung tại nơi bọt nước bên trên viên này bọt nước đúng là chân thủy giới bản thể cái này chân thủy giới. Dĩ nhiên đã bị người cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành nhất kiện vô thượng bảo vật, thậm chí có thể so với nhất kiện thần khí. Cái này chân thủy giới tồn tại, đã không thua gì nhất kiện thủy hệ bản nguyên trí bảo. Nếu là dung hợp chân thủy giới, Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể, cũng đem lưng tụ ra, trọng yếu hơn là, dung hợp chân thủy giới, Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể, cũng đem mang theo chân thủy giới thuộc tính, tự xưng một cái đại trợ. Thậm chí đạt được hoàn chỉnh thủy chi phát tắc, nhất định phải là được. Trần Tiêu cắn răng một cái, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện, phía sau phong lôi song xí triển khai, hướng chân thủy giới liền vào tới. Đứng lại cho ta." Thích Ác cười lạnh một tiếng, tay phải của hắn lộ ra, hóa thành một to lớn không gì so sánh được thú trảo, hung hăng hướng Trần Tiêu vào đầu vô xuống. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng động. Chương 242: cựu Thiên Tức Nướng. Cút. Nhìn thấy Thích Ác một móng vuốt đánh tới, Trần Tiêu trở tay chính là một kiếm đại địa chấn, trực tiếp đem cái móng to lớn này hư ảnh nổ nát. Bất quá lúc này, Thích Ác bản thể đột kích, một trường khắc ở Trần Tiêu trên lồng ngực. Thình thịch. Trần Tiêu thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào thủy kỳ lân cung trước đại điện thạch trụ bên trên. Nguyên Linh Cảnh Đỉnh Phong chịu ta một trưởng dĩ nhiên bất tử. Nhìn thấy Trần Tiêu lảo đảo bỏ dậy, Thích Ác nghĩ mày người này nhất định phải chết, bằng không cho hắn thêm một đoạn thời gian, tuyệt đối là tộc ta đại họa tâm phúc. Nghĩ như vậy, Thích Ác bỏ qua chân thủy giới, mà là thẳng tắp hướng Trần Tiêu giết tới. Lúc này Thích Ác không chút nào lo lắng, tại đây thủy kỳ lần cung trước, thực lực của hắn là mạnh nhất, giết Trần Tiêu, giết Lạc Ngọc Phong đám người sau khi, nơi này toàn bộ cũng liền đều là của hắn rồi. Thiên địa tù lung cho ta phong. Thích Ác lần thứ hai xuất thủ, hiệu trưởng của hắn lộ ra. Trên lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo quái dị trí cực phù văn, bay nhanh hóa thành một cái lớn vô cùng lồng giam, hung hăng hướng Trần Tiêu vào đầu bao phủ xuống. Thật là lợi hại thần thông. Trần Tiêu thần sắc căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại yêu một trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Nếu không phải là hắn Thái Tố Bạch Đế thân đệ nhất cảnh đồng tường cảnh đã viên mãn, đồng thời lên cấp thành thiên giai trung phẩm công pháp, lại được đến tạo hóa thần huyền 10 lần tăng phúc, sợ rằng vừa vặn một trường kia đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Mà vào giờ khắc này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông áp bách hướng bản thân đệ xuống đầu mảnh không gian này đều hóa thành một cái lồng giam đưa hắn cầm cố ở trong đó. Trần Tiêu thân thể, kiếm nguyên, thậm chí tư duy đều cơ hồ bị chỗ này lồng giam cầm cố vận chuyển trong lúc đó cực kỳ gian nan. Thí, nhìn thấy Trần Tiêu gặp nạn, bạch mã hóa thành một đạo bóng trắng từ một hướng khác vọt tới hung hăng hướng thích nhãn trên người đánh tới. Hắc hắc, tiểu tử kia, đối thủ của ngươi là ta. Kia nửa bước nguyên đan cảnh yêu tộc thích nguyên nhìn thấy bạch mã xuất thủ thân hình khẽ động liền ngăn ở bạch mã trước người. Bất quá sau một khắc, thích sắc mặt đại biến. Hắn đầu cảm giác mình thật giống như bị một tòa núi lớn chính diện đánh lên, ngũ tạng lục phủ đều phải nổ ra, dâng trào cự lực trong khoảnh khắc đã đem thân thể hắn hất bay đi ra ngoài. Oanh! Thích Huyễn thân thể hung hăng đánh vào kia đại hoang hồng lô bên trên, phát ra nhất thanh nguồn hưởng. Thích Huyễn cái này nửa bước nguyên đan cảnh cường giả, cảm giác mình toàn thân cốt cách đều phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm, mà hắn mai rùa càng hiện hiện ra từng đạo vết nước. Hí! Bạch Ma hí dài một tiếng, lại một lần nữa hướng Thích Huyễn đánh tới. Thích Huyễn trong lòng run sợ, tại trước đây không lâu thừa nhận rồi Lạc Ngọc Phong một quả huyết ấn lôi, nguyên khí đại thường hiện tại lại bị cái này bạch mã trà đạm, quả thực sống không bằng chết. Còn lại mười mấy cái yêu tộc thấy thế vội vàng tiến lên trợ giúp, mau thu kia đại hoang hồng lô. Lạc Ngọc Phong nhìn thấy người hai phe đánh nhau, lập tức cùng lạc phụ dung lết nhau, cùng hướng đại hoang hồng lô vào tới. O O N G. Thế nhưng ngay vào lúc này, đại hoang hồng lô bên trên cũng là bỗng phát ra một đoàn kim quang, thoáng cái đã đem hai người này đánh bay ra ngoài. Lý Hưu Tài đi tới đại hoang hồng lô phía dưới, hai tay linh nhẫn đánh ra, trong miệng cười lạnh nói, cái này đại hoang hồng lô đã sớm bị ta luyện hóa, bằng các ngươi cũng nghĩ cấp giật thành khí. Lý Hưu Tại thân thể tuy rằng đã chết, thế nhưng thần hồn bất diệt. Chỉ cần thần hồn tại, như vậy hắn cất tại Đại Hoang Hồng Lô trong Lạc cấn cũng liền tồn tại. Tính là ngươi là Thương Long kiếm quân, nhưng bây giờ cũng bất quá chỉ là một linh hải cảnh con kiến hôi, bây giờ lại dám ngăn ta đi đường, như vậy ta liền tiêu diệt ngươi cái này đã từng võ thánh." Lạc Ngọc Phong gầm lên một tiếng, thân thể hắn bên trên huyền quang lóe ra, một thanh màu máu đỏ loan đao hiện hiện ra, hung hăng hướng Thánh khi dưới Lý Hưu Tại chậm tới. "Ô hay!" Lý Hưu Tại hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân bắt đầu khởi động, Đại Hoang Hồng Lô lần thứ 2 bộc phát ra một vệt kỳ quang đem lạc ngọc phong một đao cả lại. Bất quá Lý Hưu tài sắc mặt cũng là một trận tái nhận, khe miệng chảy ra một đạo đỏ vết máu. Hiện tại tu vi của hắn dù sao quá thấp, cũng chỉ có thể bằng và ở lại trong đó dấu ấn linh hồn dẫn động cái này thánh khí một chút uy năng, căn bản là không chịu nổi lạc ngọc phong một kích. Chết đi cho ta. Sau một khắc, bên kia lạc phụ dung trên tay đồng dạng dần hiện ra một thanh huyết nhận, một đao chém ở đại hoang hồng lô bên trên. Phúc. Lý Hưu tại thân thể bay rất ra ngoài, trong miệng máu me đồng địa, hắn dấu ở đại hoang hồng lô bên trong, kia đã không gì sánh được hư nhược dấu ấn linh hồn, bị đối phương một đao đánh tan đáng chết, Lý Hưu tài sắc mặt thảm đạo, chết tiệt là ngươi. Lạc Ngọc Phong theo sát mà lên, trong tay đao mang mang theo ngập trời huyết quang, trong nháy mắt đem Lý Hưu tài bao phủ. Bệnh. Nhưng vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh mang theo lệnh thấu xương kiếm quang thoáng hiện ra, Lạc Ngọc Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là ai? Lạc Ngọc Phong cùng Lạc Phủ dung hai người thần sắc hoàng hốt, lại không nghĩ rằng ở đây dĩ nhiên lại thêm ra tới một người. Người trước mắt này một thân hắc bảo, toàn thân là trên dưới lóe ra ánh sáng u u, thấy không rõ hắn cụ thể tướng mạo. Bất quá người này khí tức trên người quá mức lạnh lệnh cần giống như bóng tối sứ giả, địa ngục vong hồn giống như vậy, không có bất kỳ hơi thở của người sống, đòi mạng người người. sau một khắc, cái này bóng người màu đen thân hình trận tiêu thất, khi xuất hiện lại thời gian, đã đến lạc ngọc phong trước người. dành thời gian khôi phục thực lực, có thể hay không đem nơi này bảo vật lấy đi, hãy nhìn người đó. trần tiêu thanh âm, tại lý hưu tài trong đầu quanh quẩn, lý hưu tài từ trong lòng lấy ra một quả, thật nhanh nuốt vào. hắn nhìn lướt qua bên kia trần tiêu, thích ác thiên địa lao lung, gắt gao đem trần tiêu thân thể giằng gượng, thiên lao lung bên trong kim quang loét ra hiển nhiên là không biết tại dùng phương pháp gì, nỗ lực đem Trần Tiêu luyện hóa. Bạch Mã còn lại là tại nơi mười mấy cái nguyên linh cảnh đỉnh phong yêu tộc mà giết hạ, cùng loạn tích ác, đưa hắn từ bên này đụng vào bên kia, lại từ bên kia đụng vào bên này, đua bất diệt nhạc hồ. Duy chỉ có kia Nguyên Tông thiếu trưởng môn hách liên thủ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lý Hưu tài hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng xuống, thử cùng đại hoang hồng lâu câu thông. Hắn biết, vừa vặn đó là Trần Tiêu phân thân, vì mình chặn một kích chí mạng. Đang đối chiến cửu đầu xa hoàng thời điểm, hắn thế nhưng chính mắt thấy được Trần Tiêu một phân thành ba. Lý Hưu tại tu vi tuy rằng nhỏ yếu, nhưng thần hồn cũng là dị thường khổng lộ. Trần Tiêu phân thân, cùng với Thiên địa dị hỏa, cũng toàn bộ đều bại lộ tại hắn linh hồn lực hạ. Tại vừa vận Trần Tiêu đi tới nơi này Thủy Kỳ Lân cung trong sát na, đã đem chính hắn Tam đại kiếm thể thả ra ngoài, lấy tàng kiếm thuật dấu ở cái này giữa hư không. Cái này Tam đại kiếm thể phân thân, đã Trần Tiêu phân thân, cũng là Trần Tiêu binh khí, tương đương với ba thanh lợi kiếm. Hoàn hảo, Đại Hoang Hồng Lô trong dấu ấn linh hồn, tuy rằng bị phá hủy, nhưng ta như trước cùng cái này khí vẫn duy trì một điểm liên hệ. Nhìn thấy Trần Tiêu vì mình hộ pháp, Lý hưu Tại hít sâu một hơi, bắt đầu bằng vào cái này, một tia như có như không liên hệ, tại đại hoang hùng lô nội bộ trong không gian, tìm kiếm hắn năm đó lưu lại nguyên đan chi linh. Đây là Lý hưu tải vì mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Vân vọng đại trại hung hiểm tầng tầng lớp lớp, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân có hay không có thể sống đi ra ngoài, cho nên liền để lại một đạo nguyên đan chi linh, nếu không phải cẩn thận thật đã chết rồi, thần hồn đoạt xá sống lại, cũng có thể về tới đây hấp thụ đạo kia nguyên đan chi linh, giúp đỡ bản thân khôi phục lại nguyên đan cảnh tu vi. Nếu là thần hồn cũng đã chết, vậy không có biện pháp. Tìm được rồi, Đương nhiên, Lý Hưu Tài nhãn tình sáng lên, linh hồn lực của hắn đã câu thông đến rồi Đại Hoang Hồng Lô ở giữa, một điểm màu vàng linh quang. Nguyên đan chân linh cho ta ngưng. một cái đạm kim sắc linh quang từ Đại Hoang Hồng Lô ở giữa bắn ra, trong nháy mắt dung nhập Lý Hưu Tài trong thân thể. Cái này bôi linh quang bị Lý Hưu Tài thu nhập thân thể sau khi, Lý Hưu Tài cùng Đại Hoang Hồng Lô cũng hoàn toàn mất đi sau cùng liên hệ. Đại Hoang Hồng Lô cũng một lần nữa hóa thành vật vô chủ. Bất quá cái này đều đã không trọng yếu. Lý Hưu Tài cả người đã bị một đoàn kim quang vây quanh, hắn khí tức trên người cũng càng ngày càng giày trọng. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn liền đột phá đến rồi linh hải cảnh, đạt được nguyên linh cảnh. "Hả?" Đang ở toàn lực luyện hóa Trần Tiêu Thích ác biến sắc, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hữu Tài. "Người này quả nhiên là năm đó cái kia nguyên đan cảnh võ giả, không nghĩ tới hắn lại đang kia thánh khí bên trong lò đan để lại một cái nguyên đan chân linh, không thể để cho hắn thành công luyện hóa kia nguyên đan chân linh." "Các ngươi những phế vật kia, đừng động con ngựa kia, toàn lực đem kia luyện đan dưới nhân loại đánh chết." Đột nhiên, Thích ác trợt quát một tiếng. Lúc này, Thích đang bị bạch mã đạp lên mặt đất trong miệng phát ra từng tiếng giống giận, mà còn lại yêu tộc, còn lại là tại bạch mã phía sau cái mông theo đuổi không bỏ, nhưng ngay cả bạch mã đuôi lông chưa từng đụng tới, bọn họ nghe được thích gắt tiếng hét phẫn nộ, đồng nhiên đánh một cái giật mình, trong đó ba người buông tha bạch mã, tướng lý hữu tài lướt đi, mấy người còn lại còn lại là như trước dây dưa bạch mã, không cho nó rảnh tay đi giải cứu lý hữu tài, thật là nguyên đan chân linh, hạc hạc nuốt kẻ nhân loại này, chúng ta cũng liền có thành tựu đại yêu tiềm chất, những yêu tộc này chính là ngàn năm trước yêu tộc tàn dư xuống, yêu tộc cùng nhân loại bất đồng yêu tộc thọ nguyên kéo dài động một tí hơn nghìn năm thậm chí vạn năm thọ nguyên, mà nhân tộc tại huyền quang cảnh thời điểm đầu có 500 năm thọ nguyên, mà đạt được huyền quang cảnh sau khi cũng mới có nghìn năm thọ nguyên, so với yêu tộc thọ nguyên thiếu mấy lần không thôi. Bất quá yêu tộc thọ nguyên kéo dài, tương tự cũng có cự đại hạn chế, càng là cường đại yêu tộc, tốc độ tu luyện liền càng là thông thả. Một đầu yêu tộc nếu muốn tiến một cái đẳng cấp, tiêu hao thời gian là nhân tộc mười lần thậm chí là gấp trăm lần. Lúc này cái này ba đầu nguyên linh đỉnh phong yêu tộc nhìn thấy thời khắc này lý lưu tài nhất thời vui mừng quá đỗi, dương nhanh múa liền đánh tới, muốn đem hắn thôn phệ thôn phệ nguyên đan chân linh như vậy bọn họ cũng liền có tiến giai đại yêu tiềm lực yêu tộc nếu muốn tiến giai trừ tu luyện ra đó là không ngừng tán ướt. bệnh nhưng ngay vào lúc này giữa hư không đong nhiên bộc phát ra một đạo ánh kiếm màu bích lục cái này ba đầu nguyên linh đỉnh phong yêu tộc còn chưa chờ tới gần lý hữu tài liền đầu người hai nơi một cái thanh sam tóc dài diện mục tuấn lãng thiếu niên không biết lúc nào xuất hiện ở lý hữu tài bên cạnh trên người thiếu niên này làm cho một loại dị thường thường hòa yên tĩnh mà lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức dị thường thoải mái cảm thụ được trên người thiếu niên này khí tức Lý Hưu tại tâm cảnh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, thậm chí luyện hóa nguyên đan chân linh tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Chân thủy giới, Đại Hoang Hồng Lô. Chân Tiêu một chi kiếm thể khép cười một tiếng, thân thể thản nhiên mà lên, một tay lấy chân thủy giới nắm trong tay, sau đó thân hình khẽ động, lại xuất hiện ở Đại Hoang Hồng Lô bên trên. Ánh sáng màu bích lục trong ngáy mắt rũ manh vào Đại Hoang Hồng Lô bên trong, nỗ lực luyện hóa cái này thành khí. Lớn mật. Thích Ác đang ở toàn lực luyện hóa chân Tiêu, trong lúc bất chợt nhìn thấy một cái thiếu niên áo xanh xuất hiện, đưa hắn mơ ước vạn phần chân thủy giới nắm trong tay, lại bắt đầu luyện hóa thánh khí nhất thời giận tím mặt. To gan là ngươi. Hô. Một cô nóng dực đến mức tận cùng khí tức, trong giây lát ở phía sau hắn bùa phát ra. Giờ khắc này, thích ác chỉ cảm thấy toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên tới, chân chính cảm nhận được uy hiếp chí mạng. O, -o n g. Hầu như không chần chờ chút nào, thích ác theo bản năng liền đem phòng ngự của mình toàn lực tạo ra, một đạo kim sắc mai rùa tại thân thể hắn bề ngoài ngưng hiện. Ẩm. Xích hồng sắc bảo kiếm hung hăng chém ở mai ruột bên trên, thích ác đầu cảm giác mình mai ruột cơ hồ bị kia nóng dực khí tức hòa tan đi. Bất quá cái này quý sát chính là Long chi cựu tử một trong, Bá hạ thiên phu thần thông một trong, có tuyệt đối năng lực phòng ngự, một khi Mai rùa tạo ra, thích ác liền tương đương với đứng ở thế bất bại. Đây là vật gì? Thích ác trong lòng hoảng hốt, như trước lòng còn sợ hãi. Thế nhưng đây hết thảy vẫn chưa hết, thích ác toàn lực phòng ngự, đối với thiên địa tù lung điều khiển cũng liền yếu đi, lồng giam trong Trần Tiêu toàn thân kiếm nguyên chấn động, thoáng cái đã đem cái này lồng giam chém nát. Sau đó, ngự thần kiếm mang theo gạo thét kiếm quang, hung hăng chém về phía gần ngay trước mắt thích ác. Ầm. Thích ác thân thể bị ngự thần kiếm một kiếm bổ trúng, hung hăng té bay ra ngoài. Bất quá thích ác cuối cùng là đại yêu, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ. Trần Tiêu một kiếm đại địa liệt, lại có thể đối với hắn không có tạo thành cái gì về thực chất thương tổn. Thậm chí hỏa chi kiếm thể phân thân lực lượng cũng không có phá vỡ hắn mai rùa phòng ngự. Các ngươi đến tận cùng là ai? Thích ác thần sắc căm chầm, cảnh giác nhìn về phía đột nhiên này giữa nhiều hơn tới ba người. Trần Tiêu tam đại kiếm thể phân thân, tuy rằng cùng Trần Tiêu nhất thể, nhưng có hoàn toàn bất đồng khí tức. Cho dù là thích ác như vậy đại yêu, cũng nhìn không ra tới Trần Tiêu mấy cái này kiếm thể cùng Trần Tiêu bản thể quan hệ. Trần Tiêu cái này kiếm thể phân thân đi tới cự hạ đó là bản nguyên chi thần điều khiển trong thiên địa chín đại bản nguyên thần linh hơn nữa coi như là thích gác có thể xem thấu trong đó một màn kia như có như không liên hệ cũng tuyệt đối sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ phân thân chi thuật ngoại trừ một ít đặc thù thiên phú yêu tộc ở ngoài cũng là cho tới bây giờ cũng không có ở nhân tộc trên người xuất hiện qua chạm yêu người hỏa chi kiếm thể phân thân lực công kích mạnh nhất lúc này toàn thân của hắn phóng xuất ra nóng dự khí tức bảo kiếm trong tay lóe ra ánh sáng sáng chói không ngừng tìm kiếm thích gác nhược điểm tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mạng chạm yêu người khẩu khí thật là lớn vậy nhìn đến tột cùng là ai chém ai đi, chết. thích ác cười nhạt, tay phải của hắn biến hóa, hóa thành một long chảo, long chảo bên trên phủ văn lõi ra, hung hăng hướng Trần Tiêu bắt tới. tuy rằng thích ác chỉ điểm một chảo, thế nhưng vào giờ khắc này, Trần Tiêu đầu nghĩ trước mắt của mình, tựa hồ có ngàn vạn đầu long chảo, đem vùng hư không này đều phong tỏa, vô luận vô luận hắn hướng phương hướng nào né tránh, đều biết đụng phải kinh khủng công kích. phong lai vô sơn, Trần Tiêu thể nội đại địa kiếm ý ngưng tụ, thân thể hắn thật nhanh xoay tròn, từng đạo kiếm khí khổng lồ tại thân thể hắn xung quanh ngưng tụ, hình thành một đạo thật lớn kiếm nhận phong bạo cong cong thích cong thích ác kinh khủng kia chảo ảnh cùng Trần Tiêu kiếm khí va chạm ở trong hư không bộc phát ra cự đại tiếng động cuối cùng Trần Tiêu phong lai vô sơn bị phá bị thích gác một chảo trộn vào trước ngực bị đánh bay ra ngoài cùng lúc đó bên này hỏa chi kiếm thể tinh hỏa liệu nguyên cũng đến rồi thích gác phía sau thình thịch nhưng bây giờ thích gác đã sớm cảnh giác hỏa chi kiếm thể tồn tại chợt xoay người lại một trường thoáng cái liền đem hỏa chi kiếm thể phân thân đánh bay đi ra ngoài võ thánh chi huy thực sự quá mạnh bây giờ Trần Tiêu cũng không có thực lực cùng võ thánh gọi nhịp chỉ có thể bằng và hỗn độn cựu thần diễn cường đại thuộc tính lực cùng với độ sức thích ác không thể so với người đầu kia tiêu thú không có một thân lực lượng lại đần độn không hiểu võ kỹ thần thông cái này thích ác thế nhưng đại yêu không chỉ có, có nguyên đan cảnh lực lượng càng có cùng lực lượng này xứng đôi kinh nghiệm cùng võ kỹ trần tiêu cường thịnh trở lại cũng vô pháp ở phía sau chống lại võ thánh bất quá thích ác muốn giết trần tiêu cũng không phải đơn giản như vậy hừ trước hết là giết ngươi đương nhiên thích ác xoay người lại nhìn về phía đang ở đau khổ luyện hóa nguyên đan chân linh lý lưu tải một trưởng liền đánh ở trong mắt thích ác Lý hưu Tại đối với uy hiếp của hắn thậm chí càng vượt lên trước Trần Tiêu. Một khi Lý Hữu Tại khôi phục võ thánh cảnh, liền có cùng hắn đối kháng tứ bản. Mở. Hỏa Chi Kiếm Thể phân thân vội tiến lên nên đón, một kiếm tinh hỏa đem một trường này chém chết. Bất quá Hỏa Chi Kiếm Thể phân thân cũng hết sức không dễ chịu, thân thể hung hăng đụng vào Đại Hoang Hồng Lô bên trên, vang lên một đạo hỏa tinh. Lão tiểu tử, ngươi trái lại cho ta mau mau, tiểu ra ta nhưng không chịu nổi. Trần Tiêu dẫn theo ngự thần kiếm, một bên hướng Lý Hữu Tại truyền âm, một bên một kiếm bổ vào thích ác hậu tâm bên trên. Thình tích Thích ác xoay người lại một trường, đem Trần Tiêu đánh bay ra ngoài. Thế nhưng trải qua đánh với tiêu thú một trận sau khi, Trần Tiêu thực lực cao hơn một tầng, lúc này hắn tuy rằng bị Thích ác đánh bay, nhưng phủi mông một cái sau khi, lại mang theo đại kiếm xuống tới. "Cút cho ta." Thích ác trong mắt lóe lên một đạo âm u, dĩ nhiên, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, trong miệng phát ra một tiếng giống như long ngâm vậy rít gào, trực tiếp đem Trần Tiêu bản thể, kể cả hỏa chi kiếm thể phân thân đánh bay ra ngoài. Một đầu cự thú hư ảnh, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. "Đều chết đi cho ta." Thích ác giống giận. Kia cự thú hư ảnh giống như thực chất Trong miệng phun ra một đạo cự đại quang trụ, liền giống như lúc đầu đỉnh võ thần sơn, kim liệt nhật phát ra một cái kia. Ố n z. Nhưng vừa lúc đó, kia cự đại vô cùng thánh khí đại hoang hồng lô động. Trong giây lát bay đến lý Hữu tại trước người, hung hăng chặn kinh khủng kia một kích. Hắc hắc, luyện hóa thánh khí cũng không phải như trong tưởng tượng khó khăn như vậy nha. Trần Tiêu một Chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng, đứng ở đại hoang hồng lô bên trên, tại kiếm hoàn phụ trợ dưới, chỗ này thánh khí đã bị Trần Tiêu sơ bộ luyện hóa. Mộc Chi kiếm thể phân thân luyện hóa, cùng Trần Tiêu bản thân luyện hóa, cũng không có gì khác nhau. Đây là Cửu Thiên Tức Nư sao? Đột nhiên, Trần Tiêu trong đầu rung động, linh hồn lực của hắn tiến nhập Đại Hoang Hồng Lô, đã phát hiện tại Đại Hoang Hồng Lô trung tâm, khối kia lóe ra mưa bụi vầng sáng, giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa thổ nưỡng. Chương 243, Cuồn bạo. Cửu Thiên Tức ngưỡng, Cái này cùng thế giới chi thụ cùng một cấp bậc Cửu Thiên Tức ngưỡng, lúc này liền lặng lặng nằm ở Đại Hoang Hồng Lô trung tâm. Trần Tiêu hô hấp hơi có chút gấp. Đối mặt trí bảo như thế, coi như là Trần Tiêu tâm cảnh đều sinh ra từng đợt gợn sóng, bất quá nghĩ lại trong lúc đó, đạo này gợn sóng đã bị kiếm hoàn trấn áp xuống. Dĩ nhiên luyện hóa món đó thanh khí. Thích Ác sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, bất quá coi như là có thánh khí hộ thể, ngươi có thể kích phát thánh khí vài phần lực lượng, tương tự phải chết. Thích Ác cười lạnh một tiếng, thánh khí tuy mạnh, nhưng phải có tuyệt đối tu vi dẫn động thánh khí lực lượng mới được. Thích Ác thân thể ngưng hiện ra một đạo kim trong mang đen hào quang, biến thành nửa người nửa yêu hình thái, long thủ, quy thân, cùng trong truyền thuyết bá hạ có vài phần tương tự, đúng là cự bá răng rốp. nhiên, Thích Ác giơ tay lên, ánh sáng chói mắt xoay vòng mang theo lệnh thấu xương ý thế, hướng đại hoang hồng lô bên trên một chi kiếm thể đánh tới. Đi. Mục Chi kiếm thể phân thân hai tay đánh ra một đạo linh quang, đại hoang hồng lô chấn động, hướng kia đến quan toàn nên đón. Công! Quan toàn lực lượng mạnh mẽ, chỉ một cái đã đem cái này hạ phẩm thánh khí đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, thích ác song quyền đều xuất hiện, hung hăng hướng Lý Hữu Tài trên người đánh tới. Ha ha ha ha ha. Yêu tộc đại yêu. Hôm nay để ta Thương Long kiếm quân tới gặp gỡ một lần ngươi cái này yêu tộc đại yêu. Đương nhiên, Lý Hữu Tài trong miệng phát ra một tiếng cùng thiếu. Ta Thương Long kiếm quân lại đã trở về. Kiếm thương long thập bất thế. Ẩm, Sau một khắc, Lý Hưu Tại toàn thân trong dây lát bị từng đạo rầm rạm chẳng chịt kiếm quang bao phủ cả người hắn gần giống như một cái bị kiếm khí lượn lờ thần long giống như vậy vặn vẹo nhanh bay lên trời hai đại võ thánh cường giả ở giữa không trung va chạm thích ác vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó thoáng cái đã bị lý hữu tài đánh bay ra ngoài rầm rạm chẳng chịt kiếm khí không ngừng chém ở thích ác trên người bắn ra một đạo một đạo hỏa tinh trở lại lý hữu tài cười ha ha thân thể của hắn lần nữa bay lên không lại làm một cái kiếm khí khổng lồ thương long ở giữa không trung ngưng tụ nay kiếm khí thương long quỷ dị ở giữa không trung vặn vẹo 18 lần mỗi một lần vặn vẹo trong lúc đó đều biết có một cỗ lực lượng khổng lồ trồng tại kiếm thương long bên trên. 18 lần vặn vẹo, 18 lần trồng. Lần thứ 18 sau khi này kiếm thương long uy lực đã đạt được mức cực hạn, kiếm khí sắp bén, hầu như có thể chạm thiên diệt địa, địa. Chết. Lý Hưu tải chân nguyên toàn thân bạo phát, tất cả thực lực đều thả ra, hung hăng hướng thích gác vọt tới. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hừng hong, thiên địa duy ngã, hoàn vũ độc tôn. Thích gác nhìn thấy giữa không trung cái tia thật lớn mà kinh khủng kiếm thương long hướng bản thân vọt tới, trong miệng phát ra một tiếng du dương ngâm sướng. Sau một khắc. Giữa hư không ô quang lóe ra, một đầu màu xanh đen cự thú chậm rãi ngưng hiện ra. Long thủ quy thân, chiều cao 10 trượng, sau lưng trên mai rùa, cắm ngược đến một cây một cây giữ tận gai sương, cự đôi cuối cùng cũng sinh trưởng một cái cự đại quái truy. Cự bá. Long chi cửu tử chi bá hạ hậu duệ, Cự bá nhất tộc chính là yêu tộc vương tộc một trong. Yêu tộc, sở dĩ là yêu tộc, đó là lui đi yêu thú bản thể, hóa thành hình người, trở thành một cùng yêu thú tuyệt nhiên bất đồng tồn tại. Đây là một loại sinh mệnh thượng luộc xác, cũng không phải biến hóa chi thuật. Yêu thú hóa thành yêu tộc, liền tương đương với một lần sống lại. Đời thứ nhất yêu tộc thối lui yêu thú bản thể sau khi hậu duệ của bọn họ cũng đều là yêu tộc mà không phải yêu thú hình thái, cho nên cũng không tồn tại yêu thú bản thể. Mà yêu tộc nếu muốn hóa thân yêu thú thân thể cũng không phải không thể nào. Tại yêu tộc vương tộc, hoàng tộc ở giữa lưu truyền một thần thông tên là điệu biến thần thông, thi triển điệu biến thần thông, kích thích mạch máu trong người, liền có thể hóa thân yêu thú. Thi triển điệu biến chi pháp, không chỉ có thể cho có yêu thú lực lượng cùng khí lực, cũng đồng dạng có yêu tộc võ kỹ cùng thần thông. Vừa vận thích gác hóa thân nửa người nửa yêu dáng dấp, đúng là thi triển điệu biến thần thông bất quá thích ác thân thể này nhân tộc thân thể cũng không phải yêu tộc cho nên không cách nào triệt để hóa hình thế nhưng giờ khắc này thích ác đúng lấy ra cự bá bản thể rất hiển nhiên hắn cũng không phải là yêu tộc hậu duệ mà là một đầu từ yêu thú lộ sắc mà thành đời thứ nhất yêu tộc như vậy yêu tộc nếu so với thông thường yêu tộc kinh khủng hơn bởi vì bọn họ so thông thường yêu tộc nhiều hơn một cái yêu thú bản thể đời thứ nhất yêu tộc có thể mang yêu thú này bản thể luyện hóa cùng yêu tộc thân thể dung hợp bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng thích ác con yêu thú này bản thể đã bị hắn luyện đến mức tận cùng đường độ hầu như có thể so với thanh khí. Khai Sơn băng, thích ác gầm lên một tiếng, đầu kia màu xanh đen cự bá hung hăng hướng nhào tới trước mặt kiếm thương Long đụng tới. Cự bá bản thể đã hóa thành như thanh khí vậy tồn tại, nữa không linh trí, toàn dựa vào thích ác tới phát động võ kỹ. Lúc này, cái này cự bá bản thể lại dường như một to lớn không gì so sánh được cự truy giống như vậy, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, nhất lực hàng thập hội. Với anh, cự bá bản thể cùng kiếm thương Long hung hăng đụng vào nhau, thích ác sắc mặt chấp nhận thân hình trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng mới ngừng lại được. Mà giữa không trung cái kia kiếm Thương Long cũng là trực tiếp bị cự bá đánh tan, Lý Hữu tại thân thể tựa như một cái vải rách túi giống như vậy, vì dạp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, hắn xương cốt toàn thân, cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Ha ha ha, Thương Long kiếm quân, cũng không gì hơn cái này. Thích Ác cười ha ha, bất quá đang cười trong quá trình, trong miệng hắn tiên huyết cũng giống như không muốn một dạng từng ngụm phóng ra ngoài đến. Rất hiển nhiên, tại vừa vặn va chạm ở giữa, Thích Ác cũng bị rất nặng đả kích. Bất quá sau một khắc, Thích Ác một tay phất lên, kia bị đánh bay ra ngoài cự bá bản thể ở giữa không trung đánh một cái xoay vòng bay nhanh thu nhỏ lại, cùng thích ác hỏa làm một thể. Vừa vạn khí tức về vài thích ác, trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. yêu thú bản thể cùng thân thể của hắn dung hợp, thích ác khí tức trên người, so vừa vặn mạnh hơn vài phần. chết. thích ác cười to, toàn thân của hắn trên dưới ô quang phủ ra, một quyền hướng lý hữu tài đánh tới. tịch diệt. bệnh. ngay vào lúc này, hư không phá vỡ, một thanh màu đen kiếm đã đến thích ác trước mắt. cái gì? thích ác cả kinh, đột nhiên thu quyền, trở tay hướng kiếm kia đánh tới. thình thịch. một quyền một kiếm, tại giữa hư không chạm và vào nhau. Thích Ác sắc mặt đại biến, đây là cái gì áo nghĩa? Sau một khắc, Thích Ác bước ra trở ra, thần sắc không gì sánh được hoặc sợ. Âm Chi kiếm thể công kích tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng áo nghĩa cũng là quỷ dị nhất một cái, ngay cả chân thủy giới ở giữa vận chuyển quý tích đều có thể phá vỡ. Lúc này, Thích Ác hưu quyền đã bị tịch diệt áo nghĩa sinh ra lực lượng ăn mòn, hầu như có thể thấy sâm bạch của tay. Tinh hỏa, Trần Tiêu cũng không cho Thích Ác bất kỳ cơ hội phản ứng, tại Thích Ác đem Âm Chi kiếm thể đẩy lùi trong sát na, hỏa chi kiếm thể u nhiên loại ra, một kiếm tinh hỏa chấm ra, địa tâm hồng liên hỏa uy năng bộc phát ra. Đây là thiên địa dị hỏa. Thích Ác rốt cục phát giác, Trần Tiêu Hỏa chi kiếm thể phân thân ở giữa lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Được xưng có thể đốt cháy vạn vật thiên địa dị hỏa. Cút. Thích Ác giận dữ, hào quang màu xanh đen bạo phát, cư bá bản thể tại thân thể của hắn bên trên hiện lên, trận địa tâm hồng liên hỏa công kích. Bất quá lúc này, Thích Ác cũng là cực kỳ khó chịu. Thích Ác vốn là thân thể đã chết, cổ thân thể này cũng không phải hắn thì ra là thân thể, mà là đoạt xá kiến vũ quốc thập bát hoàng tử kim thuần hầm. Nhân loại thân thể, so với yêu tộc thân thể, thế nhưng yếu đi không chỉ một bậc nếu không phải là hắn đã tìm về bản thân thối lui yêu thú thân thể, sợ rằng hiện tại hắn coi như là võ thánh tự lực cũng bị trần tiêu Lý Hưu Tài hai người đánh thành mảnh nhỏ. Bất quá yêu thú bản thể lực lượng thái quá cường đại, hắn thân thể này không thể chịu đựng. bằng không đã sớm tại Lý Hưu Tài luyện hóa nguyên đan chân linh thời điểm, một cái tát đưa hắn đập chết, một kích không trúng, bị thích gác mai rùa đỡ, trận tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân thản nhiên trở ra, sau đó lần thứ hai tiến lên, cùng âm chi kiếm thể phân thân một trước một sau, các loại hoa mắt kiếm kỹ không ngừng thi triển, giáp công đến đầu này yêu tộc đại yêu. Trần Tiêu một Chi kiếm thể phân thân chậm rãi về phía trước, trên mặt thời khắc mang theo ấm áp mỉm cười, nhẹ nhàng phụ tại Lý Hưu Tài đầu vai bên trên. Lý Hưu Tài chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí từ Trần Tiêu trên tay lưu chuyển qua đây, vết thương trên người hắn thế lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, bay nhanh khôi phục. Khoảng chừng qua hai mươi mấy người hô hấp không được thời gian, Lý Hưu Tài thương thế trên người liền đều khôi phục, tan vỡ cốt cách cũng đều toàn bộ khép lại. Kiếm thương Long Thập Bát thế 18 lần chồng phương pháp tuy rằng tinh diệu, thế nhưng kiếm pháp này đã lệch hướng kiếm pháp đích Trần Đế. Mục Chi kiếm thể khí tức ôn hòa. Giọng nói cũng là ôn nhuận dị thường, tựa như đồng nhất cái người khiêm tốn. Tuy rằng đều là Trần Tiêu, nhưng có bất đồng tính cách cùng cá tính, ở trong mắt những người khác, cùng Trần Tiêu bản thân là không có bất kỳ cộng đồng chỗ. Kiếm pháp Đích Trần Đế, đó là sắc bén hai chữ Kiếm Chi Phong Mang, vô kiên bất tuổi. Mà ngươi Tiêu Kiếm Thương Long thập bát thế trọng điểm, tập trung ở lực lượng chồng, đã lệch hướng kiếm đạo Đích Trần Đế, Kiếm Chi Phong Mang, vô kiên bất tuổi. Lý hữu tài trận tỉnh nộ, vừa văn hắn cùng với thích đụng nhau chi tế, Kiếm Thương Long bên trên kiếm khí đối với thích gác không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ bằng vào đơn thuần lực lượng thượng và chạm. So sánh với lực lượng, Lý Hưu Tài căn vốn là không phải là đối thủ của Thích ác. Nếu không phải là kiếm thương Long Thập Bát Thế 18 lần lực lượng chồng, đem thân thể của hắn thủ hộ, Lý Hưu Tài đã sớm tan xương nát thịt. Nhìn kỹ, đây là ta căn cứ ngươi kia kiếm thương Long Thập Bát Thế, lại dung hợp mấy loại khác kim hệ kiếm pháp, sáng tạo ra Điểm Tinh Nhất Kiếm. Trần Tiêu thần niệm khẽ động, Điểm Tinh Nhất Kiếm toàn bộ tinh túy, liền thông qua thần niệm truyền vào Lý Hưu Tài trong đầu. Điểm Tinh Nhất Kiếm. Lý Hưu Tài nhãn tỉnh sáng lên. Cái này Điểm Tinh Nhất Kiếm Dung hợp kiếm thương Long thập bát thế lực đạo trồng phương pháp, mà lại vứt bỏ kiếm thương Long thập bát thế kia phân tán công kích, đem tất cả lực công kích đều ngưng tụ đến một điểm bên trên, hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang. Bất quá cái này điểm tinh nhất kiếm, chính là Trần Tiêu căn cứ lý hữu tài sáng chế kiếm thương Long thập bát thế dung hợp mà đến, cũng chỉ có thể đạt được trình độ như vậy. Tiến thêm một bước, trừ phi Trần Tiêu có thể thấy kiếm thương Long thập bát thế kia môn thần thông bản nguyên, Kiếm Hoàn không gian cường thịnh trở lại, cũng vô pháp lấy một võ kỹ suy luận xuất thần thông tới. Võ kỹ cùng thần thông căn bản là lượng trùng khái niệm, cái đó và Thái sơ Thánh đế. Vạn mục triều tông bất động, Thái sơ thanh đế. Vạn mục triều tông kia môn thần thông, bản thân liền là Thái sơ thanh đế sáu thức tổ hợp, diễn hóa xuất một cái hoàn toàn mới ý cảnh, ngưng tụ ra tới thần thông. Thì ra là thế. Lý Hưu tại cũng là thiên tư phi phàm hạng người, hắn thoáng thể ngộ một chút điểm tinh nhất kiếm đích tự tủy, liền lập tức biết mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào, trong nháy mắt đã đem kia kiếm thương Long thập bát thế một lần nữa thông hiểu đạo lý. Thình thịch, thình thịch, hai cái thanh âm thanh thủy qua đi, âm chi kiếm thể, hỏa chi kiếm thể liền bị thích ác đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào thủy kỳ lân cung trên vách tường. Hai đại kiếm thể phân thân cùng bị trọng thương, nhất ngụm bản mạng nguyên khí không ngừng từ trong miệng phun ra. Thích Ác nhìn về phía hỏa chi kiếm thể cùng âm chi kiếm thể trong miệng phun ra ngoài nguyên khí, những mày, hắn tựa hồ cũng cảm giác được một chút dị thường. Chạm. Đột nhiên, Thích Ác đã cảm thấy một đạo hơi thở sắc bén từ một cái phương hướng truyền đến, một cái thật lớn kiếm thương long bay lên trời. Lại là một chiêu này. Thích Ác cười nhạt, kiếm thương long mười lần lực lượng chồng, nhưng cũng không như lực lượng của hắn. Hiện tại Thích Ác đã đem yêu thú thân thể luyện hóa binh khí dung nhập thân thể ở giữa thực lực so với vừa vặn gần hơn một bước. bàn về lực lượng, Lý Hưu tại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. lần này ta muốn mạng của ngươi. hám sơn băng. thích ác chợt quát một tiếng, toàn thân hắc kim quang hiện lên, một quyền hướng kiếm thương long đánh tới. một quyền này ẩn chứa một cổ cường đại áo nghĩa, hiển nhiên là một thiên giai võ kỹ. chạm. kiếm thương long bên trong, Lý Hưu Tải trong mắt lóe lên từng đạo kiếm khí, kiếm thương long thập bát thế ở giữa không trung xoay, một lần nữa cùng thích ác chạm vào vào nhau. bệnh. với anh. va chạm sau khi, Lý Hưu Tài một lần nữa bay rất ra ngoài. Bất quá lúc này đây, hắn nhưng cũng như vừa vặn vậy chật vật, tuy rằng bị thương tích cực nặng, nhưng là lại vẫn chưa hướng vừa vặn như vậy, xương cốt toàn thân đều nát. Thích ác tay phải cánh tay đã bị chém xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Thích ác quá sợ hãi. Hắc hắc, nếu không phải là ta này, môn kiếm pháp còn chưa thành thục, vừa vặn thì không phải là chém xuống cánh tay phải của ngươi, mà là đưa ngươi chém giết. Lý Hưu Tại từng nuốt từng nuốt thở hổn hển, cười hắc hắc nói. Một kiếm này, Lý Hưu Tại chỉ là vừa vặn mới lĩnh ngộ được, nếu là trở lại thêm nữa diễn luyện một đoạn thời gian, có thể thành thục sau khi Uy lực liền không thể so sánh nổi. Hỏa chi kiếm thể cùng âm chi kiếm thể, cũng nhận được một chi kiếm thể nguyên khí phản hồi, trong náy mắt sinh long hỏa hổ, hướng Thích Gác giáp công đi. Tịch diệt, tinh hỏa hai kiếm toàn lực bạo phát. Lý Hưu Tại cũng lần thứ hai xuất thủ, hướng Thích Gác giết tới. Ba người giáp công, Thích Gác thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn phòng ngự tuy rằng cường đại, nhưng thân thể cũng là quá mức nhỏ yếu. "Hảo, hảo." Thích Gác hai mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, "Nếu các ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi." Ẩm. Trong giây lát, Thích ác thân thể nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ gào gừ. Một tiếng cự đại thú khiếu sau khi thân dài 10 trượng cự bá bản thể hiện hiện ra. Giờ khắc này, Thích Ác dĩ nhiên khắp nát bấy thân thể, thần hồn trở về đến bản thể bên trên. Yêu thú hóa hình thoát khỏi bản thể, đó là yêu tộc. Đại yêu cô động thần hồn, có thể làm được thân thể đã chết mà thần hồn không tiêu tan. Nhưng thần hồn một khi trở về bản thể, sẽ gặp bị bản thể giằng buộc, không còn có hóa hình cơ hội. Không cách nào hóa hình, cũng liền Thích Ác thực lực, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, cũng không còn cách nào tiến bộ nửa phần. Yêu thú đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng. Mấy cấp yêu thú chính là mấy cấp yêu thú, trừ phi phát sinh biến dị hoặc là kỳ ngộ, bằng không cả đời khó có thể tiến lên giai. Hung chi, lần trước hóa hình, đã đem này là yêu thú thân tiềm lực toàn bộ hao hết. Ầm ầm. Cự bá trên người buộc phát ra một cỗ thê lương khí tức, quần quận mà lực lượng kinh khủng trực tiếp bộ phát ra. Âm chi kiếm thể cùng Hỏa chi kiếm thể, thậm chí cũng không có tới gần cự bá bên cạnh, liền bị chấn động bay ra ngoài. "Ngươi ta trở về bản thể, Vung Tha yêu tộc vinh quang, các ngươi đều đáng chết." Cự bá ngửa mặt lên trời chép dài, thanh âm của hắn khàn khàn mà có điên cuồng. Theo không ngừng Hắn hình thể đã ở không ngừng thành lớn, giống, thật mạnh yêu thú. Nếu là trước đầu tiêu tiêu thú gặp đầu này cự bá, sợ rằng vừa đối mặt đã bị hắn đập chết. Trần tiêu một chi kiếm thể phân thân sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt. Trước thích ác sở dĩ nhỏ yếu, bị lý hưu tài cùng với hắn mấy cái hóa thân của loạn, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn trước thân thể, không cách nào đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng. Mà lúc này thích ác trở về yêu thú hình thái, toàn bộ thực lực cũng trong nháy mắt bỗng phát ra. ầm ầm, đại địa đang run rẩy, dưới chân cục gạch phát đều bị cường đại khí lãng hất bay đi ra ngoài. Cự ba giống giận, hắn hình thể tuy rằng khổng lồ, thế nhưng tốc độ cũng là mau kinh người, có thể so với thanh khí thân thể, hung hăng hướng Lý Hữu tài đụng tới. Đứng vững, kiên trì nữa 30 cái hô hấp. Trấn tiêu một chi kiếm thể thần sắc lánh tính, hai tay của hắn kết tấn phạm vi, đại hoang hồng lô ầm ầm giữa đập tới. Cong. Đại hoang hồng lô đánh vào cự bá thân thể, thế nhưng cự bá thân thể cũng chỉ là thoáng lắc lư một phen, liền trực tiếp đem đại hoang hồng lô đánh bay ra ngoài, sau đó hắn chân trước, liền rơi xuống Lý Hữu Tại đỉnh đầu. Thế nhưng vừa lúc đó, một cái thân ảnh màu trắng trong dây lát xuất hiện, khởi một đôi sau vó liền hướng cự bá con kia hưu chảo bên trên đã tới. Cũng là chỉ mảnh treo chung chi tế, bạch mã bỏ qua Thích Huyễn, chạy tới. Đùng. Bạch mã thân thể tựa như giấy, thoáng cái đã bị Thích Gác Hưu Trảo đánh bay đi ra ngoài. Bất quá Thích Gác kia cự đại Hưu Trảo hạ xuống xu thế, cũng bị thoáng ngăn trở ngăn trở. Nhân cơ hội này, Trần Tiêu Mục Chi kiếm thể phân thân bắt lại Lý Hưu Tại, hướng một hướng khác chạy trốn, cùng đem thế giới chi thụ lực lượng đưa vào Lý Hưu Tại thể nội, chữa thương cho hắn. 30 cái hô hấp sau khi, sẽ là của ngươi tử kỳ. Mộc Chi kiếm thể phân thân trong mắt, tinh mang lóe ra, lúc này Trần Tiêu bản thể đã phát động thái cực hoàng đế độn, chui xuống đất đang ở luyện hóa cựu thiên tức nhưỡng cùng chân thủy giới một khi đem cựu thiên tức nhưỡng cùng chân thủy giới luyện hóa như vậy thổ chi kiếm thể phân thân thủy chi kiếm thể phân thân cũng sẽ hóa thân đi ra hơn nữa hốn độn kiếm thể bản thân có thể diễn biến kim chi kiếm thể đến lúc đó Trần Tiêu lấy ngũ hành kiếm thể bảy đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận hoàn toàn có năng lực giết chết võ thánh nghĩ như vậy âm chi kiếm thể hỏa chi kiếm thể hơn nữa một chi kiếm thể tam đại kiếm thể phân thân cùng hướng cự bá chém đi qua thế nhưng cự bá trên người uy thế một bạo liền trực tiếp đem Tam đại kiếm thể đánh bay ra ngoài. Cự bá phải chân trước hướng phía trước hư không hơi tìm tòi, âm chi kiếm thể đã bị hắn nắm trong tay. "Làm cho ta xem một chút, ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì?" Cự bá trong miệng phát ra trầm thấp tiếng quát, một tay lấy âm chi kiếm thể bóc nát. Chương 244, Ngũ đại kiếm thể. Văng một tiếng, chân tiêu âm chi kiếm thể phân thân đã bị cự bá bóc nát, hóa thành một đạo chí âm chi khí tản ra. Dĩ nhiên là trí âm chi khí ngưng tụ thành hình thể. Đến cùng là vật gì? Cự bá thích gác nhìn thấy âm chi kiếm thể phân thân hủy diệt sau khi, làm cho phát ra chí âm chi khí hơi ngẩn ra cho dù là thiên địa chi linh vật như vậy thân thể bị đánh nổ cho sau đều có huyết nục tồn tại lấy thuần tủy chi âm chi khí ngưng tụ thành sinh linh coi như là thích gã sống mấy nghìn năm cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại sinh linh này giết ngay thích ác trầm âm thương long kiếm quân lý hưu tài thương thế trên người lần thứ hai bị chẩn tiêu một chi kiếm thể phân thân chi hết lại một lần nữa lăng không lên toàn thân của hắn trên linh giới lại một lần nữa bước ra vô số đạo kiếm khí thương long kiếm quân thiên tư phi phàm lúc này hắn lần nữa thi triển kiếm thương long thập bát thế uy lực so với trước một lần kia lại tăng lên ba thành không thôi. Bất quá để thăng 3 thành lực công kích đối mặt đầu này cự bá vẫn như cũ có vẻ yếu đối chịu không nổi. Bành. cự bá rơi lên hữu chảo, lang không vũ trước mặt hắn hư không đều bị đánh bạo, thương long kiếm quân kiếm khí còn chưa chờ tới gần cự bá liền bị đánh tan đi. Lúc này cự bá lực lượng đã đạt được một cái không gì sánh được kinh khủng hoàn cảnh. Giống. cự bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu xanh đen hung hăng đập về phía bên kia một chi kiếm thể phân thân. Thích ác thế nhưng nhớ rõ. Chân thủy giới đã bị người áo xanh kia lấy đi, giết thanh y nhân, liền có thể đạt được chân thủy giới. Chân thủy giới nhưng là một cái đã tự thành một giới thần cấp đại trận, thậm chí đã ngưng tụ thành thể hóa thành thần khí vậy tồn tại, có thể so với nhất kiện thủy hệ trí bảo. Nói cách khác, cái này chân thủy giới giá trị tuyệt đối cao hơn với nhất kiện thần khí. Cự bá nhất tộc nếu là chiếm được thần khí, chỉ sợ cũng sẽ lập tức phá phong ra nhất thống yêu tộc, uy lăng thần châu đại địa, trở thành thần châu đại địa bên trên vạn yêu chi hoàng. Cái gì vĩnh hằng thần quốc, bất hủ thần quốc như vậy thần quốc, toàn bộ đều phải bị nghiền nát. Cho nên thích ác đã bỏ qua toàn bộ, chỉ cần có thể cướp đoạt chân thủy giới, cho dù là trần tiêu như trước sống cũng không có vấn đề. Hơn nữa, hiện tại cái này thủy kỳ lần cũng trước đã hoàn toàn mất đi trần tiêu khí tức, hiện nhiên đã chạy trốn, sẽ cùng những người này dây dưa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh đen chính là cự bá thiên phú thần thông một trong, mang theo lôi đỉnh vậy tiếng sấm ầm ầm đã đến một chi kiếm thể phân thân trước mắt. Thật nhanh, một chi kiếm thể phân thân kia nhạt con ngươi màu xanh hơi co lại. Theo bản năng, trần tiêu một chi kiếm thể phân thân trong tay bắt một đạo linh ấn. Kim Quang lóe lên, Đại Hoang Hồng Lô liền ngang ở trước mặt của hắn, chặn kia một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh đen. Bảnh. Thế nhưng Đại Hoang Hồng Lô lại một lần nữa bị đánh bay, Tiện đà hung hăng đụng vào nó hậu phương một chi kiếm thể phân thân bên trên. Một chi kiếm thể phân thân thân thể trong nháy mắt nổ lên, hóa thành từng đạo nguyên khí màu bích lục. Một gốc cây khoảng chừng ngón cái cây nhỏ ở trong hư không hơi đi một vòng, liền biến mất. Ừm. Nhất đạo quang cầu đem một chi kiếm thể đánh tan sau khi, thích ác kia thân thể cao lớn bay nhanh về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới một chi kiếm thể phân thân vừa vặn ở vị trí. Không có. Thích ác kia hai cự đại con mắt trưởng, chẳng lẽ là bị hắn thu vào món đó thánh khí Đan Lô? Thu. Sau một khắc, Thích ác cự trở huy động, một tay lấy vậy theo cựu chiều đến hậu phương bay đi đại hoang hồng lô vồ tới. Con con con con ố ố ENJ. Bị Thích ác nắm trong tay đại hoang hồng lô bên trên, phát ra hàng loạt tâm thanh, liều mạng giãy rủa, muốn từ hắn cự trảo trong bay ra. Thiên điệu tù lung. Thích ác thần sắc biến đổi, cũng ý thức được vừa vặn cái kia cổ quái thanh y nam tử vẫn chưa chết đi, mà là không biết dùng phương pháp gì chạy trốn đi ra ngoài. Bằng không cái này đại hoang hồng lô hiện tại đã là vật vô chủ. Ngay sau đó, thích ác thi triển thần thông tiên địa tù lung, thoáng cái đem cái này đại hoang hồng lô chấn áp tại trong đó. Sau đó hắn quát ra cái miệng rộng, trực tiếp đem cái này lớn vô cùng thanh khí đan lô nuốt vào trong bụng. Thích ác yêu thú bản thể cường độ liền có thể so với thanh khí, đại hoang hồng lô tiến nhập trong bụng của nó sau khi, trong nháy mắt đã bị chấn áp xuống, cũng nữa không thể động đậy. Các ngươi những người này lưu lại đều là tộc ta đại họa tâm phúc, hết thể chết đi cho ta. Đem đại hoang hồng lô chấn áp xuống sau khi, thích ác trong lòng an tâm một chút, nhưng nhìn đến lý lũy tài. Lạc Ngọc Phong cùng với kia hắc liên thu đám người sau khi thích ác lần thứ hai báo nổi, thân thể của hắn kẽ động, trong nháy mắt sẽ đến Lạc Ngọc Phong cùng Lạc Phụ Dung trước mặt hai người. Hai người này vừa vặn bị Trần Tiêu âm chi kiếm thể ép vô cùng chật vật, nếu không phải là Trần Tiêu nghĩ đến yêu tộc gần não động, muốn lưu lại cái này hai lão làm con cơ thí, đã sớm diệt hai người này. Bất quá lúc này thích ác đối với bọn họ thế nhưng sẽ không nhân từ đưa tay. Trước đó hắn sợ dĩ chạy lên Lạc Trần Cốc, đem những thứ kia cái thọ nguyên sắp tới lao bất tử lừa dối xuống tới, chính là vì đưa bọn họ giết chết ở đây. Diệt trừ yêu tộc xuất thế trở ngại, trẻ tuổi võ giả đối mặt yêu tộc đại quân, có lẽ sẽ sản sinh sợ hãi, tứ tán tháo chạy. Thế nhưng cái này thọ nguyên sắp tới lao ra hỏa, điên cuồng lên, tuyệt đối sẽ vọt vào yêu tộc ngay trong đại quân tự bạo, vi hậu nhân mở ra một con đường máu. Giữ lại bọn người kia, đối với yêu tộc hậu bối cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, tại đây Thanh Long vực Bắc vực ở giữa, Lạc Trần Cốc mới là uy hiếp lớn nhất, hiện tại suy yếu Lạc Trần Cốc, ngày sau trở ngại cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Bây giờ yêu tộc cũng không phải năm đó yêu tộc. Ngàn năm trước yêu tộc trùng kích tán kiếm cốc phong lớn thời điểm, có mấy vị trên địa phi thường thậm chí thiên môn cảnh cường giả tỏa chấn thế nhưng năm đó đánh một trận bị phong ma kiếm thánh diệp phàm một phen tàn sát những cường giả kia đã sớm chết thất thất bát bát cự bá nhất tộc cũng là nguyên khí đại thương kiếm tông tuy rằng bởi vậy suy yếu nhưng yêu tộc cũng không tiện qua nếu không phải là ngày gần đây thiên địa có biến tăng kiếm cốc chô phong ấn núi lỏng kiếm tông lực lượng cũng suy yếu tới cực điểm sợ rằng yêu tộc cũng sẽ không tuyển chọn ở phía sau trùng kích phong ấn Và anh trong nháy mắt lạc trần cốc hai vị hiển quan cảnh định phong láo tổ tông liền hôi phi yên diệt ngay sau đó. Hắn hướng Lý Hưu Tại vọt tới. Thiên địa Tù Lung, mặc dù là yêu thú bản thể, nhưng thích ác như trước có thể thi triển thần thông, cái này Thiên địa Tù Lung thần thông, thế nhưng tương đương với cự bá nhất tộc Thiên Phú thần thông. Lý Hưu Tại là võ thánh, lại bất đồng với huyền quang cảnh võ giả, coi như là bây giờ thích ác, cũng không nguyện ý phất lở. Muốn tiêu diệt thần hồn của võ thánh, thế nhưng có chút chắc trở. Kiếm thương long điểm tinh. Đương nhiên, Lý Hưu Tại bộ phát ra, hắn đưa ngón tay phải ra, một đạo kiếm chỉ, hướng kia bao phủ mà đến Thiên Địa Tù Lung đâm tới. Lý Hưu Tại cũng không có kiếm. Lúc trước Lý Hưu Tài bội kiếm đã sớm tại thân thể bị nguyên khí phong bạo cắn nát thời điểm mất, mà nguyên bản đặt ở chân thủy giới ra toái tinh kiếm cũng bị Trần Tiêu đạt được, luyện chế thành hạ phẩm bảo khí. Mà vừa vặn Lý Hưu Tài cùng thích gác va chạm, cho tới nay đều là lấy đầu ngón tay bạo phát ra kiếm khí, có thể tưởng tượng năm đó Thương Long Kiếm quân thời điểm hưng thịnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này trải qua hai lần toàn lực bạo phát, Lý Hưu Tài rốt cục một lần nữa đem kiếm Thương Long thập bát thế cùng Trần Tiêu điểm tinh nhất kiếm dung hợp lẫn nhau trong lúc đó lấy thừa bổ thiếu. Một chiêu này kiếm Thương Long điểm tinh liền đúng thời cơ ra. Kiếm chỉ bên trên liên tục nổ bắn ra 18 đạo kiếm khí, mà cái này 18 đạo kiếm khí lẫn nhau chồng, thay thế trước 18 lần vặn mẹo chồng, hầu như trong cùng một lúc liền ở trong hư không giao hòa, hóa thành một cái giải chừng một trượng kiếm khí thương long. Nay kiếm khí thương long đã cô động đến mức tận cùng, như có như không long ngâm chi thanh từ kiếm khí thương long bên trên lan truyền ra. Bảnh! nay kiếm khí thương long hung hăng chém ở thiên địa tù lung bên trên. Đạo này thần thông thiên địa tù lung trong nháy mắt bị diệt, sau đó kiếm khí thương long thế đi không giảm, hung hăng đâm vào thích gác hữu trảo bên trên. Thanh hắc tiên huyết vậy khắp bầu trời, Thích Ác kia cự đại hữu trạo trực tiếp bị xuyên thủng. Dùng Võ Kỹ phá thần thông. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thích Ác cặp kia cự đại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa tú lung môn đại thần thông này, lại bị Lý Hữu tại một đạo kiếm chỉ chém chết, Võ Kỹ phá thần thông, đây chính là trước nay chưa có sự tình. Không kìm lòng nổi, Thích Ác liền liên tưởng tới Thần Châu đại địa bên trên truyền thuyết tứ đại thần quốc, chỉ có tứ đại thần quốc đi ra nhân, mới có bản lãnh như vậy. Đương nhiên, Thích Ác tu vi cũng bất quá là lục giai, tương đương với nguyên đang cảnh, cũng không có đạt được thông thần cảnh thần thông uy lực chỉ có đạt được thông thần cảnh mới có thể chân chính thể hiện nhưng lý hưu tài cũng bất quá là một cái nguyên đan cảnh võ giả mà thôi không thể để ngươi sống nữa thích ác nổi giận gầm lên một tiếng tự đại thanh hắc sắc quang cầu lần nữa từ trong miệng hắn phun trào ra tới cùng lúc đó hắn hai chân trước thấm sâu vào thân thể đứng thẳng người lên hung hăng hướng lý hưu tài nhỏ tới ta là người như thế nào ta là thương long kiếm quân lý hưu tài hai mắt trợn tròn tay hắn đầu ngón tay kiếm khí từng đạo kiếm khí ở trên hư không ngưng tụ hóa thành kiếm khí thương long trong mắt Lý hưu tại xuất liên tục 18 kiếm chỉ, 18 đạo kiếm khí thương long ngưng tụ thành hình sau khi lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một kiếm. Giống. Thích Gác trong miệng phát ra một tiếng giống to, mở rộng miệng to như chậu máu, một hướng cái kia dài đến 10 trượng kiếm thương long cắn. "Ầm ầm." Tại sao có thể như vậy? Lúc này Lý Hữu tại khí lực toàn thân đều đã hút hết, hắn trợn mắt nhìn đạo kiếm khí kia thương long chém vào Thích Gác trong miệng, vang lên một đạo một đạo huyết hoa. Thế nhưng Thích Gác kia thân thể cao lớn, cũng chỉ là thoáng dừng một chút, liền tiếp tục vào tới. "Ầm." Lý Hưu tại bị cái này cự bá thân thể tiết ra ngoài đi ra ngoài lực lượng rung động, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào thủy kỳ lân cung trên vách tường. Lúc này, Lý Hưu tại toàn thân kinh mạch cùng cốt cách đều hóa thành bùn biển, nếu không phải là hắn vừa vặn chứa bản thân kiếp trước nguyên đan chân linh, có nguyên đan chân linh hộ thân, đã sớm tan xương nát thịt. Vì sao? Lý Hưu tại trong mắt không cam lòng, vừa vặn một kiếm kia, chính là hắn kiếp trước kiếp này tới nay phát ra mạnh nhất một kiếm, lại không nghĩ rằng cái này tình thế bắt buộc một kiếm, dĩ nhiên không có phát huy đến bất cứ tác dụng gì. Đầu này cự bá thể nội tự thành không gian, của ngươi kiếm thương long điểm tình tuy mạnh, nhưng quá mức cứng mãnh, không hiểu biến hóa, vừa vặn ngươi một kiếm kia, nếu là chém ở trên người hắn, sẽ mang đến cho hắn thương tổn, đáng tiếc trong cơ thể hắn, còn có một cái thanh khí. Lúc này, Trần Tiêu thân hình, chậm rãi xuất hiện ở Lý Hữu Tài bên cạnh. Vừa vặn Lý Hữu Tài một kiếm kia bộc phát ra quy lực, đã đạt đến nguyên đan cảnh cực hạn, thậm chí chịu mạnh hơn thông thần cảnh một kích, coi như là chém ở cự bá mai rùa bên trên, cũng có thể phá hắn phòng ngự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cự bá đem một kiếm kia nuốt xuống đưa đến không gian trong cơ thể đi. Tại nơi không gian ở giữa vẫn tồn tại nhất kiện chân chính thanh khí, đại hoang hồng lô. Vừa vận cự bá đúng là lấy kia đại hoang hồng lô chặn kiếm thương long điểm tinh. Đầu này cự bá thân thể tuy rằng có thể so với thanh khí, nhưng chúng quy không phải chân tránh thanh khí, cũng là có cực hạn, căn bản cũng không dám đón đỡ lý hữu tại kinh khủng kia một kiếm. Thế nhưng đầu này cự bá cũng là trí tuệ phi thường, hầu như liền trong sát na, liền nghĩ ra cách đối phó, lấy trong cơ thể đại hoang hồng lô ngăn trở một kiếm kia. Giao cho ta. Lúc này, Trần Tiêu thể nội thái sơ kiếm nguyên vận chuyển toàn thân cao thấp kim quang lói ra, kim chi kiếm thai dung nhập trong thân thể, trong nháy mắt đem hóa thành kim chi kiếm thể. Trần Tiêu, ngươi lại vẫn không có chạy trốn. Hạ Hạ, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thích Ác nhìn thấy Trần Tiêu đột nhiên xuất hiện, vui mừng quá đỗi. ở trong mắt hắn, Trần Tiêu đó là kế nhiệm diệt phàm, Trần Tiêu bất tử, chính là yêu tộc đại họa tâm phúc, nhất định phải tại hắn còn chưa lớn lên trước, liền đem diệt trừ. Nói như vậy, Thích Ác lực lượng toàn thân toàn bộ bộc phát ra, không đem Trần Tiêu xé thành mảnh nhỏ, thế không bỏ qua. ầm ầm. Nhưng ngay vào lúc này, giữa không trung bộc phát ra một trận nổ vang. Nam thanh cao tới trăm trượng cự kiếm, đột nhiên xuất hiện, đứng ở giữa hư không. Ngũ hành chi lực bay nhanh ngút tụ, dâng trào sức mạnh đất trời cũng bị điều động. Mục chi kiếm thể, Hỏa chi kiếm thể lần thứ hai xuất hiện. Mà cùng cái này hai đại kiếm thể cùng xuất hiện, đó là Thổ chi kiếm thể cùng Thủy chi kiếm thể. Dung hợp Cựu Tiên Tức Nướng, Thổ chi kiếm thể hóa hình, nhảy thành Trần Tiêu cái này Ngũ đại kiếm thể trong mạnh nhất kiếm thể. Cựu thiên Tức ngưỡng. thế nhưng trong truyền thuyết chí bảo, Thổ chi kiếm thể lấy Cựu thiên Tức Nướng hóa hình, thực lực của hắn quả thực mạnh đến mức cực hạn. Hơn nữa càng làm cho Trần Tiêu bất ngờ là Thổ Chi kiếm thể dung nhập Cựu Thiên Tức nhưng sau khi cùng kiếm thể dung hợp Ngự Thần Kiếm dĩ nhiên cũng nhận được rèn luyện nguyên bản bị thương bản nguyên lần nữa được chữa trị một chút trực tiếp hóa thành thượng phẩm bảo khí mà Thủy Chi kiếm thể còn lại là dựa vào chân thủy giới hóa hình chân thủy giới tựa như trận không trận tựa như khí không khí xen vào thần khí cùng trận bàn trong lúc đó trong đó càng dung hợp số lớn thủy hệ bản nguyên trực tiếp làm cho Thủy Chi kiếm thể đặt tới một cái xen vào sinh linh thần khí trận bàn ba người trong lúc đó một loại cổ quái tồn tại đương nhiên bị Trần Tiêu bản thể tu vi ảnh hưởng, cái này hai đại kiếm thể có khả năng phát huy được uy lực cũng là có hạn. Bất quá, đối phó một đầu lục giai cự bá, cũng là dư xài. Ngũ đại kiếm thể chia làm ngũ phương, năm thanh cự kiếm ngang trời. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận bạo phát. Từng đạo ngũ hành kiếm khí từ năm thanh cự kiếm bộc phát ra, hóa thành một đạo một đạo thuần túy ngũ hành kiếm. Đây là cái gì trận pháp? Thích ác trong mắt lóe lên một cái sợ hãi, thất thanh kêu lên. Trần Tiêu không phản ứng hắn, đứng vững trung tâm thổ chi kiếm thể, hướng phía dưới nhấn một cái, ngự thần kiếm biến thành cự kiếm trong nháy mắt liền chấn tại thích gác thể nội ầm đại địa đang run dậy, cự bá thích gác kia thân thể cao lớn trực tiếp háp quỷ dạp trên mặt đất tùy ý thích gác dễ rũ như thế nào giết đạo đều không thể thoát khỏi cái chuôi này cự kiếm áp bách cự bá tổ tiên bá hạ lực lớn vô cùng có khiêm sơn lực mà cự bá tự nhiên cũng thừa kế tổ tiên thiên phú thế nhưng đối mặt thổ chi kiếm chân áp vẫn không có sức phản kháng trực tiếp bị đè ép xuống ngũ đại kiếm thể câu thông trong thiên địa ngũ đại bản nguyên làm cho bảy gia đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đã là tuyệt đối lục phẩm đại trận lục phẩm đại trận Trấn áp võ thánh Như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thậm chí là thông thần cảnh cường giả tới, Trần Tiêu cũng có sức đánh một trận. "Cho ta phun ra." Trần Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng. "OONJ", nguyên bản bị cự bá nuốt vào trong bụng đại hoang hầu lô, trong nháy mắt từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành một cái tinh xảo đàn lô, rơi xuống Trần Tiêu bản thể trong tay. "Các ngươi, các ngươi nguyên lai là một người, tại sao có thể như vậy?" Thích Ác Thần sắc hoảng sợ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch kia bỗng nhiên xuất hiện mấy người là một nhân vật ra sao, cũng hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Đây là một cái để cho địch nhân tuyệt vọng thiếu niên người có thể ăn xong, Trần Tiêu vẫn chưa lập tức chu diệt thích ác, ngũ cái phân thân cùng mở miệng. người không giết ta, thích ác miễn cưỡng ngẩng đầu, cự đại trong mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Thân phục với ta, ta có thể không giết người. Trần Tiêu mở miệng nói, ta có một cái điều kiện. thích ác trong mắt từ chối hồi lâu, sau đó cắn răng một cái nói, ta yêu tộc trùng kích phong ấn, giết tới kiếm tông lúc, người không được làm cho ta xuất thủ tàn sát cùng tộc. bằng không, ta tình nguyện chết. được. Trần Tiêu gật đầu, không có gì chần chờ, liền đáp ứng. cái này thích ác tuy rằng sợ chết nhưng có điểm mấu chốt. Điều kiện này, mặc dù đang trần tiêu ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thích ác nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Không nên phản kháng. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, giữa không trung, ngũ hành chi lực thật nhanh ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn, đem Thích ác một hồn một phách bắt đi ra. Kiếm hoàn bên trên phát ra một cái ánh sáng nhạt, liền đem cái này một hồn một phách cắn nuốt hết. Thích ác lần thứ hai ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một cái bi thương. Giờ khắc này, hắn phát hiện, mình đã đối với Trần Tiêu phục tùng vô điều kiện, cho dù là Trần Tiêu làm cho hắn sát lục yêu tộc, hắn cũng sẽ nghe theo. Tiên tâm chính là ta nói ra, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Coi như là một ngày nào đó ta Trần Tiêu chết ở yêu tộc chi thủ, cũng sẽ dẫn đầu đưa ngươi giết. Trần Tiêu thản nhiên nói, thích ác túi đầu, không nói tiếng nào. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận thu hồi, Trần Tiêu thân hình chậm rãi hạ xuống, tứ đại kiếm thể phân thân biến mất, trở về Trần Tiêu bản thể. Trần Tiêu đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi chảy ra. Bố trí lục phẩm đại trận, đối với hiện tại Trần Tiêu tiêu hao quá lớn, dù sao Trần Tiêu tu vi cũng chỉ có nguyên linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Lúc này, Thụy Kỳ Lân cung trước mảnh này cự đại không gian trống Thích Huyền đám người sớm đã bị Bạch Mã giết hết. Hách Liên Thu còn lại là tìm một cái xó sỉnh nẻ đi vào, mới khỏi bị chiến đấu lan đến. Tiểu Hồng Điểu quay chung quanh tại Bạch Mã đỉnh đầu, không ngừng liễu giễu cợt trách nó. Lý Hưu tại xương cốt toàn thân đứt từng khúc, mềm mặt quỳ dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Cũng dám quấy nhiễu ta ngủ say. Các ngươi cái này ti tiện sinh linh, chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng lửa giận của ta đi. Đương nhiên, phương này giữa hư không, hơi run lên, Thủy Kỳ Lân cung bên trong, truyền ra một cái không gì sánh được uy nghiêm thanh âm. Chương 245, Thần thú Thủy Kỳ Lân. Thần thú uy áp Ở đây thực sự ở một đầu kỳ lân. Vừa vẫn còn đang cự trách Bạch Mã Tiểu Hồng Điểu, cặp kia đầu đen vậy ánh mắt trong nháy mắt trở tròn. Đều là thần thú, Tiểu Hồng Điểu tuy rằng phẩm cấp không ở, nhưng nó đối với thần thú cảm nhận lực cũng là cực kỳ bén nhạy. Thủy Kỳ Lân cung bên trong truyền ra ngoài uy áp, phản phất thực chất giống như vậy, không gian chung quanh tựa hồ cũng biến thành cục sắt. Chân Tiêu, Thích Ác, Lý Hữu Tài, Bạch Mã, Tiểu Hồng Điểu, cùng với trốn ở xó xình hách liên thu, toàn bộ đều bị giam cầm ở vùng hư không này trong, không thể động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút chật trở. Thần thú, thật là thần thú. Cái này thủy kỳ Lân cung dĩ nhiên thật là thần thú thủy kỳ Lân tầm cung. Thích ác trong đầu một mảnh lạnh lẽo. Cự bá mặc dù là thần thú bá hạ hậu duệ, thể nội có thần thú huyết mạch, nhưng chúng quy đã không phải là thần thú, mà là thế gian yêu thú. Thần thú thông thần, chúng nó cũng không cần hóa thành hình người, liền có vô hạn phát triển, tiến giai tư chất. Thần thú, căn bản là trong thiên địa sủng nhi. Thần thú xuất hiện tại phàm giới, thần châu đại địa bên trên, đó là sự tồn tại vô địch. Cho dù là một cái hát hơi, được sưng ban thần thiên môn cảnh cường giả, đều không thể ngăn chặn. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể chống lại thần thú uy thế. đương nhiên, như bạch mã như vậy bởi vì có chút nguyên nhân, hậu thiên hóa thân còn đang trưởng thành thần thú không ở chỗ này. Nguyên bản, trần tiêu cùng thích ác bọn họ đều có dự định, chờ đem đối thủ giải quyết hết sau khi, liền tiến nhập kia thủy kỳ lân cung bên trong tìm tòi hư thực. Nhìn cái này khí thế bàng bạc trong cung điện đến cùng tồn tại vật gì vậy? Thế nhưng không nghĩ tới, trong này dĩ nhiên thật tồn tại một đầu kỳ lân. Thủy kỳ lân cung trong, cái kia uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi cái này ti tiện châu chấu, dâng lên các ngươi bảo vật cùng tài phú. Ôi trao, Ngươi ngươi tại sao đánh ta? Bảnh, ô ô, đừng đánh, ta sai rồi. Sau một khắc, kia không gì sánh được kinh khủng uy áp, giống như là thủy triều thối lui, vừa vặn còn không gì sánh được uy nghiêm thanh âm, trong nháy mắt liền biến thành một cái lại thanh mại khí tiếng kêu rên. Trần Tiêu đám người hai mặt nhìn nhau. Đi. Uy áp tối lui, Trần Tiêu chỉ là sửng sốt sát na cái hô hấp, liền vung tay lên, cuốn lên bên trong vùng không gian này cả đám thú, phát động thái cực hoàng đế đột, nhanh như chớp vụt đi. Vừa vặn vẻ này uy áp, cường thế khiến người ta tuyệt vọng, cho dù là Trần Tiêu, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Tuy rằng không biết kia thủy kỳ lân cung bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận thế nào, vậy ít nhất đều là thần linh một cấp bậc nhân vật tại độc thủ, bọn họ cái này tiểu châu chấu cũng không có tư cách đó đến dòng nó. Thái cực hoàng đế độn toàn lực phát động, phía trên đỉnh đầu bùn đất tựa như cùng hư không giống như vậy, đối với Trần Tiêu căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào trong mắt, Trần Tiêu liền lao ra mặt đất, sau đó triển khai phong lôi chi dực, hướng phương bắt chân trời chạy như bay mà. Thủy kỳ lân cung bên trong, một cái mặt như Ô ngọc, thiếu niên mi thanh ngọc tú, ngẩng đầu lên, hướng Trần Tiêu rời đi phương hướng nhìn lại, trên chắn con ngưng một cái phiền muộn. Nếu là Trần Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra được, người này đúng là trong Huyền Quang Hải, cùng hắn mới quen đã thân, đồng thời đối với Trần Tiêu giúp đỡ rất nhiều thiếu niên thần bí Lâm Âm Dung. Lúc này, Lâm Âm Dung trước mặt, một dài một tương ngắn, cả vật thể màu xanh lam, tựa như một chó nhật vậy thú nhỏ đối diện đến hắn nghe răng trợn mắt. Người này nữ hoa không muốn quá phận, đừng cho là người giúp ra gia, gia thoát khốn, gia gia ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Bành. Con thú nhỏ này vừa dứt lời, Lâm Âm Dung một cái tát vỗ vào đầu của nó bên trên, nhưng không nói lời nào. Ngươi này nữ hoa thật không thể nói đạo lý. Vừa vặn tên tiểu tử kia đoạt đi rồi ta chân thủy giới, ta yêu mến nhất bảo bối chân thủy giới a. Con thú nhỏ này giọng nói mãi thanh mai khí, gần giống như một cái vừa vặn học được nói chuyện tiểu hoa nhi giống như vậy, nhưng ngữ khí của hắn cũng là ông cụ non. Hắn đoạt đi rồi của ngươi chân thủy giới. Lâm Âm Dung vẫn là một bộ giọng nam. Ân Ân Ân. Thú nhỏ vội vàng gật đầu. Chân thủy giới thế nhưng ta yêu mến nhất nhất kiện bảo bối, bây giờ bị hắn cầm đi, ta đương nhiên muốn đi tìm hắn đòi về. Ta chỗ này có một vật, ngươi có muốn hay không? Đang khi nói chuyện. Lâm Âm dung tay một phen, một cái màu vàng lục lạc liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Món bảo bối này tuy rằng không bằng ngươi chân thủy giới, nhưng là nhất kiện thượng phẩm thần khí, coi như là thay hắn hoàn lại ngươi chân thủy giới. Thượng phẩm thần khí, cái này màu xanh lam thú nhỏ ánh mắt trong dây lát liền sáng lên, khỏe miệng nước miếng đều phải chảy ra. Bảo bối của Ra Ra ta đều bị cái kia đại hôn đản đoạt đi rồi, nhiều nhất kiện thượng phẩm thần khí tại thần giới trong cũng có sức tự vệ. Thượng phẩm thần khí tại thần giới trong coi như là tương đối vật chân quý, mặc dù không cách nào cùng chân thủy giới so sánh với còn hơn không được cái gì. Nhưng mấu chốt là, con thú nhỏ này cũng chính là Thủy Kỳ Lân bị trấn áp tại ở đây năm, nếu không phải là Lâm Âm dung tới đây đưa nó phóng xuất, sợ rằng như trước cũng bị trấn áp tại ở đây. Thực lực của nó đã suy yếu đến một cái điểm, hơn nữa trên người bảo vật, từ lúc bị trấn áp thời điểm, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy rằng còn dư lại một vài thứ, nhưng thần khí chi lưu bảo vật lại nhất kiện cũng không có còn lại. Hiện tại xuất hiện nhất kiện thượng phẩm thần khí, đối với đầu này tiểu kỳ lân thế nhưng có sức mê hoặc trí mạng. Chờ đã. Tiểu Kỳ Lân trong dây lát tỉnh ngộ, ra ra ta là thần thú, thần thú Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng nhất kiện thượng phẩm thần khí hay thu mua ta? Tiểu Kỳ Lân vẻ mặt cao ngạo, khinh thường nhìn Lâm Âm Dung trên tay kia lóe ra mưa bụi vầng sáng lục lạc. Bất quá khỏe miệng nước miếng đã kéo tới trên mặt đất. "Hả? Vậy coi như xong." Trong lúc nói chuyện, Lâm Âm Dung liền đem con này tiểu lục lạc cất đi. "Chờ đã, không thể tính như vậy." Đương nhiên, Tiểu Kỳ Lân thân thể nhẹ nhàng nhảy, đem cái kia lục lạc hàm ở trong miệng, ấp đúng nói, "Nói như thế nào, tiểu tử kia cũng cầm đi ta chân thủy giới, cái này lục lạc coi như là nô, no, coi như hoàn lại chân thủy giới một phần bạn đi." Nói xong, Tiểu kỳ lân vênh váo hò hét dương lên cái cổ, đem lục lạc vứt ở giữa không trung. Sau đó nhất cái chạm làm sắc đích nguyên khí phun ở tại bên trên, không để cho lâm âm dung đổi ý cơ hội, ngay lập tức sẽ đem cái này thượng phẩm thần khí luyện hóa. O, -o n, -n -z. cái này lục lạc ở giữa không trung đánh một cái xoay vòng, toát ra một đạo kim quang, bay nhanh nhập vào tiểu kỳ lân thể nội. Hả? chuyện gì xảy ra? Đông nhiên đầu này tiểu kỳ lân quá sợ hãi, thân mình của nó bay nhanh rải rụa, một cái màu vàng lục lạc hư ảnh không ngừng tại đỉnh đầu của nó lói ra, một cái màu vàng lục lạc, không biết lúc nào xuất hiện ở cổ của nó phía dưới. đây là tiểu kỳ lân ngẩn ngơ tiện đà phát ra một tiếng khóc thiên đoạt địa tiếng kêu thảm thiết. cái này đây chẳng lẽ là chuyên môn thu phục thần thú thú thần linh? ngươi ngươi ngươi này nữ hoa dĩ nhiên dùng thú thần linh đi đối phó ta. ngươi ngươi ngươi ta liệu mạng với ngươi. theo tiểu kỳ lân thân thể vặn vẹo nó trên cổ lục lạc phát ra từng tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang. trong lúc nói chuyện đầu này tiểu kỳ lân liền dương nhanh múa hướng lâm âm dung nào tới. đây cũng không phải là thú thần linh. lâm âm dung khép cười một tiếng, đang lúc trở tay đem đầu này tiểu kỳ lân vỗ vào trên mặt đất. Đây là trấn thú linh, theo thuyết cũng có đưa người thu làm thú sùng năng lực, nhưng trọng yếu nhất là có thể trấn áp thực lực của người cùng với thần thú khí tức. Mẹ trứng, chấn thú linh. Pomp. Đầu này Tiểu Kỳ Lân nghe được lâm âm dung, thân thể cứng ngắc, trực đỉnh đỉnh khẽ trên mặt đất. Ngươi này nữ hoa thật là ác độc, quả nhiên tối độc phụ nhân tâm a, tối độc phụ nhân tâm a. Ta nói ngươi thế nào hảo tâm như vậy, mạo hiểm đắc tội vị kia phiêu lưu cứu ta đi ra. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tiểu Kỳ Lân quỳ trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Tiểu Kỳ Lân bị trấn áp thôi 37.00005 coi như là suy yếu tới cực điểm, cũng như trước có thần linh lực lượng. Lâm Âm Dung đem lực lượng của nó cùng thần thú khí tức chấn áp xuống, kỳ dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn đem đầu này Tiểu Kỳ Lân ở lại hạ giới. Kia Trấn thú linh còn là nhất kiện vật vô chủ, cũng không có bị Lâm Âm Dung luyện hóa. Tuy rằng chấn áp Tiểu Kỳ Lân thực lực, nhưng nó hiện tại vẫn là thân tự do. Lâm Âm Dung cũng sẽ không đến nếm thử khiêu chiến thần thú tôn nghiêm, thực sự đưa nó thu vì mình thú sủng. Nói vậy, sợ rằng đầu này Kỳ Lân sẽ tại chỗ tự bạo. Có chút thần thú, coi như là đi tìm chết, cũng không nguyện ý trở thành người khác thú sủng. Kỳ Lân tộc chính là một cái trong số đó thần giới thậm chí thần giới bên trên thiên giới trong lịch sử cho tới bây giờ cũng không có ai đem một đầu kỳ lân thu làm thú sủng cho dù là cựu thiên tri thượng tiên đế môn đều làm không được giúp một người mà thôi lâm âm dung cười chờ hắn lớn lên phi thăng thần giới sau khi trên người ngươi chấn thú linh sẽ rời ra đến lúc đó trả lại ngươi tự do hiện tại cái này trấn thú linh đã đem tiểu kỳ lân thực lực áp chế ở triệt địa cảnh bên trên đừng nói là đến thần giới coi như là tại đây thần châu đại địa có thể thu thập nó nhân cũng là có khối người giúp một người chính là thu ta chân thủy giới tên tiểu tử kia. Tiểu Kỳ Lân cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Âm Dung, chẳng lẽ ngươi xem bên trên tiểu tử kia, lấy thân phận của ngươi coi trọng một cái hạ giới tiểu tử, với hắn mà nói thế, nhưng một hồi thai nạn a. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Âm Dung mới mở miệng yếu ớt nói, ta tại trên người của hắn, cảm thấy cha ta giống nhau khí tức. Cái gì? Tiểu tử kia là ngươi trà chuyển thế thân. Thủy Kỳ Lân ánh mắt lúc này liền trợn tròn, cha ngươi thế nhưng. Bành! Nó còn chưa có nói xong, đã bị Lâm Âm Dung tụ một bàn tay lớn đập bay trên mặt đất, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cha ta chỉ là thất tung, vẫn chưa ngã xuống. Ta nghĩ nhìn, có thể hay không thông qua hắn tìm được cha ta. Dù sao hắn phát triển, cùng năm đó cha ta có quá nhiều tương tự, có lẽ cũng sẽ đi lên cha ta năm đó đi con đường kia. Phong lôi song xí triển khai, Trần Tiêu tốc độ đạt tới mức cực hạn, hầu như ngắn ngủn mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền từ vân mộng đại trạch trong đi tới thiên hà hồ hồ tâm đạo trên không. Ai ai ai, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút, xương của ta cùng tinh mạch đều chặt đứt. Bị Trần Tiêu xách ở trên tay lý lũy tài, trong miệng phát ra một tiếng vô lực kêu rên thần thú huy áp. Hơn nữa đoạn đường này sâu này, làm cho Lý Hưu Tài hầu như tan vỡ. Xương cốt toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, cái này thống khổ cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi, tuy rằng biết rõ đầu kia Kỳ Lân sẽ không đuổi theo, nhưng tâm lý như trước nghĩ mà sợ, hắn bất đắc dĩ cười, tình trạng của ngươi bây giờ dùng Phản Thiên Đan, mới có thể đem cái này Phản Thiên Đan dược lực hoàn toàn phát huy được. Lý Hưu Tài vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy ra. Luyện chế Phản Thiên Đan, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù là cựu phẩm đan thánh muốn luyện chế loại đan dược này cũng cần mấy ngày khổ công trọng yếu hơn là Lý Hưu Tài trong lòng thế nhưng hết sức rõ ràng Trần Tiêu nhất định sẽ trước vì hắn bản thân luyện chế Đúc Nguyên Linh Đan điều này cũng làm cho ý nghĩa Lý Hưu Tài vị này tu vi đã khôi phục thương lòng kiếm quân kế tiếp chí ít một tháng đều phải bảo trì như vậy trạng thái Trần Tiêu một tay dẫn theo Lý Hưu Tài một tay dẫn theo hoàn toàn sợ choáng váng hoách liên thu hướng Trần Gia Hổ Tâm đạo đến người nào dám can đảm tự tiện xông vào Trần Gia vừa lúc đó giữa hư không trong giây lát chuyển ra một tiếng quá lớn một cái nửa bước huyền quang cảnh võ giả đột ngột xuất hiện ở nơi này. gì? nguyên lai like là trần thiếu ngươi đã trở về. cái kia nửa bước huyền quang cảnh cường giả đúng là lúc đầu trần tiêu thu phục kia sáu nửa bước huyền quang cảnh cường giả một trong tên là thạch lỗi. hiện tại thạch lỗi nhìn thấy trần tiêu trở về vui mừng quá đỗi. hắn còn băn khoăn trần tiêu đồng ý bọn họ linh đan đây. không đúng. tu vi của ngươi dĩ nhiên là nguyên linh cảnh đỉnh phong ngươi ngươi ngươi làm sao làm được? sau một khắc thạch lỗi nhất thời sợ ngây người. một tháng trước trần tiêu trước khi đi vẫn chỉ là linh hải cảnh đỉnh phong không nghĩ tới đi ra ngoài vòng vo vò một tháng, tu vi dĩ nhiên tăng lên một cảnh giới lớn, đạt được nguyên linh cảnh đỉnh núi. Năm đó, Thạch Lỗi từ linh hải cảnh đỉnh phong đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng chọn dùng 200 năm. Tuy rằng đã sớm biết Trần Tiêu chính là cái này, nghìn năm qua thanh long vực bắc vực đệ nhất thiên tài, có thể so với năm đó kiếm thánh Diệp Phàm. Nhưng tên thiên tài này, cũng quá đã kích người đi, đây là cái gì tốc độ tu luyện. Độc Tông nói không sai, theo hắn lan lột, cho dù là hát khẩu thang, đều đầy đủ chúng ta như vậy lao ra hỏa thăng trước rất nhanh. Thạch Lỗi rung động trong lòng không đỡ, cùng âm thầm may mắn đến không có làm ra cái gì quá kích chuyện tình tới, và không cho thêm Trần Tiêu ít thời gian, phòng trường tiện tay liền đem bản thân bó chết. Hửm, không sai. Thạch Lỗi biểu hiện làm cho Trần Tiêu hết sức hài lòng. vô luận là có hay không là thật tâm thật ý, chí ít những người này bây giờ là tại tận tâm tận lực thủ hộ Trần gia. Trần Thiếu, gia chủ đã đột phá, hiện tại đang lúc bế quan, củng cố tu vi. Thạch Lỗi bắt linh quyết, vung ra vạn độc quy tông đại trận, phóng Trần Tiêu tiến trận. Hai mươi mấy ngày trước, Thạch Lỗi đám người chính mắt thấy được độc tông diệt sát hai cái huyền quang cảnh cường giả, cũng không dám nữa có cái gì dị tâm. Chân chính quy thuận Trần Tiêu, không, hoặc là nói là quy thuận Độc Tông. Độc Tông cũng cũng không thèm để ý, liền đem một ít khống chế vạn độc quy tông đại trận linh quyết chuyển cho 6 người này, làm cho 6 người này thủ hộ Trần gia, mà hắn thì chạy đến Trần Văn Lạc chỗ đó, đến giao lưu kinh nghiệm đi. Trần Văn Lạc lần thứ 2 lĩnh ngộ huyền quang chi linh, đối với huyền quang cảnh thể ngộ thậm chí so cái khác huyền quang cảnh cường giả càng tốt hơn. Mà Độc Tông lai lịch không phải chuyện đùa, kiến thức uyên bác, đối với con đường tu luyện càng có cực cao thể ngộ. Kết quả hai người này thường xuyên qua lại ấn chứng với nhau dưới, song song lại có mới thể ngộ Toàn bộ bế quan đi. Người của Lạc Trần cấp tới. Trần Tiêu chân mày hơi dương lên. Tới hai cái huyền quang cảnh cường giả, bất quá bị Độc Tông đại nhân diệt sát. Nhắc tới Độc Tông, Thạch Lôi ngữ khí trong tràn đầy cung kính. Tại Thạch Lôi trong mắt những người này, huyền quang cảnh cường giả đã bọn họ suốt đời mục tiêu, lại không nghĩ rằng tại nơi Độc Tông trước mặt, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Ta biết rồi." Trần Tiêu gật đầu, "Các ngươi làm rất tốt, nói cho những người khác chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị dùng linh đan." Nghe được Trần Tiêu, Thạch Lôi ánh mắt trong dây lát liền sáng lên. Trần Tiêu tuyển chọn tại Trần gia Luyện đan hiện tại kiếm tông là một cái mẫn cảm chi địa vô luận yêu tộc còn là ma tộc đều thời khắc nhìn chằm chằm kiếm tông một khi xuất hiện bất kỳ dị động sợ rằng đều biết gây nên yêu tộc sớm bạo loạn mà ma, ma tộc càng e sợ cho thiên hạ bất loạn tất nhiên sẽ rửa thế đem thế cục triệt để khuấy thành một bãi nước đủ trừ lần đó ra bác vực ngũ quốc địa phương khác coi như là lật tiền yêu ma hai tộc cũng sẽ không có sợ động tĩnh ngay sau đó trần tiêu liền tại trần gia hồ tâm đảo bên trên bế quan mà hắn trở về tin tức ngoại trừ thạch lỗi chờ 6 lao quái vật ở ngoài cũng không kinh động bất luận kẻ nào có thánh khí áp. Linh đan khí tức sẽ không tiết ra ngoài, sẽ không gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trái lại có thể yên tâm to gan luyện chế linh đan. Thánh khí bên trong, tự thành thiên địa, thiên địa nguyên khí không gì sánh được hùng hậu, mà cái này thánh khí đan lô chủ yếu công năng đó là luyện đan, trong đó thiên địa nguyên khí càng không cách nào tưởng tượng, linh đan hấp thu bên trong lò luyện đan nguyên khí, cũng đã đầy đủ. Trước luyện chế đúc nguyên linh đan, chứ đi trước khi tu vi tăng vọt lưu lại di chứng. Trần Tiêu chậm rãi thở ra một hơi. Trước khi Trần Tiêu mạnh mẽ thôn phệ thiên địa nguyên khí, dẫn đến tu vi tăng vọt, lưu lại di chứng quá lớn bằng không trần tiêu mấy đại kiếm thể hóa hình thời điểm sinh ra lực lượng đủ để cho hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích tu vi tiến hơn một bước nhưng một khi trần tiêu nuốt vào đúc nguyên linh đan đem cái này di chứng loại bỏ như vậy trần tiêu tu vi đồng dạng sẽ có tăng trưởng chỉ là không bằng khi đó mà thôi nguyên bản trần tiêu trong tay dược liệu căn bản cũng không đủ để luyện chế đúc nguyên linh đan trong tay của hắn cũng chỉ có đến vài quan phụ trợ dược liệu mà thôi bất quá tại trần tiêu thu phục thích ác sau khi đem thích ác cái này yêu tộc đại yêu khi còn sống tích xúc đều thu làm của riêng thích ác nhưng là một cái sống mấy ngàn năm lao yêu quái Chân chính từ yêu thú hóa thành yêu tộc tồn tại, hắn một đời tích xúc sao mà phong phú, thậm chí ngay cả bát phẩm, cửu phẩm linh dược đều có không ít. Luyện chế một quả đúc nguyên linh đan, dư xài. ầm ầm, một tiếng O, -o -n, N G, đại hoang hồng lô liền xuất hiện ở trước mặt của Trần Tiêu. Địa tâm hồng liên hỏa châm dãi tiêu đốt. Di, tiểu Trần Tiêu, ngươi đã trở về. Thiên tử phong bên trên đang ở chỉ đạo lục kha kha tu luyện kính hoa tử, trong dây lát xoay lùi lại, hướng về một phương hướng nhìn lại. Trần Tiêu trong lòng hơi động, hiện ra thân hình. Thân thể của ngươi. Dĩ nhiên là trí âm chi khí, kể cả một đầu tiêu thú bản nguyên ngưng tụ ra, trong đó còn sáp nhập vào nhất kiện bảo khí. Đây là phân thân. Kính Hoa Tử nghiêm túc quan sát một phen Trần Tiêu thân thể sau khi, trong mắt lóe lên một cái khiếp sợ. Cái gì? Trần Tiêu cả kinh, hắn không nghĩ tới, chỉ là vừa đối mặt, mình âm chi kiếm thể phân thân góc gác, đã bị Kính Hoa Tử liếc mắt nhìn ra. Phải biết rằng, thích ác cái này võ thánh cấp đại yêu, cũng vô pháp nhìn đã biết chút phân thân nội tình. Chương 246, đầu sỏ gây nên. Không cần kinh ngạc, ngươi cái này phân thân chi thuật tuy rằng thần diệu, nhưng cũng không viên mãn. Tại một ít trong mắt cường giả, còn là tồn tại một ít sơ hở. Kính Hoa Tử nhìn Trần Tiêu Kiếm Thể phân thân, chấm ngâm nói: "Trần Tiêu Kiếm Thể phân thân, chính là dựa vào Hỗn Độn Cựu Thần Diễn, cùng với bản thân chế tạo ra kiếm thể chi thuật hóa thân ra. Nhưng nếu là dựa theo Hỗn Độn Cựu Thần Diễn bình thường tu luyện bảo thành, hắn ngũ đại kiếm thể phân thân, hiện tại cũng chỉ là nguyên anh giai đoạn, còn chưa thể hóa thành phân thân. Đem bản nguyên chế tạo thành kiếm thay, nữa lấy nguyên anh vi kiếm thể, hóa thân ra, đây là mưu lợi hành vi. Một khi Trần Tiêu Kiếm Thể phân thân, toàn bộ hóa thành bản nguyên chi thần, ngao Du hư không" giơ tay nhấc chân trong lúc đó có chín đại bản nguyên tùy thân, như vậy thì có thể chân chính viên mãn, ai cũng nhìn không ra đầu mối. Về phần khi đó, Trần Tiêu kiếm thể phân thân cũng sẽ không là kiếm thể phân thân, mà là bản nguyên kiếm thần Sư phụ, có thể nói cho ta biết, các ngươi đến tụt cùng là tu vi gì sao? Trần Tiêu thanh âm có chút mong đợi. Võ thánh đều không thể nhìn phân thân kiếm thể, lại bị kính hoa từ liếc mắt xuyên qua, Trần Tiêu không kìm lòng nổi có chút ý nghĩ kỳ quái, muốn thăm dò một chút bản thân hai người mỹ nữ này sư phụ nội tình, dù sao mình sư phụ, thế nhưng bản thân ở trên đời này, trừ mình ra lớn nhất chỗ rửa vững chắc. Bất quá bây giờ, Trần Tiêu trong mắt kính Hoa Tử vẫn là Nguyên Linh Cảnh sơ kỳ tu vi bình thường, không có bất kỳ chỗ thần kỳ. Chúng ta tu vi mà, Kỳ Thực nói cho ngươi biết cũng không thể gọi là, ta và địch Trần đều là Thông Thiên Cảnh đỉnh phong tu vi. Kính Hoa Tử nói. Thông Thiên Cảnh. Trần Tiêu ngơ ngác nhìn kính Hoa Tử. Kính Hoa Tử cùng kính địch Trần hai người kia, dường như còn không đầy 20 tuổi đi, cũng vẹn vẹn lớn hơn mình 2-3 tuổi mà thôi. Đi không nghĩ tới, hai người này dĩ nhiên là Thông Thiên Cảnh đỉnh phong tu vi. Đây là cái gì tư chất? Yêu nghiệt thiên tài. những chữ này mắt tại trên người hai người này, sợ là quá mức tái nhợt. Thần Châu đại địa bên trên tứ đại thần quốc, sợ rằng cũng không có người như vậy. Thông thiên cảnh cường giả, đã là cái này thần Châu đại địa bên trên tuyệt đối cự đầu, tứ đại thần quốc người nhìn thấy thông thiên cảnh cường giả, đều phải không núm, không dám đắc tội. Kỳ thực, ta và địch Trần hai người, tự sinh ra lúc, đó là nguyên đan tu vi, dùng sắp tới 20 năm, từ nguyên đan cảnh tu luyện tới thông thiên cảnh bình phong, cũng không có gì đáng giá ly kỳ. Trái lại ngươi, dùng ngắn thời gian 2 năm, từ một cái không hề tu vi phàm nhân Đến rồi Nguyên Linh cảnh đỉnh phong, tựa hồ so với ta cùng địch Trần tốc độ tu luyện nhanh hơn. Kính Hoa Tử nhìn ngơ ngác sững sờ Trần Tiêu, cười hi hi nói: "Năm đó ta quả nhiên không nhìn là người, vốn có ta cho rằng, bằng vào tư chất của ngươi có thể tại đây giới Tiểu Thiên Long bảng trước đuổi theo Sở Chiêu Dương là tốt lắm rồi, lại không nghĩ rằng ngươi lại đang Tiểu Thiên Long bảng sau khi hành hung cái kia Kim Liệt Nhật thành cái này kiến vũ quốc đệ nhất cường giả, rất cho chúng ta tăng thể diện nha." "Sư phụ, các ngươi chẳng lẽ là?" Trần Tiêu không để ý đến Kính Hoa Tử phía sau nói, hắn có thể có hôm nay Hoàn toàn là bởi vì kiếm hoàn, cùng với ngũ đế công pháp duyên cớ. Hai người nếu là thiếu một dạng, Trần Tiêu hiện tại cũng chỉ là một thoáng xuất sắc một chút người trẻ tuổi mà thôi. Bất quá Kính Hoa tử vừa vặn nói, nàng cùng Kính Địch Trần vừa vặn lúc xuất thế, chính là nguyên đan cảnh tu vi. Không sai, ta và Hoa tử đều không phải nhân loại, cũng coi là một loại đặc thù thiên địa chi linh đi. Kính Địch Trần từ phía sau nhà lá trong đi tới, giọng nói của nàng vẫn không có tình cảm gì, "Bất quá, kế tiếp yêu tộc sự tình, còn cần chính các ngươi giải quyết, ta và Hoa tử là sẽ không xuất thủ." Thiên địa chi linh hóa thân thành người, co như là yêu tộc một loại. Kia thích ác bị Trần Tiêu thu phục, dẫu có chết không muốn đối với yêu tộc đạo thủ, kính địch Trần cùng Kính Hoa từ hai người, đương nhiên cũng sẽ không ra tay với yêu tộc. Yêu tộc cùng loài người, cũng không thiện ác phân đúng sai. Đổi thành thời điểm khác, vô luận là giết người, còn là giết yêu, kính địch Trần cùng Kính Hoa từ hai người cũng sẽ không nương tay. Thế nhưng loại này tộc chi tranh, hai người cũng là không muốn tham dự. Yêu tộc nhân tộc, vốn vô thiện ác đúng sai, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Vẫn là Chi xâm bắc, phong ấn cự bá chờ yêu tộc địa phương, cũng không phải là thần châu đại địa mà là cái khác cực kỳ nghèo nàn thế giới, so với này thanh long vực càng chịu không nổi. Bên trong thế giới kia yêu tộc muốn sinh tồn được, chỉ có đánh vỡ phong ấn, một lần nữa trở về thần châu đại địa mới được. Kính Hoa Tử cùng Kính Địch Trần hai người mặc dù là yêu tộc xuất thân, nhưng các nàng sư phụ cũng là nhân tộc, đồng thời từ nhỏ tại nhân tộc trên thế giới lớn lên, trận đại chiến này, các nàng đương nhiên sẽ không nhúng tay. Sư phụ, yêu tộc sự tỉnh, các ngươi không nhúng tay bảo, như vậy ma tộc đây. Trầm ngâm một trận, Trần Tiêu mở miệng. Nếu có ma tộc, thấy thứ nhất giết thứ nhất. Nhắc tới ma tộc, Kính địch Trần Thanh Âm trở nên như sông băng lạnh lẽo. Trần Tiêu trầm khỏe miệng chảy ra mỉm cười. Đã biến mất rồi vô số thời đại ma tộc, hiện tại thế nhưng cực kỳ không an phận đây, thậm chí Trần Tiêu hoài nghi, tăng kiếm cốc yêu tộc phong ấn, đó là bởi vì ma tộc mà buông lòng. Ngàn năm trước Diệp phàm có thể tại yêu tộc đánh bất ngờ dưới tình huống, đem yêu tộc trấn áp xuống, như vậy nghìn năm sau hôm nay, đối mặt suy yếu tới cực điểm yêu tộc, Trần Tiêu cũng nghĩ đi thử một lần. Huống chi, hiện tại Trần Tiêu có 5 tháng đi chuẩn bị, hết thảy đều cũng còn chưa biết. Hơn nữa, tại Trần Tiêu trong lòng, trong lúc mơ hồ còn có cái khác nghi cách. Thanh Long Vực tại 37, năm trước chính là Thần Châu Đại Địa tứ đại thánh vực một trong. Hiện tại tuy rằng rất nát nhưng như trước bị ngoại giới quan tâm. Năm tháng sau Thiên Long bảng cuộc chiến, sợ là sẽ phải có cường giả rình mò. Ta hiện tại chuyển cho ngươi một loại pháp môn, có thể hoàn toàn đưa ngươi trên người phân thân khí tức che giấu đi. Thiên môn cảnh bán thần tới, cũng nhìn không ra ngươi cái này phân thân tình huống thật. Trong lúc nói chuyện, kính hoa từ tiện tay trong lúc đó đánh ra một đạo linh hồn lực, đem một phần pháp môn in vào Trần Tiêu trong đầu. Thần tức thuật, Trần Tiêu nhãn tình sáng lên. Sau đó linh hồn lực của hắn thật nhanh đem cái này thần tức thuật thu nạp bản thể bên trong kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất thoáng đại diễn hắn liền hoàn toàn nắm giữ cái này liễm tức pháp môn sau một khắc trần tiêu cái này âm chi kiếm thể phân thân bên trên nguyên bản nồng nặc kia chí âm chi khí trong nháy mắt đã bị thu liễm không còn có bất kỳ tung tích nào hiện tại trần tiêu cái này âm chi kiếm thể phân thân cùng trần tiêu bản thể khí tức độc nhất vô nhị tạ sư phụ trần tiêu vui mừng quá đỗi không sai không sai ngắn mấy hơi thở trong lúc đó liền nắm giữ cái này thần tức thuật năm đó ta và hoa tử thế nhưng chọn tu luyện một tháng khả năng vận dụng đây. Kính địch Trần trên mặt, cũng khó được toát ra nở nụ cười. Hoa Từ đem thần tức thuật truyền cho ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không nhỏ mọn. Đồng nhiên, Kính địch Trần hai mắt trong, phóng xuất ra lưỡng đạo hữu UH hắc quan mang. Thời gian kế tiếp, Trần Tiêu âm chi kiếm thể, liên tiếp tại kiếm tông xuất hiện, nói cho tất cả mọi người, hắn Trần Tiêu nơi nào chưa từng đi, liền ngồi đàng hoàng Trần kiếm tông. Bất quá kiếm tông ba vị thái thượng trưởng lão, cũng chính là năm đó âm thầm che chở Trần Tiêu, đồng thời biểu tặng Trần Tiêu Huyền Cựu đàn kia ba vị nửa bước huyền quan cảnh cường giả, Lâm lão, Nguyệt lão, cùng với tiểu kiếm tôn cũng là đã sớm lặng yên không tiếng động ly khai kiếm tông đi trước trần gia ba vị này thái thượng trưởng lão tu vi cắm ở nửa bước huyền quan cảnh thọ nguyên cũng là chạy tới phần cuối gần ngã xuống trần tiêu tự nhiên không phải là vong bản người năm đó nếu không phải là có ba vị thái thượng trưởng lão giải vây hắn đã sớm chết rồi trần tiêu bản thể tại trần gia luyện đan mà ba vị này thái thượng trưởng lão đi trước trần gia dùng linh đan nhất cử đột phá đến huyền quan cảnh cũng là lựa chọn tốt nhất nếu là ba vị này thái thượng trưởng lão dám ở kiếm tông đột phá sợ rằng ngay lập tức sẽ lọt vào kiếp nạn trần tiêu trở lại kiếm tông ngày thứ ba Sa Mạc Chi Vương Hoa Khinh Nôn cùng dưới trướng vị kia Tử Phong, thân hình chất vật, chạy trốn tới Kiếm Tông. Cũng là Hoa Khinh Nôn tại Sa Mạc bên trên thế lực, bị Kiến Vũ Quốc Hoàng thất đại quân diệt đi, cũng chỉ còn lại Hoa Khinh Nôn cùng Tử Phong hai người bằng vào có chút thủ đoạn mới trốn thoát. Hoa Khinh Nôn thực lực không tầm thường, có thể hùng cứ Sa Mạc, cùng Kiến Vũ Quốc chống lại 10 năm, tuyệt đối không phải là một cái võ giả bình thường. Mà chân thật của hắn thực lực, chính là Nguyên Linh cảnh đỉnh phong. Bằng không, một cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả, Kiến Vũ Quốc Hoàng thất thoáng nhổ nước bọn, là có thể đưa hắn chết đuối. Bất quá bây giờ Kiến Vũ Quốc Hoàng thất đã bị yêu tộc điều khiển, đại lượng yêu tộc cường giả nổi lên mặt nước, bắt đầu chỉnh hợp Kiến Vũ quốc nội ngoại thế lực. Mang hoang sa mạc hoa khinh nôn, còn lại là đứng núi chịu sào bị dọn dẹp đi. Sau đó, Thiên Tinh Thương Hội, Lôi Minh Thương Hội hai đại thương hội cũng lọt vào đả kích. Lôi Minh Thương Hội phú giáp thiên hạ, hầu như ngay trong khoảnh khắc bị Hoàng thất thanh lý, tài sản to lớn toàn bộ chạy vào quốc cố. Lôi Minh Thương Hội cao tầng, toàn bộ chết thảm Thiên Tinh Thương Hội tại Kiến Vũ quốc thế lực cũng toàn bộ bị xóa diệt. Bất quá Thiên Tinh Thương Hội nội tình phàm. Có thể lấy tiền triều hậu duệ thân phận tại Kiến Vũ quốc quốc thổ bên trên tồn tại mấy nghìn năm, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thiên Tinh Thương hội mặc dù diệt, nhưng Thiên Tinh Thương hội một ít thành viên trung tâm lại toàn bộ rời đi ly khai. Ngay sau đó, Chân Vũ Thánh địa, Tinh Thần Hải Các cũng đụng phải bất đồng trình độ đại kích, hai đại thánh địa võ giả thu sạch lùi về tông môn, không cách nào bước ra tông môn nửa bước, bằng vào thánh địa nghìn năm nội tình, mới lấy ngăn cản hoàng thất yêu tộc công kích. Chân gia có độc tông che chở, vạn độc quy tông đại trận, ngay cả huyền quang cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể tùy tiện giết chết. Hoàng Thất có lẽ thuyết yêu tộc tạm thời còn không có động trần ra dự định, một ít không nhà để về, mà lại không muốn quy thuận Hoàng Thất võ giả, rối rít dũng mãnh vào kiếm tông, đạt được kiếm tông che chở. Trần Tiêu tại đỉnh võ thần sơn lực áp kim liệt nhật đã sớm bị người tuyên dương ra, ở trong mắt bọn họ có thể đối phó Hoàng Thất chỉ có kiếm tông. đương nhiên trong này cũng tất nhiên tồn tại không ít Hoàng Thất phái tới gian tế, thậm chí những võ giả này chạy đến kiếm tông cũng là có những người này cố ý làm. Nhưng lúc này kiếm tông cao tầng cũng còn không được nhiều như vậy. Yêu tộc gần trùng kích phong ấn, Kiếm tông cần lượng lớn nhân thủ tới thủ hộ phong ấn. Một ngày này, một cái không tưởng được người tới. Hiên Vũ quốc thái tử Dương Thiên, xuất linh giới chướng hơn trăm võ giả, đi tới tảng kiếm sân dưới, khẩn cầu Kiếm tông che chở. Linh tụ phong đại điện. Ngoại trừ Thiên tử phong hai vị phong chủ, cùng với trưởng giáo Diệp Anh ở ngoài, cái khác bảy đại phong chủ đã toàn bộ đến đông đủ. Cái gì? Nhìn thấy Dương Thiên sau khi, Kiếm tông mấy đại phong chủ, toàn bộ đều đứng ngồi không yên. Kiến Vũ quốc quốc nội, cũng đã không lạc quan, lại không nghĩ rằng Kiến Vũ quốc ở ngoài, cũng phát sinh kỳ biến. Hiên Vũ Quốc cùng Kiến Vũ Quốc, vốn là một đôi địch cũ, Kiến Vũ Quốc tất cả võ giả, bao quát Tam Đại Thánh Địa ở bên trong, luôn luôn không muốn đem Hiên Vũ Quốc hủy diệt. Thế nhưng lúc này, Hiên Vũ Quốc thực sự vong quốc, lại xúc động ở đây mỗi người thần kinh. kia Linh Vũ Tông như thế nào? Thanh Vân Phong Phong chủ Dư Thiên Tùng nhìn chòng chọc vào Dương Thiên, lớn tiếng quát hỏi. Linh Vũ Tông? Dương Thiên cười khổ một tiếng, đối phương đại quân áp cảnh lúc, Linh Vũ Tông tại chỗ liền đầu hàng. Không chỉ có là chúng ta Hiên Vũ Quốc, Thiên Long Quốc cũng bị Lâu Lan Quốc phá diệt, Lạc Trần Quốc đã nhất thống ngoại trừ Kiến Vũ Quốc ra còn lại tứ quốc sợ rằng kế tiếp cái này yêu tộc cũng đã có kinh nghiệm dĩ nhiên dụng nhân tộc tới đánh trận đầu ẩn vụ phong phong chủ vũ văn thông thiên cười khổ một tiếng xem ra không chỉ là linh vũ tông thanh long vực cái khác không ít tông môn cũng có thể bị yêu tộc thẩm thấu. bên kia ngồi ở mấy vị phong chủ hạ thủ hách liên thu đứng ngồi không yên sắc mặt vô cùng trắng bệnh. tuy rằng hắn biết yêu tộc rụt dịch lại không nghĩ rằng đã đến trình độ như vậy dương thiên chân mày hơi nhíu lại chấm rãi gật đầu làm hiên vũ quốc thái tử tuy rằng hiên vũ quốc hoàng thất cũng chẳng có bao nhiêu quyền lực thế nhưng một ít bí mật việc hắn vẫn rõ ràng Bất quá ngươi vị này Thái tử gia, ta vẫn còn có chút hoài nghi. Đống nhiên, một cái thanh âm khác vang lên, toàn thân áo đen Trần Tiêu chậm rãi đi đến. Vừa thấy được Trần Tiêu, Dương Thiên trên mặt trong nháy mắt trắng một phần. Minh Hà sơ đỉnh, Trần Tiêu giống như ăn cháo chém thiên long, kiến vũ hai nước Thái tử chẳng cảnh, như trước rõ ràng trước mắt, thậm chí ở trong lòng của hắn, đã sớm cho Trần Tiêu hạ Thái tử sát thủ cái này định nghĩa. Linh Vũ Tông đều đầu hàng địch nhân, ngươi chính là một cái không có quyền không có thế, cơ hội bị mất quyền lực Hoàng thất Thái tử, có tài đức gì có thể trộn tới? Hơn nữa còn dám chạy đến ta kiếm tông tới, ngươi đoán chúng ta có thể hay không tin ngươi? Trần Tiêu nhìn Dương Thiên, cười lạnh nói, ngươi. Dương Thiên sắc mặt có chút khó coi, yêu tộc phong ấn núi lỏng, gần phá phong ra, đây là thanh long ngược đại kết nạn, mà ngươi kiếm tông còn lại là duy nhất thứ nhất cái phao cứu mạng, ta không đến kiếm tông, còn có thể đi nơi nào? Yêu tộc phong ấn núi lỏng, ai nói cho ngươi biết? Trần Tiêu ánh mắt hơi nhéo lại, huyền u kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm phong nhắm thẳng vào Dương Thiên. Dương Thiên thần sắc cơm tình bất định, Trần Tiêu, không được cản trở ẩn vụ phong phong chủ vũ văn thông thiên quát dẹp đường hiện tại ta kiếm tông loạn trong giật ngoài nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng nếu là ngươi hiện tại đem dương thiên đám người chặn ngoài cửa ngày sau làm sao có thể tiêu gọi đến giúp đỡ ta kiếm tông vượt qua cửa hải khó khăn vũ văn thông thiên ngươi nói sai rồi hai điểm trần tiêu nhìn về phía vũ văn thông thiên vươn một cây trắng non ngón tay thon dài số một ta kiếm tông không cần bất luận kẻ nào đến giúp đỡ bọn họ như tới giúp không phải là ta kiếm tông mà là chính bọn hắn tùng từ tà lam kim tam bảo nam cung vẫn tỉnh long đại thiên cùng với nguyệt thất tuyết mấy vị phong chủ hơi gật đầu, tỏ vẻ tán thành trần tiêu. kiếm tông thủ hộ phong lớn nghìn năm, vì thế nỗ lực nhiều lắm. cái cửa ải khó khăn này, tuyệt đối không phải là kiếm tông bản thân, mà là cái này toàn bộ thanh long vực. thứ hai, ta cũng không có đem dương thiên đám người chặn ngoài cửa ý tứ. trần tiêu cười cười. nghe được trần tiêu những lời này, vũ văn thông thiên, dương thiên cùng với theo hắn mà đến một đám hiên vũ quốc cường giả cũng hơi thở dài một hơi. ta chỉ muốn giết bọn họ mà thôi. trần tiêu tiếp tục cười nói. trần tiêu vừa dứt lời, không khí nơi này trong nháy mắt đảo lại. ngươi dám. Vũ Văn Thông Thiên sắc mặt khó coi, giận dữ Trần Tiêu. Ta chỉ nói là muốn giết một cái địch quốc thái tử mà thôi, ngươi Vũ Văn Thông Thiên khẩn trương như vậy gì chứ? Trần Tiêu nghèo đầu, nhìn lướt qua Vũ Văn Thông Thiên, còn là nói, không chỉ là Linh Vũ Tông, Kiếm Tông bên trong cũng bị yêu tộc thẩm tấu đây. Ngươi, Vũ Văn Thông Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng không biết nên nói cái gì. Trần Tiêu, ngươi tuổi còn trẻ là có thể trở thành kiến vũ quốc đệ nhất cường giả, có chút quần ngạo cũng hợp tình hợp lý. Dương Thiên phía sau, một cái râu tóc hoa dâm lão giả tiến lên một bước, bất quá tình thế bây giờ có thể không được phép như ngươi vậy hồ đồ chúng ta bây giờ nhất định phải đoàn kết nghe được kia lời của lão giả vũ văn thông thiên không kìm lòng nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành mấy vị khác phong chủ toàn bộ trầm mặc không nói lúc này ở bên trong tòa đại điện này không chỉ là kiếm tông người còn có cái khác một ít tìm nơi nương tựa đến kiếm tông cường giả những người này hoặc là một ít môn phái nhỏ gia tộc đại biểu hoặc là một ít tán tu cường giả bất quá những người này có thể ngồi ở chỗ này liền vị đến có thực lực tuyệt mạnh cùng lực ảnh hưởng chí ít đều là nguyên linh cảnh tu vi cái này hiên vũ quốc cường giả mà nói. Tự nhiên đạt được bọn họ nhận đồng. Về phần yêu tộc sự tình, tuy rằng võ giả bình thường không biết, thế nhưng những cường giả này tâm lý sớm đã có cân nhắc, bằng không cũng sẽ không bám chạy đến kiếm tông tới. Xem ra tình thế bây giờ, ta không chỉ là muốn giết các ngươi cái này tập vái, còn muốn đối với kiếm tông tiến hành một lần đại thanh tẩy. Trần Tiêu nhìn Vũ Văn Thông Thiên, nhẹ khẽ thở ra một hơi, cái này Dương Thiên chỉ nói Hiên Vũ quốc cùng Thiên Long quốc bị Lâu Lan quốc diệt, lạc Trần quốc nhất thống Bắc vực cái khác tứ quốc, người Vũ Văn Thông Thiên cùng vị này Hiên Vũ quốc thái tử ra, vì sao phải một mực chắc chắn là yêu tộc gây nên? Vũ Văn Thông Thiên há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Dương Thiên cũng ngây dại. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Dương Thiên đều không nhắc tới yêu tộc chữ, nhưng mọi người lại đều đã đem chuyện này liên tưởng đến yêu tộc trên người. Còn có Trần Tiêu hét lớn một tiếng. Lạc Trần Cốc chính là tứ tinh tông môn, trong môn cường giả vô số, huyền quang cảnh cường giả cũng có hơn 10 vị, yêu tộc lại dựa vào cái gì có thể khống chế Lạc Trần Cốc? Tính là không phải là yêu tộc gây nên, Lạc Trần Cốc nhất thống bắc vực ngũ quốc, đối với ta kiếm tông cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dư Thiên tùng thản nhiên nói, hơn nữa hiện tại yêu tộc phong ấn lưới lòng mà ngoại giới yêu tộc Dương Nhiệt lại đang gây sóng gió, ẩn vụ phong chủ tướng cái này quy kết đến yêu tộc trên người cũng không có gì không đúng. Ai? Ta tình nguyện, những thứ kia thật là yêu tộc gây nên." Trần Tiêu thở dài một hơi, sau đó, hắn nhìn về phía Dư Thiên Tùng, thập phần nghiêm túc, "Thanh Vân Phong chủ đại nhân, nếu là ta nhớ không lầm, năm đó nhị thúc ta là bởi vì ngươi mới biết kia mộ Dung Thu để chứ?" "Là thì như thế nào?" Dư Thiên Tùng như mày, lạnh giọng nói, "Vâng, người đang chết." Nghe được Dư Thiên Tùng trả lời thuyết phục, Trần Tiêu tại chỗ bộ phát ra Tương đạo kiếm ảnh tại giữa hư không đi ra, hung hăng chém về phía Dư Thiên Tùng. Chương 247, cựu Phong kiếm tiên. Trần Tiêu phụ mẫu bỏ mình, Mộ Dung Thu địch là chủ mưu Mà đem Mộ Dung Thu địch đưa đến Trần Lạc Anh trước mặt, cũng là cái này Dư Thiên Tùng, nói cách khác Dư Thiên Tùng mới là đầu sỏ gây nên. Trần Tiêu, ngươi muốn làm gì? Mấy vị khác phong chủ, nhìn thấy Trần Tiêu bỗng nhiên ra tay với Dư Thiên Tùng, nhất thời giật mình, nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng Trần Tiêu tu vi bây giờ, há là cái này Nguyên Linh cảnh đỉnh phong phong chủ có khả năng ngăn trở? Chỉ thấy đến Trần Tiêu cũng không có cái gì dư thừa động tác thân thể đi như xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không một loại kia nam vị phong chủ ngăn trở, thùng rông kêu to. Trong một sát na, Trần Tiêu Kiếm đã đến Dư Thiên Tùng Miết hầu trước. Thật nhanh. Dư Thiên Tùng thoáng cả kinh, tiếp đó cười lạnh một tiếng, thân thể hắn bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang màu xanh sẫm, một thanh mặc lục sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cong. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau khi, Dư Thiên Tùng kiếm trong tay, hiểm chi lại hiểm chặn Trần Tiêu một kiếm này. chạm Ngay sau đó, Dư Thiên Tùng ra lại một kiếm. bệnh Cái này mặc lục sắc u quang, hầu như đem toàn bộ đại sảnh phụ lên thành một mảnh ám lục sắc một kiếm này dưới trần tiêu thân thể lại bị bước lui trở lại kiến vũ quốc đệ nhất cường giả ngươi khó tránh cũng quá không đem chúng ta những lao gia hỏa này không coi vào đâu đi dư thiên tùng cười nhạt hắn chính là kiếm tông tư cách giả nhất một vị phong chủ chuyên thuyết, tuổi của hắn thậm chí còn tại nơi ba vị thái thượng trưởng lão bên trên sớm đã vượt qua nguyên linh cảnh võ giả đại nạn 300 năm võ nguyên chuyên thuyết lao gia hỏa này tại lúc còn trẻ đã từng dùng một gốc cây kỳ dị linh thảo thọ nguyên tăng nhiều căn bản cũng không lo lắng sẽ chết giả cho nên hắn cũng liền vẫn ngồi như vậy thanh vân phong phong chủ vị trí, không có trở thành kiếm tông nguyên lão. Trọng yếu hơn là lúc đó dư thiên tùng vì tranh đoạt thanh vân phong phong chủ vị, từng đại khai sát giới, hoặc sẵn giết, hoặc tối giết, đem thanh vân phong trong đệ tử có tiềm lực giết sạch sẽ. Nếu không phải là lao gia hỏa này tự thân chính là một cái cường giả tuyệt đỉnh, có hắn chống đỡ, sợ rằng bây giờ thanh vân phong đã sớm xa suốt đi xuống. Đối với chuyện này kiếm tông cái khác mấy mạch tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng mấy năm nay kiếm tông hầu như chia ra làm kiểu, các nhà tự quét trước cửa tuyết, rất ít cùng can thiệp cái khác phong chuyện tình. Hiện tại, Dư Thiên Tùng nhất chiêu bức lui Trần Tiêu, đem mọi người đều thất kinh. Trần Tiêu thực lực, những phong chủ này trong lòng đều có một cái đại khái khái niệm, nhưng là thấy đến Trần Tiêu lại bị Dư Thiên Tùng một kiếm bức lui, đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Dư Thiên Tùng không có như thế cường mới đúng. Bên ngoài nói ngươi là kiến vũ quốc đệ nhất cường giả, ngươi còn cho là mình liền thật là đệ nhất cường giả. Dư Thiên Tùng cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa mặc lục sắc trường kiếm, một thân trường bảo màu xanh nhạt phiêu phiêu, nhìn qua một thân tiên phong đạo cốt. Hôm nay, lão phu sẽ dạy dỗ ngươi, cái gì là tôn sư trọng đạo, cho ta quỳ xuống trong giây lát, dư thiên tùng ở chỗ sâu trong tay trái, lang không một trưởng vô này ra, một mặc lục sắc đại thủ mang theo không gì sánh được kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng trần tiêu vào đầu chụp được. cái này dư thiên tùng thực lực chân thật, căn bản là đã đến huyền quan cảnh. bất quá cho đến bây giờ, hắn vẫn ở chỗ cũ áp chế hơi thở của mình, vẫn chưa cho thấy huyền quan cảnh cảnh giới. qua thế, xem ra kia mộ dung thu địch chạy trốn sau khi, sẽ không có cùng lão gia hỏa này liên lạc. trần tiêu trong mắt lóe lên một cái tinh quang, mộ dung thu địch thi triển thiên ma giải thể đại pháp, bị thương rất nặng. Sợ là đã kiếm nơi chữa thương đi, vẫn chưa cùng với những cái khác nhân tiếp xúc. Bằng không những người này, cũng chính là ma tộc, đã sớm đối với Trần Tiêu làm ra một loạt nhằm vào kế hoạch, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là tiện thể đến muốn tiêu diệt hắn mà thôi. Sau một khắc, Trần Tiêu trong tay huyền đũ kiếm kiếm thế biến đổi, hung hăng hướng bàn tay lớn kia bên trên đâm tới. Dư sư minh, cái này Trần Tiêu mục vô tôn trưởng, quá mức cuồng vọng, ta tới giúp ngươi đưa hắn trấn áp. Này bên kia Vũ Văn Thông Thiên mở miệng quát dẹp đường. Sau đó, Vũ Văn Thông Thiên trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm, hung hăng hướng Trần Tiêu cổ chém tới. Một kiếm này, vừa nhanh vừa độc, căn bản muốn đem Trần Tiêu trấn áp, mà là muốn đem hắn chém giết. Vũ Văn Thông Thiên thực lực, tuy rằng so ra kém dư Thiên Tùng, nhưng kém không xa. Tất cả dừng tay. Mấy vị khác phong chủ cũng ý thức được ở đây tồn tại một vài vấn đề, vội vàng xuất thủ, muốn ngăn cản người hai phe đánh nhau chết sống. Các vị phong chủ, bây giờ còn không phải là các ngươi xuất thủ thời điểm." Kia Dương Thiên nghe răng cười một tiếng, liên tục ngũ trưởng đánh ra, Từ Tà Lam, Nguyệt Thất Tuyết, Kim Tam Bảo, Long Tạ Nam Cung Vân Tình chờ ngũ đại phong chủ, đã bị hắn đẩy lùi trở lại. Ngũ đại phong chủ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới cái này, nhìn như chỉ nạn nguyên cảnh hậu kỳ dương thiên, dĩ nhiên có như vậy thực lực khủng bố, thoáng cái liền bức lui ngũ đại nguyên linh cảnh đỉnh phong cường giả. Xem ra cái này trần tiêu cũng không gì hơn cái này, chỉ là nổi tiếng bên ngoài mà thôi. Đang khi nói chuyện, địa dương thiên phía sau, vậy vừa nãy mở miệng lao giả cười lạnh một tiếng, thân hình bồng bềnh, gia nhập chiến đoàn, cùng dương thiên tùng, vũ văn thông thiên một đạo vây công trần tiêu. Dương thiên nhất chiêu bức lui năm vị phong chủ sau khi, không hề động thủ, mà là đứng chắp tay, lặng lặng nhìn trần tiêu. Thân phận đã bị vạch trần cái này dương thiên cũng đơn giản không hề diễn trò hiên vũ quốc thái tử dương thiên quả thực cùng hoàng thất mấy vị cường giả thành công chạy ra hiên vũ quốc bất quá cũng đã tung tích không rõ hắn bất quá là mượn thân phận của dương thiên lẫn vào kiếm tông mà thôi lại không nghĩ rằng vừa vặn vào kiếm tông không chờ có hành động đã bị trần tiêu vạch trần cái này đại sảnh trong những võ giả khác toàn bộ đều câm như hến không biết nên làm thế nào mới tốt không nghĩ tới trong chốc lát sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy kiếm tông năm vị phong chủ lại bị dương thiên nhất chiêu chế phục gắt gao áp chế ở nơi mà kiếm tông hai vị khác phong chủ càng là cùng dương thiên thuộc hạ cùng bao vây tiểu trừ kiếm tông tân tinh trần tiêu cho dù ai tại trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này thiếu chủ chuyện kế tiếp nên làm cái gì bây giờ dương thiên phía sau một người thị vệ ăn mặc nam tử một mực cùng tinh nói ngoại trừ kia ngũ cái phong chủ người còn lại toàn bộ đều giết đi dương thiên thuận miệng nói giết sau một khắc hộ thống dương thiên vào kia mười mấy cái hộ vệ trong dây lát buộc phát ra hướng ở đây một đám võ giả đánh tới trừ lần đó ra Toa đại điện này lối vào chỗ mấy cái lĩnh tụ phong đệ tử đã bị Dương Thiên mang tới cái khác hơn trăm người đều giết chết, đại điện cửa chính cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Thiên tử phong bên trên hai nữ nhân kia, hy vọng các ngươi không cần nhiều sự. Dương Thiên hướng Thiên tử phong phương hướng nhìn một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, trong đại điện liền nhấc lên từng đạo huyết quang, đi theo Dương Thiên tới chỗ này võ giả, thực lực của bọn họ bạo phát, mỗi một cái đều đang có nguyên linh cảnh hậu kỳ tu vi. Trong đại điện những người này, tuy rằng cũng đều đạt tới nguyên linh cảnh, thế nhưng Dương Thiên thuộc hạ còn là kém quá xa. Bất quá. Tại đây những người này trong, dĩ nhiên cũng không có thiếu nhân, đột nhiên bạo khởi, hướng vừa vặn còn trò chuyện với nhau thật vui đồng bạn chém giết đi. Chỉ một thoáng, linh tụ phong chính điện đại sảnh trong, liền loạn thành nhất đoàn. Ưu ảnh thất sát. Đương nhiên, vừa vặn còn bị ba người áp chế Trần Tiêu, trong giây lát thoát thân, thân hình của hắn hóa thành bảy đạo tàn ảnh, cùng xuất hiện ở bảy người trước mặt. Ba ba ba. Thất kiếm qua đi, bảy đại nguyên linh cảnh hậu kỳ võ giả, liền đầu người hai nơi. Không có cho bất luận kẻ nào bất kỳ cơ hội phản ứng, Trần Tiêu thân hình liên tục động bảy lần, 7749 kiếm sau khi, Dương Tiên thuộc hạ kể cả những thứ kia đang trà trộn vào tới gian tế, toàn bộ bị Trần Tiêu đánh chết. Đại sảnh trong cũng chỉ còn lại Dương Thiên, Dư Thiên Tùng, Vũ Văn Thông Thiên cùng với lão giả kia. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Thông Thiên cả kinh, cùng Dư Thiên Tùng liên nhau. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục phản ứng kịp. Vừa vặn kia Trần Tiêu nhìn như lỗ mãng, lại thật trọng, đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, làm bộ bị bọn họ có không còn sức đánh trả chút nào, đem những thứ kia nút trong bóng tối gian tế câu sau khi đi ra, ngựa nhất cử bạo phát. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trần Tiêu còn tuổi nhỏ, lại có như vậy tâm cơ, bành bạch buộc, hảo tâm kế, hảo thủ đoạn. Lúc này, dương thiên một bên vỗ tay, một bên tảng dương. Bất quá bây giờ, vô luận ngươi làm cái gì, đều đã chậm. Hả? trần tiêu chân mày hơi vừa nhũ, đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến. Nguyên lai các ngươi là vì cái này. ầm ầm, trần tiêu vừa dứt lời, vùng thế giới này bên trên thiên địa nguyên khí, trong dây lát buộc phát ra một trận cự đại ba động. Một đạo rực rỡ chứa mắt ánh sáng màu vàng nóng sông thẳng tới chân trời. Tàng kiếm sơn phía sau núi, vạn thú lâm phương hướng. Ha ha ha ha ha ha. Dương Thiên trong miệng phát ra một trận cười to. Đống nhiên, thân thể của hắn bên trên dâng lên một đạo màu đen quý diễm, cả người hóa thành một đạo hắc sắc quái ảnh. Hướng, cai hướng kia xông thẳng đi. Dư Thiên Tùng, Vũ Văn Thông Thiên cùng với lão giả kia khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ẩn nút kiếm tông mấy trăm năm, không phải là vì giờ khắc này sao? Dư Thiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên cười ha ha, kể cả lão giả kia theo sát Dương Thiên đi. Trường giáo hắn lại vào lúc này đột phá đến huyền quan cảnh. Kim tam bảo sắc mặt dị thường khó coi. Hiện tại, hắn cũng rốt cuộc minh bạch qua đây. Vì sao Dương Thiên đám người sẽ ở phía sau đến? bọn họ đã tính đúng, Diệp Anh sẽ ở phía sau đột phá. Không đúng, bọn họ tuyệt đối không phải là vì trưởng giáo đột phá sự tình, mà là cựu phong kiếm thiên đại trận. Trần Tiêu Tư duy lưu chuyển, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Dư Thiên Tùng, Vũ Văn Thông Thiên hai người lẻn vào kiếm tông mấy trăm năm, nếu là muốn trưởng không kiếm tông, có lẽ hủy diệt kiếm tông, bằng vào thực lực của hai người bọn họ, căn bản là dễ dàng. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa có bất kỳ hành động, mà là vô thanh vô tức nắm trong tay kiếm tông cựu phong trong hải phong. Mà bây giờ, bọn họ lại không giết những thứ khác phong chủ, rất hiển nhiên bọn họ phải làm, căn bản là đem Cửu Phong Kiếm Thiên Đại trận nắm giữ trong tay. Muốn cướp đoạt Cửu Phong Kiếm Thiên Đại trận, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Phải biết rằng, tòa đại trận này thế nhưng diệp phàm lưu lại, một khi hơi có sai lầm, sẽ lọt vào trận pháp phản vệ. Mà bây giờ cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tăng kiếm Cốc Phong ấn mới lỏng, Cửu Phong Kiếm Thiên Đại trận tuyệt đại đa số lực lượng đều ở đây chấn áp Phong ấn. Nghĩ thông suốt sau chuyện này, Trần Tiêu điều động Nguyên kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng Vạn Thú Lâm phương hướng vọt tới. Hắn chi kiếm thể phân thân, không phải là hỗn độn kiếm thể chỉ có thể dung nạp đơn thuần trí âm chi lực, phong lôi song xí như vậy võ kỹ, hắn là không cách nào thi triển ra. Bất quá âm chi kiếm thể phân thân ngự kiếm tốc độ, cũng không thể khinh thường, hầu như ngay mấy hơi thở trong lúc đó, hắn liền đuổi theo. Ầm ầm long. Ngay vào lúc này, Kiếm Tông hộ sơn đại trận bị lay động, một vị huyền quang cảnh đỉnh phong cường giả, từ trên trời giáng xuống, đúng là Lưu thủ tại Lạc Trần Cốc trong vị cuối cùng huyền quang cảnh cường giả. Lạc Trần Cốc đã chiếm được ma tộc cùng hộ, đương nhiên sẽ không nữa cố kỵ thất tú phường cùng Hạo nhân tông, bắt đầu toàn lực phối hợp ma tộc hành động. Lạc Trần Cốc cùng cái khác tà đạo tông môn bất động, sự tồn tại của bọn họ, bản thân liền là ma tộc ở lại Thần Châu Đại Địa bên trên, là số không nhiều huyết mạch một trong, lạc thị nhất tộc càng là ma tộc một cái gia tộc chi nhánh. Bằng không lúc đó Diệp Phàm cũng sẽ không tại quật khởi sau khi, liền đem Lạc Trần Cốc tiêu diệt. Đáng tiếc là, Lạc Trần Cốc đạt được Ma Tộc cơm Thầm giúp đỡ, vẫn chưa bị triệt để diệt tuyệt, mà là hơi tàn đi. Kiếm Tông suy yếu sau khi, Lạc Trần Cốc mặc dù có thể thật nhanh một lần nữa tạo dựng lên, cũng chính bởi vì Ma Tộc Thầm bảo hộ. Lạc Trần Cốc vị cường giả này, cực kỳ cao điệu hàng lâm. Bất quá là làm dáng một chút làm cho xem mà thôi, phối hợp ma tộc cấp đoạt kiếm tông Cửu Phong kiếm thiên đại trận. Một khi Cửu Phong kiếm thiên đại trận nắm giữ trong tay, vậy liền ý nghĩa cầm giữ táng kiếm cốc phong ấn cái chìa khóa. Tám kiếm cốc dưới, không chỉ có phong ấn yêu tộc cự phách nghìn năm trước, cũng không có thiếu ma tộc đại năng ngã xuống ở đây, nếu là có thể đạt được những thứ kia đại năng di hải, như vậy hiện tại ma tộc thực lực cũng sẽ điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa, đạt được Cửu Phong kiếm thiên đại trận cũng là ma tộc bước tiếp theo kế hoạch then chốt. Này thanh long vực chỉ là một phần dạo nhạc. Ma tộc cái chủng tộc này muốn một lần nữa hàng lâm đến Thần Châu Đại Địa bên trên, chỉ một thanh long vực loạn lên, còn là thiếu rất nhiều. Hiện tại vô luận là yêu tộc, còn là nhân tộc, đã sớm biến thành ma tộc một con cờ. Diệp Anh, tử kỳ của ngươi đã đến, mau tới nhận cái chết. Lạc trần Cốc cái kia huyền quang cảnh võ giả đang nói chuyện cùng, liền đánh ra một đạo cự đại đỏ như máu thủ ấn, hung hăng đánh vào đạo kia phóng lên cao ánh sáng màu vàng nóng bên trên. o ng ng. Đột nhiên kiếm tông cửu phong bên trên hiện lên lên từng đạo vầng sáng, cửu trôi đỉnh thiên lập địa cử kiếm hư ảnh từ trên trời ra xuống đem kia đến phóng lên cao kim quang thủ hộ ở trong đó ầm ầm kia huyết sắc trưởng ấn khắc ở cựu phong kiếm thiên đại trận bên trên tạo nên một đạo một đạo rung động lại cũng không có đả thương được trong đó diệp anh tại sao có thể như vậy dương thiên đám người sắc mặt biến đổi trên bầu trời kim quang tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí thế nhưng cựu phong kiếm thiên đại trận cũng là đã phát động tại diệp anh đỉnh chỉ đột phá thời điểm tất nhiên sẽ đụng phải thiên địa chi lực phản vệ mà một khắc kia đúng là diệp anh yếu kém nhất thời điểm khi đó cũng là dương thiên tự hủy thân thể đoạt xá diệp anh đoạt diệp anh cũng liền ý nghĩa đến chân chính khống chế Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận. Muốn trưởng khống Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận điều kiện tiên quyết phải là Diệp Phàm hậu duệ, người ngoài có thể khống chế chỉ một phong, nhưng không cách nào trưởng khống hoàn chỉnh Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận. Đây cũng là Diệp Phàm lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Kỳ thực Ma tộc tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu kế hoạch hành động, thông qua các loại phương pháp đoạt xá kiếm tông lịch đại trưởng giáo, lại hết thảy thất bại, bị Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận rào sát. Hiện tại Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận cự đại đa số lực lượng đều ở đây trấn áp táng kiếm cốc phong ấn núi lòng, cũng liền cho ma tộc cơ hội. Lại không nghĩ rằng Cửu Phong Kiếm Thiên Đại trận dĩ nhiên phát động, thay Diệp Anh đỡ hẳn phải chết một kích, đem Dương Thiên kế hoạch nắp ấy. Một cái thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện ở chín thanh Cự Kiếm hư ảnh phía trước. Ai, các ngươi cái này ma thẳng nhãi con, cuối cùng cũng tới. Nguyệt Vô Ngân ngáp một cái, lười biếng đứng ở giữa hư không, trong tay của hắn còn cầm một cái bầu rượu, từ ngược hướng trong miệng rót. Kia hai cái ma nữ không dám tùy tiện phóng xuất ra hơi thở của mình, e sợ cho gây nên một ít thiên môn cảnh lão quái vật chú ý, đem các nàng hai cầm đi luyện đan. Cho nên những cực khổ công việc này còn phải để ta làm. Nguyệt Vô Ngân cầm trong tay một thanh tuyết sắc trường kiếm, sau đó một đạo kiếm quang chém ra, liền đem kia lạc Trần Quốc Huyền Quang cảnh cường giả chu diệt. Nguyên lai like người này, một mực giả heo ăn thịt hổ. Tu vi của hắn, sợ rằng đã đến võ thánh cảnh, khó trách, khó trách. Bất quá hắn cũng có thể khống chế Cửu Phong kiếm thiên đại trận. Nô, xem ra lúc đó Diệp Phàm lão tổ, cũng là một vị phong lưu bất kham nhân vật nha. Đang ở tận lực đột phá trong Diệp Anh, chú ý tới Nguyệt Vô Ngân biểu hiện, không kìm lòng nổi gời khổ. Khó trách lúc đầu Diệp Anh nói hắn gần đột phá đến huyền quang cảnh, Nguyệt Vô Ngân lại lơ đến. Nói hắn như trước có thể che chở kiếm tông 500 năm, có một vị võ thánh hộ pháp, Lạc Trần Cốc đến đây, cũng phải bị diện sạch sẽ. Năm đó Nguyệt Vô Ngân đã từng đi ra Thanh Long vực, du lịch Thần Châu đại địa 10 năm, trở về sau khi vẫn ẩn cư tại Vạn Thú Lâm trước. Ngoại trừ lúc rảnh rỗi, cùng Diệp Anh uống chút rượu, nói chuyện phiếm ở ngoài, căn bản cũng không đi để ý tới kiếm tông nội ngoại bất cứ chuyện gì. Chẳng ai nghĩ tới, kia 10 năm du lịch, này Nguyệt Vô Ngân dĩ nhiên đạt được cơ duyên, đột phá đến võ thánh cảnh. Mà giờ khắc này, Diệp Anh cũng minh bạch, Nguyệt Vô Ngân bất động thành sắc che giấu mình vì cũng chính là hôm nay nguyên đan cảnh võ giả sao dương thiên nhìn nguyệt vương ngân khoe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng tới có thể khống chế cựu phong kiếm thiên đại trận nghĩ đến ngươi cũng là diệp phàm hậu duệ hắc ác đoạt xá một cái nguyên đan cảnh võ giả thế nhưng một cái tốt hơn tuyển chọn trong lúc nói chuyện dương thiên trong tay liền nhiều hơn một thanh đỏ như máu loa nào, mang theo ngập trời huyết diễm chém về phía nguyệt vương ngân ai nửa bước thông thần cảnh cường giả đơn độc đấu ta có thể không phải là đối thủ của ngươi đây nguyệt vương nhìn càng ngày càng gần dương thiên hơi thở dài một hơi ngón tay của hắn thoáng ngắc ngắc. Kiếm tông Cựu phong trong ánh Nguyệt phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng Dương Thiên hung hăng đánh tới. Chỉ một phong, chỉ là hạ phẩm bảo khí, thế nhưng Cựu phong kiếm thiên đại trận một khi phát động, Cựu phong chi lực hợp thành nhất thể, như vậy cái này Cựu phong liền có thể bộc phát ra có thể so với thanh khí uy năng. đương nhiên, bởi vì Nguyệt vô ngân là nguyên đan cảnh cường giả, cho nên mới có thể đem Cựu phong kiếm thiên đại trận lực lượng kích phát tới, đem Cựu phong lực lượng để thăng tới thanh khí cấp bậc, đổi thành diệp anh tối đa phát huy ra thượng phẩm bảo khí uy lực. Bằng Ánh Nguyệt phong biến thành Ánh Nguyệt thanh kiếm một kiếm đem kia viết sắc quang ảnh chém chết. bất quá tự thân cũng là rút lui hơn mười dặm, mới khó khăn lắm dừng lại. u long kiếm, lên. nguyễn vương ngân lần thứ hai ngắc ngắc ngón tay, trong miệng quát khẽ. u long phong ầm ầm giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một thanh hình rồng tự kiếm, hướng dương thiên chém đi qua. kiến vũ quốc cố đô. một ông già đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn về phía phía đông bắc thiên không, khẽ miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. đám kia ma thẳng nhãi con cũng quá thiếu kiên nhẫn. bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ không nhẹ, ta cự bá nhất tộc như thế nào phá phong gia. lao dạ này. Đúng là lúc đầu cứu đi kim liệt nhật cái kia yêu tộc lao giả, lúc này trên mặt của hắn mang theo nồng nặc khinh thường. Ẩm. Ngay vào lúc này, phương bắc chân trời, trong giây lát lao ra một đạo cự đại huy quang, thẳng vào mây xanh. Ngay sau đó, từng tiếng như lôi minh truyền tới. Tiêu Diệp Phàm chuyển thế thiếu niên, rốt cục đột phá. Lão giả tự mình lẩm bẩm, sau đó thân hình của hắn nhóng lên, biến mất ở tại chỗ. Chương 248, Lao yêu quái đột kích. Lúc này, Trần Tiêu đúc nguyên linh đan cũng rốt cục hoàn thành. dùng đúc nguyên linh đan sau khi, Trần Tiêu tu vi nhất cử đột phá từ nguyên linh cảnh đỉnh phong đặt đến huyền quang cảnh phóng lên cao huyền quang như một cây cành thiên cự trụ vậy đỉnh thiên lập địa nâm thanh long vực phương bắc chân trời cái này huyền quang chi trụ xuất hiện nhất cử đem lúc trước diệp anh đột phá thời điểm sinh ra huy thế áp chế trở thành vùng thế giới này trong duy nhất toàn bộ thanh long vực bắc vực thiên địa nguyên khí đều toàn bộ hướng cái phương hướng này chào tụ mà tới tàng kiếm sơn phía sau núi vạn thú lâm bầu trời bởi vì này đạo huyền quang xuất hiện song vương nhân mã toàn bộ đều đình chỉ tranh đấu dương thiên nhìn đạo kia huyền quang sắc mặt âm tình bất định rốt cuộc là ai Ở nơi nào đột phá? Chẳng lẽ là cái kia Trần Tiêu? Dư Thiên Tùng nhìn phía nam chân trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Dư Thiên Tùng cùng Trần Gia có sâu đậm liên quan, người khác không đoán ra được, Dư Thiên Tùng thì như thế nào không biết, cái núi kia, đúng là Trần Gia vị trí. Một bên khác Trần Tiêu nghe được Dư Thiên Tùng lời nói này, nhịn không được nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, ta cũng nghĩ biết đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ chính là ta đột phá. Nếu là ta đột phá, nhất định thứ nhất bóp chết các ngươi đám khốn kiếp này. Ở đây sắc mặt của những người khác tối sầm lại, hung tận trợn mắt nhìn liếc mắt Dư Thiên Tùng. Dư Thiên Tùng thần sắc ngượng ngùng. Trần Tiêu có thể ngay trước mắt của bọn họ, Trần Tiêu đột phá. Dương Thiên đám người nghĩ cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chẳng lẽ, tại đây Kiến Vũ quốc bên trong, còn cất giấu một cái thiên tài tuyệt thế, hoặc là nói, ngàn năm trước kiếm thánh diệt Phàm, vẫn chưa bỏ mình, thực sự chuyển thế chúng tu, hiện tại mới nổi lên mặt nước. Những người này cũng không biết. Lúc này, Trần Tiêu kiếm thể phân thân trong kiếm nguyên cũng bắt đầu bay nhanh biến hóa, từ vốn là thực chất, chậm rãi hướng quang chất lộ sắp đi, hắn cái này phân thân cũng cùng bản thể một dạng, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Vất quá may là trước lúc này, hắn tu luyện Kính Hoa Từ chuyển cho hắn thần tức thuật, trên người khí tức có thể tùy tâm sử dụng, thiên biến văn hóa, thậm chí có thể bắt chước này ra các loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Giờ khắc này, Trần Tiêu cũng chính là bằng vào thần tức thuật mới đã lừa gạt ở đây cái này đại năng. Kính Địch Trần cùng Kính Hoa Từ hai người tồn tại, các nàng là một loại đặc thù thiên địa chi linh, sắp được nói, hai người này là 36 thiên địa linh căn trọng, đứng hàng thứ nhất hỗn độn tự liên hóa thân. 36 đại thiên địa linh căn, chính là trời sinh đất nuôi, bản thân là thuộc về thiên địa chi linh nhóm bất quá nếu để cho thiên địa chi linh phân chia một cấp bậc, như vậy 36 đại thiên địa linh căn chính là cao cấp nhất một loại kia thiên địa chi linh. Bất quá kính địch Trần cùng Tính Hoa Tử cũng là một gốc cây song sinh tịnh đế liên, nhất thể song sinh, hai người này mặc dù là hai người, lưỡng chủng nhân cách, hai cái linh hồn, nhưng bản nguyên bên trên nhưng lại như là đồng nhất thể. Nói cách khác, là một loại biến dị hỗn độn tự liên, bằng không 36 đại thiên địa linh căn, muốn hóa thân hình người là tuyệt đối không thể. Nhân vật như vậy, một khi các nàng khí tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng thần giới thần linh đều phải hạ giới đem hai người này cầm đi luyện dược, có lẽ nuôi nốt lên, rút đi các nàng trên người tinh hoa. Mà thần tức thuật này, môn Liễm tức chi thuật cũng là không gì sánh được thần diệu, dĩ nhiên đem hai người khí tức hoàn mỹ che giấu đi. Bất quá, theo các nàng tu vi từng bước tăng cường, cái này thần tức thuật đối với hai người bọn họ hiệu quả cũng là càng ngày càng nhỏ, không động thủ hoàn hảo. Một khi cho thấy thông thiên cảnh thực lực, sợ rằng các nàng khí tức trên người cũng không còn cách nào che giấu. Dù sao hỗn độn tự liên, chính là 36 thiên địa linh căn trong đứng hàng thứ nhất tồn tại, thần tức thuật có thể thu liễm các nàng hai người khí tức đã coi như là cực kỳ rất cao. Thế nhưng cái này thần tức thuật dùng ở Trần Tiêu trên người, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn cũng không cần thu liễm hơi thở của mình, chỉ cần thoáng làm một ít thay đổi liền hoàn toàn đầy đủ. Thu liễm tu vi, che giấu phân thân khí tức, càng là dễ dàng. Trần Tiêu tiểu tử kia, rốt cục đột phá. Kiếm tông ở ngoài, Kính Hoa tử cùng Kính Địch Trần hai người, nhìn phía nam bắt được phóng lên cao quan trụ, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chỉ hy vọng, hắn tài năng ở hai người chúng ta đột phá đến Thiên môn cảnh trước, trở thành thần linh. Kính Địch Trần sâu kín thở dài một hơi. Nếu là hắn thành thần sau khi, bắt ngươi đi luyện đan làm sao bây giờ? Kính Hoa tử nhìn lướt qua Kính Địch Trần. Vậy hãy để cho hắn luyện đi. Kính Địch Trần thần sắc bất biến, bị ai trộm tới không là kết cục giống nhau, đơn giản tiện nghi hắn. Kính Hoa tử gãi gãi đầu, Tiểu Trần Tiêu hắn không phải là người như thế đi, ngươi làm cho hắn luyện, phòng trường hắn cũng sẽ không luyện đi. Bất quá, chúng ta tu vi, tối đa còn có thể áp chế 20 năm, 20 năm hắn nếu không thành thần. Ta liền tự uỷ nguyên thần. Dù sao cũng thế nào đều là một con đường chết. Ngũ Tiên Tông truyền thừa đã cho kha kha, tính là chúng ta chết cũng không có gì. kính hoa từ trái lại nhìn rất thoáng. kính địch trần trầm mặt không nói. người này vô luận là ai, tuyệt đối không thể lưu lại. một khi làm cho hắn lớn lên, tuyệt đối nếu so với năm đó diệp phạm kinh cũng hơn. tốc chiến tốc thắng, đem ở đây giải quyết sau khi, sẽ đi giết người nó. dương thiên trong mắt lóe lên từng đạo u quang. giang giặc giang giặc. sau một khắc, dương thiên thân thể sản sinh một đạo một đạo dữ tận giã nước, từng đạo màu tím u quang từ trên người của hắn phóng ra. một đầu mái tóc dài màu tím, như là thác nước thẳng tới eo nông. trường bào màu đen bay phất phới. ma thể. Lúc này Dương Thiên đã bỏ nhân tộc bên ngoài, khôi phục ma tộc thể chất. Cái này cũng liền ý nghĩa đến, hắn muốn liệu linh thi triển toàn lực. Cùng lúc đó, Dư Thiên Tùng, Vũ Văn Thông Thiên cùng với lão giả kia liên nhau, kết thành một cái trận thế, kia Dương Thiên trên người ma tộc khí tức vừa vặn dâng lên, liền bị cái trận thế này áp chế xuống. Nguyên lai like ngươi cựu ưu đại A tu là ma tộc trong tử thị thiếu chủ, tử dạng. Trần Tiêu con ngươi co lại, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của Dương Thiên. Trần Tiêu luyện hóa hô duyên nam phong ký ức, đối với ma tộc thế giới cũng có một cái đại khái khái niệm. Ma tộc trong có cựu đại vương tộc được xưng cửu lưu chi chủ, là đại atu la tộc, dạ xoa tộc, Già lâu la tộc, hô duyên giác la tộc, huyết ma tộc, hắc ma tộc, tâm ma tộc, ám ma tộc, cùng với thần bí nhất thiên ma tộc. Đại atu la tộc còn lại là gần với thiên ma tộc thứ nhì đại vương tộc. Về phần kia hô duyên nam phong cùng mộ dung tu địch, còn lại là xuất thân hô duyên giác la tộc, tuy rằng cũng là cửu lưu một trong, nhưng cùng đại atu la nhất tộc kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đại atu la nhất tộc trong tử thị nhất tộc, đúng là đại atu la tộc thực tế người nắm quyền. Xem ra ngươi quả nhiên luyện hóa hô duyên nam phong cái kia phế vật. Tử Dạ chân mày cao lại. Vốn là tử Dạ mặc dù tử tộc thiếu chủ, thế nhưng thiên môn cảnh bán thần cường giả, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ. Thế nhưng ngàn năm trước đánh một trận, tử Dạ bị Diệp Phàm có phá thành mảnh nhỏ, hầu như bỏ mình. Nếu không có đại a tu la nhất tộc thiên phú mạnh mẽ, sợ rằng cái này tử Dạ cũng tránh không được bỏ qua ma thể, đoạt xá sống lại vận mệnh. Hiện tại cái này tử Dạ, chỉ sợ là cái này thần châu đại địa bên trên, duy nhất một cái chân chính trên ý nghĩa ma. Hắc hắc, muốn tốc chiến tốc thắng, vậy nhìn ngươi cái này mà thẳng nhãi con có bản lĩnh này hay không? Ầm ẩm. Nguyệt Vô Ngân nhìn thấy Tử Dạ hiện ra bản thể, khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Hai thanh cử kiếm từ trên trời ra xuống, hung hăng hướng hắn chém đi qua. Cùng lúc đó, Cựu Phong trong cái khác thất phong, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyệt Vô Ngân cảm giác được phương xa đạo kia huyền quang chi trụ, thoáng thở dài một hơi. Cổ sáng kia xuất hiện, vì hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Mở. Tử Dạ vươn một trắng đoan như ngọc tay trưởng, hung hăng hướng Ánh Nguyệt tận vụ hai kiếm bổ tới. Bành. Bành. Cái này hai thanh có thể so với thánh khí cửu kiếm, lại bị Tử Dạ hai bàn tay vô ra bất quá tử dạ sắp mặt một trận đường hồng hiển nhiên cũng là bị một ít chấn động giúp ta tử dạ khẽ quát một tiếng phải dư thiên tùng vũ văn thông thiên cùng với lao giả kia trong miệng khẽ quát một tiếng nhao nhao bày ra thực lực ba người bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là huyền quang cảnh hậu kỳ cường giả ngay sau đó ba người này kết thành một cái trận thế hoàn toàn đem vùng thế giới này phong tỏa sau đó tử dạ trên người ma tộc khí tức hoàn toàn buộc phát ra chiến lược của hắn lại tăng lên nữa một tầng thứ cùng lúc đó kiếm tông bên trong cũng là bắt đầu đại loạn ẩn vụ Thanh Vân Lưỡng Phong đệ tử từ lâu phản bội, thương cái khác bảy Phong đệ tử chém giết đi. Ẩn vụ, Thanh Vân hai phong, trải qua Dư Thiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên hai người mấy trăm năm kinh doanh, môn hạ đệ tử cùng trưởng lão đã sớm bị bọn họ khống chế nơi tay, trở thành bọn họ khôi lỗi. Thường ngày trong, những đệ tử này cùng với những cái khác nhân không khác biệt gì, thế nhưng một khi đến rồi thời khắc mấu chốt, Dư Thiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên hai người sẽ thi triển công pháp đặc thù, hoàn toàn đem những đệ tử này khống chế được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại Kiếm Tông Lang tả chân cảnh trong bế quan mười vị đệ tử huy tâm phá quang ra bọn họ nhìn thấy kiếm tông loạn tượng, quá sợ hãi. Chẳng lẽ là yêu tộc phá phong ra? Một cái giữa hai lông mày, khảm nạm đến một khối thanh sắc mỹ ngọc nam tử quá sợ hãi. Không đúng không đúng, không phải là yêu tộc, rối loạn toàn bộ rối loạn, tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Kiếm tông có thập đại đệ tử hội tâm, tu vi của bọn họ thấp nhất đều là nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, mạnh nhất cái kia đã là nguyên linh cảnh sơ kỳ. Mười người này chính là kiếm tông cửu phong trong sàng chọn đi ra ngoài tuyệt đối đệ tử tinh anh, tương đương với kiếm tông phó trưởng môn. Đời tiếp theo kiếm tông trưởng giáo, bắt đầu từ 10 người này trong sinh ra. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như Nguyệt Thanh Trì, Sở Chiêu Dương đáng người, một khi bọn họ lớn lên, đều là có tư cách đi cạnh tranh trưởng giáo vị trí. Ẩn vụ, Thanh Vân Lượng Phong đệ tử bị ma đầu khống chế tâm thần, phản loạn kiếm tông. Bọn ngươi đệ tử hãy tâm, mau tê khởi lang tà chân cảnh, đem kiếm tông đệ tử thu nhập trong đó. Cửu Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản bản hoàn nguyên, hóa thành cửu trôi cử kiếm, mà Cửu Phong bên trên một đám trưởng lão, Nguyễn lão, đệ tử cũng đều bị truyền tống xuống tới. Đến lúc này, Tử Tà Lam chở một đám phong chủ cũng giải thoát đi ra, bắt đầu điều động chỉ huy kiếm tông đệ tử bị cáo chế tâm thần lưỡng phong đệ tử không sợ chết thậm chí trước khi chết cũng sẽ thuốc rơi đối thủ một miếng thịt cùng bọn chúng liều mạng cùng vốn không đăng giá lang tả cảnh cùng lang tả chân cảnh là nhất thể cũng không phải là bảo khí thanh khí chi lưu mà là một cái đặc thù không gian từ xưa liền tại tảng kiếm sơn trong lúc đó kiếm tông khai sơn tổ sư diệp mạnh thu cũng chính là bằng vào lang tả cảnh khai sáng kiếm tông cơ nghiệp kia 10 vị đệ tử hạch tâm đột nhiên tình ngộ cùng đánh ra linh ấn thúc giục lang tả cảnh ba ba ba nhưng đột nhiên kia 10 vị đệ tử hạch tâm trong ba người trong giây lát bạo khởi hướng bên người đồng môn giết tới kiếm tông 10 vị đệ tử hạch tâm lại bị chảy vào ba người ba người kia đang xuất thủ trong một sát na thì có ba người bị bọn họ đánh chết vũ văn sư đệ dư sư đệ nô sư đệ các ngươi làm gì kia nơi mi tâm khảm nạm đến một khỏa mỹ ngọc nam tử quá sợ hãi trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này ha ha ha ha ha ha đại sư huynh lẽ nào ngươi không có nghe sao thanh vân phong ẩn vũ phong đệ tử đã bị ma đầu khống chế nữa cái kia họ kép vũ văn đệ tử hạch tâm cười ha ha thân thể hắn bên trên buốt lên nảy ra một đạo một đạo hắc khí, đang lúc trở tay lại đem một gã đệ tử hạch tâm đánh chết. trong lúc nhất thời, kiếm tông thập đại đệ tử chân truyền cũng chỉ còn lại ba người. các ngươi đều chết cho ta! kia mi tâm khảm nạm đến mỹ ngọc nam tử cũng chính là kiếm tông đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân diệp lan trong miệng phát ra một tiếng thê lương hãi thảm. trong lúc nói chuyện, diệp lan trong tay nhiều hơn một thanh trưởng kiếm màu và nóng, liền hướng ba người kia chém giết đi. mà hai người khác cũng phản ứng kịp, lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức cùng diệp lan liên thủ sát vũ văn sư đệ đám người. Giữa không trung tử, Tà Lam đám người trong lòng sản sinh một cỗ tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả kiếm tông thập đại đệ tử hội tâm đều bị nhân khống chế. Chẳng lẽ kiếm tông nghìn năm cơ nghiệp, thực sự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Toàn bộ tàng kiếm sơn đều bị từng vệ hào quang màu máu lở lở, trung quanh đều là sát lục. Mà Trần Tiêu, như trước đứng yên ở hư không, như lão tăng nhập định thông thường không chút sức mẻ. Thiên Hà Hồ, Hồ Tâm Đảo. Độc Tông Tống Quy thiên làm cho bậy ra vạn độc quy tông đại trận, tại Trần Tiêu đột phá huyền quang cảnh trong sát na, liền bị mở ra. Độc Tông Trần Văn Lạc đám người nhao nhao phá ra, nghẹn họng trố mắt nhìn giữa không trung đạo kia cự đại huyền quang. Độc tông tung hoành thần châu đại địa mấy năm, cũng chưa từng thấy qua có người đột phá huyền quang cảnh thời điểm, dĩ nhiên có thể sản sinh như vậy động tính lớn. Cái này, đây rốt cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia Trần Tiêu đang đột phá? Cái này, cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng thông thiên triệt địa nổ trong giây lát bạ phát, một cô dâng cự lực, xanh xanh đánh vào Trần Tiêu đạo kia huyền quang chi trụ tiến lên. Diệp Phàm ngươi quả nhiên bỏ mình, thân hồn chuyển thế là một thiếu niên là dự định ứng tiếp mà sinh sao. Bất quá ta sẽ không cho ngươi được như ý. Ngàn năm trước tộc ta đại kế bị ngươi một người phá hư, nghìn năm sau khi, ta liền lấy ngươi máu, huyết tế tộc ta. Một cỗ thật lớn ý niệm từ trên trời giáng xuống, theo Trần Tiêu Huyền Quang chi trụ nhảy vào trong đầu của hắn, hung hăng đánh thẳng vào Trần Tiêu linh hồn. Nếu không có Trần Tiêu linh hồn lực cường đại dị thường, thủy chung như một, sợ rằng trực tiếp đã bị này cỗ mênh mông ý niệm tách ra linh hồn, biến thành một cái cái xác không hồn. Lao yêu quái ngươi rốt cuộc đã tới, bất quá tiểu gia ta cũng không phải là diệp phạm Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng gắt gao cắn chặt răng. Bây giờ Trần Tiêu đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dừng lại. bằng Không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, còn muốn đột phá đến Huyền Quan Cảnh, đã có thể khó khăn. Bất quá lúc này trên người của hắn uy thế càng mạnh, Cựu Đại Kiếm Nguyên toàn lực vận chuyển, toàn thân hắn Kiếm Nguyên đã quang hóa ba thành. Chết. Giữa không trung truyền đến một tiếng giàn mua mà trầm thấp gầm lên thanh âm, một cự đại bàn tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía tính tọa bất động Trần Tiêu. Không được. Độc Tông Kinh Hải, thân thể hắn bên trên trong dây lát dâng lên một đạo lục sắc ngọn lửa bừng bừng, cùng giơ tay lên. Một đạo lục sắc trưởng ấn liền đi lên. Trần Văn Lạc cũng không chần chờ, giơ tay lên chính là toàn lực một kiếm, hướng trên bầu trời chém tới. Bình một tiếng, độc tông con kia lục sắc trưởng ấn, kể cả Trần Văn Lạc một kiếm, đã bị lao yêu quái con kia cự trưởng đánh nát. Ồ, Thiên Chu vạn độc thủ! có chút ý nghĩa. Giữa không trung, kia lão yêu quái thân thể hơi chấn động, trên mặt của hắn chạy ra một tia thần sắc kinh ngạc. Về phần Trần Văn Lạc một kiếm kia, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Trần Văn Lạc sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi cuồn cuộn ra, cũng là cái trên mặt đất không thể lập đậy. Hiện nhiên bị chấn động thành trọng thương. Nếu là ta đoán không sai, đây là Nhật Nguyệt Thần quốc Vạn Độc Tông Võ Kỳ đi. Bất quá coi như là ngươi Vạn Độc Tông đệ tử, dám can đảm ngăn trở ta, cũng giống vậy muốn chết. Lao yêu quái gầm lên một tiếng, bàn tay kia thuận thế mà xuống, đem toàn bộ hồ tâm đảo đều bao phủ ở bên trong. Nếu là lao yêu quái một trường này hạ xuống, sợ rằng hòn đảo nhỏ này đều phải hóa thành một mịn. Tại sao có thể như vậy? Độc Tông Tống Quy Thiên quá sợ hãi, lúc này hắn thụ thương so Trần Văn Lạc còn nghiêm trọng hơn, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện từng đạo dữ tận vết nứt. Thiên Chu Vạn Độc thủ chính là hắn ép đáy hòng tuyệt kỹ, mặc dù không cách nào chân chính xúc phạm tới võ thánh, thế nhưng thông thường võ thánh cho dù là nhiễm đến một tia thiên chu vạn độc thủ độc, cũng muốn khó chịu một trận. Thế nhưng trước mắt người kia, dĩ nhiên không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Một cố áp lực hít thở không thông, từ bốn phương tám hướng vào tới, Độc Tông cảm giác mình thân thể thậm chí là tư duy đều bị cầm cố, không thể động đậy. Độc Tông cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một nguyên linh cảnh cường giả, nhân loại võ thánh cố gắng có thể cẩn thận sức một hai, thế nhưng đối mặt nguyên đan cảnh đại yêu, cũng là không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng vừa lúc đó, một đạo kiếm quang từ trên mặt đất bay lên, một kiếm đem con kia cự trưởng chặt đứt. "Yêu tộc đại yêu, không biết ngươi so với kia thích gác có thể làm sao?" Lý hưu tại thân thể chậm rãi dâng lên, lúc này tu vi của hắn đã khôi phục, là nguyên đan cảnh định phong tu vi. Lúc này trong tay của hắn cầm một thanh hạ phẩm bảo khí, cả người dường như một thanh xung thiên lợi kiếm vậy bộc lộ tài năng. Trần Tiêu lại sao không biết, một khi hắn đột phá, thế tất sẽ đưa tới đầu này đại yêu, cho nên trước đó, Trần Tiêu dẫn đầu luyện chế tốt phản tiên đan, làm cho Lý Hữu tại ăn bảo lại đem vết thương trên người hắn thế trị bệnh được. Sau đó sẽ nuốt vào đúc nguyên linh đan. Khó trách Diệp phạm chuyển thế, dám ở phía sau đột phá, nguyên lai có người hộ pháp. Lao yêu quái hai cái hoa dâm lông mi hơi đám lên, người ra mắt tích ác. Ngươi như muốn gặp hắn, ta có thể tiện ngươi một đoạn đường. Lý Hưu Tại hoàn toàn khôi phục, tuy rằng giữa hai lông mày nhưng có một chút hằn bọn thần sắc, thế nhưng cường giả phong phạm cũng là triển lộ không bỏ sót. Kiếm thương long điểm tinh. Lý Hưu Tại giơ tay lên một kiếm, liền hướng lao yêu quái chém tới. Lúc này, Lý Hưu Tại kiếm thương long Điệp tinh, uy lực so với thủy kỳ lần chi điệu thời điểm, mạnh hơn vài phần. 18 đạo kiếm khí, 18 lần điệp ra sau khi, cái kia kiếm khí thương lòng, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Chút tài mọn. Lao Yêu Quái cười ha ha, trong giây lát, hắn một quyền đánh, đánh ra, vùng hư không này đều sinh ra một trận tự dung chuyển lớn. Đây là thông thần cảnh thực lực. Chương 249, hồ chạy. Đầu này Lao Yêu Quái tại ngàn năm trước, chính mắt thấy Diệp Phàm là thế nào trước kỳ địch lấy yếu, tái dẫn yêu nhà ông, tiếp đó cho thấy kinh thiên chuẩn bị ở sau, liên tục tàn sát yêu tộc đại năng địch tình cảnh. Ngay cả Lao Yêu Quái mình cũng tại nơi chàng kinh thiên đại chiến trong, bị chiến đấu dư ba lan đến. Tản phế nghìn năm. từ kia sau khi Diệp Phạm là được đầu này lao yêu quái tâm ma, cả người cũng biến thành điên điên khủng khủng. từ hắn nhìn thấy Trần Tiêu, cảm thụ được Trần Tiêu trên người kia đặc thù khí tức, nhất định Trần Tiêu chính là Diệp Phạm chuyển thế. cũng liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Trần Tiêu từ nguyên linh cảnh đột phá đến huyền quang cảnh cái này một cái sát na. trước đó, coi như là hắn biết Trần Tiêu chỉ là một linh hải cảnh võ giả, nhưng như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho vị này Diệp Phạm chuyển thế sẽ lưu lại hậu thủ gì chờ đợi mình. chỉ lúc này, võ giả đột phá huyền quang cảnh chính là một đời trong yếu ớt nhất thời khắc, toàn bộ âm u quỷ kế đều không thể thi triển. Chân nguyên quang hóa, một khi bị kịch liệt quá nhiễu, sẽ ngay cả thân thể đều hóa thành quang chất, cuối cùng hôi phi yên diệt. Có thể nói, đột phá huyền quang cảnh thời điểm, chính là võ giả một đời trong hung hiểm nhất thời điểm. Cho nên lịch đại tới nay, Lạc Trần Cốc võ giả đều là tại kiếm tông cường giả đột phá huyền quang cảnh thời điểm, tìm tới cửa, đem giết chết. Bởi vì khi đó, mới là kiếm tông lịch đại cường giả yếu ớt nhất thời điểm, coi như là có cựu phong kiếm thiên đại trận thủ hộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Cái này Lao yêu quái, cũng rốt cục chờ đến giờ phút này rồi, Trần Tiêu đột phá đến huyền quang cảnh giờ khắc này. Ầm ầm. Cái này Lao yêu quái bản thân, là một tôn triệt địa cảnh đại yêu, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn phục nhưng lúc này cũng bạo phát thông thần cảnh thực lực. Thông thần cảnh cương giả, võ đạo thông thần, cô động thần thông, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có hủy thiên diệt địa uy năng. Một quyền này, nhìn như bình thường, nhưng ngưng luyện một loại đại thần thông, giống như thực chất vậy mảnh không gian này đều bị một quyền này lay động. Vành. Sau một tích, một quyền này cùng lý Hưu tại một kiếm, cùng biến mất. Võ đạo phá thần thông, lao yêu quái cả kinh. Hắn không nghĩ tới Lý Hưu Tài dĩ nhiên buộc phát ra thực lực như vậy tới. Khó trách, khó trách nếu là đổi thành cái khác một cái nguyên đan cảnh đại yêu đến đó, chỉ sợ cũng cũng bị ngươi chém. Bất quá đáng tiếc, lần này là ta tự mình đến đây. Lao yêu quái cười ha ha, diệt phàm người kia một bụng ý nghĩ xấu, ánh mắt đi một vòng thì có nghìn vạn quy kế. Thế nhưng lúc này đây hắn cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lần trước ở trước mặt hắn, ta cố ý hiện lộ ra nguyên đan sơ kỳ thực lực, kỳ thực tu vi của ta đã khôi phục được thông thần cảnh. Khắc khắc. Không nghĩ tới Diệp Phạm cũng bị ta lừa. Lý Hưu tải thân thể bay ngược trở lại, trong miệng hắn từng nuốt từng nuốt phun ra tiên huyết. Lý Hưu tải một kiếm, tuy rằng phá vỡ Lao yêu quái thần thông, nhưng tự thân cũng bị một ít thương tổn. Dù sao giữa hai người trên lệnh hơi lớn. Rống. Lao yêu quái trong miệng phát ra một tiếng rống to, toàn bộ hồ tâm đảo cũng bắt đầu rung động. Vất quá Trần Tiêu đã sớm ngờ tới động tác này, cho nên trước đó liền đem trên hòn đảo giữa hồ người bình thường cùng với tu vi thấp võ giả, toàn bộ đều rời đi đi ra ngoài. Ở tại chỗ này, chí ít đều là nguyên linh cảnh trở lên võ giả. Bằng không tại đây một tiếng giống to dưới hồ tâm đảo bên trên sẽ máu chảy thành sông ầm ầm ầm ầm đột nhiên giữa hư không lại là tứ thanh nổ truyền ra bốn đạo từ bốn cái phương hướng sông thẳng tới chân trời bốn đạo huyền quang phân biệt từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng dâng lên đem trần tiêu kia đến huyền quang thủ hộ ở trong đó trong mơ hồ cái này bốn đạo huyền quang tựa hồ hợp thành nhất thể thiên địa nguyên khí bị họ ảnh hưởng càng điên cuồng hướng cái phương hướng này tụ mà tới vừa vặn bởi vì lao yêu quái giống lên một tiếng mà nhẹ nhàng run rẩy tiểu đảo Vào giờ khắc này cũng ổn định lại. Cái gì? Lao yêu quái lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới, vào lúc này, Hồ Tâm Đạo bên trên vẫn còn có nhân đột phá đến huyền quan cảnh, lẽ nào những này nhân tộc điên rồi sao? Bọn họ thực sự không sợ chết sao? Tự mình một cái thông thần cảnh đại yêu đến đây tập kích, còn dám vào lúc này đột phá, chẳng lẽ bọn họ là ngại tự mình mệnh giải, chết không đủ nhanh? Diệp phàm kia xấu phôi đến tuột cùng muốn làm gì? Lao yêu quái có chút kinh ngạc nhìn Hồ Tâm Đạo bên trên phóng lên cao huyền quang, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lao yêu quái, thế nào không dám động thủ? Lý Hưu tải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi lên, trong tay hạ phẩm bảo khí trường kiếm phát ra nhẹ nhàng kiếm diết thanh âm. Hừ, phô trương thanh thế. Lao yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Phàm, coi như là trong lòng ngươi có nghìn vạn quỷ kế, vào lúc này cũng kiên quyết không cách nào thi triển. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ẩm. Sau một khắc, cái này lao yêu quái trong tay nhiều hơn một cây trường kích, huy vũ trong lúc đó mang theo một đạo một đạo như phụ văn vậy quang hoa, liền hướng Trần Tiêu đạo kia huyền quang chi trụ đánh tới, tính là không cách nào đánh chết Trần Tiêu như vậy chỉ cần đem đạo này huyền quang chi trụ nổ nát như vậy trần tiêu kiếp này cũng đừng nghĩ lần nữa bước vào huyền quang cảnh chạm lý hưu tài trường kiếm trong tay du lên cả người hắn thân thể ở giữa không trung vặn mẹo, hóa thành một đạo trường long lần thứ hai hướng lao yêu quái chém tới kiếm thương long thập bắt thế kiếm thương long thập bắt thế tuy rằng nhược điểm tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn là lý hưu tài quen thuộc nhất nhất chiêu bởi vì này nhất chiêu là hắn tự mình sáng tạo kiếm thương long thập bát thế e rằng không kiếm kiếm thương long điểm tinh vậy cường hãn nhưng là thích hợp nhất lý hưu tài giờ khắc này Lý Hưu Tài lấy tự thân hóa thân Thương Long, kiếm khí ngang trời, Long hành thiên hạ. Ngao ố ho ho Một tiếng to rõ Long Ngâm chi thành từ Lý Hưu tại trên người phát ra, kiếm Thương Long thập bắt thế, Lao yêu quái cười ha ha, trong tay hắn trường kích run lên, bỗng nhiên quay đầu, hướng Lý Hưu tại quát tới, mà hắn tay kia còn lại là buộc phát ra một đoàn kim quang, lần thứ hai đánh ra một quyền, từng đạo phù văn ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa cao trăm trượng tự sơn, tiếp tục hướng Trần Tiêu Huyền Quang đánh tới. Rà rà Lý Hưu tại hóa thân kiếm Thương Long, như một đạo Long Phong Bạo, mang theo từng đạo kiếm khí đem lão yêu quái thân thể cuốn ở trong, có ý tứ. Lão yêu quái cười to, nếu là nhân tộc thông thần cảnh võ giả hoặc yêu tộc cái khác thông thần đại yêu đến đây, e rằng sẽ đến của ngươi đạo. Đáng tiếc lão phu chính là cự bá nhất tộc. Bành. Lão yêu quái trường kích đảo qua, kia từng đạo phủ văn trong dây lát nổ lên, lý hưu tài thân thể như như diệu đức dây như nhau quẳng đi ra ngoài, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Bành. bên kia, tòa kia phủ văn cự sơn đã đánh vào trần tiêu huyền quang chi trụ bên trên, cái kia phóng lên cao huyền quang chi trụ phát ra một trận kịch liệt run rẩy vẫn như cũ đứng vững ở bên trong trời đất, tại sao có thể như vậy? lao yêu quái biến sắc, vừa vận hắn kia một tòa phù văn cự sơn, thế nhưng ngưng tụ ba đạo đại thần thông ở bên trong, không nói là một cái chính là huyền quang chi trụ, coi như là ngang nhau cảnh giới thông thần cảnh cường giả đã chúng như thế một chút, đều phải trọng thương. nguyên lai thông thần cảnh võ giả có thể cô động thần thông, sáng tạo thần thông, đồng thời đem nắm trong tay thần thông, ngưng tụ thành thần thông phù văn. trần tiêu cảm thụ được kia một tòa văn ngưng tụ thành cự sơn, thật nhanh liền đem một chiêu này bản chất mô phỏng đi ra. nay cự sơn trong, nương tụ ba loại thần thông. Thông thần cảnh trở lên cường giả, ngoại trừ thiên gia áo nghĩa võ kỹ ở ngoài, phải không tu võ kỹ, thần thông mới là thông thần cảnh cường giả chiến đấu tiền vốn. Thông thần cảnh dưới võ giả, coi như là có thể tu luyện, sử dụng thần thông, thế nhưng cũng chỉ có thể xưng là là mượn dùng thần thông uy lực mà thôi. Chỉ thông thần cảnh trở lên cường giả, mới cũng coi là trưởng khống, sáng tạo thần thông, đem thần thông ngưng tụ thành một tấm bùa, dung nhập nguyên thần bên trong, phát huy ra thần thông mới có uy lực. Ha ha, không nghĩ tới ta nguyện sở tiêu cũng có hôm nay. Đống nhiên, phương bắc kia đến huyền quan trọng, truyền ra một thanh âm một cái lao giả tóc trắng cười ha ha thân thể theo đạo kia huyền quang chậm rãi bay lên bầu trời tiếp đó phương đông phương tây phía nam kia ba đạo huyền quang trong cũng truyền ra từng tiếng cười to cái này bốn đạo huyền quang chủ nhân đúng là kiếm tông ba vị thái thượng trưởng lão nguyên sở tiêu lâm thu thần tiểu kiếm tôn cùng với trần tiêu gia gia trần nguyệt nhiên bốn người lúc này bốn người này bất ngờ đã thành tiểu huyền quang cảnh cường giả thế nhưng quỷ dị là bốn người này tuy rằng đã thành tiểu huyền quang cảnh nhưng bọn hắn huyền quang lại vẫn không có tiêu thất đem thân thể của hắn thủ hộ ở trong đó chuyện này Lão yêu quái đứng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn bốn người này, thế nào sẽ nhanh như thế, làm sao có thể nhanh như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy, không đạo lý. Nguyên linh cảnh võ giả muốn đột phá trở thành huyền quang cảnh, chỉ ít cần nửa canh giờ chân nguyên quang hóa, mà ở cái này nửa canh giờ trong, cũng là võ giả yêu ớt nhất thời điểm. Nếu không có tông môn thủ hộ, hoặc cường giả hộ pháp, vô cùng có khả năng trở thành những võ giả khác con muỗi. Đây cũng là vì sao, lịch đại kiếm tông cường giả, tuy rằng luôn luôn lọt vào lạc trần cốc giám sát, nhưng như trước tuyển chọn ở lại kiếm tông đột phá bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác năm đó Diệp Phàm cường thế dùng tiên huyết đúc kiếm tông quật khởi tương tự cũng kết vô số tiểu gia hiện tại nếu không phải là kiếm tông chiếm tàng kiếm sơn liên quan đến yêu tộc phong ấn chỉ sợ sớm đã bị người diệt mấy lần còn trông cậy vào ai sẽ thu lưu kiếm tông võ giả vì bọn họ hộ pháp hiện tại trước mắt một màn này đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người thưởng thức thậm chí ngay cả kiến thức phi phàm độc tông đều không thể nào hiểu được đây tuột cùng là chuyện gì xảy ra lao yêu quái chúng ta lại gặp mặt Trần Tiêu thân hình chậm rãi xuất hiện ở Huyền Quang Trong Lúc này tu vi của hắn đã rồi đến rồi huyền quang cảnh. Thể nội kiếm nguyên, toàn bộ quang hóa, có thể tùy tâm sử dụng vận chuyển, không hề bị đến kinh mạch, bảo khí kinh lạc trở ngại. Thực lực của hắn cũng đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Người người người, Lao yêu quái ngơ ngác nhìn chân Tiêu, ước chừng qua 3 4 cái hô hấp sau khi, mới phát ra một tiếng khàn cả giọng chu lên thanh âm, "Diệp phàm ngươi cái này xấu phôi, ngươi lại hố ta." Sau đó, cái này vừa vặn còn không gì sánh được Trần Mồn Lao yêu quái, như bị hóa điên vậy ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng một trận sau khi, quay đầu bỏ chạy đương đường một đời thông thần cảnh cường giả lại bị hù chạy, đây Trần Tiêu đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người Diệp Phạm tiểu tử ngươi lúc nào thành Diệp Phạm lão tổ tông nguyên sở Tiêu có chút không rõ kia lão yêu quái phỏng trừng lúc đó bị Diệp Phạm tiền bối co quá thảm cho tới bị hóa điên Trần Tiêu sở sớm mũi xem ra Diệp Phạm đã tại lao gia hỏa này trong lòng để lại không thể xóa nhòa bóng mở bình thường nhìn như rất bình thường nhưng một khi có tin tức liên quan tới Diệp Phạm, xác định vững chắc trở nên điên điên cùng khủng ta chỉ là chiếm được Diệp Phạm tiền bối truyền thừa y bát mà thôi. Trần Tiêu cười nói: "Không nghĩ tới, cái này Huyền Quang Dông Dung trận dĩ nhiên như vậy kỳ diệu." Tiểu Kiếm Tôn vẫn là kia phó lôi thôi dáng dấp, hắn từ bên hông xuất ra một cái hồ lô rượu, hung hăng hướng trong miệng ực một hớp, xoẹt đến miệng, ý do vị tân nói, đáng tiếc lao yêu quái đó bị sợ chạy, không thì làm cho hắn nếm thử đại trận này lực lượng cũng không sai. Huyền Quang Dông Dung đại trận chính là kiếm hoàn thứ 10 nhậm chủ nhân ở lại kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 trong. Loại này đại trận, vào thời điểm khác, chỉ có thể coi là một cái gân gà, coi như là có trận độ, trận bản cũng vô pháp bố trí. Nhưng một khi có võ giả đột phá huyền quang cảnh, Như vậy thì là một cái thiên đại lợi khí, lấy thiên địa là trận cơ, huyền quang là mắt trận, điều động thiên địa đại lực, không những được gia tốc võ giả đột phá tốc độ, càng là một loại công phòng nhất thể đại trận, coi như là nguyên đan cảnh cường giả dám can đảm bạo phạm, đều biết bị tại chỗ giết chết. Bất quá tòa đại trận này độc thân nhưng không cách nào bố trí, chí ít cần ba gã đang ở đột phá huyền quang cảnh võ giả mới có thể bố trí. Kêu lão yêu quái là thông thần cường giả, nếu là hắn quyết tâm muốn phá trận, như vậy tòa trận pháp này sợ rằng còn ngăn không được hắn. May là vị này đã yêu bị Diệp Phạm đánh ra tâm bệnh nhìn thấy Trần Tiêu liền cho rằng có quỷ kế gì chờ hắn, căn bản cũng không dám xông vào trận. Nguyên bản Trần Tiêu dự định tại Kiếm Tông bày tòa đại trận này, bất quá Kiếm Tông có cửu phong kiếm thiên đại trận, uy lực còn đang huyền quang rong dung đại trận phía trên, cho nên cũng liền tuyển chọn tại Trần gia bảy trận. Có tòa đại trận này, ta Kiếm Tông cũng không tiếp tục cần lo lắng lạc Trần quốc. Nguyên Sở Tiêu cũng cảm khái than một tiếng. Hiện tại đừng ở chỗ này cảm khái, Kiếm Tông bên kia, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu, đi trước Kiếm Tông giết chết đám kia ma thằng nãi con. Lâm Thu Thần trong mắt lóe lên một cái tinh mang, lạnh giọng quát lên đi Trần Tiêu những mày phía sau phong lôi song xí triển hai gào thét hướng kiếm tông phương hướng vào tới giờ này khắc này tàng kiếm sơn đã một mảnh hỗn độn cựu phong hóa thành chín thanh cự kiếm tung hành hư không kiếm tông bên trong sát phạt cũng càng ngày càng nghiêm trọng vạn thú lâm bầu trời nguyệt vong ngân chủ trì cựu phong kiếm thiên đại trận lực kháng ma tộc tử dạng phía dưới đất rừng cơ hồ bị san thành bình địa tiên nam đạo huyền quang tiêu thất chẳng lẽ là thích ngũ lao yêu quái đó đem người nọ giết tử dạng tiện tay một trường đem một thanh cự kiếm đánh bay hắn liều mạng muốn xông về phía trước đi lại đánh giá thấp cựu phong kiếm thiên đại trận lực lượng, bị gắt gao chặn lại bên ngoài. Đáng chết. Tử Dạ hai cái màu tím lông mi hơi vừa nhíu, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta. Cửu Vũ vô thường, đại địa vô thanh, thương thiên vô nhan, chư thần vô hậu, ma hành thiên hạ. Cửu Khúc huyền sát, kinh thần ma lôi. Tử Dạ trong miệng, dùng một loại cực kỳ thanh âm quái dị, ngâm sướng một đoạn thật dài chú ngữ. Theo từng cái một cổ quái âm tiết phun ra, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ. Một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Phần hai đến. Cái kia, cái kia có thể yếu yếu cầu cái phiếu không? Chương 250: Lôi loạn ngũ hành. Đây mới thực là Lôi Đình, Thiên Địa chi vi. mà cũng không lôi hệ võ giả lấy tự thân chân nguyên mô phỏng ra Lôi Đình chi lực. Thiên Địa chi vi dưới, cho dù là thông thần cảnh võ giả cũng muốn bái phục. Thứ một tia chớp đánh xuống sau khi, trên bầu trời lôi đỉnh càng cuồng bạo, như giọt mưa như nhau chiếu nghiêng xuống. Tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là một nửa bước thông thần cảnh võ giả, tính là đã từng là thần, hiện tại cũng không có điều động thiên địa lôi đình đạo lý. Nguyệt Vô ngân sắc mặt cũng thay đổi. Từ dạ tu vi bất quá là nửa bước thông thần cảnh Tu Vi tuy rằng vượt qua xa hắn cái này nguyên đan cảnh võ giả, thế nhưng muốn dẫn động thiên địa lôi đỉnh, cũng là tuyệt đối không thể nào. Coi như là hắn đã từng là thần linh, vào lúc này cũng vô pháp điều động thiên địa lôi đỉnh. Lôi đỉnh vừa ra, Nguyệt Vô Ngân thoáng cái liền bị không nhẹ bị thương. Cựu phong cựu kiếm bởi vì cựu phong kiếm thiên đại trận, tuy rằng có thể bộ phát ra có thể so với thanh khí uy năng, nhưng chúng quy không phải chân chánh thanh khí, mà trường khống đại trận Nguyệt Vô Ngân thực lực cũng vô pháp cùng năm đó Diệp Phàm đánh đồng, không cách nào đem cựu phong kiếm đại trận uy lực thực sự bày ra. Ầm ầm, cự đại lôi đỉnh một đạo một đạo bổ vào phía trên đại trận, chín thanh cử kiếm điên cuồng run rẩy, bị kia Lôi đỉnh đánh cho siêu vẹo. Cho dù cái này Lôi đỉnh, không cách nào hủy diệt hoặc phá hỏng Cửu Phong kiếm thiên, nhưng Nguyệt Vô Ngân bản thân cũng không thể chịu đựng Cửu Phong kiếm thiên đại trận cùng kia cuồng bạo Lôi đỉnh va chạm thời điểm, sinh ra chấn động chí lực, cũng không phải Nguyệt Vô Ngân có thể thừa nhận. Dù sao, bây giờ Cửu Phong kiếm thiên đại trận tuyệt đại đa số lực lượng, thế nhưng đều ở đầy chấn áp tán kiếm cốc dưới phong ấn, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng tới trung hòa cái này va chạm sinh ra lực lượng. Nguyệt Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, Khoe miệng chảy ra một đạo tô đỏ vết máu, toàn thân của hắn lỗ chân lông cũng theo lôi đỉnh hạ xuống, mà phun ra từng đạo sương máu. Lúc này Nguyệt Vô Ngân toàn thân tắm rửa tiên huyết, như một người toàn máu. Tại kiên trì một hồi, chỉ cần Diệp Anh đột phá, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nguyệt Vô Ngân cắn răng, trong cơ thể hắn chân nguyên toàn bộ điều động, gắt gao chống tòa đại trận này. Một khi Nguyệt Vô Ngân rồi ngã xuống, như vậy Cửu Phong kiếm Thiên Đại Trận quyền không chế đem chuyển rời đến Diệp Anh trên người, đến lúc đó Diệp Anh coi như là bất tử, cũng muốn gián đoạn đột phá thậm chí còn sẽ bị Tử Dạ nhân cơ hội cướp đoạt Cựu Phong Kiếm Thiên Đại trận chết đi cho ta lúc này Tử Dạ toàn thân cao thấp đều bị từng đạo màu tím lôi đỉnh chi lực bao trùm mái tóc màu tím tung bay con ngươi của hắn trong hầu như đều bắn ra từng đạo lôi đỉnh cướp đoạt cửu Phong Kiếm Thiên Đại trận tại Ma tộc kế hoạch trong thế nhưng cực kỳ trọng yếu một vòng liên quan đến đến Ma tộc có hay không có thể tái nhậm chức Đại kế giờ khắc này Tử Dạ đã dùng tới toàn lực ngoanh ngoanh ngoanh lôi đỉnh tại gào thét Đại trận đang run rẩy đống nhiên Nguyệt Vô Ngân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồn cuộn lớn ra, thân thể hắn liền dường như một mảnh lá dụng vậy bị chấn động bay ra ngoài. Chết. Tử Dạ vô hỉ vô bi, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Trên bầu trời lôi đỉnh, đông nhiên ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng Nguyệt Vô Ngân vỗ xuống đi. Lúc này, Nguyệt Vô Ngân đã đến cực hạn, liên tục tiên lôi đánh kích cũng không thể phá vỡ cửu phong kiếm thiên đại trận, thế nhưng làm khống trận người Nguyệt Vô Ngân cũng là không thể chịu đựng đại trận cùng trời lôi nghĩ va chạm mà sinh ra chấn động chi lực. Tử Dạ kế hoạch đó là muốn đem này Nguyệt Vô Ngân xanh xanh chấn vỡ. Lúc này Nguyệt Vô Ngân nghĩ ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn bị chấn bể, dưới da huyết nhục sợi đều bị chấn vỡ. Một khi Nguyệt Vô Ngân thoáng thư giãn xuống tới, chỉ sợ hắn sẽ tan xương nát thịt, ngay cả thần hồn đều phải bị thương nặng. Cự kiếm kình thiên, cho ta chạm! Nguyệt Vô Ngân hét lớn một tiếng. Chín thanh cử kiếm toát ra từng đạo kiếm quang, cùng phóng lên cao, hướng kia trụ được tới lôi đỉnh bàn tay khổng lồ nên đón. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, toàn bộ tàng kiếm sơn đều phát ra một trận hơi run rẩy. Chín thanh cự kiếm cùng bị đánh bay ra ngoài, Nguyệt Vô Ngân thân hình du lên. Toàn bộ người cũng đã rơi vào dưới đất. Toàn thân của hắn làn ra mặt đều sinh ra từng đạo giữ tợn vết nước. Mà con kia lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, thế như trẻ tre, hướng Nguyệt Vô Ngân thân thể liền vỗ xuống. Giờ khắc này, du lịch thần châu đại địa 10 năm, từng trải vô số sinh tử cửa ải khó khăn, không gì sánh được chật vật đột phá nguyên quang, thành tựu võ thánh Nguyệt Vô Ngân, thiết thực cảm nhận được tử vong. Không phải là thân thể tử vong, mà là thần hồn phai diệt, hoàn toàn biến mất ở nhân gian này. Ta không cam lòng a." Nguyệt Vô Ngân trong miệng, phát ra một tiếng khàn cả giọng gầm rú. "Không cam lòng!" làm kiếm tông nghìn năm sau vị thứ nhất võ thánh, hắn có mình hùng tâm trang trí, phong ấn yêu tộc, làm vinh dự kiếm tông, làm cho kiếm tông tái hiện ngàn năm trước huy hoàng. Tính là hắn không muốn làm kiếm tông chi chủ, nhưng như trước lặng lẽ thủ hộ kiếm tông phát triển. Thế nhưng giờ khắc này, toàn bộ hùng tâm trang trí gần hóa thành bọt nước. Vì kiếm tông mà chết, nguyệt vô ngân cam tâm tình nguyện, không cam lòng là hắn đã chết, kiếm tông cũng muốn hủy diệt ma tộc trưởng không cửu phong kiếm thiên đại trận, như vậy kiếm tông trên dưới thế tất sẽ máu chảy thành sông. nghìn năm thánh địa một khi tang, nguyệt vô ngân không cam lòng. Không cam lòng kiếm tông cứ như vậy hủy diệt. Nhưng lúc này hắn lại thúc thủ vô sách. Một lần cuối cùng va chạm, hoàn toàn vỡ vụn Nguyệt Vô Ngân trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, thậm chí nguyên đan bên trên đều sản sinh từng đạo kinh khủng vết nước. Bây giờ Nguyệt Vô Ngân cũng chỉ là bằng vào cường đại ý chí tới khống chế Cựu Phong Kiếm Thiên Đại Trận. Vì Diệp Anh tranh thủ sau cùng thời gian. Ừm, đó là cái gì? Hoàng hốt trong lúc đó, Nguyệt Vô Ngân thấy một cái bóng màu đen, thập phần đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn. Trần Tiêu, ngươi cút cho ta. Có nghe hay không? Cút cho ta a a. Đương Nguyệt Vô Ngân thấy rõ ràng bóng người này sau khi trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận. Ở trong mắt hắn, Trần Tiêu là kiếm tông hy vọng cuối cùng. Trong lần đại kiếp nạn này, tính là kiếm tông người toàn bộ chết sạch. Như vậy chỉ cần Trần Tiêu tại kiếm tông như trước có khôi phục một ngày. Thế nhưng giờ khắc này Trần Tiêu dĩ nhiên không sợ chết, che ở trước người của mình. Tịch diệt. Trần Tiêu không để ý đến Nguyệt Vô Ngân giống giận. Trong tay của hắn, Huyền Vũ kiếm nhẹ nhàng mở ra, kiếm ý ngang trời, một kiếm tịch diệt chém ra. Tịch diệt táo nghĩa, tất cả đều bị tịch diệt. Bại. Một kiếm này, dường như một cái vực sâu không đáy trống rỗng sâu không thấy đáy đem vùng thế giới này đều cắt đứt ầm lôi đỉnh bàn tay khổng lồ cùng trần tiêu tịch diệt kiếm hung hăng đụng vào nhau sau một khắc lôi đỉnh đại thủ tiêu tán mà trần tiêu này là âm chi kiếm thể phân thân cũng hoàn toàn bị đánh thoái tiêu tán vô tung chớ mắt nhìn trần tiêu biến mất ở trước mặt của mình vì mình đỡ kinh khủng kia một kích nguyệt vô ngân hai mắt trống rỗng như mất đi sinh cơ giờ khắc này hắn cảm giác mình trở thành kiếm tông tội nhân thiên cổ dĩ nhiên không chết tử dạ nhũ mày vừa vặn một kích kia thế nhưng hắn toàn lực một kích đang suy nghĩ phát ra như vậy công kích, đã không thể nào. Bất quá lúc này, Trần Tiêu chết, Nguyệt Vô Ngân có như mất đi linh hồn vậy, ngũ đại phong chủ lại hoàn toàn không cách nào tiếp cận ở đây, Chu Diệt Diệp Anh, cướp đoạt cửu phong kiếm thiên đại trận, như lấy đồ trong túi. Chết đi cho ta. Tử Dạ cười ha ha, ngón tay của hắn một dẫn, lại là một tia chớp đánh xuống. Cái thanh âm kia. là Nguyệt Vô Ngân thanh âm, hắn làm cho Trần Tiêu lăn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang ở bay nhanh hướng kiếm tông phương hướng chạy đi ba vị thái thượng trưởng lão, nghe được Nguyệt Vô Ngân kia như tang khảo nhóm tiếng hô sau khi toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trần Nguyệt Nhiên ở lại Trần gia, cầm Trần Tiêu cho hắn chữa thương đang ăn dược, cứu trị Độc Tông cùng Trần Văn Lạc đám người. Mà Trần Tiêu đã sớm đi đầu một bước, hội này sợ rằng đã đến kiếm Tông. Trường giáo vẫn ở chỗ cũ đột phá, khả năng chuyện gì xảy ra trọng đại biên cố, gia tốc đi trước. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thu Thần đám người tốc độ lại tăng lên nữa. Bất quá bọn hắn cũng không phải là Trần Tiêu, phong lôi song xí huy động dưới, chính là 1.000 dặm. Nhìn lần thứ hai hạ xuống lôi đỉnh, Nguyệt Vô Ngân nhắm hai mắt lại. ầm ầm. Trong giây lát, một tiếng vang thật lớn, tại Nguyệt Vô Ngân bên thai bùng lên, đang ở nhắm mắt chờ chết Nguyệt Vô Ngân, chỉ cảm thấy một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng, du vào trong cơ thể hắn, chỉ một thoáng, nguyên bản hầu như tan xương nát thịt thân thể của Nguyên Đan, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, khoảng chừng ba cái hô hấp sau khi, vết thương trên người hắn thế cũng đã hảo năm phần mười. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Vô Ngân cả kinh, hắn vội vàng mở mắt, một cái áo bào trắng áo lam, mặt mang đến ấm áp mỉm cười là thiếu niên, chính cười Khanh khách nhìn mình. Ngươi, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Nguyệt Vô Ngân ngơ ngác nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Muốn giết ta, băng vào cái kia ma thằng nhãi con, còn làm không được. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích. Phân thân vật như vậy, người biết càng ít càng tốt. Ngoại trừ Trần Tiêu sư phụ phụ, cùng với Lý Hữu tại ở ngoài, coi như là Trần Văn Lạc cùng Trần Nguyệt Nhiên cũng không biết. Trước, Trần Tiêu tại Trần Gia bế quan, cũng chỉ có rất ít người biết. Về phần Tàng Kiếm Sơn bên trên Trần Tiêu lại là chuyện gì xảy ra, Trần Tiêu không giải thích, bọn họ cũng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Nguyệt vô ngân thật dài thở dài một hơi, "Ngươi đi mau, ngươi bất tử, kiếm tông liền còn có hy vọng. Đi." "Tại sao phải đi? Mấy cái này ma thằng nhãi con đem ta kiếm tông gây nghiêng trời lệ đất, không cho bọn họ nỗ lực chút đại giới, như vậy ta còn xứng làm kiếm tông đệ tử sao?" Trần Tiêu Nhuyễn mỉ cười, thân thể của hắn chậm rãi lên không. Lúc này, kiếm tông ba vị thái thượng trưởng lão, kể cả Lý Hữu Tại cũng rốt cục chạy tới kiếm tông. Khi này ba vị thái thượng trưởng lão, nhìn thấy kiếm tông thảm liệt sau khi, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng liền giễu tới. Không chần chờ chút nào, tam đại thái thượng trưởng lão gần giống như ba máy cối xay thịt vậy vô luận là tấn công vào kiếm tông, hoặc là bị ma tộc không chế, hóa thân khôi lỗi kiếm tông có giả, toàn bộ lọt vào đấm máu tàn sát, một cái cũng không buông tha. Nô, Dương, Vũ Văn ba cái chạy vào, trở thành kiếm tông đệ tử hạch tâm người của ma tộc, đã ở trong khoảnh khắc, đã bị ba người chém giết. Bốn người này xuất hiện sau khi kiếm tông khí thế đại thịnh. Mà vào lúc này lại là một nhóm nhân mã, chưa hề biết từ địa phương nào vào ra, gia nhập chiến đoàn. Những người này, không nhiều không ít, vừa lúc 40 người. Cái này 40 người trong, tu vi mạnh nhất đã đạt đến nguyên linh cảnh đỉnh phong. Yếu nhất cũng là nạp nguyên cảnh hậu kỳ. 40 đạo tặc. 40 đạo tặc, mãi mãi cũng là 40 người, cho dù là chết mấy cái cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn được bổ sung. Mà dám can đảm giết chết 40 đạo tặc người, đều muốn lọt vào đấm máu trả thù. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mãng Hoang sa mạc chết kia mấy cái, chết cũng là chết vô ích. Vốn có 40 đạo tặc nguyên bản tung hoành kiến vũ quốc vài chục năm, tiêu diêu tự tại, lại không nghĩ rằng gặp hai cái ma nữ, bị hai cái này ma nữ hoàn toàn thu phục, trở thành các nàng chính là thủ hạ. Đương nhiên Nguyên bản cái này 40 đạo tặc chính là một nhóm rời rạc, bất nhập lưu tồn tại. Thế nhưng đạt được kia hai cái ma nữ bồi dưỡng sau khi, thoáng cái liền trở thành kiến vũ quốc một cái đỉnh phong thế lực. Lúc này, Kiếm Tông gặp nạn, Kính địch Trần cùng Kính Hoa từ hai người không cách nào xuất thủ, liền đem 40 đạo tặc điều tới. Tam Đại Huyền Quang, một vị võ thánh, kể cả 40 đạo tặc cùng xuất thủ, trong sát na liền đem Kiếm Tông loạn cục chân áp. Ngươi? Từ dạ mày nhân lại, kinh nghi bất định nhìn Trần Thiêu. Vừa vận đột phá đến Huyền Quang cảnh người dĩ nhiên thật là ngươi. Như vậy ở lại Kiếm Tông cái này Trần là ai? Hô duyên nam phong biết, ngươi có thể đi hỏi hắn. Trần tiêu trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, khiêu khích nhìn Tử Dạ, ta đối với ngươi trên người món đó lôi thuộc tính bảo bối cảm thấy rất hứng thú đây. Vậy đi thử một chút. Nhìn thấy Trần tiêu không nói, Tử Dạ cũng không hỏi thêm nữa. Hai tay của hắn kết ấn tung bay, từng đạo lôi đỉnh liền đánh xuống tới. đương nhiên, bây giờ Tử Dạ thế nhưng không thời gian như vậy cùng Trần tiêu đọ sức, bắt được sông thẳng tới chân trời quan trụ, thế nhưng càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy Diệp Anh sẽ hoàn thành bội phá. Hiện tại đánh chết Nguyệt Vô Ngân, ngăn cản Diệp Anh bội phá mới là hàng đầu. Tử Dạ mục đích từ đầu đến cuối đều là cướp đoạt cựu phong kiếm thiên đại trận có ta ở đây ngươi còn muốn cấy nhiều trưởng giáo đột phá si tâm vọng tưởng đi ra cho ta trần tiêu tay nhất chiêu một đầu chừng cao hàng trăm trượng cao thấp sinh trưởng một khỏa long đầu cự quy liền xuất hiện ở giữa không trung gào gừ cự quy xuất hiện trong sát na hình thể lại một lần nữa tăng vọt ước chừng cao lên tới nghìn trượng có thừa ầm ầm kia dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh toàn bộ đều đánh vào cự quy trên lưng bị cự quy cản lại cự bá một đầu chân chính cự bá làm sao có thể tử dạ biến sắc Cự bá yêu thú, so cự bá yêu tộc càng khó khăn thấy. Cự bá yêu tộc đã trở thành một cái tộc quần, hóa thân thành yêu tộc, cũng liền có cường đại năng lực sinh sản. Tuy rằng cự bá nhất tộc bị phong ấn ở Vẫn Lạc Chi sâm bờ bên kia một cái giáp giới thế giới trong, thế nhưng số lượng cũng không phải số ít. Mà cự bá yêu thú, từ tuyên cổ tới nay, đó là thập phần hiếm thấy. Thần thú, cùng với có thần thú huyết mạch yêu thú, năng lực sinh sản đều cực kỳ thấp, vạn năm có thể xuất hiện một đầu, đã là không được chuyện tình. Truyền thuyết, cự bá loại này yêu thú đã tuyệt tích, sau cùng một đầu cự bá đã ở mấy ngàn năm trước. Hóa thành yêu tộc chính là yêu tộc vị kia đại yêu thích ác. Trước mắt đầu này cự bá là từ lâu tới, tử dạ nằm mơ cũng không nghĩ ra trước mắt đầu này cự bá đó là yêu tộc đại yêu thích ác. Đầu này cự bá bản thân liền là lục giai đỉnh phong yêu thú, lực công kích dễ rằng so với tử dạ kém xa thích táp. Thế nhưng lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn. Đặc biệt tại kiếm hoàn không gian trong ngự thú không gian tầm bổ, đầu này nguyên bản đã không cách nào tiến giai cự bá, dĩ nhiên nâng cao một bước. Nguyên bản lý hữu tài nỗ lực một chút đều còn có thể phá vỡ thích gác phòng ngự. Thế nhưng bây giờ lý hữu tài. Bắt hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Từng đạo Lôi đỉnh không ngừng đánh vào cự bá mai rùa bên trên, cự bá thân hình rung động, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cái này Lôi đỉnh còn không cách nào đánh phá cự bá phòng ngự. Ta còn có thể kiên trì 60 hô hấp, 60 hô hấp sau khi ngươi không tiêu diệt hắn, ta cũng sẽ bị cái này Lôi đỉnh đánh thành mảnh vụn. Thích ác thanh âm tại Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn. 60 hô hấp, đầy đủ. Kiếm trận, lên. Trần Tiêu song tay liên tục vung dậy, nam thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Cái này tự dạ thế nhưng nửa bước thông thần cảnh cơ giả, hiện tại Trần Tiêu coi như là đột phá đến rồi huyền quan cảnh cũng kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa trên bầu trời, kia từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, thậm chí Trần Tiêu bị đối phương đánh chết xác suất lớn hơn một chút. Cho nên Trần Tiêu không để cho Tử Dạ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận rời đi ra. Một tiếng vang ầm ầm, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, trực tiếp đem Tử Dạ bao phủ ở bên trong. Ngũ Hành Cự Kiếm, toát ra từng đạo Ngũ Hành Kiếm khí, hung hăng hướng trong trận Tử Dạ chấn tới. Thiếu chủ. Dư Thiên Tùng đám người nhìn thấy Tử Dạ bị Trần Tiêu kiếm trận bao phủ, quá sợ hãi. Ba người các ngươi cho ta yên tĩnh một hồi. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một cái hàn mang, âm chi kiếm thể phân thân hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, trong nháy mắt đem ba người này trấn áp xuống. Toa đại trận này thật mạnh. Tử Dạ nhún mày, thân thể hắn bề ngoài hiện ra một đạo một đạo giữ tận cốt giáp, đem thân thể của hắn bao trùm. Vô dụng. Trần Tiêu thanh âm vô hỉ vô bi, ngũ hành tuyệt sát. ba Bá Đại trận bên trong, ngũ hành kiếm khí ngưng tụ, hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ vòng xoáy đem tử dạ thân thể bao phủ ở bên trong. đây là cái gì kiếm trận? dĩ nhiên so với kia cửu phong kiếm thiên đại trận còn mạnh hơn. tử dạ sợ hãi, trên người của hắn cốt giáp bị kiếm khí cắt đứt, tử sát huyết dịch vãi đầy trời. tử dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái một mực bị hắn xem nhẹ nhân, vào giờ khắc này dĩ nhiên cho thấy như vậy sức mạnh người tiên. có thể, tại ngay từ đầu ta nên như kia thích ngũ một dạng, đối với thiếu niên này làm ra đầy đủ coi trọng. tử dạ trong lòng không gì sánh được hối hận, thế nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, cấp đoạt cửu phong kiếm thiên đại trận kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trần Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi là bại tẩy, chính là tòa kiếm trận này đi. Lần sau gặp mặt lúc, chính là ngươi thân vẫn thời điểm. Mở cho ta. Đương nhiên, Tử Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn trong dây lát hóa thành hai lưỡi trảo, hung hăng hướng trước mặt hắn hư không xé đi. Sau một khắc, vùng hư không này lại bị hắn xanh xanh xé rách. Đây là một loại có thể xé rách hư không, xuyên toa hư không thần thông. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Ngịch loạn ngũ hành, tái giết. Trần Tiêu bạo giống một tiếng, phái tinh, thái tinh, thu thủy, chu tước, ngự thần ngũ kiếm hiện ra hình thể bắt đầu chậm rãi di động. Đại trận ầm ầm giữa biến hóa, ngũ hành phương vị điên đảo, cả tòa đại trận trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Chương 251, lôi ngục huyết chiến, nghịch loạn ngũ hành. Trần Tiêu Tu vi đột phá đến huyền quan cảnh, lại lấy ngũ hành kiếm thể vì trận cơ, ngũ đại bảo khí vì mắt trận, đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đã có thể đạt đến đệ nhị cảnh, nghịch loạn ngũ hành chi cảnh. Đương nhiên, hiện tại Trần Tiêu thực lực có hạn, coi như là có thể thi xuất nghịch loạn ngũ hành một trận này, cũng như trước không cách nào phát huy ra đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận uy lực thực sự, thậm chí ngay cả một phần vạn uy lực đều khó mà phát huy được. Thế nhưng hiện tại, ứng đối chuyện trước mắt đã đủ rồi. ầm ầm, ngũ hành tương sinh làm cho biến hóa ra sinh chi lực, ngũ hành tương khắc làm cho biến hóa ra diệt chi lực. Lưỡng trùng tuyệt nhiên nghĩ cách lực lượng, không ngừng tại kiếm trận trong đấu đá lung tung, cuối cùng hóa thành một cái như thất lớn vậy tồn tại, hung hăng nghiền ép đến trong đại trận tử dạ. Đại A Tu là thiếu chủ, ngươi nhất định phải chết. Trần Tiêu thanh âm lạnh lẽo, tại sao có thể như vậy? Tử dạ trong miệng, chuyên gia từng trận như là dã thú gào trầm thấp, trên người của hắn quất giáp đều bị mài nhỏ, ma thể cũng bị đả kích mang tính hủy diệt ngàn năm trước Diệp Phàm đều không thể đem ta triệt để giết chết, và ngươi cái này còn kiến hôi vậy để tiện sinh linh, cũng mơ tưởng giết ta. Tử Dạ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lôi ngục, xuất, giang giác. Trong giây lát, giữa thiên địa lôi đỉnh trở nên cuồn bão. Vừa mới bởi vì Tử Dạ bị Đại Ngũ hành Diệt tuyệt Chu Thần kiếm trận vây khốn, mà từ từ tiêu tán thiên lôi, lần nữa phát ra từng đạo nổ vang. Tử Dạ đỉnh đầu tóc tím tung bay, lọn tóc trong lúc đó đều chớp động một đạo một đạo lôi đình chi lực, cả người hắn thân thể đều bị lôi bao vây ở trong đó, kinh khủng kia Tử Kim lôi đỉnh. Dĩ nhiên đem lịch loạn ngũ hành lực lượng đẩy ra, cái này lôi ngục, đúng là tử dạ chân chính lá bài tẩy, lại không nghĩ rằng chỉ là tại đây kiếm tông, còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất, liền bị nhân ép đem chính mình lớn nhất lá bài tẩy bày ra, lôi ngục. Trần Tiêu ánh mắt trợ to, lôi ngục, trong thiên địa lôi đỉnh tinh hoa làm cho đạn sinh ra thần vận, cùng thiên địa dị hỏa vậy đều là bản nguyên trí bảo, nguyên lai là món đồ này, khó trách năm đó người này có thể tại diệp phạm tiền bối hủy diệt tính công kích dưới, còn sống sót, đồng thời bảo lưu ma thể, lôi ngục, lôi ngục tồn tại muốn mạnh hơn nhiều điệu tâm hồng liên hòa, thậm chí có thể cùng thập đại thiên hòa đánh đồng, chính là danh xứng với thực trí bảo. bất quá, tính là ngươi có lôi ngủ, cũng giống vậy phải chết. Trần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, năm thanh cự kiếm ngang trời, nghịch loạn ngũ hành, tương sinh tương khắc, mỗi một thanh kiếm bên trên đều sản sinh đến lượng trùng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, không ngừng hướng tử dạ nghiền ép đi, lôi phá, mở cho ta. ầm ầm, tử dạ nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, một cái cốt giáp khe hở đều phun ra từng đạo tử sắc huyết dịch. cùng lúc đó, lôi đình động trận hóa thành nhất phương lôi đỉnh thế giới, như một cái màu tím trứng lớn vậy trên đó buộc phát ra cuồn cuộn lôi đỉnh, thoáng cái liền đem kia điên đảo ngũ hành chi lực nổ ra, đem năm thanh đại kiếm bức lôi mở, lôi ngục, lôi đỉnh địa ngục, lôi ngục bản thể chính là nhất phương lôi đỉnh hư không. Phúc, kiếm trận dung chuyển, trần tiêu cũng hồi trọng thương, nhìn không được một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Tốt nhất phương lôi ngục lại có thể cùng ta đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận địa vị ngang nhau, một chi kiếm thể trong thế giới chi thụ tinh khí lưu chuyển, trong nháy mắt đem thương thế của hắn khôi phục, trần tiêu một bên lau chùi kẹp miệng của mình trong mắt lóe lên một cái tinh mang, ta như đạt được cái này lôi ngục, như vậy lôi chi kiếm thể phân thân cũng đem hóa hình ra, giết hắn, cướp đoạt lôi ngục, giang giặc giang giặc, lôi ngục y thế càng lúc càng lớn, cùng ngũ hành kiếm trận trong lúc đó ma sát, bộc phát ra từng đạo làm người ta hế răng thai tê dại thanh âm, trần tiêu lợi đều cắn chảy ra máu, ngũ hành kiếm khí mang theo chính phản lượng trùng lực lượng, không ngừng manh kích đến lôi ngục, cái này mỗi một kích, đều đủ để chém giết một tôn nguyên đan sơ kỳ cường giả, thế nhưng lôi ngục vẫn như cũ lửu lử bất động, chết đi cho ta, trong giây lát kia lôi đỉnh trứng khổng lồ trong dây lát vươn một cái có lôi đỉnh tạo thành cự đại xúc tu như một cái mũi khoan vậy thoáng cái đâm rách tầng tầng lớp lớp ngũ hành kiếm khí trong nháy mắt sẽ đến trước mặt của trần tiêu tại trần tiêu còn chưa phản ứng kịp lúc cái này xúc tu trong nháy mắt đem trần tiêu thân thể xuyên qua sau đó lôi đỉnh chi lực bạo phát trực tiếp đem trần tiêu thân thể nghiền nát đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận vẫn ở chỗ cũ vận hành đồng thời so vừa mới càng cuồng bạo lại vẫn bất tử mắt thấy trần tiêu thân thể bị chấn nát nhưng lôi ngục trong tử dạ cũng không có bất kỳ phất lở thời khắc chú ý ngoại giới động tĩnh không dám có bất kỳ thả lỏng đương nhiên Trần Tiêu lại không dám thả lỏng hơi có thả lỏng kia tử dạ thì có khả năng phá trận ra một đạo phân thân bị diệt khi, uy lực của đại trận cũng lần thứ hai bộc phát ra mở cho ta trong giây lát tự đại bên trên hiện lên một cái thân ảnh một lõa da hào quang màu vàng đất đại kiếm từ trên trời giáng xuống đại địa liệt đại địa chấn liên tục hai kiếm cuồn bổ xuống tại đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận tăng phúc dưới Trần Tiêu cái này hai kiếm uy lực đã đạt đến cực hạn đại trận bên trong tính là là chân chính thông thần cảnh cơ giả cũng không dám chịu đựng Trần Tiêu công kích như vậy. Bành, bành, hai kiếm một trước một sau, liền chém ở lôi ngục bên trên. Thế nhưng cái này lôi ngục bên trên cũng chỉ là tạo nên một vòng một vòng rung động, bên ngoài lôi đỉnh chi lực cũng sản sinh một trận cự đại rung động, nhưng không bị phá vỡ. Ha ha, Trần Tiêu, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái này lôi ngục chính là một cái đặc thù bản nguyên chi bảo, nội bộ tự thành một thế giới. Trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, bằng không tuyệt đối không cách nào phá mở một thế giới. Lôi ngục bên trong tử dạ máu me be bết khắp người, giống như điên cuồng cười lớn. Lúc này tử dạ cũng là dị thường khó chịu. hiện tại trần tiêu lực lượng cũng không phải là hắn sức mạnh của bản thân, chính là điều động một tòa so cựu phong kiếm thiên đại trận càng ngang tàng đại trận, đem toàn bộ đại trận lực lượng ngừng tụ đến nhất thể, toàn lực hai kích dưới, coi như là tử dạ có lôi ngục thủ hộ cũng phải bị thương. cút cho ta! tử dạ toàn thân đâm máu, trong miệng phát ra hết lớn một tiếng, lôi ngục bên trên lần nữa bộc phát ra từng đạo lôi đỉnh hướng trần tiêu đánh tới. cùng lúc đó bầu trời lôi đỉnh cũng một khắc cũng không có đình chỉ, không ngừng oanh kích đến đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận. có thể nói bây giờ trần tiêu thừa nhận nội ngoại hai trọng công kích, nếu không có Trần Tiêu đã hóa thân xuất mục, thủy hỏa thổ tứ đại kiếm thể phân thân, tái lấy bản thân hóa thành kim chi kiếm thể, cái này đại ngũ hành diện tuyệt chu thần kiếm trận sớm đã bị phá đi. trọng yếu hơn là mục thủy hỏa thổ tứ đại kiếm thể phân thân, toàn bộ đều lấy một loại bản nguyên trí bảo chế tạo mà thành, lực lượng bản nguyên không gì sánh được hùng hậu, mà cái này tứ đại trí bảo trong cựu thiên tước ngưỡng thế giới chi thụ chân thủy giới ba cái bảo vật phẩm cấp càng tại lôi ngục bên trên, đại trận nổ vang, từng đạo ngũ hành kiếm khí không ngừng ngưng tụ thành một một ngũ hành kiếm liều mạng ngăn cản kinh khủng kia lôi đỉnh chi lực, lôi ngục trong, tự thành một thế giới. Trần Tiêu bản thể giấu kín tại kiếm trận một mảnh giữa hư không, hắn cười lạnh nói, lôi ngục chỉ là lôi hệ bản nguyên chi bảo, trong đó lôi đỉnh chi lực cao độ ngưng tụ trở thành lôi đỉnh tinh hoa, nhưng chỉ có thể xưng là là một cái tràn đầy lôi đỉnh không gian mà thôi, chưa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, tính cái gì thế giới? Thiên địa pháp tắc vật như vậy, cũng không phải là hạ giới phàm nhân có thể hiểu được, cái này đã dính đến thần lĩnh vực. Bất quá, Trần Tiêu trong tay lại chân chính tồn tại nhất kiện tự thành một thế giới bảo vật, chân thủy giới chân thủy giới cũng trận, cũng khí, so với thượng phẩm thần khí cũng cao hơn suất không biết nhiều ít cái đẳng cấp. tại không người chủ trì dưới tình huống, vẹn vẹn bằng vào một đạo hình chiếu, liền có thể hình thành một thế giới, dựng dục ra một tia thiên địa phát tác, sản sinh ra tiêu thú như vậy thiên địa chi linh tới. che ở thủy kỳ lân cung trước cái tia mê cung trận pháp, căn bản cũng không phải là chân thủy giới bản thể, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. còn chân chính chân thủy giới nội bộ đã sớm hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới, có hoàn chỉnh thiên địa phát tắc Trần tiêu cũng không biết cái này chân thủy giới đến cùng là nhất kiện thế nào bảo vật. Sở dĩ Trần Tiêu có thể luyện hóa chân thủy giới bảo vật như vậy, hoàn toàn là dựa vào kiếm hoàn lực lượng, đem chân thủy giới bổn nguyên lực lượng áp chế xuống, mới có thể hóa thành phân thân. Bằng không bằng vào bây giờ Trần Tiêu, căn bản là không cách nào dao động chân thủy giới mạnh may. Cái này cũng nói rõ, kiếm hoàn phong chất so với cựu thiên tức ngưỡng, chân thủy giới bảo vật như vậy càng cao cấp hơn. Nếu như kiếm hoàn lực lượng một khi thu hồi, như vậy chân thủy giới sẽ phản bản hoàn nguyên, hóa về bản thể. Đương nhiên, theo Trần Tiêu thực lực để thăng, những bản nguyên trí bảo đó cũng sẽ từng bước bị hắn bản thân điều khiển, chân chính trở thành phân thân kiếm thể bằng vào Trần Tiêu lực lượng của chính mình hoàn toàn luyện hóa những bảo vật này cho nên hiện tại Trần Tiêu cũng vô pháp chân chính đem những bảo vật này mới có lực lượng phát huy được lúc này kiếm hoàn lực lượng thu hồi Thủy Chi Kiếm Thể Phân Thân phản bản hoàn nguyên chân thủy giới ầm ầm tế xuất ầm ầm Đại Ngũ Hành diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận bên trong trong giây lát nhuận nhạo xuất một mảnh màu xanh lam nước vỡ Thủy Hành Chi Lực trong nháy mắt đạt đến một cái điểm cao nhất còn lại tứ hành chi lực nhau nhau nuốt Thủy Chi Kiếm hình thành một đạo một đạo kinh đảo hải lãng không ngừng hướng lôi ngục bên trên anh kích đi Ngươi dĩ nhiên bỏ còn lại tứ hành chi lực, chỉ dùng thủy chi lực. Từ dạ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười to nói, lẽ nào ngươi không biết, Lôi Đình vào nước sẽ đến tăng phúc cùng dẫn, trong nháy mắt làm cho cái này toàn bộ đại trận đều hóa thành sấm sét thế giới sao? Trần Tiêu, ngươi này căn bản là tự tìm đường chết. Sau đó, Từ Dạ triệt để bông ra Lôi Đình chi lực, mặc cho kêu màu tím Lôi Đình hướng toàn bộ đại trận khuyết tán đi. Lôi Đình vào nước, đạt được tăng phúc cùng dẫn. Trần Tiêu bĩu môi, khinh thường nói, ngươi cái này ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không biết, tinh thuần thủy phải không dẫn địa sao? ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết, còn ma tộc thiếu chủ. Sau một khắc, kia cuộn trào mãnh liệt thủy chi lực hình thành một đạo thủy mạch, thoáng cái liền đem toàn bộ lôi ngục bao vây ở bên trong. Nguyên bản còn đang không ngừng khuyết tán lôi đỉnh, thoáng cái liền bị phong ấn ở thủy mạch trong. Sau đó, chân thủy giới lực lượng lần thứ hai bạo phát, từng đạo thủy chi kiếm điên cuồng manh kích đến lôi ngục. Tại sao có thể như vậy? Còn có, đó là vật gì? Tử Dạ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới chân thủy giới lực lượng tiến nhập kinh khủng như vậy, hắn lôi đỉnh chi lực, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ bị chân thủy giới lực lượng khất chế. Tuy rằng cái này thủy chi kiếm không cách nào phá mở lôi ngục phòng ngự, thế nhưng chân thủy giới cũng mang theo không gì sánh được phong phú lực lượng, chân chính hướng lôi ngục bên trên đập xuống. Ngươi ngươi ngươi điên rồi sao? Tử Dạ nhìn kia càng lúc càng lớn chân thủy giới, tức giận quát, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi nếu là dám đem thứ này nện xuống tới, toàn bộ tàng kiếm sơn đều san thành bình địa, kia yêu tộc phong ấn cũng sẽ lập tức phá vỡ. Hơn nữa, cái này cự đại va chạm chi lực, ngay cả chính ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Ha ha ha ha. Nói thật hay, Trần Tiêu cất tiếng cười to, coi như là đem yêu tộc phong xuất cũng so cho các ngươi cái này mà thẳng nhãi con thai họa nhân gian tốt hơn gấp trăm lần. huống hồ ở đây sớm đã không phải là tàng kiếm sơn. về phần ta vẫn chưa muốn chết đâu. đập cho ta. chân thủy giới thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh tham thẳm cự đại quan cầu, trực tiếp đem đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận chống bạo. dừng lại, mau dừng lại a. ầm ầm. giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. giờ khắc này toàn bộ bắc vực ngũ quốc vô số võ giả đều kinh hãi ngẩng đầu lên, hướng về một phương hướng nhìn lại. mang hoang sa mạc ở chỗ sâu trong một đóa cự đại mây nấm bay lên trời che khuất bầu trời cự đại cắt bụi vung lên nghìn vạn giảm nguyên lai tại vừa mới chống lại trong, trần tiêu đã sớm đem đại trận na tiến nhập mãng hoang sa mạc ở chỗ sâu trong đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận trận cơ chính là trần tiêu bảo kiếm cùng kiếm thể cho nên tòa đại trận này là có thể di động vừa mới tại tranh đấu trong quá trình trần tiêu cũng đã đem đại trận từ tàng kiếm sơn na đến mãng hoang sa mạc vì chính là cái này toàn lực một kích kiến vũ quốc vương đô lão yêu quái thích ngũ đứng ở hoàng cung phía trên hoa chân múa tay vui sướng giống như điên cuồng Ha ha ha ha, ta quả nhiên đoán không sai. Kia Diệp Phạm đã sớm đào xong một cái hố to làm cho ta hướng bên trong nệ, hoàn hảo. Lão nhân gia ta cờ linh, chạy nhanh, không có bị lừa. Lao yêu quái cười to nói, tử dạ cái kia tiểu ma đầu, cũng dám đi treo chọc Diệp Phạm kia xấu phôi, lẽ nào ngươi không nhớ năm đó ngươi thế nào bị Diệp Phạm đánh thành một cái chó chết sao? Hắc hắc, trời biết Diệp Phạm người kia đào nhiều ít cái hố to cho ngươi cái này mà thẳng nhãi con hướng bên trong này đây, kha kha kha, hạ hạ. Bất quá cái này hố cũng không tính quá lớn. Tựa hồ là thủy chi lực cùng lôi chi lực va chạm sinh ra, cũng chỉ có thể đối với thông thần cảnh võ giả tạo thành đả kích chí mạng. Bất quá lão nhân gia ta hiện tại thế, nhưng còn đỡ không được a, không được triệt địa chi cảnh, là trăm triệu đỡ không được như vậy lực lượng. Diệp Phàm người kia tuyệt đối không chỉ điểm ấy thủ đoạn, nhất định còn đảo càng nhiều lớn hơn hô to, trong khoảng thời gian này, ta muốn cẩn thận một chút, Thiên Long bảng cuộc chiến mở ra lúc, chính là ta tộc phá phong ra thời điểm. Thích ngũ trong mắt, hiện lên lưỡng đạo bức người Hàn Mang. May là, hiện tại Diệp Phàm còn chưa khôi phục lại. Không thì thộc ta đã có thể hoàn toàn mất đi ngày nổi danh, ta hận a, Mãng hoang xa mạc bầu trời, truyền ra một trận thê lương mà hoán độc khét thảm. nghìn năm trước, Diệp Phàm cũng không có hủy diệt ma thể, vào giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn hủy diệt, hóa thành cho bụi. nếu không có thần hồn của Tử Dạ đã luyện hóa lôi ngục, cùng lôi ngục bản nguyên hòa làm một thể, sợ rằng ngay cả thần hồn đều phải hoàn toàn phai diệt. ma thể hủy diệt, như vậy Tử Dạ nhất định phải muốn đoạt xá, hoặc sống lại. mà ở cái này Thần Châu Đại Địa bên trên, đã không có ma tộc, Tử Dạ chỉ có thể hóa thân thành người. tại Đại Atula ma tộc trong mắt. Nhân tộc chính là bậc thấp chủ tộc, đoạt xá nhân tộc, căn bản là một loại đại sỉ đủ. Trần Tiêu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a a a. Lần sau gặp mặt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Thân hôn của tử dạ tại lôi ngục thủ hộ dưới, điên cuồng hướng mãng hoang sa mạc nơi càng sâu bỏ chạy, e sợ cho Trần Tiêu lần thứ hai đuổi theo. Bên ngoài 3000 dặm, Trần Tiêu thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái cốt cách, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt, đều đã nát bấy, bị chấn động thành từng cái từng cái thật nhỏ vi hạt, chứa ở túi da trong. Hoan hảo, cố lực lượng kia tuy rằng cường đại, nhưng không cách nào thường tổn được ta linh hải, bằng không ta cũng liền thật đã chết rồi. Trần Tiêu lòng còn sợ hãi, thân thể một khi chết, hắn liền thật đã chết rồi, dù sao hắn cũng không phải là võ thánh, không có thân hồn, chết cũng liền chết, vận khí tốt có thể một lần nữa chuyển thế sống lại, vận may không tốt sẽ không có. Vừa mới một sát na kia kiếm, Trần Tiêu cùng vận chuyển thái cực hoàng đế độn, cùng phong lôi song xí, tốc độ của hắn đạt đến mức cực hạn, mới đưa đem bay ra 2000 dặm, nhưng như trước bị kia va chạm dư ba trùng kích đến, lại bị đánh bay đến bên ngoài dặm. Bất quá cũng may có kiếm hoàn thủ hộ linh hải, kia sóng trùng kích có thể mang toàn thân hắn nắp ấy, nhưng không cách nào xúc phạm tới Linh Hải. Linh Hải bên trong, thế giới chi thụ làm cho phát ra tinh khí, gắt gao đem thân thể của hắn thủ hộ, mới bảo vệ được cái này một thân hoàn chỉnh tối ra, không thì Trần Tiêu cũng liền tan xương nát thịt. Từng đạo hào quang màu bích lục từ một chi kiếm thể bên trên lưu chuyển ra, chậm rãi chữa trị Trần Tiêu toàn thân. Vừa mới một cách kia, đối với Trần Tiêu tạo thành thương tổn quá lớn, bây giờ Trần Tiêu gần như đến rồi dầu hết đèn tắt tình trạng, thể nội kiếm nguyên cũng gần như khô kiệt, một chi kiếm thể lực lượng cũng yếu đến rồi mức cực hạn. Khoảng chừng qua hai canh giờ kia tinh thuần lục sắc lực lượng mới đưa trần tiêu kia bừa bộn thân thể chữa trị vừa thành cốt cách kinh mạch huyết đục cũng đều có người bộ dáng mẹ trứng những thứ kia ma thằng nhãi con lại cho ta một đoạn thời gian cũng được a trần tiêu ngửa mặt hướng lên trời liều mạng thợ hồn hẹn hồi kiếm tông khi đi thử một chút rút ra chính dương kiếm nếu là không được ta cũng chỉ có thể tự mình chế tạo một chí dương bảo kiếm một bên chữa thương trần tiêu vừa bắt đầu suy nghĩ một khi cô động chí dương kiếm thai như vậy trần tiêu cựu đại kiếm thai kiếm thể sẽ lần thứ hai hình thành một cái chu tiên nói không chừng sẽ sản sinh một ít không tưởng được biến hóa. mà lúc này Trần Tiêu thân thể Cựu Đại Kiếm Nguyên Chẩm Dãi vận chuyển tại thế giới chi thụ lực lượng dưới sự hướng dẫn bắt đầu săn sóc cần cần đến trong cơ thể kinh mạch cùng với tân sinh huyết đủ. Hả? đồng nhiên Trần Tiêu tâm thần hơi khẽ động Thái Tố Bạch Đế thân dĩ nhiên đột phá Trần Tiêu nhãn tình sáng lên Thái Tố Bạch Đế thân vào lúc này dĩ nhiên đột phá đến rồi đệ nhị cảnh đồng tương cảnh Thái Tố Bạch Đế thân đã hóa thành thiên giai công pháp mà vào giờ khắc này Trần Tiêu thân thể lực phòng ngự cũng đạt tới thượng phẩm bảo khí tình trạng. Chương 252: Tại sát lục trong thủ hộ. Bất quá, thượng phẩm bảo khí cấp lực phòng ngự, tựa hồ đang vừa mới như vậy va chậm dưới, cũng sẽ hôi phi yên đi. Trần Tiêu thể lực thoáng khôi phục, hắn chậm rãi ngồi dậy. Thượng phẩm bảo khí lực phòng ngự, còn là thiếu rất nhiều, phải gia tăng tu luyện mới là. Nếu là có thể đạt được Kim Hệ bản nguyên chí bảo, đem kim chi kiếm thể phân thân ngưng luyện ra tới, như vậy ta thái tố bạch đế thân, sợ rằng sẽ đạt tới đệ tứ cảnh, kim tuyết chi cảnh. Trần Tiêu trong lòng thoáng tính toán. Bất quá trong thiên địa bản nguyên chí bảo, sao mà chân quý, hắn có thể may mắn đạt được cái này vài món đã là vận hạnh, mà lôi hệ bản nguyên trí bảo, trần tiêu đã có manh mối, chỉ cần chém giết tử dạ, liền có thể có được hắn lôi ngục, đem lôi chi kiếm thể phân thân phân hóa đi ra. trở về, trần tiêu ngắt tay, bên ngoài ba ngàn dặm, tiêu đập bể vào sa mạc dưới chân thủy giới, hóa thành một đoàn bọt nước, trong khoảnh khắc liền bay vào trần tiêu trong tay. linh hải trong, thủy chi kiếm thể quý vị, chân thủy giới cùng lôi ngục va chạm lúc, sinh ra lực phá hoại cũng có hơi lớn quá rồi. trần tiêu ngẩng đầu, hô hấp hơi có chút gấp. lúc này lấy va chạm điểm làm trụ cột, phương viên vạn dặm bên trong tạo thành một cái hoàn toàn không có bất kỳ thiên địa nguyên khí khu vực chân không. Bất quá đây cũng là bình thường, mãng hoang sa mặt trong, nguyên khí mỏng manh, vừa mới va chạm, giống như là một tòa cự sơn đập vào vũng nước nhỏ trong, thoang cái liền đem vũng nước nhỏ trong thủy toàn bộ đều đập ra ngoài. Cái này nếu như đổi thành thần châu đại địa phồn hoa nhất địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhấc lên một cái bỏ sóng mà thôi. Lúc này, nếu là nơi này có thiên địa nguyên khí, bây giờ Trần Tiêu cũng không đến mức tìm vài canh giờ mới khôi phục lại. Thủy chi kiếm thể phân thân một lần nữa hóa hình, Trần Tiêu trên mặt cũng thoáng khôi phục một ít huyết sắc làm Trần Tiêu lão đảo về kiếm tông thời điểm ở đây đã một mảnh hỗn độn cửu phong đã quý vị nhưng tàng kiếm sơn sơ thể cũng sụp hơn một nửa kiếm tông đệ tử càng là tử thương vô số chiến đấu đến cuối cùng trước mắt ẩn vũ phong thanh vân phong lượng phong đệ tử tại ma tộc dưới sự không chế toàn bộ tự sát không trở một nống ngoại trừ thiên tử phong ở ngoài còn lại lục phong cũng là một mảnh thảm đạo ngoại môn đệ tử cũng đều trở thành pháo hôi ma đại chiến đến rồi về sau thậm chí là trần quốc hiên vũ quốc thiên long quốc lâu lan quốc xương hiển quốc tứ quốc võ giả cũng từ trên trời giáng xuống tham dự vào chiến tranh trong nếu không phải là có lý hữu tài tồn tại cho thấy võ thánh lực lượng gắt gao đem chiến cuộc khống chế sợ rằng lúc này đây kiếm tông thực sự liền hoàn toàn hủy diệt toàn bộ tàng kiếm sơn đều bị máu tươi nhuốm đỏ không nghĩ tới dĩ nhiên bỏ ra lớn như vậy đại giới diệp anh diện mục lộ vẻ sầu thảm một thanh kiếm hai lưỡi đi diệp anh bên người nguyệt vông ngân bình tĩnh nói nếu là không làm như vậy dư thiên tùng vũ văn thông thiên bọn họ giấu đầu đuôi cũng sẽ không lộ ra tới chỉ là đáng tiếc thanh vân phong cùng ẩn vụ phong đệ tử nguyệt vông ngân thở dài Kiếm tông trong con nội gián, chuyện này Diệp Anh đã sớm cảm thấy được, chuyện lần này, thậm chí ngay cả mấy đại phong chủ cũng không biết. Căn bản là Diệp Anh cùng Nguyệt Vô Ngân hai người làm ra. Mục đích chính là bắt được nằm vùng ở Kiếm tông nội gián. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Nam vùng ở Kiếm tông trong nội gián, không đúng yêu tộc, mà là ma tộc. Khó trách, lúc đầu Trần Tiêu cho thấy thiên phú kinh người sau đó, Dư Thiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên vài lần phải trừ hết hắn, đó cũng không phải bởi vì Trần Tiêu ngay lúc đó sợ tác sở vi, căn bản là phải trừ hết Kiếm tông trong từng đệ tử có tiềm lực. Đến mức Kiêu Nguyệt Thanh trì nếu không phải là có mấy vị thái thượng trưởng lao thủ hộ chỉ sợ cũng đều ở đây trong bóng tối bị hai người này giết chết ẩn vũ phong thanh vân phong thậm chí cái khác mấy phong đều bị ma tộc thẩm đấu nhưng tuyệt đại đa số đệ tử nhưng cũng cảm kích ẩn vũ phong thanh vân phong cái này hai phong bởi vì vũ văn thông thiên cùng dư thiên tùng quan hệ môn hạ đệ tử toàn bộ đều bị khống chế tâm thần thậm chí tại một khắc cuối cùng bọn họ cũng bị ma tộc khống chế toàn bộ tự sát một cái cũng không cho kiếm tông lưu lại cứu hận này thực sự quá lớn đúng vậy nếu là không có hôm nay một tiếp Ngày sau kia hai cái xuất sinh đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ ta kiếm tông sẽ triệt để diệt tuyệt. Kim Tam Bảo nguyên bản kia thân thể mập mạp, ước chừng ba vòng, hốc mắt cũng ham sâu đi xuống, hắn kia khô quắt đi xuống khuôn mặt, hung hăng kéo hai cái, miệng ngâm đạo: "Chỉ là cái này đại giới, quá mức thảm trọng." Diệp Anh thở dài một hơi, "Còn có 5 tháng không đến, yêu tộc sẽ tới, còn lại mấy vị phong chủ chờ mặc. 5 tháng, đầy đủ." Trần Tiêu thân hình đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thế nhưng một đôi mắt trong nhưng lại như là bầu trời đem tinh thần như nhau chói mắt trở lại kiếm tông nuốt xuống một ít đan dược sau đó thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục năm tháng sau đó kiếm tông thế tất sẽ trở thành nhân yêu ma tam tộc chiến trường chính cái này đúng lúc là một bước ngoặt làm cho ta kiếm tông vừa lúc có thể rút người ra đúng tha cái này nơi phong ấn cái gì nghe được trần tiêu nói như vậy mấy vị phong chủ đều ngây dại kiếm tông một đời một đời bảo vệ cái này phong ấn đã có nghìn năm tại kiếm tông người xem ra cái này phong ấn đã một cái dàn ngược cũng là một cái vinh quang thủ hộ phong ấn chính là cả nhân tộc thời điểm, tại sao phải nhường ta một cái nho nhỏ kiếm tông một mình gánh vác nghìn năm? Trần Thiêu một bước tiến lên, nói đi cũng phải nói lại, ta kiếm tông có công với thiên hạ, nhưng thanh long vực những tông môn kia, lại đối với lạc Trần Cốc mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc cho bọn họ tàn sát ta kiếm tông cường giả. Hơn nữa, 800 năm sự tỉnh, các vị đều không có quên đi. Nếu không có như vậy, ta kiếm tông như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này? Vì một đám lang tâm cầu phế đổ vật chấn thủ phong ấn, đáng ra không, đáng ra không, đáng ra không, đáng ra không không đáng. Kiếm tông đang yên lặng trả giá, yên lặng thủ hộ. Tại đây nghìn năm giữa, kiếm tông thừa nhận, không chỉ có riêng là yêu tộc quấy nhiễu. Diệp phàm sau khi ngã xuống, kiếm tông tuy rằng suy bại, nhưng cũng không có hoàn toàn suy sụp xuống. Trong môn như trước có mấy vị kiếm thánh tỏa trận, thế nhưng 800 năm trước, yêu tộc tàn dư lần nữa đối với kiếm tông khởi sướng trùng kích, mà một lần kia, không chỉ là yêu tộc nhất tộc, thanh long vực cái khác mấy đại tông môn dĩ nhiên cũng bỏ đá xuống giếng, hiệp đồng yêu tộc, đem kiếm tông tam đại kiếm thánh chém giết. Nói cách khác, kiếm tông còn sót lại xuống ba vị kiếm thánh, cũng chưa chết tại yêu tộc trong tay mà là chết ở cùng tộc nhân chi thủ. Một lần kia kiếm tông chân chính bị đả kích mang tính hủy diệt, một ít trọng yếu điện tịch công pháp toàn bộ mất. Nguyên bản phẩm cấp đạt đến địa giai sơn cư kiếm điện cũng chỉ còn lại một bộ phận tàng dư trở thành đến linh giai thượng phẩm công pháp, trong đó ghi lại ngũ thức sơn cư kiếm pháp cũng chỉ còn lại ba chiêu. Nếu không có những môn phái kia còn cần kiếm tông thủ hộ phong ấn, chỉ sợ sớm đã đem kiếm tông hoàn toàn tiêu diệt. Một lần kia kiếm tông trong huyền quang cảnh trở lên võ giả toàn bộ chết trở. Bất quá trận chiến ấy những thế lực kia cũng trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Thanh Long vực mấy đại tông môn, ngoại trừ Thí Hồn Thánh địa không có tham dự ở ngoài, còn lại một ít tông môn, thậm chí so Thí Hồn Thánh địa mạnh hơn tông môn, cũng toàn bộ suy bại đi xuống. Trận chiến ấy, rơi xuống nguyên đan cảnh võ giả, không dưới 10 người. Thông thần cảnh cường giả, cũng đã chết một cái. Tự kia sau nghìn năm nữa, Thanh Long vực liền không còn có từng sinh ra thông thần cảnh võ giả. Sau đó Lạc Trần Cốc, cũng căn bản là tại Thanh Long vực Đông đảo thế lực ngầm đồng ý dưới, đối với Kiếm Tông tiến hành đa kích, gắt gao áp chế Kiếm Tông, không cho Kiếm Tông có huyền quang cảnh trở lên võ giả. Dựa theo Trần Tiêu nghĩ cách, bây giờ Kiếm Tông chính là truy bắt giới soi gương, ngoài dặm không phải người. ai? Diệp Anh thở dài một hơi, không đáng, quả thực không đáng. nhưng ta kiếm tông không chỉ có riêng là vì những người đó, thủ hộ đạo này bình chướng thiên hạ muôn dân sao mà vô tội? Lão tổ tông làm ra quyết định, liền không có sai. Trần Tiêu trầm mặc, hắn có thể hiểu được Diệp Anh cùng với mấy vị phong chủ nghĩ cách, nhưng hắn Trần Tiêu, nhưng không có lớn như vậy tâm. nếu là ta thân nhân không ở, người nhà không tồn, thiên hạ muôn dân cùng ta có ý nghĩa gì? bất quá, lúc đầu Trần Tiêu đạt được kiếm hỏa lúc, kế thừa Diệp Phàm nguyện vọng là làm vinh dự kiếm tông, cực kỳ hiển nhiên, thân hồn của Diệp Phàm bị nhốt với kiếm trùng trong, chính mắt thấy cái này nghìn năm qua phát sinh toàn bộ, đã sớm nản lòng phái trí. vô luận như thế nào, cái này gánh nặng không nên chỉ do ta kiếm tông tới gánh vác, thanh long vực những thứ kia các bá chủ cũng nên phóng lấy máu. Trần Tiêu bình tĩnh nói, hơn nữa hôm nay thủ này cũng nhất định phải báo. Đem ma tộc, yêu tộc gần xuất thế tin tức, chuyển đi, lạc chân cốc phải tiêu diệt, hiến vũ, thiên long, lâu lan, xương hiển tứ quốc cũng phải cấp bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. làm Trần Tiêu nói xong mọi người tại đây trong lòng, chuyên gia từng cỗ một lệnh lệnh hàn ý, chúng ta là kiếm khách, không đúng người lương thiện. Cuối cùng, Trần Tiêu trong miệng thở ra một hơi, kiếm đạo đường, bộc lộ tài năng, thẳng tiến không lùi. Cho dù là phải bảo vệ, cũng chỉ có tại sát lục trong thủ hộ, dùng tiên huyết đi thủ hộ. Nghe được Trần Tiêu một câu nói sau cùng này, trong lòng của tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Kiếm thủ hộ, đang sát lục trong thủ hộ, dùng tiên huyết đi thủ hộ. Hiện tại, kiếm tông đã lúc này không giống ngày xưa, có hai vị kiếm thánh, tứ đại huyền quang cảnh cường giả, Trần Tiêu chiến lực cũng có thể so với một vị kiếm thánh, cho dù là tại Thanh Long vực trong, thực lực như vậy đều là số 1. Lúc này đây, kiếm tông tổn thất nặng nề, nhưng hoàn toàn đem kiếm tông chế tạo thành một khối thiết bản, nguyên bản gần chia ra làm 9 kiếm tông, cũng bị chỉnh hợp đến cùng nhau. Từ hôm nay trở đi, kiếm tông sẽ không còn có Cựu Phong Thiên kiếm bệ phái. Mà ma tộc cũng tao thủ không nhẹ đả kích, chốt ở kiếm tông trong cái đinh, toàn bộ bị nhổ đi, hộ tống tử dạ đến đây những cường giả kia, được hết thảy đều bị chấm giết. Tử dạ càng là người bị thương nặng, tung tích không rõ. Kiếm tông trả thù, cũng gần triển khai muốn sát muốn dốc, tùy các ngươi, ta cái gì đều sẽ không nói. dư thiên tùng cùng vũ văn thông thiên hai người bị giam cầm một thân tu vi, giam giữ tại kiếm tông chấp pháp đường địa lao trong. lúc này hai người nhìn thấy kiếm tông ngũ đại phong chủ, kể cả trưởng giáo diệp anh cùng trần tiêu đến đây, trên mặt lộ ra nồng nặc khinh thường. giết, dốc, quá tiện nghi các ngươi. từ trúc phong phong chủ nam cung vấn tình giữa hai lông mày hiện lên một tia sắc cơ, hắn không thể lập tức đem hai người này chém thành muôn mảnh, bất quá hắn mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. hừ, dư thiên tùng nhìn về phía nam cung vấn tỉnh vẻ mặt khinh thường, sau đó hắn lại nhìn lướt qua Trần Tiêu, cười lạnh nói, ta biết ngươi có thể luyện hóa thần hồn, nhưng cũng tiếc, ta đã sớm tự hủy thần hồn, từ trong tới ngoài đều là huyền quang cảnh võ giả, ngươi căn bản là không cách nào luyện hóa thần hồn của ta, thu hoạch trí nhớ của ta. đối với ma tộc chuyện tình, ta so ngươi rõ ràng, cho nên cũng không cần thiết luyện hóa trí nhớ của ngươi. Trần Tiêu nhìn Dư Thiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên hai người, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn luyện chế hai kiện thượng phẩm bảo khí, hai người các ngươi, đúng lúc là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. cái gì? Nghe được Trần Tiêu cái này không gì sánh được lạnh lùng mà nói, mấy vị phong chủ đều ngây dại. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Tiêu sẽ đối với hai người này dùng hình, ép hỏi ma tộc tin tức, nhưng không ngờ Trần Tiêu căn bản là lười đi hỏi, trực tiếp sẽ dùng hai người này tới luyện kiếm. Ta bây giờ luyện khí tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể luyện chế trung phẩm bảo khí. Muốn luyện chế thượng phẩm bảo khí, nhất định phải lấy Huyền Quang cảnh cường giả huyết nộc sinh hồn tới luyện chế mới được. Trần Tiêu nhìn Vũ Văn Thông Thiên cùng Dư Thiên Tùng hai người, thản nhiên nói, "Cũng may là có hai người các ngươi hôn đã tại, bằng không ta còn muốn đi một lần lạc trấn gốc. Nhìn nơi đó còn có không có một ít lạc đàn huyền quang cảnh võ giả. Hiện tại Lý Hữu tại cùng Nguyệt Vô Ngân hai người cũng đều không có tiện tay bình khí. Mà Trần Tiêu tài liệu trong tay, tuy rằng đã đầy đủ luyện chế hai thanh thượng phẩm bảo khí cấp bảo kiếm, thế nhưng hắn chú kiếm thuật như trước không đủ để luyện chế thượng phẩm bảo khí. Bất quá nếu là lấy cường giả huyết đục tinh hoa cùng với sinh hồn tới luyện chế, như vậy Trần Tiêu liền có niềm tin chắc chắn, luyện chế ra thượng phẩm bảo khí tới. Dư Tiên Tùng cùng Vũ Văn Thông Thiên hai người vừa nghe đến Trần Tiêu muốn đem hai người mình luyện chế thành bảo kiếm, sắc mặt thoáng cái trở nên không gì sánh được trắng bệnh lấy sinh hồn luyện kiếm, vậy cũng liền ý nghĩa đến hai người bọn họ linh hồn đem chọn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn tại bảo kiếm trong chịu kiếp hòa đốt. Một khi bảo kiếm bị hủy, như vậy hắn hai người sinh hồn cũng sẽ hồn phi phách tán. Bất quá lại nói tiếp châm trọng, cái này lấy sinh linh huyết đục sinh hồn thủ pháp luyện khí, chính là từ ma tộc trong truyền tới. Cái này lấy huyết đục sinh hồn phương pháp luyện khí, cũng không phải là chiếm được diệt phàm, mà là chiếm được kia hô duyên nam phong. Nguyên bản đối với trần tiêu lấy sinh hồn luyện khí, còn hơi có chút phê bình kín đáo mấy vị phong chủ đang nghĩ đến hai người này, bản thân liền là ma tộc sau đó cũng hoàn toàn đánh ngăn cản Trần Tiêu Tâm Tư nói làm liền làm Trần Tiêu lúc này liền đem hai người nâng lên Địa Tâm Hồng Liên hỏa đốt cháy dưới Vũ Văn Thông Thiên cùng Dư Thiên Tùng phát ra từng tiếng thê lương hãi thảm Chú Kiếm Thuật diễn sinh ra vô số đạo linh ấn không ngừng đánh vào hai người này huyết nục cùng sinh hồn bên trên đưa bọn họ một thân huyết nục tinh hoa để luyện ra sau đó từng khối từng khối từ thích gác chỗ đó có được cao phẩm tài liệu không ngừng bị Địa Tâm Hồng Liên hỏa luyện hóa để luyện ra tạp chất cùng hai người này huyết nục tinh hoa hòa làm một thể chọn 3 ngày ba đêm Tàng Kiếm Sơn nội ngoại đều quanh quẩn dư thiên tùng cùng vũ văn thông thiên hai người có tiếng kêu thảm thiết khiến cho nhân giận cả tóc gáy thằng đến bảo kiếm thành hình một khắc kia hai người ý thức vẫn không có phai diện thế nhưng kiếm tông đệ tử nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không có bất kỳ sợ hãi trong mắt bọn họ lưu lộ toàn bộ đều là thấu xương quay ý thậm chí trần tiêu muốn lấy hai người này sinh hồn luyện kiếm tin tức cũng không có bất kỳ dấu diếm nào thiên hạ đều biết trần lao ma ba chữ này cũng là chân chính danh tới thực thuộc về ma yêu tộc gần xuất thế ma tộc náo động tin tức đã ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn chuyển thanh long vực. Trong lúc nhất thời, lòng người bàn hoàng. Ngày thứ tư, Kiếm Tông trong đi ra hai đại kiếm thánh, cầm trong tay thượng phẩm bảo khí, nhất cử đem Lạc Trần Cốc diệt tuyệt, toàn ra trên dưới, chó gà không tha. Mà ở Sương Hiển, lâu lan hai đại quốc gia trong lần núp Lạc Trần Cốc chi nhánh, cũng bị hoàn toàn rút ra. Sau đó, lâu lan, Sương Hiển, Thiên Long, Hiền Vũ tứ quốc phát sinh chính trị thay đổi, quốc gia đổi chủ, mới chính quyền mở. Trong một sát na, toàn bộ thanh long lực đều rung động. Kiếm Tông vẫn còn có kiếm thánh. Đối với rất nhiều người mà nói, yêu tộc bắt đầu trùng kích phong ấn cái này cũng không coi vào đâu đại sự, tương phản, kiếm tông có kiếm thánh mới để cho một số người đứng ngồi không yên đến mức ma tộc, tại thời kỳ thái cổ liền biến mất xa lạ chủ tộc, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. hiện tại cái này một mảnh cả vùng đất chủ nhân, thế nhưng nhân tộc, trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh long vực, phong vân dũng động, tuy rằng thiên long bảng cuộc chiến gần bắt đầu, thanh long vực các đại môn phái chú ý cũng đều tập trung ở thiên long bảng cuộc chiến bên trên, tích cực chuẩn bị, thế nhưng kiếm tông đống nhiên bạo phát, còn là đưa bọn họ lại càng hoảng sợ. mà ngày này, một cái càng tin tức nóng hổi, truyền khắp toàn bộ thanh long vực trong sát na thanh long vực trong toàn bộ cường giả đều cũng không ngồi yên nữa kiếm tông tân tấn đệ tử thiên tài trần tiêu muốn thử rút ra chính dương kiếm không nghĩ tới bọn ta nhất thời không tra, làm cho kiếm tông đống nhiên quật khởi trong môn nhiều hơn hai cái kiếm thánh kiếm tông cái này tông môn công kích tính quá mạnh chính là cửu châu cả vùng đất duy nhất một thuần túy kiếm đạo tông môn không thể để cho bọn họ lần thứ hai phát triển kia yêu tộc ma tộc bất quá là ngoại bệnh kiếm tông mới là đại họa tân vú thanh long vực trung vực tứ tinh tông môn kình thương môn trưởng giáo nhũ mày Kình Thương Môn tuy rằng cùng Lạc Trần Cốc đều là tứ tinh tông môn, nhưng kình Thương Môn thực lực cũng gấp mấy lần với Lạc Trần Cốc, kình Thương Môn trong là có võ thánh. Đều là tứ tinh tông môn, lẫn nhau trong lúc đó cũng phân làm ba bảy loại. Kình Thương Môn như vậy tông môn, coi như là tứ tinh thượng phẩm tông môn. Mà Phệ Hồn Thánh Địa, mặc dù là ngũ tinh tông môn, nhưng cũng chỉ là ngũ tinh hạ phẩm tông môn. Nhưng đáng nhắc tới chính là, năm đó kình Thương Môn mới là thanh long được đệ nhất tông môn, 900 năm trước chết ở Tảng Kiếm Sơn một vị kia thông thần cảnh cường giả, đúng là xuất từ kình Thương Môn. Kiếm Tông cũng dám hủy ta Lạc Trần Cốc hắc hắc hắc, bọn họ chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lạc Trần Cốc trưởng giáo Lạc Vô Ưu, một cái nhìn như chừng 30 tuổi nam tử, đầy mặt tăng thương, tóc hoa râm, lúc này trong mắt của hắn chảy ra khát máu quan mang. Thiên Long bảng cuộc chiến chuẩn bị đã làm xong, Lạc Vua Yêu một nhóm 15 người chuẩn bị trở về Lạc Trần Cốc thời điểm, lại trong giây lát nghe được Lạc Trần Cốc bị diện tin tức, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Trưởng môn, Lạc Vua Yêu bên người một ông già, thanh âm có chút run rẩy. Ta biết, bây giờ không phải là cùng kiếm tông cứng đối cứng thời điểm, 4 tháng sau đó, yêu tộc sẽ trùng kích phong ấn. Đến lúc đó, chúng ta cho kiếm tông thêm một chút liệu làm sao? Vạn Ma môn chỗ đó, có thể có đến một cái phi thưởng tốt đồ chơi đây. Vạn Ma môn nơi đó có tốt đồ chơi. Ân, chúng ta nhớ kỹ, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Đương nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Nổ có không nổ tận gốc, xuân phong thổi lại xảy ra a. Chương 253, thương long thập hữu. Ai? Lạc Vô ưu biến sắc, vội vàng xoay người. Tại hắn đoàn người phía sau, không biết lúc nào xuất hiện một người mặc thanh sắc trường sam, phía sau có một phong cách cổ xưa trường kiếm thanh niên. Nguyệt Vô Ân Lạc Vô Ưu nhìn người thanh niên này, từ trong hàm răng nặn ra ba chữ này: Nguyệt Vô Ngân, Nguyên Đan cảnh võ thánh. Lạc Trấn Cốc chính là Nguyệt Vô Ngân cùng Lý Hưu Tài hai người liên thủ tiêu diệt. Hiện tại Nguyệt Vô Ngân cái này lớn nhất kẻ thù xuất hiện ở nơi này, làm cho Lạc Vô Ưu có thể nào không hận? Bất quá vào lúc này, Lạc Vô Ưu trong lòng càng nhiều hơn cũng một mảnh lạnh lẽo. Lạc Vô Ưu chỉ là nửa bước Nguyên Đan, còn vẫn chưa đến chân chính Nguyên Đan chi cảnh, căn bản cũng không có thể là Nguyệt Vô Ngân đối thủ. Trọng yếu hơn là, hơn trăm năm trước, Lạc Vô Ưu bị Độc Tông Tống Quy Thiên Vạn Độc Quy Tông đại trận bị thương nặng thể nội còn sót lại đến kịch liệt độc tố không cách nào loại bỏ mấy năm nay thực lực của hắn càng ngày càng lượng sớm biết như vậy năm đó nên đưa người gạt bỏ rơi lạc vô ưu hung hắn nói đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một tia tuyệt vọng Năm đó nguyệt vô ngân danh tiếng không hiện thậm chí còn không có đệ đệ hắn nguyệt thất tuyết tên tuổi đại bất quá nguyệt thất tuyết cùng nguyệt vô ngân hai người này đều là nổi danh lười đối với nguyệt vô ngân nhìn như vậy tựa như không có bất kỳ lòng cầu tiến thanh niên lạc trần quốc lại như thế nào không coi vào đâu thế nhưng lạc vô ưu nằm mơ cũng không nghĩ tới nguyệt vô ngân vô thanh vô tức ly khai kiếm tông đặt chân thần châu đại địa mười năm sau đó tái trở về cũng đã là võ thánh kết quả không có bất kỳ huyền nhượng gì kiếm hàng ngang trời kiếm khí tung hoành vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian bao quát lạc vô ưu ở bên trong lạc trần cốc còn dư lại sau cùng mười lăm người liền toàn bộ hôi phi yên diệt đến tận đây lạc trần cốc triệt để diệt sạch mai ẩn hương phong suy hạ tuyết ngưng nguyệt tuyết đoạt tiểu tứ quý luân hồi kiếm hoàn không gian trong trần tiêu ý niệm hình chiếu không ngừng diễn luyện đến tứ quý kiếm pháp trần tiêu thủy chi kiếm thể phân thân cô động ra cũng nước chảy thành sông lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý. ma tứ quý kiếm pháp cái này tứ kiếm đều là thủy chi áo nghĩa biến hóa ra kiếm pháp bất quá cái này tứ kiếm tuy rằng mạnh mẽ nhưng không cách nào phát huy ra thủy chi kiếm thể phân thân lực lượng này môn kiếm pháp đối với những võ giả khác mà nói đã đầy đủ nhưng đối với trần tiêu mà nói cũng rất xa không đủ bây giờ trần tiêu đang ở mượn tứ quý kiếm pháp không ngừng rèn luyện thủy chi kiếm ý, dựa vào cái này lĩnh ngộ ra mình thủy chi áo nghĩa cái này tứ quý kiếm pháp chính là kiếm tông đệ nhất đảm nhận trưởng giáo diệp mạnh thu sang chế không thể không nói Diệp Mạnh Thu cũng là một vị thiên tư chắc Việt hạng người, một người một kiếm, hành tẩu thiên hạ, chiến bại thiên hạ không đối thủ. Sau cùng tại Tảng Kiếm Sơn đỉnh lập được Kiếm Tông, Ma tứ quý kiếm pháp, càng là điệu giai kiếm pháp, tứ quý luân hồi vừa ra, coi như là áo nghĩa võ học, cũng muốn anh kỳ phong mang. Kiếm Tông lập phái ban đầu, Diệp Mạnh Thu cũng không biết chém giết nhiều ít xâm lấn cường giả, thậm chí một ít võ thánh cũng chết tại tứ quý luân hồi dưới. Bất quá, cái này tứ quý kiếm pháp sở dĩ không bằng Diệp phàm sáng chế sơn cư kiếm pháp, nguyên nhân chủ yếu chính là sơn cư kiếm pháp năm chiều, một khi thông hiểu đạo lý sẽ dựa vào cái này lĩnh ngộ ra sơn cư kiếm bí, cái này tứ quý kiếm pháp, mặc dù chỉ là địa giai kiếm pháp, nhưng cũng có mình áo nghĩa hình thức ban đầu. đáng tiếc diệp mạnh thu tiền bối, một mặt truy cầu kiếm pháp bên trên cực hạn mà bỏ quên áo nghĩa, bằng không cái này tứ quý kiếm pháp, sợ là đã đến áo nghĩa võ học tình trạng, thậm chí tứ quý luân hồi cũng vô cùng có khả năng diễn hóa thành thần thông. chân tiêu hơi có chút đáng tiếc, nếu là năm đó diệp mạnh thu đem tứ quý kiếm pháp suy diễn đến áo nghĩa võ học tình trạng, chân chính hoàn thiện tứ quý áo nghĩa, như vậy tứ quý luân hồi một kiếm này cũng là có tỷ lệ nhất định hóa thành thần thông. Nếu thật như vậy, như vậy kiếm tông hôm nay, sợ là lại sẽ trở thành cái khác quan cảnh. Chỉ tiếc Diệp Mạnh Thu người này quá mức cố chấp, chấp nhất vào kiếm lực sát thương mà bỏ quên những yếu tố khác. Cái này cũng dẫn đến hắn cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, dẫn phát rồi kiếm tông đệ nhất thứ kiếp nạn. Tứ quý kiếm pháp bản thân ý cảnh là thập phần cao tuyệt. Lấy thủy chi ý cảnh làm môi giới, mượn nữa lấy diễn biến tứ quý biến hóa, bộc phát ra cường đại lực sát thương. Nếu không phải là Diệp Mạnh Thu quá mức chấp nhất vào cái này tứ quý kiếm pháp lực sát thương, toàn bộ kiếm chiêu điểm xuất phát đều lấy giết địch vi trực tiếp mục đích sợ rằng cái này tứ quý uy lực của kiếm pháp tất nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Sau cùng một kiếm, tứ quý luân hồi, tuy rằng cũng đạt tới tứ quý bốn loại biến hóa, lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi liên tục cảnh giới, đáng tiếc trong đó khí tức sơ sắc quá đồng, đem nguyên bản mới có ý cảnh toàn bộ phá hư. Mà lúc này, kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất không ngừng thôi diễn môn kiếm thuật này áo nghĩa hình thức ban đầu, đem hoàn toàn phân tích ra. Cái này tứ quý kiếm pháp vốn là Trần Tiêu lấy kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất hoàn nguyên đi ra ngoài, hiện tại Trần Tiêu muốn đem ý cảnh như thế này, hoàn toàn phản bản hoàn nguyên đem bản nguyên nhất thủy chi áo nghĩa suy diễn đi ra. Đống nhiên, Trần Tiêu thân thể hơi run lên, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở. Thu thủy kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, Trần Tiêu một kiếm đâm ra, một đạo rung động tại giữa hư không chầm rãi nhộn nhạo lên, dường như một giọt nước tích lạc đến thủy đám trong. Thủy chi áo nghĩa chính là thủy chi áo nghĩa, không cần nhiều như vậy biến hóa. Bản nguyên thủy chính là thủy chi áo nghĩa mạnh nhất hình thái. Thủy vốn là bao hàm toàn diện, không cần chấp nhất vào cụ thể biến hóa. Trần Tiêu một kiếm đâm ra, hắn toàn bộ thân thể đều biến thành một mảnh xanh thảm. Thủy chi kiếm ý không ngừng tại bên người của Hàn biến hóa, hóa thành một cái lại một cái tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh, cuối cùng, những ý cảnh này toàn bộ phản bản hoàn nguyên, hóa thành thủy chi áo nghĩa. Một kiếm này, đã bảo tích thủy. Trần Tiêu đứng dậy, thật dài thở dài một hơi. Thủy chi kiếm thể phân thân hóa hình, vốn là tứ quý kiếm pháp, cũng căn bản là không cách nào phát huy ra thủy chi kiếm thể phân thân lực lượng, cho nên Trần Tiêu mới tiêu hao tinh thần, tự nghĩ ra một kiếm. Trừ lần đó ra, mộc chi kiếm thể phân thân thái sơ thành đế kiếm bác đại tinh thần mặc dù là hắn từ Thái sơ thanh đế quyền cải tạo mà đến, nhưng như trước không cách nào phát huy ra bộ kiếm pháp này uy lực thực sự, cũng đầy đủ phát huy ra một chi kiếm thể phân thân lực lượng. Thổ chi kiếm thể phân thân kiếm pháp, ngoại trừ đại địa chấn cùng đại địa liệt ở ngoài, Trần Tiêu cũng sáng tạo được đệ tam kiếm liệt thổ, đại địa áo nghĩa, hoặc nói là thổ chi áo nghĩa cũng rũ phát hoàn thiện. Hỏa chi kiếm thể phân thân, ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, Trần Tiêu tái chế nhất chiêu liệu nguyên, đem hỏa chi kiếm ý cùng địa tâm hồng liên hỏa lực lượng lần thứ hai dung hợp, hóa thành một cái không gì sánh được cường đại áo nghĩa. Kim chi kiếm pháp, ngũ hành kiếm thể trong duy chỉ không có phân hóa đi ra ngoài chính là kim chi kiếm thể tuy rằng trần tiêu tu luyện thái tố bạch đế thiên thái tố kiếm nguyên không gì sánh được cường đại đáng tiếc như trước chỉ trệ không cách nào lĩnh ngộ kim chi kiếm ý mà kim chi kiếm pháp trong cũng chỉ có điểm tinh nhất kiếm hỗn độn kiếm thể hóa thành kim chi kiếm thể sau đó cái này điểm tinh nhất kiếm vi lực có chút không đủ dùng bất quá đây cũng không phải là vấn đề trần tiêu chậm rãi hít một hơi trước mặt của hắn một chương đồ họa chậm rãi mở rộng ra tới thương long thập cửu thần thông lý hưu dấu ở thủy kỳ lân cung trước ba cái bảo vật một trong cái này một môn thần thông dựa theo lý hưu tài mà nói mà nói chính là hắn tử vĩnh hằng thần quốc trong mộ tổ đào lên môn thần thông này mạnh mẽ chỗ sợ rằng cùng kia môn thân thể thần thông tạo hóa thần huyền tương xứng bất quá môn thần thông này lấy lý hưu tài tư chất dĩ nhiên không cách nào tu luyện chỉ có thể từ môn thần thông này đi cảnh trong nộ ra được kiếm thương long thập bát thế một chiêu này thần thông thần thông dẫn động pháp tắc mượn pháp tắc chi lực cho mình sử dụng Trần tiêu trong lòng không ngừng tự định giá thế nhưng pháp tắc vậy là cái gì đây dựa theo kiếm hoàn không gian trong những thứ kia cái đại năng ký ức pháp tắc chính là thiên địa chúa thể chúa thể vạn vật vận hành mặt trời mọc mặt trời lặn tứ quý biến hóa vạn vật thay đổi đây đều là pháp tắc thần thông chi lực chính là mượn pháp tắc lực lượng hoặc ngăn địch hoặc thủ thân mượn dùng pháp tắc chi lực bước tiếp theo chính là luyện hóa pháp tắc mà một khi pháp tắc bị luyện hóa như vậy thì sẽ hóa thành một loại khác tồn tại pháp tắc chi lực bất quá đây cũng không phải là võ giả có khả năng với tới pháp tắc chi lực là thần lĩnh vực lúc này trần tiêu ánh mắt nhìn trong chọc vào trước mắt tấm này khắc đến thương long thập cửu tràn giấy tờ giấy này toàn thân ám kim sắc cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, coi như là bây giờ Trần Tiêu cũng vô pháp phá hư tờ giấy này mảy may. Tờ giấy này bên trên cũng chỉ có Thương Long thập cửu bốn chữ này cùng với một cái cổ quái ký hiệu. Bất quá, Trần Tiêu có thể tinh tường cảm thụ được, Thương Long thập cửu bốn chữ này bên trên, vẻ này xung tiên kiếm ý. Rất hiển nhiên, đây là một môn kiếm đạo thần thông. Lý Hưu tại kiếm Thương Long thập bắt thế, bắt đầu từ này cỗ sung tiên trong kiếm ý lĩnh ngộ ra tới. Thương Long thập cửu. Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm. Thần thông, thần thông. Phát tắc. Đương nhiên, Trần Tiêu trong đầu hiện lên một tia linh quang. Ta hiểu được. trong thoáng chốc, Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Kiếm hoàn không gian trong tầng thứ nhất, trong giây lát xuất hiện một cái màu trắng thần long. Nay thần long toàn thân trên dưới, lóe ra lóe ra dạng dỡ ngân sắc quang hoa. đúng là thương long thập cửu đạo này thần thông căn nguyên. Thương long, kỳ quái, thương long lại vi thanh long, chính là đông phương một chi thần. vì sao này thương long, dĩ nhiên là kim thổ tính. Trần Tiêu trong đầu sinh ra một tia nghi hoặc. Thương long, nhất kiếm. Đông nhiên, Trần Tiêu một tay một điểm, một cái hình rồng kiếm khí từ trong tay của hắn buộc phát ra một tiếng nhỏ bé long ngâm chi thành từ cái kia hình rồng kiếm khí trong truyền ra o, -o n z. trước mặt hắn hư không trong ngay mắt đã bị con rồng này hình kiếm khí đâm thủng phá vỡ hư không chỉ có thông thần cảnh trở lên võ giả mới có thể làm đến thương long nhị kiếm ngay sau đó trần tiêu lại là một chỉ điểm ra liên tục hai cái hình rồng kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bạo phát sau đó chồng chất lên nhau chẳng mấy chốc trong lúc đó biến mất thương long thập thì ra là thế thì ra là thế trần tiêu trong miệng hơi có chút thở hổn hển Dù sao đây là một môn kinh khủng công kích tính thần thông, lấy Trần Tiêu tu vi bây giờ, còn không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Trần Tiêu thoáng đánh giá một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể thi triển đến Thương Long thật Kiếm. O N Z. Sau một khắc, Trần Tiêu linh hải tròng, Kim Chi Kiếm Thai hơi chấn động, kiếm thai bên trên liền lại thêm một cái nho nhỏ hình rồng phù văn. Vô Luận Tạo Hóa Thần Huyền, còn là Thương Long Thập Cửu, đều thuộc về kim thuộc tính thần thông, đương nhiên phải bị Kim Chi Kiếm Thai thu đi. Đương nhiên, Trần Tiêu bản thể chính là Hỗn Độn Kiếm Thể, vô luận cái gì thuộc tính công pháp thần thông, đều có thể cộng đồng tồn tại. Bất quá Trần Tiêu những kiếm thể đó phân thân, đã có thể không cách nào thi triển cái này hai môn thần thông. Đáng tiếc Thái sơ thanh đế, vạn mục triều tông môn thần thông này ta còn không cách nào hoàn toàn biến hóa ra, chỉ có thể mượn Thái sơ thanh đế kiếm sáu thức kiếm pháp mới có thể thi triển. Trần Tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Nếu là Trần Tiêu có thể đem Thái sơ thanh đế, vạn mục triều tông một thức này thần thông chân chính suy diễn đi ra, nương tụ thành thần thông phụ văn, là cấn vào một chi kiếm thể phân thân bên trên, như vậy ngày sau Trần Tiêu thi triển môn thần thông này, liền không cần lấy Thái sơ thanh đế kiếm sáu thức kiếm chiêu làm phần dạo nhạc có thể tùy tâm sở dụng thi triển. đương nhiên, hiện tại Trần Tiêu không cách nào như thường thi triển nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Trần Tiêu lực lượng không đủ, không cách nào chân chính phát huy ra Thái sơ thanh đế kiếm uy lực thực sự. Lúc này đây bế quan, Trần Tiêu không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không có luyện đan, luyện khí, chỉ là không ngừng chỉnh lý, thôi diễn tự mình nắm giữ võ kỹ. Các đại kiếm thể phân thân võ kỹ, Trần Tiêu toàn bộ hệ thống sửa sang lại một lần. Bây giờ Trần Tiêu có thể nói thực lực tiến hơn một bước. Bất quá, duy chỉ làm cho Trần Tiêu sở không tới manh mối, chính là Tia Thái cực hoàng đế đột cùng phong lôi song xí kết hợp. Trần Tiêu chọn thử 3 ngày 3 đêm, như trước tìm không được bất cứ manh mối nào. Tại Trần Tiêu suy diễn võ kỹ đồng thời, mục chi kiếm thể phân thân, thủy chi kiếm thể phân thân, hỏa chi kiếm thể phân thân, thổ chi kiếm thể phân thân, âm chi kiếm thể phân thân, cái này ngũ đại kiếm thể phân thân, bị Trần Tiêu phân hóa đi ra, lặng lặng ngồi xếp bằng, đồng thời vận chuyển luyện khí quyết. Ngũ đại kiếm thể phân thân tu luyện, cho dù là Trần Tiêu bản thể không bắt buộc luyện, cũng sẽ thu được gấp 5 lần tu luyện hiệu quả. Sau một tháng, Trần Tiêu phá quan ra. Huyền quang cảnh cảnh giới đã hoàn toàn củng cố xuống tới. Hiện tại Trần Tiêu, cho dù không cần đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, cũng có có thể cùng nguyên đan cảnh võ giả gọi nhịp thực lực. Chân nguyên trong cơ thể quan hóa, làm cho Trần Tiêu tốc độ cũng đạt tới mức cực hạn. Cự Ly Thiên Long bảng cuộc chiến còn có 3 tháng. Không biết Thiên Long bảng cuộc chiến bên trên sẽ có hay không có huyền quang cảnh võ giả đây. Ta lấy huyền quang cảnh tu vi tham gia Thiên Long bảng cuộc chiến, cái này có hơi quá mức khi dễ người. Trần Tiêu khẽ miệng xẹt qua mỉm cười. 16 tuổi. Bây giờ Trần Tiêu chỉ có 16 tuổi, thế nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến huyền quang cảnh sơ kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là đặt ở tứ đại thần quốc trong, cũng là phượng Mao lân rắc tồn tại. Ai, nếu không phải là kia tiểu thiên long bảng pháp tắc làm cho ta tại thiên long bảng bên trên cầm cái đệ nhất mới có thể có được thái thủy xích đế thiên, ta cũng lười đi tham gia kia cái gì thiên long bảng. Trần Tiêu chậm rãi ngục ra một ngụm trọng khí, đi ra bế quan chi địa. Trần, Trần thiếu. Nhìn thấy Trần Tiêu từ bế quan chi địa đi ra, Tiết Nguyên Tông Tiếu chủ hách liên thu vội vàng nên đón. Di, ngươi thế nào còn ở nơi này, dĩ nhiên không có đi. Trần Tiêu nhìn hách liên thu, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi đồng ý ta đi trở về. Hách Liên Thu có chút không rõ, nói nhảm, ngươi không quay về, làm sao đem nơi này tin tức truyền đi? Yêu ma hai tộc lợi hại ngươi cũng thấy được. Thanh Long Vực nếu là rơi vào tay giặc, kế tiếp liền đến phiên ngươi Khâu Lan Vực. Trân Tiêu, cũng không phải nói chuyện giật gần, Thanh Long Vực nguyên khí mỏng manh, yêu tộc nếu là nghị phát triển tiếp, nhất định sẽ buôn tập Thanh Long Vực xung quanh chống đỡ. Khâu Lan Vực, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Ma Ma tộc lại e sợ cho thiên hạ bất loạn, cũng thế tất sẽ không ngừng gây ra hỗn loạn, làm cho Lý Hữu Tài đưa ngươi. Mau mau trở lại. A. Hách Liên Thu trong lòng cả kinh, nhưng không được phép hán phản bác, vội vàng gật đầu. Lúc này, hắn thế nhưng một khắc cũng không muốn ở lại kiếm tông. Lần trước ma tộc đại nào kiếm tông, nếu không phải là cái này Hách Liên Thu vận khí tốt, cũng sớm đã chết ở trong đó. Nhìn Lý Hưu Tài mang theo Hách Liên Thu ly khai, Trần Tiêu khỏe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng. Trần Tiêu sống hai cuộc đời, nhân tình ấm lạnh thứ này, hắn thế nhưng hết sức thấu triệt, trừ phi là thực sự đánh tới gia tộc của bọn họ miệng, bằng không vô luận là Nguyên Tông, còn là Khâu Lan Vực, đều thờ ơ, bản quan. Thế nhưng Thương Long Kiếm quân đến rồi, có thể lại bất động? Năm đó Lý Hữu Tài cùng Khâu Lan vực các đại thế lực, thế nhưng có không nhẹ tiểu hận, hiện tại Trần Tiêu làm cho Lý Hữu Tài đi qua, cũng là ôm gõ một cái bọn họ. Lúc này Lý Hữu Tài, dùng Phản Thiên Đan, thực lực tiến hơn một bước, đã đạt đến Nguyên Đan cảnh đỉnh phong, thông thần cảnh cường giả không, ra, chỉ sợ là rất khó có người có thể làm sao hắn. Làm cho Lý Hữu Tài đi xem đi Tiểu gia xào huyễn, lấy cái này lão lưu manh tính nết, lại há sẽ tay không mà về. Ngày này, toàn bộ thanh long vực ánh mắt, lại một lần nữa tập trung vào phương Bắc Tàng Kiếm Sơn. Trôi này cắm ở Tàng Kiếm Sơn giữa núi, không biết bao nhiêu năm thần kiếm lần thứ hai trở thành tiêu điểm kiếm tông tân quật khởi nhân vật thiên tài trần tiêu sắp đến thử rút ra thanh bảo kiếm này vô luận thành bại hay không đều đại biểu cho trần tiêu đã có rút kiếm tư cách tàng kiếm sơn bốn phía người đông nghịt thanh long bực các đại tông môn cũng đều phái ra đại biểu đến đây xem lễ đương nhiên xem lễ cũng chỉ là một lý do thoái thác mà thôi một khi trần tiêu thực sự đem thần kiếm rút ra như vậy những người này chỉ sợ cũng sẽ lập tức động thủ tranh đoạt coi như là trần tiêu không có đem kiếm xuất như vậy những nhân đó cũng sẽ mượn cơ hội xinh sự đem trần tiêu diệt trừ Thế nhưng Trần Tiêu cũng không để ý. Chính Dương kiếm cắm ở Tàng Kiếm Sơn bên trên đã không biết có bao nhiêu năm, tự có văn hiến ghi chép thời điểm, liền có thanh kiếm này tồn tại. Thế nhưng vô số năm trong lịch sử, lại không có người có thể đem thanh kiếm này rút. Năm đó diệp mạnh thu không được, thậm chí diệp phàm cũng thất bại. Lúc này, Trần Tiêu đứng ở chính dương kiếm trước, ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn thanh kiếm này. Có lẽ là trước đây, Trần Tiêu liền đạt được chính dương kiếm nhận thức, chính dương kiếm kiếm ý cũng sẽ không làm thường tổn Trần Tiêu may may. Tàng kiếm Sơn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, vô số võ giả đều ở đây yên lặng quan vọng. Á ha ha, Trần Tiêu huynh đệ, ta có thể coi là đội kịp. Ngay vào lúc này, một cái sang sảng thanh âm từ ngoài núi truyền vào, tiếp đó, một tia đạm thanh sắc thân ảnh từ xa đến gần. Lâm Hinh, đã lâu không gặp. Trần Tiêu vừa thấy được cái này thân ảnh, ánh mắt hơi sáng ngời. Lâm Âm Dung. Lúc này, Tiêu Thất thật lâu Lâm Âm Dung dĩ nhiên đến rồi. Chương 254, Lấy huyết tế kiếm. Lâm Âm Dung tuấn lãng diện mục bên trên tràn đầy ánh dương quang, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió mà phiêu, thanh sam phiêu phiêu, đạp không mà tới. Hiện tại nàng triển hiện ra tu vi, cũng đến rồi linh hải cảnh. Linh hải cảnh, tuy rằng không coi là cái gì, nhưng Trần Tiêu đã sớm ý thức được Lâm Âm Dung lai lịch là thường, tuyệt không phải người bình thường. Minh Hà Sơn đỉnh, nếu không phải là có Lâm Âm Dung tặng Trần Tiêu một đan một phụ, sợ rằng khi đó Trần Tiêu cũng vô pháp vượt qua cửa ải khó khăn, đã sớm bỏ mạng ở đỉnh núi, chớ đừng nói chi là là có hôm nay. Cho tới nay, Trần Tiêu đối với Lâm Âm Dung đều ôm một cỗ sâu đậm cảm kích. Mà hôm nay, Trần Tiêu muốn nổ chính dương kiếm, dẫn động thiên hạ phong vân, cũng bởi vậy nhất cử đem chính mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, có thể nói là hung hiểm tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Âm Dung hiện thân lần nữa. Ha ha, Trần huynh đệ, Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp. Lâm Âm Dung hiện thân sau đó, Lục Tầm Dương cùng Tạ Cắt Vĩ hai người cũng theo sát phía sau, chạy tới nơi này. Hai người bọn họ vốn có tại Thanh Long Vực địa phương khác lịch lãm, thế nhưng nghe nói kiếm thông tin tức sau đó, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Lục Đại Ca, Tạ Đại Ca, là đã lâu không gặp. Lâm Âm Dung trên mặt, từ đầu đến cuối đều mang trong sáng mà ánh mặt trời dáng tươi cười. Nhìn thấy Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người, nàng nụ cười trên mặt càng đậm. Trần Tiêu cũng không vội vã rút kiếm, mở miệng cười nói. Không nghĩ tới ba vị huynh đệ đều tới, đã lâu không gặp, không bằng huynh đệ ta mấy người uống một chén làm sao? Trần Tiêu ở trên đời này bằng hữu không nhiều lắm, ngoại trừ Kiếm Tông, Trần Gia Nhân ở ngoài chính là Lục Tầm Dương, Tạ Cát Vĩ cùng với Lâm Âm Dung ba người này. Hơn nữa Trần Tiêu cùng ba người này cũng coi là sinh tử chi giao. Được, vậy uống một chén. Tạ Cát Vĩ vỗ tay cười to. Đã lâu không gặp, Tạ Cát Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người cũng có kinh người phát triển. Lúc này hai người bọn họ tu vi đều đã đến Linh Hải Cảnh đỉnh phong, lấy hai người bọn họ niên kỷ có tu vi như thế. Tại Thanh Long vực trọng, đã coi như là cực kỳ khó được. Đồng thời, hai người này toàn thân chân nguyên củng cố, trên mặt cũng nhiều ra cương nghị cùng cứng cỏi vẻ, rất hiển nhiên, hai người này cũng chịu qua cực lớn tôi luyện. Vừa lúc tiểu đệ ở đây, có một bầu hảo kỷ, hôm nay liền cống hiến ra tới. Lâm Âm dung cười, trong tay của nàng tình quang lóe lên, một cái tinh xảo linh lung ngọc hồ lô liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó, lại là nàng lại lấy ra bốn cái bát to. Hào hào. Hồ lô rượu tuy nhỏ, nhưng trong đó dung lượng cũng không biết có bao nhiêu, trong đáy mắt liền đem cái này bốn cái bát to trang bị đầy đủ. Trong sát na, mùi rượu bốn phía, ngắn ngủn trong náy mắt, cái này phương viên mười giảm chi địa, liền bị cái này say lòng người mùi rượu tràn ngập. Hào tiểu Trần Tiêu đám ba người ánh mắt trợn sáng ngời. Bọn họ trước uống kia túy mỹ nhân cùng rượu này so sánh với, quả thực chính là một cái bầu trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. tàng Kiếm Sơn trên núi dưới chân núi Đông Đảo võ giả, cũng đều nghe thấy được rượu này thơm chi khí, không kìm lòng nổi nuốt nước miếng. Hôm nay tiểu đệ có việc, ba vị có thể tới rồi liền không buồn công ta ngươi tương giao một cuộc. Trần Tiêu uống trước rồi nói, sau một khắc, Trần Tiêu cầm lấy bát to, uống một hơi cạn sạch. Được. Tạ Cát Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người cũng bưng lên bát to, đem rượu trong chén uống cạn. Lâm Âm Dung còn lại là mặt mỉm cười, dơ ly rượu lên, trong động tác toát ra một tiếng nói không hết thong dòng cùng hữu nhã. Thật là hảo kiệu. Tạ Cát Vĩ nhãn tình sáng lên. Lúc này, hắn đầu nghĩ trong lồng ngực của chính mình, như dâng lên một đạo hỏa diễm, ngay cả hắn chân nguyên đều tựa hồ bị nhanh lửa, hầu như nhịn không được ngửa mặt lên trời giải. Chuyện này, đây là cái gì rượu? Lục tâm dương sắc ửng đỏ, hắn vội vàng thả ra trong tay bắt to, toàn lực vận chuyển chân nguyên, đem rượu này hiệu lực áp chế xuống. Uống vào cái này một chén rượu, đối với bọn họ mà nói, chỉ ít giảm bớt 10 năm tu luyện khổ công. Cái này có hơi quá kinh khủng. Rượu này, tự nhiên là hảo tiểu. Lâm Âm Dung nhìn Trần Tiêu liếc mắt, lần nữa vi ba người đem rót đầy. Uống. Lâm Âm Dung mỉm cười dơ ly rượu lên. Được. Trần Tiêu cười to. Lúc này đối mặt quần hùng thiên hạ, Trần Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được hào hùng. Có như vậy một đám huynh đệ tại coi như là tự mình phân thân phái quất cũng đáng giá. Trần Tiêu cho tới bây giờ đều là một cái cảm tính người, dễ cảm động, cũng dễ có tâm tình của mình. Suy nghĩ gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc, không bị bất kỳ ràng buộc. Tính là vì thế trả giá thảm thiết đại giới, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lần này vô luận có thể không rút ra chính Dương Kiếm, đối với Trần Tiêu mà nói đều là dị thường hung hiểm. Yêu Ma hai tộc đã sớm ý thức được Trần Tiêu nguy hiểm, sẽ không tái bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Mà Thanh Long vực nội ngoại cũng có rất nhiều người không hy vọng Kiếm Tông xuất hiện như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Hơn một tháng trước. Tàng Kiếm Sơn đánh một trận, Trần Tiêu uy Danh đã sớm truyền toàn bộ Thanh Long vực, mãnh hoang sa mạc lực lượng kinh khủng kia va chạm, càng làm cho Trần Tiêu hai chữ trở thành một cấm kỵ. Thanh Long vực nội ngoại, từng cùng kiếm tông có khoảng cách tông môn, sẽ không tha đảm nhiệm không để ý tới, kia đơn giản, Trần Tiêu sẽ một lần lớn. Làm cho Thanh Long vực nội ngoại các đại thế lực ánh mắt, lần thứ hai tập trung đến nơi đây. Lúc này đây, vô luận thành bại, Trần Tiêu đều ở đây nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, thậm chí có nhất định bỏ mình nguy hiểm. Hạo tiểu, Hạo tiểu. Ngay bốn người uổng quá lúc, một cái cao cao tại thượng thanh âm vang lên. Ta là tứ tinh thượng phẩm tông môn Long Hổ môn thủ tịch đại đệ tử lãnh dạ hàn, không biết có thể hay không cùng bốn vị cùng uống. Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc hắc sắc trang phục, phía sau có một bảo kiếm thanh niên, không biết lúc nào đi tới gần. Người thanh niên này nhìn như 23, 24 tuổi, thần thái của hắn kiêu căng, cũng không xem Trần Tiêu bốn người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đính kia tinh xảo linh lung ngọc hồ lô. Rất hiển nhiên, hắn là vì rượu này mà tới. Đến mức Trần Tiêu bốn người, hắn thấy, tự mình đồng ý cùng bọn chúng uống rượu với nhau, đã là đối với bọn họ ân tứ lớn lao. Còn có ta tứ tinh thượng phẩm tông môn kình thương môn đại đệ tử yến thanh xương cùng mấy vị cùng uống có thể hay không tại lãnh dạ hàn sau đó lại xuất hiện cái khác thanh niên cái này đến thanh xương tuy rằng không giống lãnh dạ hàn vậy cao ngạo, nhưng cũng đồng dạng chưa đem trần tiêu đám người để ở trong lòng tên trần tiêu tuy rằng đã tại thanh long vực trong truyền ra thế nhưng tại bọn họ những người này trong mắt nhưng không coi vào đâu cùng ma tộc đại chiến dẫn phát uy thế ngập trời dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là nói qua mà thôi ma tộc một cái tại thái cổ trước liền biến mất chủ tộc có thể nhảy ra bao lớn bọn song tới nhưng bọn hắn không phải không thừa nhận, tại Trần Tiêu trên người, có đại số mệnh. Lần này, các đại tông môn niên kỷ nhỏ cường giả đi tới nơi này, vì chính là chém xuống Trần Tiêu, thu hoạch trên người của hắn số mệnh. Long Hổ môn lãnh giả Hàn, Kình Thương môn Yến Thanh Sương, cùng Thí Hồn Thánh Địa đại sư Tỷ Vương Hải Vận, cũng xưng Thanh Long Lực Tam Tiêu, cũng là Thiên Long bảng bên trên xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Ba người này niên kỷ cũng chưa tới 25 tuổi, thế nhưng tu vi của bọn họ đều đã đến nửa bước huyền quan cảnh, phóng tới này Thanh Long vực, vực, quả thực đều có thể thành vi nhất tông chi chủ. Ba người này cũng bị ca tụng là thanh long vực 900 năm qua, có hy vọng nhất vấn đỉnh thông thần cá nhân. ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này tam tiêu chỉ một cái tử tới hai cái, tất cả mọi người ngừng thở, chú ý kế tiếp sự tình. cái này trần tiêu mặc dù không tệ, nhưng cùng lãnh giả hẳn cùng yến thanh sơn so còn lại yếu đi một ít, nếu không phải là hắn xuất thân kiếm tông biến cố quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ không gây nên những thứ kia các bá chủ chú ý. không sai, cái này tàng kiếm sân chỗ chính là thập vạn đại sơn long thủ, toàn bộ thanh long vượt số mệnh hội tụ chi địa. năm đó diệp phàm, diệp tiên, diệp ân tại đến bây giờ nguyệt Vô ngân, cộng thêm cái này Trần tiêu, cũng đều là bởi vậy mới có lớn như vậy thành tựu. Kia Lạc Trần Cốc trấn áp kiếm tông 700 năm, vẫn không có ngăn chặn kiếm tông, ngược lại bị kiếm tông tiêu diệt, chỉ sợ cũng là bởi vì kiếm tông số mệnh quá thịnh. Chỉ tiếc, ở đây trấn áp yêu tộc phong ấn, bằng không còn chưa tới phiên cái này kiếm tông bá chiếm cái này số mệnh hội tụ chi địa. Dưới chân núi mọi người, nhìn về phía đỉnh núi mấy người, nghị luận ở Mỹ. Thế nhân biết, cái này tàng Kiếm Sơn, chính là thập vạn đại sơn dư mạch, mà về thực chất, cái này Tảng Kiếm Sơn, cũng toàn bộ thập vạn đại sơn phát nguyên chi địa. Thanh Long Vực Long Thủ Chỗ, hội tụ một cái vực số mệnh. Nếu là từ trên cao ba quát, cái này thập vạn đại sơn, chính là một cái dương nhanh múa vớt thần long, quán xuyên toàn bộ thanh long vực. Mà tàng kiếm sơn, chính là Long Thủ Chỗ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tại tàng kiếm sơn Long Thủ dưới, vẫn còn có một đạo cự đại kiếm ngân, đêm này thần long biết hầu đoạn đi. Đạo kia kiếm ngân, cũng chính là tàng kiếm sơn nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó kinh cầu cốc. Thanh Long Vực đã là một cái bỏ hoang vực, thế nhưng tại nghìn năm trước, như trước có thể sản sinh ra một cái so với Nam Hoa Thánh Địa mạnh hơn kiếm tông cũng chính bởi vì cái này Long thủ chi địa duyên cớ. cho đến ngày nay, Kiếm tông cũng có thể phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, sản sinh ra một cái Nguyệt Vô Ngân tới, cũng chứng minh rồi điểm này. Bây giờ Trần Tiêu so với trước Nguyệt Vô Ngân muốn trói mắt nhiều, ngay cả Nguyệt Vô Ngân đều có thể đạt đến võ thánh cảnh, trời biết Trần Tiêu thành tựu, lại đem đạt đến loại cảnh giới nào. Lúc này đây, những người này cũng chính là dựa vào Trần Tiêu rút kiếm, đến đây xem lễ lấy cớ này, nhất cử tiêu diệt Trần Tiêu, cùng với Nguyệt Vô Ngân. Kia Trần Tiêu có thể phát triển đến hôm nay tình trạng, chỉ sợ là cùng Kiếm tông số mệnh có quan hệ. Đáng tiếc tiểu tử này không biết kiêm tốn là người, trong bóng tối tích lũy thực lực, chỉ biết chung quanh làm mưa làm gió, hôm nay cũng nên ứng kiếp. Chỉ tiếc bên cạnh hắn ba người kia, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, cũng là thiên phú tuyệt hảo hạng người, nếu là có thể vào tới Tứ Tinh tông môn, sợ rằng ngày sau cũng có thể thành tựu nhất phương tự phách. Hôm nay bọn họ cùng cái này Trần Tiêu dính liễu quan hệ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá mấy người này mặc dù không tệ, chỉ sợ cũng không có tư cách cùng lãnh giả hàn, tiến thanh xương đám người cùng uống.